nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt bởi vì linh hồn này giam c ầ m liền tự sát cũng không được sao trận chiến đấu này chính là chỗ này sao đã xong sao hồng liên vũ một tiếng vô số màu đỏ dễ cây xông ra chuẩn bị hóa thành l ư ớ i dao sắc bén quấn qua nguyệt h u n h nhi thân thể hướng ám lưu vân trên người đâm tới ám lưu vân biến sắc nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi nhưng bất thình lình công kích vẫn là tại trên bả vai hắn lau ngọn lửa rừng rực lập tức trứng lên cháy sạch nấu được hắn vội vàng p h t tay vận công đập chết quỷ dị này hòa diễm nguyễn h u n h nhi nhưng lại đã rơi vào một cái ôn hòa quen thuộc trong lồng ngực để cho nàng đột nhiên mở to mắt. đập vào mi mắt là ngô hiên cái kia quen thuộc mặt ngươi đây đã là lần thứ hai để cho ta đã đi ra chương sáu mươi bảy phần thế hồng liên như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ cỏ một lần sẽ xảy đến ngươi đây đã là lần thứ hai để cho ta đã đi ra thanh âm quen thuộc tại nguyệt hinh nhi bên thai truyền đến chứng kiến ngô hiên cái kia cương nghị biểu lộ để cho nàng vừa cảm động lại là lo lắng lần thứ nhất ngô hiên bị nguyệt hinh nhi cất bước là ở luyện đan giải thi đấu chấm dứt gặp được cám linh tộc vây quanh có lẽ dùng tu vi của hắn Bang, giúp, không là cái gì bể buộc, nhưng là một người nam nhân, là không cái loại chuyện này phát sinh. sinh, phép phát phát nhân, cho chuyện Hôm buộn, nam này nay lần nữa phát sinh, để cho hắn cảm thấy rất là là là bể một đừng ể thể nói, hắn thể cho cảm cũng cái chết có chạy cũng trách có chạy ca ca, hắn thấy hứng. Hắn không phải thật thoát Hốn hồ hắn thật thoát Hiên vào trong. sao? nói, mất một mà đầm lầm rất rất tự là lời ngươi! sợ sự sẽ sâu sự đồ, đ nói chuyện như cũng giống như lần trước đồng dạng lần này vẫn là để ta làm bảo hộ ngươi ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt chờ ta nô hiên nhẹ nhàng đem n g u y ệ t hinh nhi để xuống nhìn nàng một cái về sau đứng dậy đối m ặ tám lưu vân lúc này tay phải của hắn lên nắm chặt một đoá hồng liên vô số cây hành kéo trên mặt đất kinh khủng độ ấm kinh khủng hoa diễm đang thiêu đốt vùng đất này đoá hoa này hồng liên biến lớn cường tráng không ít vô luận là độ ấm vẫn là tốc độ cùng n g lực đều mạnh hơn chẳng một cái cấp bậc không phải đoá hoa này hồng liên trở nên lớn mà là ngô hiên đang không ngừng cho nó truyền lại sinh mệnh lực h o ạ t hóa công năng cũng không chỉ là tác dụng chết tại vật v ậ t còn sống đồng dạng là có thể giống vậy lúc trước làm đồ ăn đồng dạng tại đây sinh mệnh lực đưa vào xuống hồng liên đã xảy ra biến hoa kinh người nở rộ hoa sen là đẹp như vậy rực rỡ như vậy chỉ là loại này sáng lạ mang tới là kinh khủng độ ấm nguyễn hinh nhi kinh ngạc nhìn cái k i a đoá hồng liên vừa mới bắt đầu chứng kiến lúc tưởng rằng thông thường linh hoa không nghĩ tới đoá hoa này linh hoa tựa hồ cũng không đơn giản như vậy chỗ dung manh tiến ra khí thế của rất mạnh đã đạt tới hóa hư cấp độ chỉ là so về hư linh kỳ n h ư cũng là kém quá nhiều phi trên không trung ám lưu vân cực kỳ phẫn nộ không nghĩ tới đúng là bị một tên tiểu bối trô đánh gãy đợi hắn vừa định phóng thích phẫn nộ trong lòng lúc chứng kiến ngô hiên trên cánh tay hồng liên cả người đều ngẩn ở đây không trùng có chút ngơ ngác nhìn cái tia đoá hồng liên một lát sau đột nhiên cười ha hả dĩ nhiên là phần thế hồng liên không nghĩ tới vẫn là thành linh phần thế hồng liên hôm nay đến tột cùng là ngày mấy chẳng những cho ta nguyệt linh c h i tâm liền như thế hy hữu đích phần thế hồng liên tất cả đi ra rồi ám lưu vân không có bất kỳ phong độ nợ đủ cười mặt mo hưởng hồng trong mắt tràn đầy ánh mắt hưng phấn chẳng những không có tức giận lúc trước thay vào đó là một loại c u n g hỉ phần thế hồng liên n ô hiên đi theo sừng sốt một chút không nghĩ tới thật sự có người nhận ra cái đồ chơi này đi ra nguyên lai、like、vốn tên là tịu kêu là phần thế hồng liên không nghĩ tới cái này ám lưu vân nếu không không lo lắng ngược lại còn cao hứng như thế không nghĩ tới liền phần thế hồng liên đều bị ngươi đã tìm được không riêng thành linh vẫn là ấu tiểu giống thật sự là đa tạ ngươi rồi tiểu gia hỏa cho lão phu đưa lên phần này đại lễ ám lưu vân t ử không trung rơi xuống nhìn xem n ô hiên cười nói chỉ cần ngươi đem phần thế hồng liên giao ra đây lão phu lưu ngươi toàn thây đi lưu lại toàn thây quả nhiên người này trong mồm chó i nhà không ra ngả voi ra hắn không rõ ràng lắm cái này phần thế hồng liên đạt tới cái dạng gì phẩm chất vốn lấy ám lưu vân hưng phấn trình độ đến xem tuyệt đối là cực kỳ khủng bố đấy đem thứ này giao ra lấy được chỉ là toàn thây nô hiên cười lạnh nói vậy thì nhìn xem ngươi có bản lánh hay không tới bắt rồi tại hoa hóa dưới năng lực nô hiên phảng phất cùng đoá hoa này phần thế hồng liên hóa thành một thể muốn chỉ huy phần thế hồng liên công kích ở đâu chỉ cần nghĩ thầm l à c ó thể làm được veo một tiếng vô số dày đặc dễ cây hóa thành một đem lưới dao sắc bén đâm tới tốc độ cực nhanh trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh kinh khủng nhiệt độ cao càng là đốt không khí rõ ràng không nhìn thấy lửa nhưng lại so chứng kiến hỏa diễm cao hơn ôn áo lưu vân đối với công kích này không để ý chút nào hướng bên cạnh l o i lên dễ dàng tự tranh qua tranh lẽ khinh miệt cười nói xem ra ngươi còn không c ó để cho phần thế hồng liên nhận chủ nhưng lại có thể đơn giản khống chế phần thế hồng liên còn không bị hắn đốt tới thú vị thật sự là thú vị nhưng tiếc phần thế hồng liên cuối cùng là ấu thể dùng dễ cây đến công kích thật sự là quá yếu ám lưu vân cười lớn một tiếng sau l ư n g đôi cánh run run lập tức tự đi tới ngô hiên bên người tay không liền hướng phần thế hồng liên bắt tới ngô hiên đồng tử ngưng tụ trên tay hồng liên lập tức khởi động lấp k ý tưởng ngăn chở ám lưu vân công kích ai ngờ ám lưu vân này đôi héo rũ lao luyện giống như đao nhọn giống như vung l ỏ n g phá mở ra một lỗ hổng xem ngọn lửa này vì không có gì giống như tiếp tục hướng hồng liên trộm tới dưới chân hắn điểm nhẹ nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi chứng kiến d à y đặc d ễ cây bên trên phá vỡ lỗ lớn không khỏi có chút kinh hãi không nghĩ tới cái này ám lưu vân tu vị đúng là cường hãn như tư vung l ỏ n g sẽ đem cái này cứng cỏi d ễ cây cho phá vỡ hơn nữa tại cấp trên nhiệt độ cao đối với hắn đều không có nửa điểm hiệu quả nô hiên trong mắt ánh sáng nói lên trên tay lục q u a n g có chút phát ra bỏ qua rễ cây lần nữa hướng ám lưu vân công kích mà đi nhưng kết quả như cũng là bị vồ hết t r ụ hụt lúc trước có thể lao đi ám lưu vân còn chỉ là do ở suất kỳ bất ý mới có thể công kích được điểm này hôm nay xem ra bọn hắn kém thật sự là quá lớn cho dù là ta t r ợ lấy phần thế hồng liên đều khó mà đền bù đây cũng là bình thường hắn mới bất quá vừa đột phá đến ẩn đăng kỳ cùng hư linh kỳ kém c h ọ n vẹn lưỡng cái giai tầng h i ể u là phần thế hồng liên uy lực lớn hơn nữa đều khó mà đền bù cái này trên lệnh rồi lao phu đều nói vô dụng cùng hắn cho ngươi lãng phí còn không bằng để cho lão phu đến dùng vì thế ngươi trực tiếp đi chết đi ám lưu vân g i ớ chân khẽ rời đi dễ dàng đi vào nô hiên trước mặt trong mắt lóe lên một đạo hàn mang phất tay t i ể u đánh về phía nô hiên nô hiên nhanh chóng khởi động dễ cây tường đi ngăn cản kinh khủng này một kích âm âm một tiếng nô hiên cả người bay ngược mà đi vừa mới đập chúng bên trên đại thụ làm kịch liệt trúng kích đúng là đem đồng nhất nhiều người thô thân cây cho cứ thế mà đ ị a đ ụ ợ c g ã y hiên c a c a nguyễn hinh nhi kinh hô một tiếng vội vàng muốn đứng dậy nhưng lại khó có thể đứng lên dưới chân bởi vì linh hồn g i ả m cầm vấn đề đã bắt đầu t ấ u minh hóa chỉ cần không bổ sung sinh mệnh lực chân của nàng hoàn toàn chính là phế đi lúc này ngô hiên đã nhanh chóng đứng lên thò tay sờ mất bên môi dòng máu không thèm để ý chút nào điểm ấy tổn thương ám lưu vân ngược lại là có vài p h ầ n nghiên n g ấ m khinh miệt nhìn xem hắn nói ra há không nghĩ tới còn có như vậy phản ứng lực lao phu đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú rõ ràng không có nhận chủ lại có thể như vậy sử dụng bất quá kẻ yếu thủy chung đều là kẻ yếu có thể khống chế phần thế hồng liên đã là thiên đại may mắn húng chi vẫn là ấu tiểu trạng thái ngươi cho là mình còn có phần thắng ám lưu vân không chút nào đem ngô hiên để vào mắt hướng chiến đấu bên kia lướt qua n g u y ệ t bàn đã nhịn không được chiến đấu vẫn là n g u y ệ t phong trưởng lao đến giúp đỡ mới dùng không có đã bị trọng thương nhưng toàn bộ đại cục đã bị ám linh tộc khống chế không ít n g u y ệ t linh tộc cũng đã không chết cũng bị thương ám lưu vân ngược lại có mấy phần ngoạn vị hàm nghĩa muốn xem bọn hắn còn có mấy phần thủ đoạn càng muốn thấy hay là đám bọn hắn tuyệt vọng biểu lộ Nô hiên trong mắt lại là không có ánh mắt tuyệt vọng tay đã thăm dò vào trong túi chữ vật đúng là móc ra một lọ thuốc chương 68, t h i ê u đốt như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới dẽ bỏ một lần sẽ xảy đến Nô hiên trên tay cầm lấy chai này thuốc là lần trước tham gia luyện đan giải thi đấu lấy được lục phẩm đan dược hắn không nghĩ tới viên đan dược kia vậy mà không có bị phần thế hồng liên đan thịt đoán chừng là c h e quá kín rồi cũng không rõ ràng lắm bên trong là vật gì đi cũng có khả năng cảm giác được bên trong không có gì sinh mệnh lực mới chẳng muốn đi hấp thu luyện đan cuộc tranh tài hạng nhất tưởng thường đan dược tự nhiên không thể nào là phản phẩm viên này lục phẩm đan dược vì hóa hư đan cái này cùng phá linh đan căn bản là cùng một cái đạo lý hay là tại ẩn đàn kỳ đình phong thời điểm phục dụng cái này hóa hư đan là có thể trợ giút đột phá bất quá cái này xác suất so về phá linh đan muốn thấp hơn nhiều càng cao tu vị đột phá thì càng khó xác suất thành công thấp là tất nhiên chỉ là hắn hiện tại lấy ra cũng không phải lấy ra đột phá mà là lấy ra hành động bổ sung linh lực đan dược cái này hóa hư đan sở dĩ là có thể có đột phá hiệu quả đúng là bên trong linh lực cực kỳ kinh người có thể nói là phá linh đan siêu cấp phiên bản vì một loại liên tục không ngừng dung manh tiến ra lực lượng mới có thể đạt tới đột phá mục đích giả thiết là tu vị thấp người phục dụng chẳng những không có tốt hiệu quả trái lại phát ra nổi phản tác dụng nhẹ thì bị linh lực cho nước vỡ kinh mạch làm cho kinh mạch đứt đoạn khó có thể tu luyện nặng thì trực tiếp bạo thể tử vong nhưng cái này gần là đối với người bình thường mà nói đối với ngô hiên mà nói ước gì muốn càng nhiều nữa linh lực hoạt hóa cần rất nhiều linh lực muốn cho phần thế hồng liên đưa vào sức sống mạnh liệt càng là cần linh lực muốn phần thế hồng liên trở nên mạnh mẽ muốn càng nhiều nữa sinh mệnh lực hôm nay để cho phần thế hồng liên t h i triển ra loại năng lực này đã là thuộc về cực hạn cũng chống đỡ không được nhiều lâu muốn lập tức đạt tới có thể cùng ám lưu vân đối kháng thực、lực. nhất định phải để cho phần thế hồng liên trở nên càng mạnh hơn nữa nô hiên cười lạnh nói vậy sao đã như vậy như vậy như thế nào hắn lấy ra cái tia hóa hư đ a n đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống trực tiếp t i u đút vào trong miệng bắt đầu nhai ám lưu vân vốn là sửng sốt một chút mới cười to nói mới bất quá hẩn đạn kỳ t i ê u phục dụng hóa hư đ a n là khen ngươi có dũng khí đâu rồi vẫn là khen ngươi là người ngu lâu này thân là ám linh tộc t r ư ở n g lão liếc mắt liền nhìn ra đan dược này là cái gì ngược lại là lời nói này để cho nguyện hinh nhi các nàng dừng lại nô hiên tu vị tại khi trở về cũng không có làm thế nào thấy được không nghĩ tới không có qua bao nhiêu tiền dĩ nhiên là đột phá đến uẩn đ n g kỷ muốn biết ly khai huyền long thành lúc tu vi của hắn mới bất quá luyện linh kỷ mà thôi hoặc là nói là ở cách ra lúc mới gần kề đến luyện linh kỷ mấy ngày không đến lại liên tục đột phá đến uẩn đ n g kỷ tốc độ tu luyện là kinh khủng nhưng thủy t r u n g tu vị quá thấp ăn vào cái này hóa hư đan về sau một cổ cường đại linh lực nhanh chóng hướng quanh thân kinh mạch mãnh liệt mà đi nô hiên vận hành hư cấp tâm pháp dũng băng quyết nhanh chóng hóa giải cái này linh lực vừa mới hóa giải được một điểm mà bắt đầu dùng hoa hóa thành sinh mệnh lực trong h hăng n g nháy ế hồng mắt đoá n n g ộ hoa này bắt phần thế hồng liên, liên, liên, liên, liên, liên, liên tự thay đổi lớn hơn một vòng càng ngạc nhiên hơn chính là đoá hoa này phần thế hồng liên dễ cây chẳng những không có biến lớn trái thu thấy lại lại, dần dần thu nhỏ cái h nhiên hơn nhập hiên ỉ là là Càng vào tế tế trên dễ dần dần cây. ngạc c vẫn ngô sắp n trên cánh, tay của. Sau một lát, trên cánh tay hình thành một đoá hoa sen. h hoa tay một lát, tay một của, sau c đoá này biến hoa kinh người, kinh hết nhất hét lên kinh ngạc âm thanh chính hoa hét cách trước là âm điều ó không vân. xa ám á lưu c này, đ i này sao có thể làm sao sẽ lớn lên còn cùng tiểu tử này dung hợp được rồi rõ ràng xem ra không có nửa điểm nhận chủ hiện tượng á m lưu vân trợn mắt há h ố c m ộ m biến hóa này thật sự là quá kinh người lúc trước rõ ràng vẫn là còn nhỏ giai đoạn hôm nay nhanh chóng phát triển tăng lên cái giai đoạn nhưng cũng không có đạt tới thành niên kỳ bất quá chủ yếu hơn vẫn là đoá hoa này phần thế hồng liên sắp nhập vào nô hiên cánh tay của cái này mới là chủ yếu nhất nô hiên cũng là ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới phần thế hồng liên sẽ có loại biến hóa này vậy mà sắp nhập vào trên cánh tay mình chẳng những không có nửa điểm bỏng cảm giác ngược lại cảm thấy cánh tay ấm áp lực lượng tăng cường không ít về phần cái này nhận chủ nô hiên ngược lại là không có, có cái gì cảm giác có lẽ có thể cùng chính mình giống như thân cận đi theo sinh mệnh lực không không quan hệ cái này phần thế hồng liên có thể cùng chính mình xét đến cùng vẫn là cái này sinh mệnh lực nguyên nhân tại dung hợp lập tức nô hiên cảm giác mình lực lượng tăng lên không ít chủ yếu nhất vẫn là cùng phần thế hồng liên kết nối với rồi nhưng lại cảm giác được chúng quanh hỏa linh lực đã bị khống chế của mình gấu nô hiên thân thể bỗng nhiên toát ra ngọn lửa kinh người ra đem hắn bao bao ở trong đó giống như hỏa thần trên đời xem ra càng là không thể để ngươi sống nữa rồi ám lưu vân ánh mắt nghiêm trọng đã không có lúc trước như vậy tùy ý không chút do dự lại ra tay nữa sau lưng cánh rơi một cái trên tay hắc quang t h á n hiện phất tay chính là thẳng đến nô hiên đầu nô hiên không nói hai lời tương tự là phất tay đi qua nhưng chém ra nhưng lại to lớn hỏa cầu hướng ám lưu vân trước mặt đập tới ám lưu vân lạnh r ê n một tiếng phất tay tựu i tràn tới một đạo hát quang hiện lên dễ dàng sẽ đem cái này to lớn hỏa cầu chém thành hai nửa còn lại năng lượng hướng bên cạnh tảng ra tại phụ cận muốn nổ tung lên không nghĩ tới như vậy to lớn hỏa cầu lại đơn giản đã bị ám lưu vân cho lấy tay bổ ra nhưng nên đón đấy nhưng lại ngô hiên ở phía xa cười lạnh thiêu đốt ngô hiên có hồng liên đường vân tay phải hướng về ám lưu vân phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt quyền gấu trong giây lát á một l bao bao màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người biết là ai làm ra đã là trợn mắt há hớp mồm không biết là ai làm ra cảm thấy thập phấn khiếp sợ kinh khủng này hỏa diễm đến tột cùng là làm ra kinh khủng này hòa diễm tối thiểu là cái nào đó hỏa linh thể cường giả làm ra hẳn là có cái gì cường giả tới cứu viện rồi hả nguyễn hinh nhi đã là bưng kín cái miệng nhỏ nhắn n là tại trung ra ra hợp ậ phần thế hồng liên lúc nỗi hiên nội tâm cảm thấy hết sức kích động sở dĩ gọi phần thế hồng liên có thể nói cái này phần thế hồng liên là k h ô n g chế hỏa linh lực linh hoạt có thể lập tức nhen nhóm phụ cận linh lực do đó buộc phát ra kinh khủng hỏa diễm quả nhiên là thiêu tẫn thế gian đây hết thể chỉ là hạ bút thành văn khó trách đám lưu vân kích động như thế b ự c này linh hoa đã không thua nguyệt linh c h i tâm có thể nói cái này phần thế h ư n g liên tiếp xúc là một loại tài liệu luyện đan lại là một thanh vũ khí có thể tùy ý thi triển chính thức kinh khủng vẫn là cái này phần thế h ư n g liên còn không có chính thức trưởng thành chương sáu mươi chín khổ chiến như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến tại h ỏ a trụ rằng có mấy cái hô hấp về sau mới từ từ dập tắt mất dần dần hiện ra ở trước mắt là một đôi cánh rơi chậm chậm rãi mở ra lộ ra cái kia ám lưu vân giữ tận mặt ám lưu vân cũng không có, có cái ó c vấn đề lớn gì tại kinh khủng này hỏa trụ xuống chỉ là cháy rủi từng chút một lúc trước hỏa diễm đều đều bị đôi cánh này cho chặt lại tình huống này ngô hiên cũng không có cảm thấy n ử a điểm ngạc nhiên l ử a kia trụ uy lực thì không tệ nhưng đối với một cái hư linh kỳ đ ỉ n h phong mà nói chỉ có thể coi là bình thường mà thôi nếu duy nhất một lần là có thể đem ám lưu vân đánh cho trọng thương đó mới là quái sự không tệ không, tệ. không hổ là phân thế hồng liên điều này làm cho lão phu càng thêm mong đợi á m lưu vân trong mắt lóe lên vài tia hát quang cười to vài tiếng về sau mạnh hơn khí thế m ạ n h liệt mà ra phô thiên cái điệu mà đến hoàn toàn bao phủ tại ngô hiên trên người ngô hiên nắm chặt n ắ m đấm hào quang màu xanh lục đồng dạng là liên tục không ngừng đưa vào phần thế hồng liên ở bên trong hắn tin tưởng chỉ cần ngăn ra cái này đưa vào phần thế hồng liên sẽ t h ở i cách mình cũng sẽ không còn có loại này năng lực cưỡng hãn bất quá hắn trong cơ thể đã bị cái kia hóa hư đan hiệu quả tràn đầy nếu là không tiếp tục tiêu hao lời nói hắn cũng nhịn không được lúc này tăng lớn đưa vào trên người hắn đi theo toát ra càng cường thịnh hơn hòa diễm thiêu đốt nô hiên nhanh chóng kịp phản ứng lần nữa sử dụng ra một chiêu này chung q u a n g lập tức lại lần nữa kíp nổ một đạo cự đại hòa trụ đem ám lưu vân bao phủ ở bên trong thậm chí ngay cả chính hắn đều bị cuốn vào quanh một tiếng nô hiên thân thể theo trong cột lửa bay ra hung hăng nện xuống đất kịch liệt trúng kích để cho hắn không nhịn được phun ra một đạo huyết trên ngực bao trùm lấy một tầng hắc quang tại hỏa diễm bao phủ xuống nhanh chóng bị hóa giải nhưng trên lồng ngực của hắn quần áo hoàn toàn biến mất lộ ra không riêng gì lồng ngực còn có s ú c mục kinh tâm hết u y dịch tại cái kia không biết tên hắc qua xuống đã bắt đầu ăn mòn ngô hiên làng ra nếu không phải tại phần thế hồng liên hòa diễm xuống sợ là lồng ngực của hắn đã bị ăn mòn mất khối thịt hiện tại hắn đồng dạng là không dễ chịu cái kia một k í c h nặng nề để cho hắn cảm giác thân thể như là m ệ t h ã cả rời trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều giống như hôn cùng một chỗ kinh khủng hơn hay là tại dưới một cách này trong cơ thể vốn là bùng nổ linh lực bắt đầu tháo chạy càng thêm lợi hại để cho kinh mạch của hắn phồng lên cũng làm cho da của hắn trở nên càng thêm đỏ bừng tại h ỏ a d i ễ m b ọ c vào là không nhìn ra n g ô hiên vội vàng điều tiết linh lực trong cơ thể bắt đầu khơi thông đến chuyển hóa thành tự thân linh lực hơn nữa nhanh chóng hoạt hóa đi ra ngoài đưa vào phần thế hồng liên trong lúc này lửa kia trụ cũng đã biến mất rồi lưu lại không riêng gì mặt đất cháy đen còn có cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ám lưu vân đồng dạng lần này không có đã bị tổn thương gì ngược lại ngô hiên nhận lấy trùng trùng điệp điệp mực kích nỗ hiên chật vật từ dưới đất bỏ dậy căn chặt hàm răng đem ít hầu bắt đầu khởi động dòng máu cho lướt xuống cùng cái này ám lưu vân đại trưởng lão cận chiến lợi mà nói hắn chắc chắn phải chết chỉ vì tu vi của hắn như cũng là hầm đáng kỳ không có bởi vì phần thế hồng liên dung hợp làm cho hắn biến thành rất mạnh cái này là chuyện không thể nào hắn có thể đủ lợi dụng phần thế hồng liên lực lượng nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ trở nên mạnh mẽ cái này cùng cầm có một thanh thần khí nhưng bản thân nhưng không có thần khí như vậy cứng rắn cũng sẽ không bởi vì thần khí cường đại bản thân cũng sẽ biến được vô cùng cường đại đồng lý phần thế hồng liên năng lực là cường hãn nhưng tu vi của hắn cuối cùng là quá yếu khống chế hỏa diễm năng lực không tệ nhưng thật sự là quá kém cỏi đối với lao phu không có hiệu quả ám lưu vân cười lạnh công kích này cùng gãi ngứa không sai biệt lắm phát triển phần thế hồng liên là cường hãn không ít nhưng thủy cuối cùng t r ê n h l ệ n h vẫn còn quá lớn dùng k i a phen công kích đối phó hóa hư kỳ cũng may nhưng là đối phó cái này nửa bước linh vương chỉ có muốn chết phần có thể n ô hiên cũng không có nhu trí ngọn lửa trên người càng ngày càng đỏ độ ấm càng ngày càng cao tại trên cánh tay của h ắ n phần thế hồng liên giống như càng biến càng lớn lực lượng tăng lên gấp đôi n ô hiên nhẹ nhàng k h á t tay trong mắt ánh sáng màu đỏ tho Ám lưu vân đinh ộ n bên g ở m ệ g cười l ạ n cứng đờ, tựa hai ồ cảm thấy trung n không ảnh, h thích ảnh, ảnh. đ nhức hai h n góc tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời hiện ra tại trước mắt mọi người chính là kinh khủng h ỏ a cầu bạo tạc nổ tung giống như thiên ngoại vẫn t h ạ c h hung hăng nện trên mặt đất giống như tại khối khu vực này hoàn toàn kích nổ chuyển đổi linh lực cần quá trình đưa vào cho phần thế hồng liên sinh mệnh lực đồng thể cần quá trình đang không ngừng đưa vào xuống phần thế hồng liên năng lực lại tăng lên nữa một cái cấp bậc sinh ra khủng bố như thế bạo tạc nổ tung uy lực xa là tiên lúc trước hỏa trụ nhiều gấp mấy lần tại đây âm thanh bạo tạc nổ tung dưới nô hiên sớm đã hướng địa phương khác phóng đi nhanh chóng nhanh rời đi khối khu vực này hơn nữa hướng ám linh tộc địa phương sở tại phóng đi bạo tạc nổ tung qua đi ám lưu vân địa phương sở tại đã bị nổ ra cái l ỗ thủng mà ám lưu vân trên cánh rốt cục bị tạc r a miệng vết thương máu đen theo thượng cấp chảy xuống là như vậy nhìn thấy mà giật mình nhưng cái này chỉ là xúc phạm tới mặt ngoài mà thôi cũng không có quá nhiều tính thực chất tổn thương Vi lực thì tăng lên thủy cuối cùng còn không có đối với ám lưu vân tạo thành tổn thương hiện tại ám lưu vân bộ dạng phải nhiều chật vật thì có nhiều chật vật không có đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn nhưng là để cho hắn hết sức chật vật trên người một mảnh cháy đen chứng kiến ngô hiên thoát đi lúc càng là tức sủi bọt mép quay đầu xem hướng n g u y ệ t hinh nhi bên kia lúc phát hiện n g u y ệ t hinh nhi sớm đã biến mất không thấy gì nữa n g u y ệ t hinh nhi cũng không phải bị ngô hiên mang đi mà là bị chỉ hoãn tới n g u y ệ t thanh linh cho cứu đi nếu không ngô hiên cũng sẽ không dễ dàng đã đi ra người đi đâu ám lưu vân l ử a giận công tâm cường đại linh lực nhanh chóng bao trùm chung quanh rừng rậm muốn tìm tìm ra nguyễn hinh nhi chỗ ai ngờ tìm tòi xuống không phát hiện gì hết và ảnh một hồi tiếng nổ mạnh đã cắt đức hắn tìm tòi. như ý âm thanh nhìn lại lúc ám lưu vân phát hiện ngô hiên tại đối với tộc nhân mình ra tay phất tay một cái viêm bạo mấy cái ám linh tộc người lập tức bị tạc thành trọng thương cái này uy lực khủng bố đối với ám lưu vân là không có hiệu quả nhưng đối với vẩn đàn k ỳ cùng hóa hư kỳ ám linh tộc người ngược lại là thập phần hữu hiệu cũng không phải từng ám linh tộc người cũng giống như ám lưu vân như vậy biến thái đấy hôn đản ám lưu vân bất chấp n g u y ệ t hinh nhi run run cánh cựu đuổi theo muốn tiếp tục để cho ngô hiên cản rỡ xuống dưới nguyễn hinh nhi cũng còn không tìm được tộc nhân của mình đều cái chết thất thất bát, bát. ngô hiên nhìn thấy ám lư vân đuổi、theo. bên khỏe miệng vẽ ra một nụ cười lạnh lùng cái này hoàn toàn ở dự liệu của hắn ở trong lúc trước n g u y ệ t thanh linh tại mang đi nguyệt hinh nhi lúc ra hiệu hắn không cần lo lắng vì thế ngô hiên mới nhanh chóng nhanh rời đi cũng đi công kích mặt khác á m linh tộc người không riêng gì muốn hấp dẫn âm lưu vân chú ý của càng là muốn kéo dài thời gian chỉ có kéo dài thời gian mới có thể chuyển hóa càng nhiều nữa sinh mệnh lực cho phần thế h ư n g liên như vậy mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa đang chỉ hoan trong thời gian thừa dịp có được kinh khủng này năng lực sao không đánh chết chút ít á m linh tộc người chương bảy mươi tôn nghiêm như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp bỏ một lần sẽ xảy đến nguyễn trưởng lão mở ra nô hiên đối với phía trước cùng ám linh tộc trưởng lao cầm cự được nguyễn phong trưởng lao giống lên thanh n m nguyễn phong trưởng lao chứng kiến khí thế hung hung nô hiên không hề nghĩ ngợi t i u trốn hướng về phía một bên bên kia tình huống kịch liệt như vậy bọn hắn muốn không chú ý cũng khó khăn tăng thêm nô hiên một đường vào tới dùng kinh khủng kia năng lực tiêu d i ệ t không ít á m linh tộc người tự nhiên nhận đồng thực lực của hắn tại nguyễn phong trưởng lao tranh né lập tức nô hiên nhắm ngay cái kia ám linh tộc lòng trưởng lao nhẹ nhang nắm chặt bên miệng treo lên một nụ cười lạnh lùng long trưởng lão cũng là cảm giác được không thích hợp chứng kiến ngô hiên lúc hai mắt càng là bắn ra l ử a giận run run cánh cải biến mục tiêu xông về ngô hiên h a ảnh kèm theo một tiếng vang thật lớn ngô hiên nhanh chóng né ra tiếp tục công kích mặt khác ám linh tộc rồi đang nổ tiêu tán về sau chứng kiến cái này long trưởng lão hôi đầu thổ kiểm bởi vì cái này bạo tạc nổ tung q u á đột ngột bắt hắn cho nổ bị thương nhẹ theo bên cạnh đến xem cái này ám linh tộc thể chất thật sự là phi phạm h ô đản long trưởng lão càng thêm nổi điên cũng không biết ngô hiên như thế nào trở nên quỷ dị như vậy đối với bọn họ mà nói ngô hiên cùng con sâu cái kiến không sai biệt lắm hôm nay đúng là đem bọn họ ám linh tộc người đánh cho chạy trối chết long trưởng lão đối thủ của ngươi ở chỗ này đây một đạo âm trầm thanh âm từ sau lưng hắn vang lên vừa theo bản năng muốn né tránh cũng là bị n g u y ệ t phong trưởng lao hung hăng đánh trúng vào phần lưng đốn bị thương nặng h ả o t i ể u tử xem ra lão phu thật sự là xem nhẹ ngươi rồi đuổi theo tới ám lưu vân bóng lưng ở bên trong b ỗ n nhiên dần hiện ra một đầu câu xám mông lung đấy chỉ là có thể nhìn ra cái hình dáng Vi áp bên trên nhanh chóng tăng lên mấy lần rõ ràng còn cách một đoạn n ô h i ê n cảm giác được cái k i a vi áp thập phần máy liệt tán phát ra khí thế của để cho hắn làn da đều có chút run dày lên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hư linh k ỳ cường giả đến nay mới thôi hắn vẫn là lần đầu tiên hơn nữa còn là hoàn toàn phát huy ra thực lực nửa b ư ớ c linh vương k ỳ n ô h i ê n không khỏi tự dễ một phen đổi lại mặt khác tu luyện giả vẫn đang k ỳ năng đủ chống lại hóa hư k ỳ đã là thập phần rất giỏi rồi hôm nay chính mình đã trở thành nửa bức linh vương kỷ cường giả mục tiêu không biết là may mắn vẫn là bi ai đâu này nhưng mà hết cách rồi hôm nay không có mặt khác nguyệt linh tộc cường giả có thể đi ngăn cản nếu như hắn không là có thêm phần thế h ồ n g liên càng là liền ám lưu vân một cái g ấ cáo đều không gặp được nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào ám lưu vân tốc độ lập tức tăng lên mấy lần trên không trung chấp liên tục trong n g á y mắt liền đi tới ngô hiên phía trên trên tay dần hiện ra một đạo ánh sáng lạnh viêm bạo ngô hiên không nghĩ tới tại ám lưu vân thi triển cái loại này năng lực đặc thù về sau lực lượng vậy mà sẽ tăng lên nhiều như vậy nhanh chóng thi triển ra viêm bạo đến ngăn cản ám lưu vân truy kích đột nhiên g một bóng người xuất hiện ở ngô hiên trước mặt đem kinh khủng này một kích cho chống đỡ cả lại còn dư lại bốn đạo công kích rơi xuống phụ cận ầm ầm một tiếng trên mặt đất hoạch xuất tứ đạo trưởng lớn lên dấu vết giống như là bị móng luốt sắc bén cho hung hăng mở ra giống như nếu ngô hiên tiếp được một cách này tuyệt đối là bất tử đều bị thương nặng tiểu tử ngươi làm đã đủ nhiều thân là nguyệt linh tộc tộc trưởng để cho tộc nhân mình rơi xuống đến nông nỗi này cũng là bi a i n g u y ệ t bàn gương mặt cương nghị bên trên lộ ra kiên quyết biểu lộ trên cánh tay máu rầm rề rõ ràng cho thấy vì ngô hiên ngăn lại lúc trước một cách kia mới bị thương hại thân là tộc trưởng cũng nên làm ra chuyện của mình cũng là nên đứng ra đem chuyện này hiểu rõ lúc cũng là giữ gìn ta nguyệt linh tộc tôn nghiêm nguyện bàn run run tuyết trắng cánh chim bóng lưng dần hiện ra một bà tam xoa kích hơi chút m u n g lung thậm chí còn như ẩn như hiện đại biểu hắn giờ phút này cũng không ổn định kéo lấy vết thương trồng chất thân thể chiến đấu thật sự là quá miết tưỡng h ả không nghĩ tới ngươi còn có thể chiến đấu đã như vậy lao phu kia trước hết theo nguyệt linh tộc tộc trưởng bắt đầu ra tay đi ám lưu vân không để ý chút nào nguyệt bàn xuất hiện lúc trước ngô hiên công kích càng là cuối cùng đều là thất bại hư diện nguyệt bàn đưa tay nắm chặt n ắ m đấm sau lưng tam xoa kích hư ảnh đột nhân văn về trở thành một đoàn hóa thành một đoàn xương mù sáp nhập vào trong cơ thể của hắn tại dung hợp n á y mắt một cổ cường đại khí thế từ trên người hắn mánh liệt mà ra trở nên gấp mấy lần tăng lên gấp đôi như là phục d ụ n g cái gì cực phẩm thần đan giống như tộc trường tình huống này để cho phần đông nguyệt linh tộc mọi người kêu lên một tiếng một mực cùng các cám linh tộc chiến đấu nguyệt trường l a o cũng là nước mắt tuân đầy mặt trên tay công kích nhưng lại trở nên càng thêm y mánh lên không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy nguyệt linh tộc lịch đại tương truyền thần cấp võ kỹ lại vẫn phối hợp hư d i ệ t đến sử dụng dù ngươi tình huống hiện tại sử dụng chẳng phải là muốn tự sát ám lưu vân có chút giật mình nói ngay cả là bỏ qua mất mạng này cũng muốn giữ gìn nguyện linh tộc tôn nghiêm lúc nói chuyện n g u y ệ t bàn trên tay dần dần ngưng kết ra một bả tam xoa kích cùng lúc trước sau lưng hiện hiện ra tam xoa kích giống như lúc nửa cái hô hấp về sau ngưng kết thành một đem màu trắng tam xoa kích thoáng hiện bạch quang trói mắt đồng thời sau lưng của hắn cánh c h i m cũng tản mát ra bạch quang trói mắt hơn nữa rất rõ ràng chứng kiến có bạch sắc quang mang chảy vào cái này đôi vũ rực ở bên trong dần dần để cho cái này đôi vũ rực trở nên càng thêm trói mắt khí thế dần dần tăng cường toàn bộ đại địa tựa hồ cũng vì thế mà rung rung vậy hãy để cho lão phu đến gặp lại đi á ý nguyễn bàn h không chút có c do dự tiệu vung lên tam xoa kích hướng về ý lưu vân phương hướng đâm một chút một đạo lợi mũi nhọn lập loài dưới ý nguyễn bàn thân thể hướng bên cạnh nghe xuống sau một khắc sau lưng của hắn trên mặt đất liền có hơn cái hố cái này đơn giản đâm một phát uy lực xác thực như thế không giống người thường nhưng tựa hồ đó cũng không phải cực hạn tại một nhát này về sau nguyệt bàn lần nữa liên tục đâm mấy mươi lần dày đặc công kích đều bị ám lưu vân né tránh nhưng nguyệt bàn cũng không thèm để ý càng nhiều nữa vẫn là tập trung ở đằng sau cái k i a đôi vũ rực không ngừng tại hấp thu trong thiên địa linh lực ở dưới mặt ngô hiên chứng kiến nguyệt bàn mạnh hơn rất nhiều tuy nhiên không rõ sở nguyệt bàn thi triển cái gì nhưng là từ nguyệt linh tộc người trên nét mặt nhìn ra được đó cũng không phải cái gì tốt chiêu số hoàn toàn là thuộc về cái loại này đã thương địch thủ một nghìn tồn hại tám trăm rõ ràng lúc trước không có quá nhiều lực lượng trong lúc đó tựu trở nên rất mạnh tất nhiên là sử dụng n g u y ệ t linh tộc bí pháp kết hợp với ám lưu vân lợi mà nói cái này n g u y ệ t bàn đã là đánh bạc tánh mạng là nên l i ề u mạng lúc nếu như không phải là bị bước đến tuyệt lộ cũng sẽ không thi triển ra một chiêu này nỗi hiên ngọn lửa trên người đã tắt nhưng hồng liên vẫn là tại cánh tay hắn lên hắn cũng không có dừng lại linh lực chuyển đổi hóa hư đan linh lực cũng dần dần bị hắn đã tiêu hao thất thất bát bát thân thể cũng dần dần không chịu nổi cố lực lượng này nhưng hắn cũng không hề từ bỏ chương bảy mươi mốt nguyện phá cử thiên như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn é năm đổi mới dẽ bỏ một lần sẽ xảy đến trong c h ư ớ c mắt lưỡng đại cường giả nhanh chóng đã qua vài chiều hoàn cảnh chung quanh đều bị công kích của bọn hắn khiến cho một mảnh hỗn độn gồ ghề vô cùng t h ế thảm tiếp được lao phu một chiêu này đi á m lưu vân phát ra một hồi gào thét giống như biến thành một đầu g ấ u bự vung trào trùng trùng điệp điệp vô xuống đi mấy mét chi r ộ n g đích cự trào cứ như vậy vô xuống đi giống như một t o à núi lớn hướng nguyệt bàn ép xuống khi thế bén nhọn tại giữa bọn họ nhấc lên từng cơn khí lãng nguyệt. nguyệt bàn trong mắt bạch quang thoáng hiện trong tay tam xoa kích mạnh mà vung lên một đạo bán nguyệt hào quang đón đầu mà lên dễ dàng đem cái này cự trào cho c cắn nát ám lưu vân công kích về sau vẫn là không ngừng hướng ám lưu vân bay đi ám lưu vân nhanh chóng hướng bên cạnh tránh đi đạo này nửa tháng hào quang tại thiên không hoạch xuất ra thật dài dấu vết về sau mới biến mất không thấy gì nữa lúc này ám lưu vân trên c h á n đã tràn đầy m ồ hôi lạnh n g u y ệ t bàn lực lượng càng ngày càng mạnh lại nói tiếp đi xuống sợ là liền hắn đều khó mà ngăn cản tuy nói n g u y ệ t bàn cái này không ngừng tăng lên năng lực là có một chút cực hạn cũng là có thời gian nhất định hạn chế nhưng trong đoạn thời gian này nếu là không nhanh lên giải quyết tại hoàn toàn bạo phát đi ra lúc cho dù chống được cũng phải bị cực đả thương nặng hại gấu kích phá ám lưu vân ra sức lần nữa chém ra một kích cường đại công kích vùng đi ra ngoài so về lúc trước công kích kia muốn mạnh hơn không ít hoàn toàn phát huy ra tự thân tu vị phá n g u y ệ t bàn đi theo lần nữa chém ra tam xoa kích lại là một đạo rất mạnh nửa tháng hồ quang vùng c h ạ m mà ra dễ dàng sẽ đem ám lưu vân công kích lại lần nữa kích phá đi theo n g u y ệ t bàn sau lưng cánh chim bên trên quang mang càng ngày càng sáng tại đây hoàng hôn đích thiên t ế ở bên trong biểu hiện được lại như vậy trói mắt khí thế lại tăng lên nữa phản phát không có chừng mực cũng một lần vượt qua ám lưu vân khí thế của nói cách khác hiện tại n g u y ệ t bàn tu vị đã nâng lên hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn siêu việt nửa bước linh vương kỳ n g u y ệ t bàn giống như có lẽ đã trở thành chiến thần lực áp ám lưu vân chiến thần chính mình đắc ý võ kỹ đều đối với n g u y ệ t bàn không có nửa điểm hiệu quả để cho ám lưu vân không khỏi mồ hôi lạnh đồng địa thân là thượng vị giả hán lại thế nào chịu thua xem ra lão phu cũng không khỏi không xử đi ra rồi hư diện ám lưu vân đã cảm thấy nguy cơ trong mắt loẹ ra một mảnh h ắ c quang phần lưng gấu ảnh cùng nguyễn bàn lúc trước tam xoa kích đồng dạo dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ sau đó hóa thành một đoàn xương mù s ắ p nhập vào trong cơ thể của hắn tại dung nhập lập tức ám lưu vân lực lượng đi theo tăng lên gấp đôi kinh người hơn chính là khi hắn làn da mặt ngoài dài ra bộ lông dần dần che chùm lên da của hắn biểu hiện ra thoạt nhìn giống như là lui hóa thành viên hầu nhưng thoạt nhìn lại có vài phần cùng gấu tương tự ngay sau đó hắn g i à n mua thân thể bành trướng một vòng cả người đều trở nên thập phần cường tráng căn bản không giống là một ông lão có thể có được thân thể ám lưu vân khuôn mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ tựa hồ năng lực này cũng không phải tốt như vậy sử dụng mặc kệ lớn lên giống cái gì nhưng lực lượng tại tăng lên điên cùng lấy khí thế kinh khủng n h ấ t lên từng tầng một khí lãng trong mơ hồ tựa hồ vượt qua nguyệt bản thả ra khí thế hoàn thành biến thân về sau ám lưu vân sau lưng cánh ngược lại là không giống nguyệt bản cái kia sao trói mắt nhưng là đen kịt đáng sợ không khỏi khí tức ở trên đầu t à n g ra vu một tiếng ám lưu vân đã lay động cánh vọt tới vung lên bàn tay tựu đánh ra cận chiến mới là của hắn chủ đánh chín nguyệt bàn trong mắt không sợ hai chút nào hơi thương hướng ám lưu vân trên người đâm tới tại sự thao khống của hắn xuống tam xoa kích cũng không biết đâm ra bao nhiêu xuống trong mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy điểm điểm bạch quang thoáng hiện ám lưu vân nổi giận gầm lên một tiếng huy trưởng đối chiến đi qua ầm ầm một tiếng cả hai rất mạnh lực lượng đụng vào nhau dẫn phát nảy sinh kịch liệt bạo tạc nổ tung tại dừng lại lúc n g u y ệ t bàn trong tay tam xoa kích đúng là bị ám lưu vân cầm bọc cướp chút nào không thể động đậy n g u y ệ t bàn buông tay ra sau này bay khỏi đoạn khoảng cách cùng lúc đó giữ tại ám lưu vân trong tay tam xoa kích biến mất cũng một lần nữa tại nguyễn bàn trong tay ngưng kết mà thành vừa mới ngưng kết trở về nguyễn bàn lại lần nữa đối với ám lưu vân chém ra một chiêu giận g ữ hét thiên một đạo càng hung hiểm hơn lợi mũi nhọn rộng t r ừ n g mấy c h ụ c mét thẳng tắp chém về phía ám lưu vân tại chém ra một chiêu này n á y mắt nguyệt bàn sau lưng trắng đ o á n cánh chim trong lúc đó vỡ thành điểm điểm tinh quang tiêu tán trên không trung chẳng lẽ cái này là ý nghĩa nguyệt bàn đã thất bại đã không chịu nổi sau một khắc cái này nghiền nát cánh chim ánh sao quang tụ tập lại đều trào vào nguyệt bàn trong cơ thể nguyệt bàn toàn thân đều giải lấy bạch quang trói mắt thân thể của hắn cứng đờ cầm chặt tam xoa kích cánh tay của đã d i n ra huyết dịch tựa hồ là lực lượng trong cơ thể thái quá mức cường đại đem kinh mạch cũng bắt đầu nứt vỡ、rồi. n g u y ệ t ban rốt cục tụ lực hoàn tất hoàn thành cái này chung kết võ kỹ tại chói mắt tia ánh sáng trắng trải rộng toàn thân lúc một vòng lại một vòng bạch quang dùng thân thể của hắn hướng bốn phía giải mà đi phảng phất hắn giống như là cái trắng sáng như vậy trắng loan ánh sáng hắn ánh mắt nhìn về phía ám lưu vân theo yết h ồ u phát ra thanh âm khàn khàn đến n g u y ệ t linh tộc tôn nghiêm n g u y ệ t phá cửu thiên đùng n g u y ệ t ban cầm trong tay tam xoa kích thân thể một đạo bạch quang giống như một đạo lưu tinh sông về ám lưu vân bởi vì tốc độ quá nhanh trên không trung một đạo thật dài bạch sắc quang toàn bộ đại đệ cái này khí thế cường đại để cho ám lưu vân ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ nắm c h ặ t hai đấm cũng không chịu yếu thế nên h ư ớ n g hắn giận dữ hét phệ hồn ám lưu vân trải rộng tràn đầy ánh sáng màu đen cũng vẽ ra trên không trung một đạo hát mang là quỷ dị như vậy dầm dầm dầm tại cả hai tiếp xúc xuống năng lượng kinh khủng hoàn toàn bạo phát đi ra một đen một trắng lưỡng nổ lớn vang vọng thiên địa đem chung quanh hết t h ể đều c u â n vào hủy thiên d i ệ t đ ị a tại đây hoàng hôn ở bên trong đồng nhất nửa hắc một nửa bạch bạo tạc nổ tung thập phần hiện ra thoạt nhìn giống như là bị ăn mòn một nửa anh trăng nhưng hảo quang như trước tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trận chiến đấu này có lẽ trận chiến đấu này là bọn hắn từ trước tới nay lần thứ nhất gặp được bạo tạc nổ tung qua đi bọn hắn chỗ chiến đấu khối kia trong khu vực nhiều hơn một cái sâu đầm vung hố rộng thùng thình mấy c h ụ c mét sâu đạt vài mét cái này chính là cường giả ở giữa chiến đấu sao không chung n g u y ệ t bàn trong tay tam xoa kích cũng là bị ám lưu vân cầm thật chặt không có chút nào thân thể của đối phương nội tạo thành tổn thương nhưng cầm chặt tam xoa kích tay của nhưng lại mạng lớn dòng máu chảy ra nguyện bàn không dám tin nhìn xem ám lưu vân không nghĩ tới một kích này vậy mà không có, có hiệu quả n g u y ệ t linh tộc thần kỹ cũng không gì hơn cái này ám lưu vân vung quyền tự đánh ra n g u y ệ t ban bị một quyền này trúng mục tiêu từ không trung nhập vào trong lòng đất giống như hồ đã không có khí lực bị nện xuống mặt đất n g u y ệ t bản cứ như vậy nằm ở nơi đó vẫn không núp ních khu khu ám lưu vân ho ra miệng huyết ngay cả là đã ngăn được kinh khủng này một kích nhưng đối với hắn cũng đã tạo thành không ít tổn thương hắn vô lực run run cánh trong mắt lộ ra hung lệ ánh mắt từ không trung bay xuống tốc độ đã là không lớn bằng trước kia hắn mới vừa vặn rơi xuống đất một đạo lửa đỏ thân ảnh đột nhiên lao đến ám lưu vân đã phát giác được có người muốn nhanh chóng xoay người sang chỗ khác ngăn cản không biết làm sao tiêu hao thật sự là quá lớn đã tới không kịp ngăn cản công kích này rồi và ảnh nặng nghe một quyền đánh vào ám lưu vân quay tới trên ngực ám lưu vân đồng tử n g ư n g tụ đánh đi lên cũng không phải mặt khác nguyệt linh tội người hoàn toàn đúng là ngô hiên chương 72, h y vọng như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ cỏ một lần sẽ xảy đến lúc này ngô hiên chung quanh che kín hỏa diễm hồng liên đồ đã mở rộng đến toàn bộ cánh tay độ ấm đã tăng lên tới hắn thừa nhận cực hạ hơn nữa toàn thân cũng đã hiện ra khô héo trạng thái hắn đã đem tất cả linh lực đều chuyển hóa làm sinh mệnh lực vận chuyển cho phần thế hồng liên rồi lại nhưng là ngươi ám lưu vân không nghĩ tới sẽ là ngô hiên công kích ra xem ra ngô hiên sớm đã nhắm c h ú n g tốt cái này thời cơ khi hắn lực lượng chưa đủ lúc lập tức công tới ngô hiên không rõ ràng lắm trận chiến đấu này đến t ộ n cùng là ai sẽ thắng lợi nhưng vì lý do an toàn cũng không có chấm dứt cho phần thế hồng liên đưa vào sinh mệnh lực tại linh lực của hắn cũng sắp muốn làm khô dưới tình huống phần thế hồng liên lần nữa lớn lên cũng biến thành càng thêm hưng mãnh lúc này trên tay hắn phần thế hồng liên loại ra một đạo hồng mang trong mắt đều loại ra một mảnh hồng mang đem toàn bộ bất mãn đều phát tiết đi ra giận dữ hét phá huyễn mặt nhật hồng liên cánh tay hắn bên trong hỏa diễm đều rót vào ám lưu vân trong cơ thể ám lưu vân bộ mặt và mẹo há mồm muốn nói chuyện lại phát hiện mình không mở miệng được muốn nhúc nhích né tránh một cách này lại phát hiện mình hai chân như là rót đầy t r ỉ dịch một bước đều chuyển bất động chỉ có thể trơ mắt hết ra nhìn ngô hiên đem cái k i a hỏa diễm nóng rực rót vào thể nội đem trong cơ thể sinh cơ toàn bộ đều cho tiêu hủy gấu một đoá hồng liên hình dạng hỏa diễm đem ám lưu vân bao phủ ở bên trong trên không trung nở rộ một đoá hoa sen hồng biến cả mảnh thiên không lần nữa làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người lúc trước là hai chủng màu sắc bạo tạc nổ tung hôm nay nhiều hơn một loại ngọn lửa màu đỏ đoá hoa này nở rộ lửa hồng liên đang thiêu đốt một hồi lâu về sau mới từ từ biến mất nô hiên ánh mắt sắc bén nhìn trước mắt đã cháy đen ám lưu vân chậm rãi thu hồi nằm đấm lúc này ngọn lửa trên người sớm đã biến mất liền trên cánh tay hồng liên cũng biến mất không thấy ám lưu vân cháy đen thân thể sau này khẽ đạo giống như hồ đã không có sinh mạng dấu hiệu. không tệ khi hắn ra sức một k í c h giới đem ám lưu vân trong cơ thể sinh cơ đều đ ố t sạch tăng thêm lúc trước ám lưu vân cũng đã bị thương không nhẹ lại thân thể cường hãn đều không chịu nổi ngô hiên cái này tụ lực đã lâu công kích tuy nhiên ám lưu vân bản thân t u bị thụ thương nặng nhưng ngô hiên có thể một đánh chết hắn đã là thập phần cường hãn dù sao bị hắn giết mất đấy là một nửa bước linh vương k ỳ cường giả chiến tích này đủ để cho hắn kiêu ngạo một phen nhưng trên mặt hắn cũng không có lộ ra nửa điểm vui mừng bởi vì trận chiến đấu này cũng không có chấm dứt và n h ngô hiên cũng trực tiếp ngã trên mặt đất hắn cũng đã không thể động đậy rồi làn da mặt ngoài đều diễn ra huế y t dịch thoạt nhìn giống như là một người toàn máu hóa hư đan mang đến cho hắn hậu quả thật sự là quá lớn bất quá không có bạo thể đã coi như là vận hạnh phụ thân lúc này n g u y ệ t hinh nhi theo trong rừng rầm vào da chạy nước mắt đi tới cha mình bên người đem n g u y ệ t bàn bế lên lúc này n g u y ệ t bàn đã là mặt mũi tràn đầy r á n mua thoạt nhìn không còn có trước kia còn trẻ như vậy lập tức già rồi mấy chục tuổi bước vào người già giai đoạn cái này là tác dụng phụ thi triển cái kia nguyện linh tộc lịch đại tương truyền việc kỹ kích phát trong cơ thể tiềm năng lập tức buộc phát ra rất mạnh lực lượng tác dụng phụ đồng dạng là nghiêm trọng thì ra là giảm bất thật nhiều t ộ i thọ cộng thêm hắn hiện tại thân thể như thế chi trích lệnh như là ám lưu vân từng nói có khả năng trực tiếp đi đời nhà ma bất quá bây giờ xem ra trước rời đi không phải n g u y ệ t b ả n mà là ám lưu vân rồi nô công tử n g ư ơ i cảm giác ra thế nào rồi nô hiên bên này cũng có n g u y ệ t thanh linh tới bắt hắn cho đỡ lên cũng nhìn thấy n g u y ệ t hinh nhi tình huống bên kia cũng chứng kiến nguyện bàn tình huống nguyện hinh nhi thân thể đã không sao nhưng chuyện trước mắt nhưng không có hoàn tất cảm giác khá tốt nô hiên nợ một nụ cười lúc này n g u y ệ t phong cùng n g u y ệ t thiêm hai vị trưởng lao cũng chạy tới trên người sớm đã chảy máu nhưng tình huống cũng may tối thiểu có thể nhúc đ í c h được lợi tại ngô hiên thức ăn bọn hắn mới dùng chống đỡ nhất ba hữu i nhất ba công kích nhưng chỉ là cầm cự được mà thôi duy nhất tốt một chút chính là đem ám linh tộc l o n g trường lao cho đánh cho trọng thường thiếu một điểm áp lực nhưng tương tự là muốn đối mặt ba vị trưởng lao tiến công dùng thực lực của bọn hắn vẫn có thể đẩy lên xuống trừ bọn họ ra còn có hai vị ám linh tộc trưởng lao ám khôn và viện trợ một gã trường lao cũng đi theo bay tới chứng kiến đã chết tuyệt tám lưu vân lúc cũng đã trận mắt há hớm đã mất đi ám lưu vân không riêng gì đã mất đi một vị trưởng lão càng là đã mất đi một vị cường giả tương lai có thể là có thể đột phá đến linh vương k ỳ cường giả cứ như vậy đã mất đi đại trưởng lão á m g khôn vội vàng phi x u ố n g d ư ớ i ôm lấy đã là cháy đen á m lưu vân thỏ tay đi dò xét lúc phát hiện á m lưu vân đã không có chút nào sinh cơ mặc dù hữu thần đan cũng cứu không trở lại các ngươi lại đem đại trưởng lão cho giết chết á m g khôn đứng lên đầy ngập lửa giận vốn cho là cái này hết thảy đều là thuận lợi như vậy không nghĩ tới d i biến không ngừng vốn là hai vị trưởng lão như là khởi tử hồi sinh giống như khôi phục đại bộ phận t u vị có thể cùng nhau chống cự mấy cái t r ư ở n g lão lại nói tiếp là nguyệt bản đánh bạc cánh mạng đi thi triển nguyệt linh tộc tuyệt kỹ nhất là bọn hắn không có nghĩ tới vẫn là đột nhiên biến hóa ngô hiên lướt qua làm thương tổn không ít ám linh tộc người không nói chuyện liền đại trưởng lão đều là bị hắn đang sát đã hư diệt tám lưu vân đã cường hóa thân thể bản thân ám linh tộc thân thể cũng rất mạnh lại lần nữa cường h ó a giới đao kiếm bình thường đều khó mà sát hại duy chỉ có bị ngô hiên một cách giết chết các ngươi cho rằng như vậy cựu tháng sao người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết toàn bộ đều cho đại trưởng lão cho cùng ám k h ô n đầy ngập lửa giận vốn còn muốn chừa chút nguyệt linh tộc để làm nô lệ hiện tại xem ra đã không có bất kỳ cần thiết chính như ám k h ô n từng nói hôm nay đại cục đã định ám linh tộc người đã đem nguyệt linh tộc người đều cho chân áp lại không chết cũng bị thương có thể nhúc nhích rít ỏi không có làm ấy duy chỉ có bọn hắn những n à y nguyệt linh tộc trưởng lão có thể nhúc nhích mà thôi nhưng coi như là nọ mạnh hết đà ám linh tộc người thật sự là nhiều lắm theo khai chiến đến bây giờ thời gian cũng không dài nhưng có thể đẩy lên lâu như vậy đúng là không dễ vẫn đang vẫn là n g h ê n đón nguyên bản cố định kết cục tốt đẹp ám linh tộc thắng tuy nói ám linh tộc người chết tổn thương không ít cũng đã chết cái đại trưởng lão nhưng trận chiến đấu này là bọn hắn thắng lợi đúng vậy người ở chỗ này toàn bộ đều phải chết làm bạn cùng đại trưởng lao tới cũng là trưởng lão chỉ là không nghĩ tới nguyên bản lòng tin mười phần rơi vào là một đại trưởng lao vất lạc nô hiên nhìn xem bay ở trên bầu trời r ầ m rạp chẳng chỉ tám linh tộc người ít nhất đều có bảy tám trăm n h nhiều ngoài miệng lộ ra một nụ cười khổ không nghĩ tới vất vất vả và chiến thắng ám lưu vân lấy được kết quả như trước không có biến hóa hắn muốn núp ních h đều khó có khả năng rồi chớ nói chi là lần nữa tham dự trong chiến đấu xem ra tối trung vẫn là chạy không khỏi tử vong kết cục nguyễn phong cùng nguyệt thiêm lưỡng đại trưởng lão chứng kiến nhiều như vậy ám linh tộc người lúc cũng là lắc đầu thở dài xem ra bọn hắn những n à y tộc nhân nhất định ở chỗ này diệt vong ám linh tộc cơm độc tiểu nhân các ngươi mơ tưởng một tiếng gầm lên theo những phương hướng khác chuyển đến mọi người như y âm thanh nhìn lại ám linh tộc người nhất thời đều sợ ngây người kêu gọi đầu hàng người đúng là nguyện linh tộc các trưởng lão tại tốt mấy vị trưởng lao dưới sự dẫn dắt sau lưng còn có mấy ngàn nhiều nguyện linh tộc người t o à nhân bộ triển k a kia i cái chim, trói cánh Chương c tuyết trắng trong, mắt. này vậy mảnh hoàng hôn ở bên trong, là như h ở ở là số trọn vẹn là ám linh tộc người mấy lần trưởng lao cấp bậc nguyệt linh tộc người cũng có vài vị trí khi thế cường đại phô thiên cái địa mà đến là thiên địa chi biến sắc thiên địa biến sắc mặt người cũng biến sắc vốn tưởng rằng đại cục đã định mấy vị trưởng lao cái nguyệt linh tộc người đều trở về cái này Điều này sao có t hư ể thể Làm sao có t diện hai h vị nguyện linh tộc trưởng lão gầm nhẹ một tiếng sau lưng hư ảnh rót vào thể nội yếu ớt khí thế chính bọn họ khí thế cường đại đột nhiên tăng lên cái này hết thể đều bất cứ giá nào cho cho ta bắt bọn hắn lại áng không thầm nghĩ không được cái này hư diệt t đúng đ là lúc trước nguyệt bản cùng ám lưu vân thi triển ra năng lực loại thứ này đạt tới hư linh kỳ đều có thể thi triển năng lực một khi thi triển lực lượng đều tăng vọt không ít hoàn toàn cùng cái kia hư linh dung hợp nhưng duy trì thời gian cũng, cũng không dài lắm hơn nữa tiêu hao rất nhiều nếu như không phải thời gian n g ă n chiến đấu ai dùng ai m ộ n chết hôm nay không thể không thi triển ra vì chính là l i ề u mạng bảo vệ ngắn ngủi này mấy phút nếu không dùng ám linh tộc nhiều người như vậy hoàn toàn có thể chống đỡ để cho ám linh tộc trưởng lão bọn người bình an bắt bọn hắn lại ly khai các ngươi mơ tưởng nguyệt thiêm trưởng lão nhanh chóng v ọ t đến ngô hiên phụ cận n g u y ệ t hình nhi bên kia cũng có một khi thế cường đại bao phủ phụ cận không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm ám khôn bọn người đều đi theo hư diệt mà bắt đầu bọn hắn toàn bộ bất cứ giá nào không bất cứ giá nào các loại đợi bọn hắn chính là phải thua các ngươi ám linh tộc đang chết thanh âm lạnh lùng ở bên trong kèm theo kinh khủng uy áp t ừ trên trời gián xuống bọn hắn còn chưa bắt đầu đánh nhau tự có không ít tám linh tộc toàn bộ trọng thương đánh bay đem trên bầu trời dày đặc á m linh tộc cho cứ thế mà phá vỡ cái động và ảnh một bóng người theo trên bầu trời đập xuống phô thiên cái địa khí thế lập tức quấn về phía ám thiên bọn người bọn hắn sắc mặt lập tức cứng lại chật trở nên trắng bệnh đại trưởng lão n g u y ệ t thiêm trưởng lão kinh hỷ nói dùng tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này đấy đúng là nguyện linh tộc đại trưởng lão nguyên hồn tu vị là linh vương kỳ lên ám thiên cắn chặt hắn, hắn sớm đã hư diệt trên người đồng d ạ n g là bao trùm một tầng quỷ dị bộ lông khí thế bên trên trở nên mạnh mẽ không ít cùng hắn cùng nhau công kích cái này n g u y ệ t hồn đấy còn có những trưởng l ã o khác toàn bộ đều vây công hướng n g u y ệ t hồn n g u y ệ t hồn hư lạnh xuống vung quyền trùng trùng điệp điệp đánh qua nhìn như bình thản không có gì lạ sau m ộ t k h ắ c công tới mấy vị trưởng l ã o bay ngược mà ra nhao nhao thổ huyết bản thân bị trọng thương cái này chỉ là một quyền hơn nữa còn là cách không một quyền xem ra không có nửa điểm xinh đẹp cứ như vậy đem hai cái hư diện hóa trưởng lao cho đánh bay hơn nữa trọng thương đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi bị thương n ô hiên mắt trợn tròn nhìn xem tình huống này không nghĩ tới cả hai kém to lớn như thế nửa bước linh vương kỳ ám lưu vân hắn ngược lại là chưa từng gặp qua cùng nguyệt linh tộc hai vị trưởng lao chiến đấu nhưng là hắn tin tưởng dùng hai cái trưởng lão ngay cả là không địch lại cũng có thể hơi chút trẹo trống một hồi không nghĩ tới đạt tới linh vương k ỳ lúc liền sau lưng hư ảnh năng lực đều không có thực chiến đi ra tựu dễ dàng đem ám linh tộc trưởng lao cho đánh thành trọng thương coi như là bọn hắn đã bị thương không nhẹ có thể khinh địch như vậy bị đánh ngã không thể không nói giữa hai người này tranh lệnh thật sự là quá lớn giống như cái hào rộng chỉ là một vị linh vương kỳ trưởng lão gia nhập cục diện lập tức không giống với lúc trước theo sát mà đến còn có những trưởng l ã o khác lao đến tu vị đồng dạng là không thấp đều đạt tới hư linh kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn có được loại trình độ này cũng không kỳ quái vốn bọn hắn chính là thuộc về trưởng l ã o cấp bậc lại là viễn cổ tộc trưởng lão thật sự là quá bình thường bất quá ngoại trừ trưởng lão ngoài ra còn có lấy ngàn mà tính nguyệt linh tộc người phô thiên cái địa dết tới ám linh tộc nhìn đến mình trưởng lão đều bị đánh thành trọng thương trong lúc nhất thời quân tâm tán loạn nao nhao hướng chạy trốn từ phía rất đáng tiếc bọn họ là trốn không thoát đâu tại lửa giận dưới n g u y ệ t linh tộc mọi người phát khởi kinh khủng tiến công trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng chạy thuộc mạng ám linh tộc nhao nhao theo trên bầu trời rơi xuống không phải trọng thương hôn mê chính là trực tiếp tử vong tàn khốc chủng tộc chiến tranh tại đây tiến hành tiểu quy mô bộc phát n g u y ệ t linh tộc bản thân cũng không tốt chiến coi như là so sánh yêu thích hòa bình đấy không biết làm sao ám linh tộc nhấc lên trận chiến đấu này bọn hắn cũng là chết chưa hết tội h u ố hồ nguyễn linh tộc sớm đã tổn thất nghiêm trọng khi bọn hắn theo chỗ ở chặt chẽ cảnh trốn tới lúc sớm đã tử thương vô số biết được những tin tức này về sau ra ngoài n g u y ệ t linh tộc mọi người là tức giận không thôi hôm nay chứng kiến tộc nhân của mình bị vây công dưới sự phẫn nộ điên cuồng c h ấ n áp không đến một hồi ám linh tộc người toàn bộ bị tiêu diệt tình huống như vậy để cho ngô hiên cảm thán không thôi cũng không phải là n g u y ệ t linh tộc xúc tích nhỏ bé mà là đại bộ phận lực lượng đều ra ngoài rồi đến tột cùng là vì sao ra ngoài hắn cũng không rõ ràng lắm nếu là không ra ngoài lời mà nói ám linh tộc căn bản công không tiến vào lực lượng kinh khủng như vậy so với hắn đã gặp tất cả gia tộc đều cường hơn vài chục lần rồi cái này là viễn cổ tộc sao hôm nay hắn có một chút hết sức rõ ràng cái kia chính là ám linh tộc chết chắc rồi chính thức lật bản thời cơ đã đến tộc trưởng đại trưởng lão nguyệt hồn nhanh chóng đi vào nguyệt bản trước mặt chứng kiến nguyệt bản thương già đi không ít lúc lập tức biết chuyện gì phát sinh lập tức nước mắt tuôn đầy mặt trong mắt lại là bi thương lại là tức giận nguyệt bản chứng kiến nguyệt hồn lúc miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười dùng đến cái kia vô lực giọng nói rốt cục đã trở về Tốt. Tốt. nói xong lời nói này nguyệt bản rốt cục không nhịn được ngất đi phu thân nguyễn hinh nhi bi thương hô một tiếng lúc trước nàng một mực chỗ tối quan sát nếu không phải là bị nguyệt thanh linh ngăn chặn nàng đã sớm lao ra ngoài nguyệt hôn gấp vội vàng nắm được nguyệt bản tay của đi thăm dò xem nguyệt bản tình huống sau một lát hắn lấy ra một viên thuốc nhét vào nguyệt bản trong miệng để cho hắn ăn vào một lát sau sắc mặt nghiêm túc nói tộc trưởng hắn không có quá lớn nguy hiểm tính mạng chính là toàn thân hiện ra trạng thái khô kiệt nhưng là sau này tu vị cũng có chút khó có thể tiến bộ nói đến phần sau hắn sâu đậm thở dài cái này hết thệ đều là nguyệt bản cường hành thi triển lịch đại tuyệt kỹ nguyệt phá cựu thiên mang tới hậu quả cho dù là rất mạnh trạng thái thi triển đều mang đến không nhỏ ảnh hưởng chớ nói chi là vốn nguyệt bản t i ể u người bị không nhỏ tổn thương còn không có khôi phục dưới tình huống hoàn toàn kích phát trong cơ thể tiềm lực đưa đến chính là chỗ này trùng t r ồ n g kết cục bi thảm bất quá cũng chính bởi vì nguyệt bản mới tranh thủ không ít thời gian cố nhiên n g ô hiên cuối cùng chỉ hoàn a m lưu vân không ít thời gian nhưng tổng thể bên trên tự nhiên là nguyệt bản dẫn đầu nguyệt linh tộc thoát đi thời gian là chủ nếu như không phải chạy thoát nhiều ngày như vậy cũng sẽ không đẩy lên đến bây giờ cũng may mắn mà có nguyệt bản bằng không n g ô hiên một quyển kia như thế nào lợi hại Đều không chương ó t ờ i gian đi cũng không chúng đánh phát huy, thậm chí cũng đánh không chúng ám l u v bảy mươi t ố n hóa liên như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp bỏ một lần sẽ xảy đến hồn ra ra cái kia muốn như thế nào mới có thể để cho phụ thân hoàn toàn khôi phục lại đâu này n g u y ệ t h ì n h nhi lo lắng hỏi n g u y ệ t h ì n h nhi cùng nguyệt hồn quan hệ tốt tại tộc trong cơ bản đều là hơ nguyệt hồn vì ra ra nghe được nguyệt hồn lời mà nói lòng của nàng trợn nói tới nếu tu vị khó có thể tiến bộ thậm chí là khó để khôi phục đối với cha mình mà nói là thứ đả kích thật lớn phải nhìn nữa cha mình cái kia g i à n u a rồi hơn một ư ơ i tuổi mặt nước mắt liền không nhịn được rơi xuống nguyên hôn thở dài nói tộc của ta lịch đại tuyệt kỹ nhiều thế hệ tương truyền toàn bộ là tộc trưởng sử dụng uy lực mạnh mẽ nhưng hậu quả cũng nghiêm trọng chỉ có thể nói nghĩ hết biện pháp rồi nhưng là sau này tu vị tự khó có thể đột phá tu luyện đơn giản là xem mấy cái phương diện nhất là tuổi phương diện có còn không có đột phá tự cho c h ế c giả làm cho không thể tiếp tục kéo dài tu vị hôm nay n g u y ệ t b ả n thoáng cái giảm thọ mệnh mấy chục năm tu vị muốn có đột phá thật sự là khó càng thêm khó rồi nghe n g u y ệ t hồn vừa nói như vậy n g u y ệ t hinh nhi thương tâm không thôi nhưng việc đã đến nước này có thể bảo trụ mạng này cũng đã không tệ hiên ca ca ngươi cảm giác ra thế nào rồi chứng kiến cha mình đã tạm thời không có gì trở ngại lúc n g u y ệ t hinh nhi cũng nhanh chóng đi vào ngô hiên trước mặt chứng kiến ngô hiên cái kia mặt tái nhuận cũng là nhịn không được rơi lệ không thôi một cái tu vị bất quá ẩn đăng kỳ tự có căn đạm cùng nửa bức linh vương kỳ khiêu chiến có thể sống sót đã coi như là cái kỳ tích không có việc gì n g hồn ỉ ngơi một thời gian ngắn thời một thì tốt r i ô không Hiên mạnh, nói cũng đúng lời nói thật,、so、về bản tình huống, hắn hơn nói lời nói cũng đúng Nguyệt bản có cậy quá đã tốt so với ra ấ vấn t thân thể có thoáng bị thương, tu tiểu nhiều, chính kinh cùng dưỡng hạ xuống, không lớn mạch hạ đề có có có là gì cái bị ra, ra khả năng giúp đỡ hiên ca ca nhìn một chút sao nguyệt hồn đã nhìn xem n ô hiên rất lâu rồi chỉ vì nguyệt hinh nhi gọi hắn thật sự là có chút âu hiếm đối với một cái ngoại tộc người kêu thân thiết như vậy thật sự là có chút kỳ quái hơn nữa theo thông báo nguyễn hinh nhi đang lẩn trốn cách lúc đi rời ra còn bị rơi xuống linh hồn giam cầm hôm nay thấy không cái vấn đề lớn gì đến để cho hắn có vài phần kinh ngạc nguyệt hồn không rõ ràng lắm sự tình cũng bình thường tại nguyệt linh tộc bị công h ắ m lúc nguyệt bàn t i ự u phái tín nhiệm nguyệt linh tộc người đi tìm nguyệt hồn rồi tự nhiên là không rõ sở nguyệt hinh nhi tình huống nguyệt hinh nhi thỉnh cầu hắn vẫn nghe theo địa nhìn kiểm tra rồi hạ ngô hiên tình huống vừa mới kiểm tra ngược lại là sắc mặt biến hóa nguyệt hinh nhi chứng kiến nguyệt hồn sắc mặt tưởng rằng bị thương nghiêm trọng chính là gấp gáp hỏi thương thế kia có nặng hay không nguyệt hồn tin tưởng sắc mặt của mình vô cùng nghiêm túc hòa hoán hạ sắc mặt lấy ra một viên thuốc để cho ngô hiên ăn vào về sau. mới lên tiếng không có vấn đề quá lớn chính là kinh mạch cùng thân thể có chút tổn thương bất quá không nghiêm trọng lắm tu dưỡng hạ thì tốt rồi ngược lại là vị tiểu huynh đệ này là băng linh tộc người còn không có giác tình huyết mạch băng linh tộc cũng may tối thiểu không phải ám linh tộc người k ỳ quái là băng linh tộc làm sao sẽ lại tới đây đến nguyễn h i n h nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng còn tưởng rằng nô g hiên bị cái gì thường tổn nghiêm trọng nguyên lai chỉ là đang k ỳ quái ngô hiên thân phận hiên ca ca hắn cô nhi chưa có trở về đi g i á tình huyết mạch bất quá hiên ca ca không riêng gì đã cứu ta cũng là đánh bại cái tia ám linh tộc đại trưởng lão n g u y ệ t hinh nhi nhìn về phía cái tia thi thể n á m đen ánh mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ nếu như không phải hắn cha mình làm sao sẽ phát sinh loại tình huống này đánh bại ám lưu vân n g u y ệ t hồn trong mắt lộ ra ánh mắt kinh ngạc trước mắt ngô hiên cũng không quá đáng là hởn đàn kỳ tu vị có thể đánh thắng được nửa bước linh vương kỳ khi tiếp xúc của mọi người nhiều n g u y ệ t linh tộc người đang cho bị thương đồng tộc băng bó miệng vết thương lúc n g u y ệ t hinh nhi giảng tố đại khái trải qua đương nhiên cũng không có dấu giếm ngô hiên có được phần thế hồng liên chuyện tình cái này phần thế hồng liên cho dù nguyễn hinh nhi không nói nhưng nghe i nguyện thế h n liên, nhiên phần thế hồn như â vậy nhắc tới chợ phát hiện trên cánh tay mình đã không có cái k i a phần thế hồng liên đồ án nếu nói rời đi càng thêm không có khả năng hắn vẫn luôn tại thanh tỉnh nếu phần thế hồng liên ly khai hắn nhất định sẽ tin tưởng khi tiếp xúc nội thị trong cơ thể kiểm tra rồi toàn thân rốt cục tại hỏa linh chi tâm phụ cận phát hiện một viên hạt sen chính là gần cây một viên màu đỏ hạt sen dựa thật s á t và o hỏa linh chi tâm bên cạnh như là ở cạnh hỏa linh chi tâm sửa ấm trừ đó ra sẽ không có phát hiện phần thế hồng liên thân ảnh của rồi điều này làm cho hắn không khỏi suy đoán cái này phần thế hồng liên có thể hay không hóa thành viên này hạt sen rồi hả dù sao trước mắt cựu chỉ tìm được viên này hạt sen còn lại đều không có tìm được chỉ có thể phán định cái này màu đỏ hạt sen chính là phần thế hồng liên rồi nhưng theo hoa sen biến thành hạt sen điểm ấy cũng thật là quỷ dị chứ cái này phần thế hồng liên đã không thấy có vẻ như biến thành hạt sen n ô hiên lúng túng nói biến thành hạt sen n g u y ệ t hồn sắc mặt cứng đờ trong mắt tràn đầy khiếp sợ cái này cái này hoàn toàn là trưởng thành dấu hiệu a trưởng thành dấu hiệu lúc này n ô hiên cũng chấn kinh rồi theo hoa sen thay đổi đến hạt sen cái này gọi là trưởng thành dấu hiệu không quá n g u y ệ t hồn kiến thức rộng rãi tin tưởng cũng sẽ không g ặ t người n g u y ệ t hồn có chút ít hâm mộ nói đúng vậy bình thường phần thế hồng liên muốn, muốn thành niên thật là khó khăn hơn nữa cho dù trưởng thành dù n g linh vương kỳ tu vị đều khó mà bắt bắt được không thể không nói tiểu huynh đệ vận khí của ngươi tốt truyền thuyết này bên trong phần thế hồng liên đều bị ngươi đã tìm được tương lai nhất định đối với ngươi không nhỏ trợ giúp cũng có rất lớn có ích bất quá nếu như bị lòng tham người biết tất nhiên đưa tới họa sát thân thậm chí còn sẽ khiến toàn bộ đế quốc truy nã nói thật lao phu cũng là rất tâm động nếu không phải ngươi thân là nguyệt linh t ộ c ô n nhân thật sự thật muốn để cho tiểu huynh đệ nhường lại nguyên hôn ngược lại là rất thản nhiên nợ nụ cười xuống bực này hy hữu đ í giống hắn không tâm động mới là quái sự đưa tới toàn bộ truy nã của đế quốc nô hiên n u ố t nổ nước miếng bất quá nghĩ đến ám lưu vân cái kia điên c u ồ n g trình độ tin tưởng cũng sẽ không kém bao nhiêu đâu nhưng cái này phần thế hồng liên vì sao chân quý như vậy đâu này có cái gì rất năng lực đặc thù sao nô hiên chỉ tin tưởng có thể thi triển kinh khủng hoa diễm còn lại ngược lại là không rõ ràng lắm n g u y ệ t hôn lúc này ngược lại là lắc đầu nói ghi chép rất ít trên đại thể là tiếp xúc là có thể sử dụng luyện c ử u phẩm đáng dược lại có thể tăng lên đối với họa linh lực không chế còn lại tự không rõ ràng lắm rồi cũng chính bởi vì hy hi hữu còn có thần bí mới sẽ cho người điên cùng như thế đấy l u y ệ n chế cựu phẩm đan dược nô hiên ngược lại rút ngụm khí lạnh chỉ là điều ấy cũng đủ để cho không ít người điên cùng đi càng đừng để còn có những thứ khác hiệu quả vốn hắn cũng không muốn khiến người khác biết rõ cái này phần thế h ư n g liên nhưng đối mặt á m lưu vân chỉ có thể làm như vậy bất quá để cho hắn càng thêm mong đợi vẫn là cái này hạ sen lại sẽ phát sinh biến hóa gì t r ư ờ n g t h a n h h ư n g liên đến lúc đó uy lực chẳng phải là mạnh hơn chương bảy mươi lăm đến như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp một lần sẽ xảy đến tại n g u y ệ t linh tộc đồng tâm hiệp lực dưới đem bị thương nặng n g u y ệ t linh tộc mọi người băng bó miệng vết thương đã chết đi toàn bộ đều dùng bố bao vây lại toàn bộ đều ý định dơ lên trở lại n g u y ệ t linh tộc trong mai táng n g h e báo cáo n g u y ệ t linh tộc người đều rơi xuống bi thương nước mắt tổn thất thật sự là quá thảm trọng rồi cái này chỉ là một phần trong đó mà thôi tại trốn tới lúc tử vong nhân số càng thêm nhiều đến nay mới thôi cũng không biết những thi thể này đến tột cùng là xử lý như thế nào h a ảnh âm âm một tiếng cách đó không xa trên mặt đất nhiều hơn cái sâu đầm vũng hố vô liêm sỉ vậy mà sát hại tộc của ta nhiều người như vậy n g u y ệ t hồn trong mắt lộ ra âm tàn chi ý lạnh lùng nói không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này cái kia nguyệt khâm vậy mà lấn gạt chúng ta nói hoa nguyên n g đại lục có di tích ai ngờ căn bản cũng không có nếu không phải tộc nhân mang tin tức tới ứ c t lao phu còn không rõ sở nguyệt khâm vậy mà có thuộc phản bội để cho bọn họ những trưởng lão này rời đi nguyên nhân đúng là để cho bọn họ tiến về trước mặt khác đại lục tìm kiếm di tích di tích thường thường đều là cường giả tuyệt thế lưu lại di tích bên trong bao gồm có bảo vật hơn nhiều vô số kể nguyện linh tộc tuy nói không tranh quyền thế nhưng là muốn để cho mình chủng tộc trở nên mạnh mẽ dù sao muốn cùng mình tự muốn thực lực cường đại đến bảo vệ mình nếu không sớm muộn cũng sẽ bị nuốt hết không có tuyệt đối hòa bình chỉ có tại thực lực tuyệt đối xuống mới có thể đạt được cắt ổn vì tìm kiếm cái này di tích liền dẫn không ít trưởng lão cùng tộc nhân tiến về trước dù sao một cái di tích nguy hiểm rất lớn tiến hành nguyệt khâm nói cực kỳ khoa trương chỗ đó thập phần nguy hiểm nhất định phải dẫn đầu cường giả tiến về trước n g u y ệ t hồn không có chút nào hoài nghi thất trưởng lão nguyệt khâm lợi mà nói đây cũng là có căn cứ đấy trước kia di tích tin tức không ít có đế quốc phái không ít cường giả đi cuối cùng toàn bộ ngã xuống tại đó muốn có được muốn có trả giá di tích có không ít thứ tốt kèm theo cũng có nguy cơ rất lớn coi như là nguyệt khâm không, không đ ể cập tới n g u y ệ t hồn cũng sẽ mang không ít người tiến về trước không nghĩ tới cái này hết thể đều là bấy d ậ m ngàn dặm xa sôi đi vào một cái khác đại lục phát hiện căn bản không có cái này di tích tồn tại đang s i ê u tầm không có kết quả về sau cảm giác được có chút không thích hợp liền nhanh chóng chạy về cũng liền gặp đến tìm kiếm bọn họ nguyệt linh t ộ c người hiểu rõ sự tình về sau mọi người dưới sự phẫn nộ ngựa không ngừng vó câu chạy về cơ hồ không có một khắc là nghỉ n ơ i hơn nữa cẩn thận nghĩ một hồi chính thức phản bội nguyệt linh tộc người ít càng thêm ít đang lẩn trốn cách nguyệt linh tộc lúc phản bội cũng liền mấy cái đến nay mới thôi thì ra là nhiều hơn cái lần trước công kích ngô hiên nguyễn phúc nói cách khác chính thức phản bội nguyệt linh tộc người cực kỳ ít nhất bất quá bọn hắn đều có cái điểm giống nhau cái kia chính là cùng nguyễn khâm trưởng lao đệ tử quan hệ thân mật cùng nhau phản bội điều này cũng nói xôi được chính thức giúp đỡ đấy chính là dẫn xuất á m linh tộc dẫn đầu á m linh tộc tấn công vào hơn nữa nếu như không có nguyệt khâm để cho phần đông trưởng lão ly khai ám linh tộc toàn tộc đến đều công không tiến vào mấu chốt là cái này phản bội mang đến cho hắn chỗ tốt gì cảm giác hết thể đều không đáng chẳng lẽ muốn đạt được tộc trưởng cái này là không thể nào coi như là đã lấy được nguyệt linh tri tâm đem tộc trưởng nguyệt bàn giết đi mặt khác nguyệt linh tộc cũng sẽ không nhận đồng kỳ thân phận không riêng không ủng hộ thân phận còn có thể lợi ngã chân chính tộc trưởng là tuyển đi ra ngoài hắn bản thân cựu có một chút thiên phú còn có năng lực lãnh đạo tuyển chọn tộc trưởng tu vị có một chút nhân tố xét đến cùng vẫn là tuổi trẻ đồng lứa tuyển cử bọn hắn những trưởng lão này cấp bậc cũng đã lui xuống trừ phi có một chút tình huống đặc biệt nếu không là không thể nào trở thành tộc trưởng huống hồ n g u y ệ t linh tộc chủ quyền phương thức đều là do tất cả đại trưởng lão cùng tộc trưởng cùng nhau thương lượng cũng không phải là tộc trưởng nói cái gì chính là cái đó vì cái gì không là tộc trưởng vị trí vì chính là n g u y ệ t linh c h i tâm cấp đoạt đúng là n g u y ệ t linh c h i tâm thoạt nhìn là đúng vậy chỉ là đoạt tới làm cái gì không thể phủ nhận nguyện linh tri tâm đối với nguyện linh tộc rất trọng yếu nhưng là t i ự u khoảng chừng một chỗ nào đó lộ ra tương đối trọng yếu ví dụ như mở ra nguyệt linh mật cảnh bên trong ảo cảnh từ giữa đầu có thể đạt được một ít đăng dược hoặc là vũ khí các loại bên trong lực hấp dẫn là lớn nhưng là đối với bọn hắn những trưởng lão này cấp bậc lực hấp dẫn đã không lớn nguyệt linh chi tâm cũng là có thể x u ấ tiến t tu luyện nhưng t h n h không đủ để làm cho đột nhiên tăng mạnh thứ này cũng không phải siêu cấp thần đan cũng không phải thuộc về phần thế hồng liên những vật này muốn dùng đến tăng cường tu vị thật sự là có chút không có ý nghĩa mọi người trái lo phải nghĩ đúng là nghĩ không ra lợi dụng nguyệt linh chi tâm làm xảy ra chuyện gì có thể mục tiêu của đối phương đích thật là dùng n g u y ệ t linh c h i tâm làm chủ nhưng mà phản bội về sau chẳng lẽ ám linh tộc bên kia sẽ tín nhiệm hắn sao đủ loại nghi hoặc đều tràn ngập tại trong lòng mặc kệ là nguyên nhân gì làm ra loại chuyện này đã không phải là lấy cái chết tạ tội đơn giản như vậy n g u y ệ t hôn nắm chặt n ắ m đấm để cho n g u y ệ t linh tộc như vậy tổn thất nặng nề đã chết nhiều như vậy tộc nhân không quản lý do là cái gì kết quả đều là chết n ô hiên đã có thể chính mình bắt đầu chuyển động tuy nhiên không thể chiến đấu đi đi lại lại còn là không có vấn đề gì ngược lại là nguyện hồn bọn hắn mà nói để cho hắn rõ ràng một ít bí mật nguyên lai、like、đây hết thể nguyên nhân mở đầu bất quá ngay cả hắn cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng là vì sao phản bội đủ loại điểm đáng ngờ đều làm cho cảm giác cái này phản bội không đáng chẳng những là cái quan can tư lệnh còn có thể bị ám linh tộc hoài nghi hiện tại đã chuẩn bị cho tốt hết thảy chúng ta tiến về trước nguyệt linh m ặ t cảnh chúng ta muốn cho ám linh tộc t r ố n cùng để cho nguyệt khâm t r ố n cùng sau lương tộc nhân thi thể bọn hắn muốn nơi tay nhận ám linh tộc về sau xuống lần nữa cho cất đã chuẩn bị xong mọi người đều dương cánh cùng nhau bay đi nguyệt linh mặc cảnh lưu lại chính là chút ít trọng thương nguyệt linh tộc người bọn hắn cũng rất muốn đi nhưng thân thể điều kiện để cho bọn họ căn bản không thể động đậy chớ nói chi là đi chiến đấu rồi nô hiên khá tốt điểm hắn cũng là yêu cầu mình tiến về trước đấy hắn cũng muốn cùng nhau mắt thấy tình huống dẫn hắn cùng đi đúng là n g u y ệ t huynh nhi nàng cũng muốn gặp đến thu hồi chặt chẽ cảnh nguyệt bàn tịu i ở tại chỗ này nghỉ ngơi có người ở cái này canh chừng tại nguyệt hồn dưới sự dẫn dắt chúng người khí thế hung hăng đi đến nguyệt linh mặt cảnh bởi vì khoảng cách xa xôi bọn hắn trọn vẹn đã bay vài ngày mới đạt tới mục đích khí thế nếu không, không giảm trái lại tăng thêm sự kinh khủng phô thiên cái địa khí thế giống như hắc vân áp thành thành r ụ ộ t tuổi làm cho không thờ nổi rất xa là có thể chứng kiến có không ít công trình kiến trúc hôm nay đã là một mảnh hỗn độn cũng chứng kiến có không ít tám linh tộc người ở bên trong đều ở đây tìm kiếm lấy cái gì đó không nghĩ tới bọn hắn lại đem cơm chế đều cho cởi bỏ hoàn toàn cởi mở còn đem trong tộc phá hư thành như vậy nguyện h ồ n l ử a giận tấm đốt nấu、no. n g u y ệ t linh tộc n g u y ệ t linh mặc cảnh là bố trí xuống cơm chế không nghĩ tới toàn bộ đều bị giải trừ mất chủ yếu nhất vẫn là đem ra viên của mình phá hư một mảnh hỗn độn hoàn toàn không phải thuộc về chiếm lĩnh là căn bản không muốn chiếm lĩnh mà là phá hư ám linh tộc n g u y ệ t h ồ n cắn răng hô lên chương bảy mươi sáu trận tướng như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến ám linh tộc n g u y ệ t h ồ n nổi giận gầm lên một tiếng uy áp mang tất cả mà đi để cho những cái kia ám linh tộc mọi người quay đầu nhìn lại chứng kiến r ầ m rạp chẳng c h ị nguyệt linh tộc lúc sắc mặt đều trở nên trắng bệnh nhiều như vậy nguyệt linh tộc khí thế hung hăng ra bọn hắn còn có thể bình tĩnh mới là quái sự đại đa số quay người liền chạy đi cáo chi nguyệt linh tộc người trở về không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy tựu i chạy về thanh âm kinh ngạc từ đằng xa truyền đến tùy theo một người bay lên đã nhìn rõ ràng quân mặt của người n ọ lúc nguyệt hồn trong mắt l o e ra l ử a giận lập tức rít gào nói ám thiên vân người này đúng là ám linh tộc tộc trưởng ám thiên vân ám thiên vân chứng kiến nhiều người như vậy còn có chứng kiến nguyệt hinh nhi lúc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi lạnh lùng nói các ngươi đem đại trưởng lão bọn hắn đều giết đi nguyện hồn lạnh lùng nói đúng vậy cái kia mấy vị trưởng lão kể cả những cái kia ám linh tộc người toàn bộ đều bị chính tay đâm rồi kỳ h ô n nửa g có điểm l ư thật tại nguyễn hinh nhi sau khi xuất hiện ám thiên vân cũng đã tin tưởng cạnh mình tộc nhân đã gặp bất chắc lúc này nghe nguyệt hồn nói về sau nhưng không khỏi có chút đau lòng cái kia nhưng mà tốt mấy vị trưởng lão còn có nhiều như vậy ám linh tộc người vốn viên của tộc nhân số của sẽ không nhiều chẳng nguyên nhân gì cũng là muốn thật lâu mới có thể sinh dục hơn nữa cơ bản đều chỉ có thể sinh một cái làm cho số lượng cũng không nhiều đã như vậy như vậy các ngươi tự toàn bộ lưu lại đi tuy nhiên giật mình nhưng là n g u y ệ t hồn bọn hắn trở về đây là chuyện sớm hay muộn chỉ là không nghĩ tới trở về nhanh như vậy hơn nữa cũng không có bắt được n g u y ệ t h u n h nhi điều này làm cho ám thiên vân cảm thấy rất là phẫn nộ lớn như thế khẩu khí không ý kỵ tí nào bọn hắn đám người này phản phất tại ám thiên vân trong mắt bọn hắn không có gì uy hiếp để cho n g u y ệ t hồn không khỏi cười lạnh nói há lớn như vậy khẩu khí những lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng chứ bất quá trước đây n g u y ệ t khâm ở đâu cùng ám linh tộc sổ sách nhất định phải tính toán nhưng càng phải tính sổ nhưng càng làm bọn hắn tức giận vẫn là n g u y ệ t khâm phản bội là khiến người thống hận nhất đấy nhất là câu dẫn ngoại tộc người đến đây càng phải không có thể tha thứ n g u y ệ t khâm ám thiên vân tựa hồ mới nhớ tới người này phá lên cười trong mắt lúc này mới loẹ ra một vòng có ý muốn gặp hắn cái này đơn giản ám thiên vân thò tay vô u xuống khẽ cười nói ám vũ trưởng lão mời n g ư ờ i tới xuống sau một khắc một cái lao giả xuất hiện ở trước mắt mọi người nguyễn linh tộc trong mắt người lập tức toát ra hỏa diễm ra bởi vì vị lao giả này đúng là nguyệt linh tộc trưởng lão nguyệt khâm phần lưng cái tia cánh chim màu trắng cùng phi ở bên cạnh ám thiên vân đen kịt cánh không hợp nhau hoặc là nói tại sao lưng đám tia ám linh tộc n h ậ n trung n g u y ệ t khâm là bắt mắt nhất đấy liếc t u đoán được hắn mọi người tức giận đồng thời n g u y ệ t hồn trong mắt nhưng lại lộ ra một tia n g h i hoặc hắn biết do đã nghe được lúc trước ám thiên vân kêu là cái gì ám vũ đây không phải ám linh tộc danh tự sao tộc trưởng chẳng có chuyện gì sao nguyễn khâm thần sắc lạnh nhạt hoàn toàn không có nửa điểm xấu hổ chi ý cũng không có nửa điểm e ngại chi ý Chẳng có những không có một tên phản tên một đúng ồ bộ bên tộc tộc tộc dạng, ngược lại tại ngược hoàn toàn như là cái ám linh tộc người, chung quanh ám linh tộc người đối với hắn cũng thập phần cung kính, hoàn toàn như là tại cung kính bên trong tộc mình Trường cái là là Lao. đối với thập ám ám đ đấy n g u y ệ t linh tộc đại trưởng lão muốn gặp ngươi một lần nói ngươi là phản đồ ám tiên h vân tùy ý nói ra n g u y ệ t khâm xem hướng n g u y ệ t hồn bên kia đúng là cười nói cái gì phản đồ lao phu bản thân liền là ám linh tộc đấy thế nào phản bội đ a n g nói lời nói này tức dẫn đến nguyện linh tộc người toàn thân phát run dục tại muốn chém giết cái này nguyện khâm vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ nói mình là ám linh tộc người rõ ràng có được lấy nguyệt linh tộc cánh lại vẫn là cho là mình là ám linh tộc người cho dù là phản bội tới rồi ám linh tộc bên kia thân phận là nguyệt linh tộc điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi người cái này hôn trướng vậy mà nói ra những lời này nguyệt hôn nổi giận gầm lên một tiếng tại sao phải phản bội nguyệt linh tộc chuyện này đối với ngươi có chỗ tốt gì liên tục chất vấn nguyệt khâm trên mặt nhưng lại lộ ra chán ghét biểu lộ ra có chỗ tốt gì bản thân ta chính là ám linh tộc trưởng lão trợ giúp người một nhà tự nhiên là chuyện đương nhiên nhớ kỹ ta không phải nguyệt h â m ta là ám vũ trưởng lão n g u y ệ t khâm trưởng lao đã bị chết n g u y ệ t khâm đã bị chết ở khác người cho rằng n g u y ệ t khâm là nói đi qua hắn đã chết hôm nay là ám linh tộc người nhưng nghe tại n g u y ệ t hồn trong hai hương vị xác thực hoàn toàn khác nhau ngươi không phải là n g u y ệ t khâm n g u y ệ t hồn đột nhiên hô lên khí tức hoàn toàn khác nhau từ lần trước cựu cảm giác được có chút không đúng hiện tại hoàn toàn khác nhau hắn cảm giác trước mắt n g u y ệ t khâm khí tức có chút bất đồng nhìn như n g u y ệ t khâm thân thể nhưng lại tản mát ra khắc thường khí tức ám thiên vân ngược lại là bật cười nói đúng vậy thân thể này chứa cũng không phải nguyễn khâm linh hồn mà là ta tổ cám vũ trưởng lao linh hồn nói xong cái này n g u y ệ t khâm cười lạnh một tiếng chứng kiến mình tộc trưởng đã hoàn toàn thẳng thắn về sau trong thân thể tản mát ra khắc thường khí tức ra từ t ừ v ậ y đối với cánh chim màu trắng đúng là trở nên đen kịt bắt đầu cánh hình dạng là theo ám linh tộc không giống mới nhưng là cái kêu phát ra khí tức tuyệt đối là ám linh tộc người vẫn là loại khí tức này so sánh thoải mái vì dấu dếm hơi thở của mình thật sự là hao tổn tinh thần thân thể này cũng không thoải mái thật muốn đổi lại tại ta khí g i ớ i cái này n g u y ệ n khâm mặt của dị thường g ữ t ợ n nói đúng ra hắn đã không phải là nguyễn khâm rồi mà là ám vũ rồi tình huống này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người cái này không phải là linh hồn hoán vị sao loại thứ này cái gì nghịch thiên năng lực đến nay mới thôi bọn hắn đều chưa từng nghe nói điều này thật sự là quá nghịch thiên rồi dựa theo nói như vậy nguyệt khâm cũng không có phản bội nguyệt linh tộc mà là do ở nguyệt khâm đã bị chết tại trong thân thể của hắn linh hồn cũng không phải nguyệt khâm mà là ám linh tộc trường lao ám vũ cho nên mới phải làm cho loại chuyện như vậy phát sinh n ô hiên cũng là có chút ít há hốc mộn loại này linh hồn xâm chiếm chuyện tình thật sự đã xảy ra có thể tỉ mỉ nghĩ lại lời mà nói Cái thế giới thế nhưng à y cái cổ có, quái gì vật cổ quái đều có. xuất đều i loại này, linh ệ n này hồn hoán vị cũng là bình là h vị t ờ đoạt ấ y Nếu là l có cái i linh này hồn đ o ạ xá mới thêm kinh người là tăng thêm sự kinh khủng sự sao đấy. đã Dù chính ế t đoạt linh giản, hồn hoán vị đơn giản, không ruộng. Nhưng h xá vị có c dây là cường hành đến rồi mặc kệ đối phương chết sống chẳng lẽ là nửa năm trước n g u y ệ t khâm cùng chúng đệ tử có một thời gian ngắn tin tức đều không có n g u y ệ t hồn trong mắt cũng đầy là khiếp sợ cẩn thận hồi tưởng lại nửa năm trước n g u y ệ t khâm mang theo chính mình đệ tử t r ư ớ hướng mặt ngoài hái linh quả đột nhiên cựu đã mất đi liên hệ đã qua một thời gian ngắn mới về đến trong tộc khi đó nguyễn h ồ n t i u cảm giác n g u y ệ t khâm có chút quỷ dị nhưng lại không nói ra được khi tức cần n ú t vô cùng tốt đoán chừng là dùng bảo vật gì đem hơi thở kia cho hoàn toàn che kín rồi linh hồn bất đồng những thứ khác cũng sẽ toàn bộ thay đổi mà không phải nguyên dạng không thay đổi n g u y ệ t khâm khi trở về t i u mang về tin tức cái kia chính là mặt khác đại lục có di tích truyền tình hôm nay toàn bộ nối liền mà bắt đầu hiểu ra tin tức này để cho lòng của mọi người buông lỏng n g u y ê n lai n g u y ệ t khâm cũng không phải người phản bội nhưng đi theo càng là phẫn nộ làm như vậy càng là thiên lý bất dung chương n bảy mươi n bảy bộc phát như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến thật cao hứng ngươi có thể đủ đem mọi chuyện cần thiết nói cho chúng ta biết bất quá Cái ngay tại lúc này một bóng người trống rông xuất hiện tại ám thiên vân trước mặt thân mặc áp bảo đem toàn thân đều bao phủ ở bên trong liền là nam hay là nữ đều không rõ ràng lắm như vậy không hề có điểm báo c ư ứ c tựu xuất hiện ở trước mắt mọi người để cho nguyện hồn đều là s ư ơ n g sở hắn không có, có cảm giác được đối phương nửa điểm khí tức cho dù là hiện tại đứng ở trước mặt mình cách đó không xa đều cảm giác không thấy khí tức phản phất phật tượng là một đoàn không khí sờ không tới cũng không nhìn thấy người này xuất hiện ám thiên vân sắc mặt vui vẻ đồng thời cũng lộ ra cung kính biểu lộ ra chắp tay nói ra phương tiên sinh hết thể đều làm xong thân là ám linh tộc t ộ c trưởng vậy mà đối trước mắt người thần bí này cung kính như thế điều này không khỏi làm cho người tốt kỳ thân phận của người này vừa muốn xông tới mọi người đều bị nguyện hồn p ấ t tay cho ngăn lại nguyệt hồn cảm giác người này thật không đơn giản trong nội tâm đều sinh ra khó có thể đối phó nghĩ cách nói cách khác người này tu vị có thể là xa ở trên hắn hết t h ả đều làm xong hoàn toàn phong ấn chặn rồi những lao bất tử kia là khó mà đi ra rồi như thế nào còn không tìm được nguyệt linh c h i tâm ngược lại dẫn đến như vậy một đám người thanh âm thập phần khẳng khẳng như là cái phá la gõ thanh âm của rõ ràng phán đoán người này là nam nhân theo trong giọng nói càng là không có nửa điểm k h á c h k h í đối với ám thiên vân không có chút nào tôn kính ngược lại hắn giống là tộc trưởng ám thiên vân là thứ bình thường trường lão nguyên h ồ n s ừ n g sốt một chút đưa ánh mắt q u ă n g tới rồi kiến trúc phương xa sắc mặt biến hóa trong lòng có vài phần suy đoán ám thiên vân trên c h á n mồ hôi lạnh đậm địa không người cung kính nói phương tiên sinh thật sự là thật có lỗi chúng ta ngược lại là coi thường đối phương năng lực tại hạ phái đi ra trường lão toàn bộ cũng đã bỏ mình phế vật không phải nói đơn giản giải quyết sao v ư ổ n g phí ta vất vất vả và r ờ i hồn không nghĩ tới lấy được đúng là kết quả này cái này phương tiên sinh lạnh dên một tiếng để cho ám thiên vân đem lưng không được thấp hơn vẻ mặt t y náy sợ đắc tội người thần bí này lời nói này để cho ám thiên vân mồ hôi lạnh đ ầ m địa để cho nguyệt hồn bọn hắn ngược lại là ngây ngẩn cả người dợi hồn dĩ nhiên là người nam tử thần bí này nói cách khác người nam tử thần bí này là thật hung muốn nguyệt linh c h i tâm cũng là hắn các hạ đến tột cùng là ai lại đem nghĩ cách đánh tới tộc của ta nguyệt hồn lạnh lùng chất vấn cũng không có tùy tiện xuất thủ đắn đo khó định tu vi của đối phương loạn xuất thủ chỉ sẽ tự mình thiệt thòi lớn phương tiên sinh cô bé kia chính là nguyệt linh tri tâm người cầm được rồi chỉ cần bắt được nàng là có thể đạt được nguyệt linh tri tâm rồi á m thiên vân vội vàng b ồ i thêm một câu chỉ hướng n g u y ệ t h u n h nhi vị này phương tiên sinh không có đem nguyện hồn để vào mắt mà là quay đầu nhìn về phía n g u y ệ t h u n h nhi rõ ràng không có lộ ra con mắt n g u y ệ t h u n h nhi nhưng lại đáy lòng phát l ệ n h cảm giác mình toàn thân đều bị khóa chặt lại rồi không có nửa điểm sức chống cự l i ê n ngô hiên đều cảm thấy này ánh mắt của người đây là một loại khí thế trong lúc vô hình áp đi qua cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được như vậy khí tức người này tuyệt đối là siêu cấp tường giả hừ các hạ tại hạ hỏi ngươi lời nói ngươi đến tột cùng là người phương nào vì sao nhìn xem tộc của ta nguyệt linh c h i tâm nguyệt hồn vung tay lên đem vô hình này khí thế cắt đứt ta là người phương nào người còn chưa xứng biết rõ phương tiên sinh lạnh nhạt nói đem nguyệt linh c h i tâm giao ra đây toàn bộ các ngươi đều xéo ngay cho ta nếu không giết không tha phương tiên sinh không thể đem bọn hắn để cho chạy a ám tiên vẫn nghe thấy phương tiên sinh quyết định vội vàng hô câu nếu đem nguyệt linh tộc phóng hổ quy sơn ngày nào đó cái này phương tiên sinh không ở gặp nạn nhưng là bọn hắn ám linh tộc a có thể thanh âm chưa dứt phương tiên sinh chuyển quay đầu lại xem hắn liếc ám tiên h vân vội vàng túi đầu xuống toát mồ hôi lạnh nói hết t h ả đều nghe phương tiên sinh đấy phương tiên sinh nói cái gì cái kia chính là cái gì như thế không có cốt khí ám linh tộc tộc trưởng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chỉ có thể nói cái này phương tiên sinh có được lấy làm cho ám tiên h vân đều cảm thấy sức mạnh cực kỳ khủng bố điểm ấy cũng không lạ kỳ có thể làm ra linh hồn hoán vị chuyện tình tối thiểu ám linh tộc sẽ không có loại năng lực này vậy sao như vậy chúng ta cũng sẽ không đem nguyệt linh chi tâm giao ra đây ngươi cũng đừng nghĩ đi mặc kệ vị này phương tiên sinh là thân phận gì nhất thanh p h một hưởng kinh ư k h ô n g khiếm h lang n hướng bốn phía mang tất cả mà đi n g u y ệ t hồn phía trước đúng là cái kia phương tiên sinh chém ra đi trưởng thế đánh chung cái kia phương tiên sinh quả đấm của giữa hai người bắn ra năng lượng kinh khủng để cho n g u y ệ t hồn người đứng phía sau liên tục không ngừng lùi lại bình một tiếng n g u y ệ t hồn sau này bay ngược mấy mét mà cái kia không cần dựa vào cánh phi hành phương tiên sinh đúng là nửa mét đều không có lui tại chỗ bất động n g u y ệ t hồn chủ động công kích vừa v ặ n chúng mục tiêu cái kia phương tiên sinh ai ngờ n g u y ệ t hồn bay ngược mấy mét cái này phương tiên sinh căn bản không có lui ra phía sau ai mạnh ai yếu cao thấp biết liền không nghĩ tới n g u y ệ t linh tộc còn có loại trình độ này người phương tiên sinh không thèm để ý chút nào nói bất quá cũng liền điểm ấy trình độ mà thôi rồi những lao ra hỏa kêu bế quan địa phương đều bị phong bế rồi các n g ư ơ i những người này còn có thể nhấc lên sóng gió gì đã không chịu giao ra nguyệt linh tri tâm như vậy thì để ta làm thần tự động thủ rồi các ngươi cũng phải ở tại chỗ này rồi sao có thể có thể các thái thượng trưởng lão làm sao có thể bị ngươi phong lấn chặt nguyệt hồn ánh mắt lộ ra ánh mắt kinh hãi những lao ra hoặc kia thì ra là nguyệt hồn trong miệng thái thượng trưởng lão những thái thượng trưởng lão này đều là cực kỳ c ứ n g hãn xa viễn cường q u á nguyệt hồn cơ bản từng viễn cổ tộc đều có những lao quái vật này đường đường viễn cổ tộc không có chút nội tình cũng không xứng với viễn cổ tộc rồi chỉ là nguyệt linh tộc thái thượng trưởng lão đều là một mực bế quan đấy đều không quản lý bên ngoài chuyện tình trừ phi tộc trưởng tự mình tiến vào kêu đi ra hoặc là cảm nhận được cái gì mãnh liệt nguy cơ mới ra đến có thể nói một mực bế quan vẫn là bế quan vì chính là sớm đã đột phá đến mạnh hơn cấp độ nếu là không tiếp tục đột phá cùng đợi bọn họ như cũng là hóa thành bùn đất mà thôi chỉ là không nghĩ tới mạnh như vậy thái thượng trưởng l ã o bế quan địa phương sẽ bị chính là phong ấn cho phong bế có phải thật vậy hay không điểm ấy không cần ngươi tin tưởng chỉ cần đem nguyệt linh chi tâm giao ra đây là được rồi phương tiên sinh tránh dịch xuống phóng tới cái kia n g u y ệ t h ì n h nhi mơ tưởng n g u y ệ t hồn buộc phát ra càng thực lực cường hãn ngạnh sinh sinh đích đem phương tiên sinh cho l y lui đồng thời còn truyền âm cho n g u y ệ t h ì n h nhi nói hình công chúa ngươi nhanh đi thái thượng trưởng lao cái chỗ kia nhìn xem có thể hay không gọi bọn họ đi ra tản mắt ra điểm n g u y ệ t linh chi tâm khí tức tin tưởng bọn họ đều cảm nhận được điểm này p h o n g ấn lao phu có thể không tin không phá được n g u y ệ t h ì n h nhi gật đầu mạnh một cái dẫn theo một phần nhỏ người đi phía dưới phóng đi còn lại nguyễn linh tộc người cùng nhau tiến lên toàn bộ đều nhào tới cùng nhau chém g i ế tám linh tộc người Tại Nguyệt、hình、Nhi Huynh l ú chương rời đi, p Tiên Sinh đã c ả m t h ấ y nhưng lại lạnh lùng nói, lại x e mươi ra các n g vẫn là chưa tám ừ bỏ ý định, đã như thanh toàn vậy, ta sẽ c c cho các ngươi, ngươi đi để theo ả n này h đất cấm ù n táng. Trương g một mai chỗ c 78,、Cẩm、chế như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f 5 đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến n g u y ệ t hinh nhi mang theo n ô h i ề n còn có n g u y ệ t thanh linh b ọ n người cùng nhau nhanh chóng bay đi chỗ mục đích lúc này sau lưng đã truyền đến đánh giết thanh n h của kinh khủng tiếng nổ mạnh liên tục vang lên hoàn toàn có thể cảm nhận được sau lưng kinh khủng kia khí lãng nô hiên cũng không nhịn lao đem mồ hôi lạnh một trận đại chiến mới vừa vặn chấm dứt một cái khác trận đại chiến lại bắt đầu cái kia thâm bất khả chắc người thần bí thì ra là ám linh tộc lớn nhất dựa vào cũng là mạnh nhất đòn sát thủ chứng kiến dễ dàng như thế ngăn cản nguyện hồn công kích nô hiên tâm lại là mạnh mà nói tới nguyện hồn nhưng mà linh vương kỳ c ư ờ n giả g thật không ngờ nhẹ nhõm t i ể u trả lại hắn trình độ khủng bố thật sự là làm cho người cảm thấy l u lưỡi chẳng lẽ không thành cái này thần bí phương tiên sinh tu vị đã đạt đến linh vương kỳ đình phong hoặc là tầm thứ cao hơn ở cái thế giới này lâu như vậy đều chưa từng nghe nói siêu việt linh vương kỳ cường giả bất quá nếu là thật là vượt qua linh vương kỳ đạt tới tầng thứ cao hơn n g u y ệ t hôn sớm đã bị đánh bay đi sợ là liền thần bí nhân kia một chiêu đều không tiếp nổi rồi tu vị thứ này càng đi về phía sau càng rõ ràng nhất vừa mới bắt đầu luyện thể kỳ còn có thể vượt qua cấp chiến đấu thậm chí luyện thể kỳ đình phong đều có thể cùng luyện linh kỳ một hai tầng tu vi đối chiến bên trên mấy hiệp nhưng hậu kỳ sẽ rất khó trừ phi ủng có cái gì đặc thù pháp bảo nếu không căn bản khó có thể vượt qua cấp chiến đấu đương nhiên đánh lén loại này từ ngoại lệ hiện tại đây là đi nơi nào nô hiên cảm thấy rất là bất đắc dĩ vốn tưởng rằng sẽ rất nhanh thu hồi nguyệt linh m ặ t cảnh xem ra là rơi vào khoảng không hôm nay xem ra lại là một cuộc các chiến mới có thể giải quyết trận chiến đấu này hơn nữa nhiều hơn thần bí nhân kia sợ là chiến thắng tỷ lệ rất nhỏ đi tìm thái thượng trưởng lão giải quyết trận chiến đấu này muốn phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu đơn giản là có được rất mạnh sức chiến đấu chỉ cần có tính áp đảo lực lượng trang thắng lợi này chính là bọn họ chiến thắng rồi thái thượng trưởng lão nô hiên sửng s ố t một chút không nghĩ tới còn có c á i thái thượng trưởng lão đi ra lúc trước truyền âm chỉ có nguyệt hinh nhi nàng mới rõ ràng chỉ cần một á n h mắt nguyệt thanh linh các nàng chỉ biết nên làm như thế nào rồi nguyệt hồn đem nhiệm vụ này giao cho nguyệt hinh nhi thì ra là ở chỗ trong cơ thể nàng nguyệt linh tri tâm nguyệt linh tri tâm là bị phong ấn lại rồi nhưng cũng có thể miễn cưỡng phóng xuất ra một điểm khí tức ra chỉ cần khí tức chuyển vào thái thượng trưởng lao phòng bế quan ở bên trong t i ự u sẽ lập tức đem thái thượng trưởng lao dẫn ra là nguyệt linh tộc người trên mặt đất chuyển đến thanh âm kinh ngạc túi đầu nhìn lại phát hiện là có mấy cái ám linh tộc đã phát hiện bọn hắn nhanh chóng mở ra cánh vọt lên muốn đem bọn họ trò chặt lại h g n i n h công chúa tại đây giao cho chúng ta rồi n g u y ệ t h i n h nhi thủ vệ nhanh chóng gọt lên xuống dưới cùng phía dưới ám linh tộc người bắt đầu chém giết ở chỗ này cũng không phải tất cả ám linh tộc người đều tụ tập tại đó rồi còn có bộ phận ám linh tộc người còn đang vơ vét lấy n g u y ệ t linh tộc tài v ậ t cơ bản mỗi gian phòng úc cũng đã là một mảnh hỗn độn nói ám linh tộc là thứ viễn cổ tộc còn không bằng nói là cái thổ phì tộc cũng may đại bộ phận ám linh tộc người cũng đã tụ tập lại bọn hắn mới dùng nhẹ nhom xâm nhập nguyễn linh tộc trong trên đường đi quen việc dễ làm rất nhanh sẽ đạt đến nguyện linh tộc chỗ sâu nhất địa phương nguyễn linh miếu nô hiên rất xa là có thể chứng kiến phía trước có t o à miếu cùng hắn nói là miếu còn không bằng nói là tháp so sánh chuẩn s á t điểm ở trước mắt đúng là một tòa bất quá mười mấy thước tháp chiếm diện tích rất rộng cũng toàn bộ phong kín lên theo bên ngoài nhìn lại chỉ có một lối ra địa phương khác không có lỗ hổng thậm chí ngay cả cửa sổ đều không có hoàn toàn là phong kín đấy nguyên lai、like、những thái thượng trưởng lão này tự ở bên trong bế quan như thế phong kín tính chỉ cần không phải có cái gì hủy thiên diện địa công kích cũng sẽ không kinh động bên trong người chủ yếu nhất vẫn là bế tử quan thì ra là hoàn toàn phong bế tin tức của ngoại giới trừ phi đi vào gọi bọn họ hoặc là có cái gì khí tức kỳ lạ khiến cho chú ý của bọn hắn nếu không nguyệt linh tộc đều chết sạch cũng sẽ không phát giác cũng khó trách ám linh tộc tấn công vào da thậm chí ở bên trong lật gia lượn đều chưa từng xuất hiện chỉ cần có người đi xông tới cái này nguyệt linh miếu là có thể để cho bên trong thái thượng trưởng lao tỉnh lại rất đáng tiếc tại ám linh tộc không có báo hiệu công lúc đi vào cũng là phi thường kịp thời giữ được cái này nguyệt linh miếu không cho nguyệt linh tộc có chút tỉnh lại thái thượng trưởng lao cơ hội bất quá đại quy mô lanh lén đang không có phần lớn lực lượng dưới tình huống n g u y ệ t linh tộc cũng chỉ có thể có thoát đi ra viên phần rồi thậm chí có mấy vị trưởng lão cùng n g u y ệ t hinh nhi đều chịu khổ an t o á n đều dùng cái kia linh hồn giam cầm đến phong tỏa linh hồn giam cầm về sau có khả năng lấy được kết quả chính là như là nguyệt k h â m đồng dạng linh hồn bị phá hủy sau đó t i u dẫn dắt hắn linh hồn hắn tiến vào thân thể này mà chuyển biến thành theo bị linh hồn giam cầm người đến xem đều là nhân vật trọng yếu tin tưởng linh hồn này giam cầm cũng không hay thi triển nếu tốt như vậy thi triển đã sớm đem sở hữu tất cả nguyện linh tộc linh hồn giam cầm lại rồi đến lúc đó chính là mặc người chém giết rồi Rơi x u ố n g cái này n g u y ệ t l i n hinh trước m ế u lúc, g u y ệ t nhi n h lộ ra quanh vẻ vì mặt kinh khỉ, bởi vì chung hỷ, đối ề u không có ám linh cho hứng, người trong coi, để cho nàng có tộc coi, cao ám là rất t để thiểu thiếu rất thoái. nhiều phiền thoái. Như v ậ y chúng ta nhanh ta đ i t ỉ nguyễn h Thái h lại t ư ợ n Trưởng n g Lão đi. ệ t h h Nhi n đối với g u y ệ thanh t linh các nàng nói ra nô hiên cũng là đi theo sát nhưng khi n g u y ệ t hinh nhi các nàng mới vừa vặn tiến lên vài bước chuẩn bị tiếp cận gần cái kia n g u y ệ t linh m i ế u lúc cả người bị một tầm cách màng cho bắn bay bởi vì nô hiên không có đi trước cũng không có đánh lên hãn vội vàng đỡ dậy nguyễn hinh nhi nói ra đây là có chuyện gì n g u y ễ t hinh nhi kinh ngạc nhìn trước mắt nguyệt linh miếu nói ra là cấm chế thật sự như là thần bí nhân kia từng nói tại đây đã bị bày ra cấm chế xem ra thần bí nhân kia phương tiên sinh cũng không có nói lung tung đã tại tại đây bày ra cấm chế căn bản là không có cách tới gần nguyệt linh miếu có thể làm cho thần bí nhân kia đều phải lo lắng nguyệt linh miếu đủ để tin tưởng cái này nguyệt linh trong miếu đầu thái thượng trưởng lão mạnh bao nhiêu rồi chúng ta t á i tiến đi nguyệt thanh linh cắn chặt hàm răng nhắm ngay vô hình kia cấm chế t ự đánh đi lên chẳng những không có đem cấm chế này bắn cho nát ngược lại đem công kích của mình bắn trở về vô luận sai khiến dùng phương pháp gì toàn bộ đều bị vô hình này cấm chế ngăn cách tại bên ngoài nếu cái kia cường giả thần bí bày ra cấm chế dễ dàng đã bị các nàng làm hỏng vậy coi như thật sự khôi hài rồi lợi dụng n g u y ệ t linh chi tâm thử xem n g u y ệ t hinh nhi đi tới cấm chế bên cạnh muốn lợi dụng trong cơ thể n g u y ệ t linh chi tâm tản mát ra đặc hữu linh lực rót vào cái kia n g u y ệ t linh trong miếu đem các thái thượng trưởng lao cho tỉnh lại n g u y ệ t hinh nhi dương cánh bạch quang nhàn nhạt phát ra tại cánh mặt ngoài nhắm chắc hai mắt từ từ vẻ mặt thống khổ bò lên trên mặt của nàng muốn lợi dụng nguyện linh chi tâm muốn cùng cái kia linh hồn giam cầm đối kháng nếu không chịu khó có thể phát ra một tia khí tức tại cố gắng của nàng dưới kỳ lạ linh lực màu trắng dần dần bừng lên nhưng cũng không nhiều thoạt nhìn vẹn vẹn có một ti mà thôi nhưng khi này tơ tí ti linh lực tràn lan lên đi lúc như là công kích đồng dạng hoàn toàn bị ngăn trở tại bên ngoài Phúc! phun gặp Hình Nhi phun ra miệng huyết, dưới chân rốt cuộc đứng không thè Hiên bệnh, thống khổ. cuộc sắc Nguyễn miệng đứng vững, này xuống. Nô vàng nàng, nàng trắng bệnh, trên tràn sau lấy đầy dưới vội ra rốt ôm mặt mặt mặt đã vẻ nhưng còn không có nửa điểm hiệu quả ngược lại lại cũng không chịu nổi cái kia linh hồn giam cầm làm cho cắn trả các nàng đều biết rõ thiếu đi thái thượng trưởng lão hỗ trợ trận chiến đấu này là ít khả năng thắng lợi chỉ vì đối phương nắm giữ một cái so n g u y ệ t hồn đại trưởng lão cường đại hơn cường giả hôm nay n g u y ệ t linh miếu đã tại trước mặt lại không thể đi vào chẳng lẽ cái này hết t h ả đều là thống khổ bắt đầu sao có lẽ ta có thể thử một lần chương bảy mươi chín tỉnh lại như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn é năm đổi mới dẽ b một lần sẽ xảy đến có lẽ ta có thể thử một lần nô hiên chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi vẻ mặt này trong lòng cũng là đau đớn không thôi trả giá nhiều như vậy cố gắng cuối cùng mang tới nhưng lại tuyệt vọng cái này đối với bất kỳ người nào đều là tuyệt đại đặc kích nô công tử ngươi có thể bài trừ cấm chế này n g u y ệ t thanh linh nhãn tình sáng lên nàng không có như thế nào đối với nô hiên mà nói sinh ra hoài nghi nhiều lần ngạc nhiên để cho nàng đối với nô hiên mà nói có loại lực tin tưởng và nghe theo dù sao nô hiên thi triển ra quá nhiều người tin phục năng lực phản phất tu vị thấp căn bản không phải vấn đề thì ra là tu vị không phải là năng lực có ai có thể đối chiến linh vương kỳ cường giả mấy mười hiệp đều không có bị đánh bại hay sao có ai có thể làm ra như vậy ngạc nhiên đan dược hay sao nô hiên làm ra quá nhiều người ngạc nhiên sự tình bây giờ nói ra có thể giải trừ cấm chế cũng sẽ không hoài nghi hắn theo như lời nói nguyễn hinh nhi cũng là gần kề bắt lấy nô hiên tay của trường trong đôi mắt đẹp dịu dàng tuyệt vọng quét sạch thay vào đó là ánh mắt vui mừng không nhịn được nói ra hiên ca ca ngươi ngươi thật sự có thể bài trừ cấm chế này cái này kỳ thật ta cũng không rõ lắm đoán chừng là phá không nổi rồi nô hiên có chút xấu hổ hắn không phải muốn tại thời khắc mấu chốt này hay nói dỡn dù sao loại thời điểm này là không thể nào đùa dỡn không chỉ về n g u y ệ t linh tộc sống còn cũng là quan tại sinh tử của mình vấn đề chỉ là hắn nói như vậy hoàn toàn là căn cứ lần trước xâm nhập băng cung lúc vung lỏng lọt vào c ấ m chế cũng không rõ ràng lắm lần này c ấ m chế có thể hay không đơn giản đi vào đây hết thể hết tất cả đều là của hắn suy đoán mà thôi cho nên không có khẳng định chính mình tất nhiên sẽ thành công cái này có thể là hoàn toàn không nói chính xác nếu thay quá mức chờ mong cái t i ê chính là kỳ vọng càng lớn thất vọng càng lớn dù sao hắn đều không nắm chắc được nếu liền vào không được vậy coi như thất vọng cực độ rồi cái kia cái kia ngô công tử ngươi còn nói thử một lần tại đây mấu chốt còn hay nói dỡn đâu này n g u y ệ t thanh linh các nàng đều ngây ngẩn cả người hoàn toàn không rõ ràng lắm n ô hiên nói là có ý gì cái kia chính là thử một lần rồi ta chỉ có thể nói hết sức n ô hiên nâng dậy n g u y ệ t thanh nhi giao cho n g u y ệ t thanh linh về sau ra hiệu gật đầu hít một hơi thật sâu dần dần thò tay tiếp xúc vô hình kia cấm chế khi hắn nhẹ nhàng hướng nhạy tới một bước một bước này hoàn toàn đủ để xâm nhập cấm chế này tại n ô hiên đã làm tốt mình bị bắn bay chuẩn bị lúc phát hiện mình dễ dàng đi đến đi vào nửa nháy mắt cảm giác mình thân thể bị cái gì đó quét nhìn đồng dạng rõ ràng nói cho hắn biết cái này cũng không nào i á c thật sự có thể vào được tĩnh toàn trường trận mắt há hốc mồm nô hiên tịu i dễ dàng như vậy tiến vào không có bất kỳ lực cản nếu cái kia thần bí cường giả ở chỗ này biểu lộ khẳng định cũng là trận mắt há hốc mồm đi vất vất vả và bố trí cấm chế dĩ nhiên cũng làm thoải mái như vậy tiến vào cái này cái này thật sự tiến vào n g u y ệ t thanh linh có chút không tin thò tay đi đụi vào phát hiện cái kia cấm chế vẫn còn ngay cả đám điểm ngón tay còn không thể nào vào được chớ nói chi là cả người đều đi vào đủ để chứng minh cấm chế này cũng không có biến mất n ô h i ê n trong lòng cũng rất là ngạc nhiên không nghĩ tới thật sự có thể đơn giản xuyên qua cấm chế này không có nửa điểm áp lực cái này cùng lần trước băng cung đồng dạng không có nửa điểm lực cản tự đơn giản tiến nhập trong cấm chế đầu hắn suy đoán cái này chẳng lẽ là mình hai tay vấn đề hai tay năng lực không riêng gì có thể làm đồ ăn hoặc hóa héo rũ dược liệu còn có thể bỏ qua bất kỳ cấm chế nhưng mà tại trong trí nhớ đầu đôi tay này cũng không có đem loại năng lực này liệt đi ra căn bản là một chữ cũng không nói một điểm tin tức đều không có bất kể như thế nào bỏ qua cấm chế là khẳng định còn đến tột cùng là hai tay vấn đề vẫn là cái gì khác vấn đề đều tốt chỉ cần có thể thông qua là được rồi nhìn ta một chút có thể mang các ngươi tiến đến sao n ô hiên thỏ tay đi kéo n g u y ệ t hinh nhi tiến đến n g u y ệ t hinh nhi đ ẩ y cõi lòng chờ mong thật đáng tiếc khi hắn đem n g u y ệ t hinh nhi kéo vào được lúc phát hiện vẫn là vào không được chỉ có n ô hiên có thể tiến đến mà thôi xem ra là không vào được rồi cái tia hiên kaka ngươi nhanh đi công kích cánh cửa kia nguyệt linh miếu đã bị công kích bên trong thái thượng trưởng lão sẽ phải tỉnh lại kỳ thật nguyệt hinh nhi cũng không quá khẳng định nếu thái thượng trưởng l ã o bế t ự quan thật là cái gì đều nghe không được nếu không nguyệt hồn cũng sẽ không khiến nguyệt hinh nhi đi đến vì chính là thông qua nguyệt linh chi tâm khí tức dễ dàng là có thể tỉnh lại thái thượng trưởng lão nhưng là bây giờ nàng vào không được chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì c h ọ n rồi nếu nói để cho n ô ự a c h ế h ì t r ngựa s thì chọt rồi nếu như dễ phá như vậy xấu lời mà nói đã sớm bị hư làm sao có thể còn như vậy hoàn hảo không chút tổn hại không có tu vi cường đại liên nguyệt linh miếu một chút da lông đều không gây thương tổn chỗ ngồi này nguyệt linh miếu hoàn toàn tự là có thể xưng là pháp bảo là nguyệt linh tộc tổ tiên sở kiến khi đó tổ tiên có nhiều tu vi cường đại không ai biết được chỉ tinh tường cái này nguyệt linh miếu liền linh vương kỳ đều không phá hư được tự tinh tường vị kia kiến tạo nguyệt linh miếu tổ tiên đến tột cùng cỡ nào cường hãn n ô hiên trùng trùng điệp đợt i ệ p g đầu quay người liền đi tới nguyệt linh miếu trước cửa cánh cửa này đồng dạng là thập phần cực lớn trọn vẹn chiếm được cái này nguyệt linh miếu một phần năm trước mặt tích hắn hít một hơi thật sâu ánh mắt trở nên lăng lệ hào quang màu xanh làm tại trong mắt lưu truyền trong tay đã là từng cơn hạt khí sau một khắc nhắm ngay cái này phiến to lớn môn hung hăng công đánh tới phá h u y ễ n quỳnh hôn t ạ p đến nay mới thôi dung hợp sở hữu tất cả q u y ể n kỹ pha lấy băng linh lực hung hăng đánh vào cánh cửa này bên trên âm âm một tiếng cánh cửa này nhưng lại động cũng không có nhúc ních duy chỉ có hữu hiệu, hiệu chính là đánh trên cửa tiếng vang nặng nề còn có cho hắn trên nắm tay nhiều hơn vài đạo v ế t đỏ cánh cửa này trình độ cứng cáp cũng không có vượt quá ngô hiên đắc ý liệu bất quá hắn cũng không có nhúc trí hắn hiện tại có thể làm được chỉ là trình độ này mà thôi rồi tại liên tục điên cuồng công kích về sau cánh cửa này không chút s ứ c mẻ cũng không có từ giữa đầu truyền đến một chút động tĩnh giống như bên trong căn bản cũng không có người bên ngoài người lo lắng nhìn xem bên trong tình huống phát hiện không có hiệu quả gì lúc trong mắt cũng n h ị n không được toát ra thất vọng xem ra phương pháp này căn bản cũng không có hiệu quả nhưng thái thượng trưởng lão này hoàn toàn là bế tử quan các đức ngoại giới liên hệ chỉ có thể cảm thụ mà không thể đi tiếp nhận thanh âm này đi ta cũng không tin không được đúng rồi dùng sức sống nô hiên n h ã tình sáng lên v i ễ n cổ tộc đều đối với sinh mạng lực rất là mất cảm muốn là có sinh mạng lực cường vật lớn có thể hay không để cho bên trong bế quan thái thượng trưởng lão tỉnh lại đâu này khi tiếp xúc hắn không hề nghĩ ngợi liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cây thông thường linh hoa đây là lần trước tại trong động quật cũng không có sử dụng đến nguyên liệu nấu ăn nắm trong tay về sau bắt đầu h o ạ t hóa lên lần trước tổn thương n ô hiên đã tốt hơn nhiều dù sao đang đổi hướng n g u y ệ t linh t ố c lúc n ô hiên vẫn luôn là nghỉ ngơi tới tu dưỡng mấy ngày thời gian hơn nữa tại tốt đan dược chữa trị vết thương xuống cũng thì tốt rồi cái thất thất bát bát vì thế hoạt h ó a đan dược hoàn toàn không có vấn đề gì lớn khi hắn cường lực rót vào dưới đoá hoa này thông thường linh hoa bắt đầu tách ra xinh đẹp đoá hoa ẩn chứa sinh mệnh lực cũng liền càng ngày càng cao sau một lát nô hiên nắm chặt cái này tràn ngập sinh mệnh lực linh hoa nhắm ngay cánh cửa này khe cửa nặng nề đánh tiến gầm nhẹ nói dũng băng quyết trong cơ thể cường đại băng linh lực bí mật mang theo cái này sinh mệnh lực nhanh chóng trào vào trong khe cửa đến tột cùng có thành công hay không hoàn toàn chính là dựa vào một cách này sau một lát cái này phiến to lớn môn động xuống nô hiên lông mi k h a động trong nội tâm đã là kinh hỷ và thuận chương i tám mươi đại thế đã mất như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới d rẽ ỏ một lần sẽ xảy đến tại cái này cánh cửa mở ra về sau dần dần hiện ra tại trước mắt mọi người chính là ba vị láo giả biểu lộ nghiêm túc đến cực điểm tựa hồ đối với bên ngoài chuyện tình cũng đã toàn bộ hiểu rõ trong đó một người cầm đầu láo giả nhìn về phía ngô hiên trên tay linh hảo trong mắt cũng là lộ ra một vòng kinh ngạc nói không nghĩ tới cái này thông thường linh thảo đều có thể tản mát ra như v ậ y sinh mệnh lực đây là cái gì giống tổ r a ra, ra. n g u y ệ t hinh nhi ngạc nhiên hô lên tuy nhiên thái thượng trưởng lão một mực bế tử quan nhưng ngẫu nhiên vẫn là đi ra ngoài nhất là n g u y ệ t linh tộc tương đối trọng yếu sự kiện ví dụ như tộc trưởng tuyển cử loại này trong tộc lịch lãm rèn luyện loại này khâu đều có thái thượng trưởng lão đi ra gia tộc thịnh vượng tình thế tự nhiên là phải ra khỏi tới chứng kiến đến rồi một mặt tu luyện bế quan cũng liền thái quá mức phong bế điểm vì thế bọn hắn vẫn là nhận ra được không ít nguyệt linh tộc người đối với nguyệt h ì n h nhi càng là rõ ràng ngược lại là ngô hiên để cho bọn họ cảm thấy rất là nghi hoặc nhất là cái kia thông thường linh thảo có thể tản mát r a dị thường sinh mệnh lực nếu như không phải dựa vào điểm ấy sinh mệnh lực bọn hắn cũng sẽ không tỉnh lại tại tỉnh lại đồng thời lập tức quét nhìn toàn bộ nguyệt linh tộc phát hiện k h á c thường thay đổi về sau nhanh chóng tự đi ra vừa rồi phiêu vào sinh mệnh lực chính là ngươi làm cho vào lão giả cao thấp đánh giá ngô hiên liếc phát hiện ngô hiên không phải nguyệt linh tộc lúc nghi ngờ nói ngươi là ai như thế nào người bình thường đều đi vào n g u y ệ t linh tộc rồi hả đại tổ gia ra đây là ngô công tử nếu như không phải hắn hỗ trợ cũng sẽ không đem các ngươi gọi đã tỉnh lại tình huống bây giờ khẩn cấp có thể hay không phá đi c ấ m chế này đi giải quyết cuộc phân tranh này n g u y ệ t hinh nhi một câu lập tức đem ngô hiên liệt vì mình người hàng ngũ cũng sẽ không có cái gì để ý nàng kêu đại tổ gia ra dĩ nhiên chính là cầm đầu thái thượng trưởng lão bọn hắn phân biệt là nguyệt bay nguyệt lương cùng nguyệt tiềm đều vì n g u y ệ t linh tộc thái thượng trưởng lão thu vị rất mạnh đã đạt tới linh vương kỳ đình phong tiêu chuẩn bắt đầu không ngừng trùng kích vào một tầm thứ không nghĩ tới bế quan những ngày này n g u y ệ t linh tộc đúng là đã xảy ra loại biến hóa này n g u y ệ t phi sắc mặt phát lệnh còn lại hai vị đều là xanh mặt xuyên thấu qua cường đại linh thức dễ dàng chứng kiến xa xa không ngừng chiến đấu người cầm đầu thái thượng trưởng lão nguyệt bay mặc dù đối với ngô hiên vật trong tay cảm thấy rất hứng thú nhưng bây giờ chủ yếu sự t ì n h là giải quyết trận chiến đấu này tiếp tục kéo dài nữa lời mà nói mặc kệ ám linh tộc tử thương bao nhiêu nhưng n g u y ệ t linh tộc tử thương biết sẽ có không ít ba người bọn họ đi vào cấm chế trước mặt nguyện lương nhưng lại cười lạnh nói cấm chế này đích thật là không tệ có thể đem linh vương kỳ trong vòng cường giả ngăn cách tại bên ngoài liền thanh âm bên ngoài đều truyền lại không tiến vào thậm chí ngay cả các loại cảm ứng đều toàn bộ ngăn cách mất muốn lấy cấm chế này đến phong bế lao phu vậy đơn giản là đang nói đùa nói xong n g u y ệ t lương nhẹ nhàng vung tay lên không khí tựa hồ bóp méo xuống chật một tầng luồng khí xoáy q u á t lên không đến nửa cái hô hấp nội t i u tiêu tán tựa hồ cấm chế này đã biến mất rồi cùng lúc đó nguyên hồn ở đằng kia phương tiên sinh điên cuồng công kích đến đã bắn ra mạnh nhất thực lực thậm chí ngay cả hư diệt đều sử dụng đến, đến rồi khí thế cường đại vẫn không có chiếm được bao nhiêu tiện nghi. cũng may hắn đã có thể ngăn chặn phương tiên sinh mà cái phương tiên sinh cũng là cực kỳ phiền muộn thổ huyết nguyên hồn điên cuồng để cho cái này phương tiên sinh sinh ra cho má dán cao cảm giác một mực dính đi lên bỏ cũng không ra cũng khiến cho hắn thực chiến ra toàn lực đem nguyên hồn áp chế cơ hồ thổ huyết cả hai tranh lệch là có nhưng là cũng không có vô cùng lớn dùng nguyên hồn tình huống đến xem cũng chỉ có thể kéo lên một hồi mà thôi nhưng lại tại nguyên hồn chuẩn bị thừa nhận làn sóng tiếp theo lúc công kích vị này thần bí phương tiên sinh trong lúc đó g â y ngẩn cả người dùng cái kia phá la thanh n m của cả kinh nói cái này điều này sao có thể của ta cấm chế làm sao sẽ phá tại trong dự đoán của hắn tựa hồ không có phát hiện có phá đi cấm chế này người tồn tại dù sao nguyệt linh tộc linh vương kỳ cường giả trước mắt xem ra tựu i gần k ề có n g u y ệ t hồn một thân một mình còn lại đều là hư linh kỳ đấy coi như là hư linh kỳ đấy hiện tại cũng rất ít chỉ có trưởng lão cấp bậc mới là hư linh kỳ đấy hiện tại hư linh kỳ trưởng lão đều bản thân bị trọng thương n g u y ệ t phong cùng n g u y ệ t thiêm thực lực của bọn hắn đều không có hoàn toàn khôi phục lại cho dù khôi phục lại thì ra là hư linh kỳ hắn bày ra cấm chế cái kia này h ư n g m chỉ có l phương tiên sinh trong lúc đó vứt bỏ nguyện hồn quay người liền hướng phụ cận trốn tới để cho tại chiến đấu ám thiên vân đều là ngây ngần cả người còn không có kịp phản ứng ba thân ảnh đồng thời xuất hiện ở phụ cận đem phương tiên sinh vây quanh ở bên trong toàn bộ hoàn toàn khóa lại phương tiên sinh khí tức căn bản trốn không thoát ba vị thái thượng trưởng lao xuất hiện để cho cái kia tin tưởng tràn đầy ám thiên vân sắc mặt trắng bệnh hắn lo lắng nhất chính là chỗ này ba cái lao bất tử đang nghe phương tiên sinh nói đã bị phong ấn lại mới không lo lắng vấn đề này hôm nay cái này ba cái lao bất tử xuất hiện ở trước mắt lúc để cho hắn sắc mặt trắng bệnh trong hai mắt một mảnh cho tản cái này phương tiên sinh mặc dù cường thịnh trở lại cũng ngăn cản không nổi ba cái này l ã o bất tử công k í c h ta hơn nữa cái này thần bí phương tiên sinh tối đa cũng hay là tại linh vương kỳ đ ỉ n h phong tiêu chuẩn muốn là vượt qua tầng thứ này trận chiến đấu này sớm t i ự u đã xong sao có thể có thể còn bị kéo lâu như vậy lâu này không nghĩ tới vẫn là bị ba người các ngươi láo ra hỏa trốn ra được còn các ngươi ngăn đón không ngăn được ta t i ự u xem xem các ngươi có hay không loại bản lanh này rồi vị này phương tiên sinh toàn thân tuân ra q u ỷ dị khói đen bao trùm hắn về sau lập tức mang theo hắn hướng phía chân trời phóng đi nhưng là đây hết thể giống như hồ đã mượn ba cái thái thượng trưởng lão đồng thời xuất thủ cực kỳ ăn ý p h ả n phất phối hợp qua vô số lần đồng dạng trên thực tế bọn hắn chính là phối hợp qua vô số lần ba người phối hợp hết sức ăn ý tại ba người đồng thời xuất thủ về sau trong chốc lát ngay tại ba cái vây quanh trong phạm vi xây lên một đạo cấm chế cái này đạo cấm chế xem ra giống như là màu trắng viên cầu đem hóa thành khói đen phương tiên sinh cản lại cái này phương tiên sinh đánh lên về sau giống như là đụng vào vách tường lập tức bị bắn ngược trở về từ từ cái này màu trắng viên cầu dần dần thu nhỏ lại vô luận bên trong khói đen cỡ nào nồng đậm đều bị cái này màu trắng viên cầu cấm chế chế trụ sau một lát cái này màu trắng viên cầu t i ể u hình thành từng đạo kẽ h hở đem cái này phương tiên sinh hoàn toàn trói lại vô luận như thế nào dãy ruộng đều tránh thoát không được tại ba cái cường giả đỉnh cao s u ấ t thủ xuống cái này phương tiên sinh làm sao có thể tránh được được cái này hết thệ đều tại trong chớp mắt nỗi nhiên bọn hắn này sẽ mới vừa vặn chạy tới nơi này cái này phương tiên sinh t ể u đơn giản bị chế trụ ám t i ê n vân chứng kiến chính mình dựa vào phương tiên sinh đã bị trảo sắc mặt trở nên càng thêm tái n h u ậ tinh tưởng đại thế đã mất nguyện linh tộc muốn phản công chương tám mươi mốt chấm dứt như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ, một lần sẽ xảy đến cái này phương tiên sinh bị bắt chặt n g u y ệ t linh tộc bên kia một mảnh vui mừng ám linh tộc bên kia là một mảnh cho tàn lại nhìn ba vị này thái thượng trưởng lão trận chiến đấu này còn đánh cái gì khi bọn hắn xuất hiện thời điểm đã xác định rõ ràng trận chiến đấu này thắng lợi là n g u y ệ t linh tộc đấy nhất là phương tiên sinh đã bị bắt lấy duy nhất dựa vào đều đã bị bắt còn nói thế nào thắng lợi nguyện hồn biến mất bờ môi vết máu trong mắt cũng là một mảnh vui mừng r ố trận cục c g đ ư ợ chiến t h ư đấu này có một tính quyết định cơn giả thật là dễ dàng cải biến thế cục nếu hắn ngã xuống thần bí kia phương tiên sinh sẽ phản mèo lên dễ dàng tiêu diệt nguyệt linh tộc rồi đây là ngô công tử giúp một tay bởi vì trên người bao vây lấy áo choàng quan hệ nhưng là không thể đủ nhìn rõ ràng hắn bộ mặt thật sự đối với lúc trước phương tiên sinh biến hóa ba cái thái thượng trưởng lão đều cảm thấy hơi kinh ngạc cái kia chiêu thức kỳ quái vẫn là lần đầu tiên cách nhìn muốn không phải là bọn hắn sớm đã chuẩn bị cho tốt thật đúng là bị hắn chạy thoát không nghĩ tới ba người các ngươi lão ra hỏa quả nhiên có chút thủ đoạn khích lệ các ngươi vội vàng đem nguyệt linh chi tâm giao cho ta cũng đem ta thả ra nếu không hậu quả rất nghiêm trọng cái này phương tiên sinh chẳng những không có khiết đảm ngược lại còn nói ra thập phần ngốc n ế t mà nói ra giống như là những cái kia ăn chơi thiếu ra sắp chết đều còn mạnh miệng nguyệt phi bọn hắn chưa cùng hắn lạy n h ả mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ám thiên vân bên kia lạnh Hảo một cái ám linh tộc đã đánh lên đây như vậy chúng ta t i u không k h á c h khí trước khi tới nguyễn huynh nhi đã đại khái bên trên nói tình huống nói rõ tình huống về sau l ử a giận đã tràn đầy ba vị thái thượng trưởng lao hai mắt bọn hắn tin tưởng nơi này biến hóa nhưng cũng không rõ ràng lắm chân chính tình huống biết được chuyện đã trải qua lúc đều hận không thể đem ám linh tộc toàn bộ đều giết sạch t h a n h âm chưa dứt còn lại hai vị thái thượng trưởng lao đã xuất thủ đính cấp cường giả tu vị lập tức bày ra vốn ám linh tộc nhân số của không ít tại hai người điên cuồng công kích giới cơ hồ là xuất thủ tựu đập phát chết luôn máu đen nhuộm đen khối này đại điện không riêng gì hai vị thái thượng trưởng lão còn lại nguyệt linh tộc đều giống như rót vào máu gà cũng đi theo điên cồn u g phát t i ế t lên áp lực tại phẫn nộ trong lòng toàn bộ phong x u ấ t ra cái gì lòng thương hại cái gì hạ thủ lưu tình toàn bộ vứt ra khỏi vóc đối với ám linh tộc tiến hành rồi một hồi tu la thức vây quét không nghĩ tới nguyệt khâm thân thể lại bị ngươi chiếm đoạt để cho chúng ta cũng hoài nghi cái này hết thể đều là nguyệt khâm lỗi nguyên lai、like、một cắt đều là các ngươi ám linh tộc dở trò quỷ ngươi cái này không sạch sẽ linh hồn biến mất đi nguyện hồn tức giận gầm nhẹ một tiếng một t i c h đuổi rết ám vũ để cho cái này hết thể đều chấm dứt mất bởi vì tinh thần của đối phương đã là ngã xuống đến thung lũng căn bản t i ể u không có sức chiến đấu gì có thể nói là đơn phương đ ồ sát từ trước đến nay bình h o à nguyệt n g linh tộc người cũng đã giết đỏ cả mắt rồi thống khổ kêu thảm thiết hô cứu mạng thanh âm trong lúc nhất thời trải rộng toàn bộ nguyệt linh m ặ t cảnh thân là ám linh tộc cám thiên vân cũng đã h ỏ n g mất hắn muốn đi ngăn cản nguyệt linh tộc giết chóc nhưng là hắn đã bị n g u y ệ t hồn khống chế được chỉ có thể trơ mắt r ế t ra nhìn tộc nhân mình bị giết hại sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế nếu như thái thượng trưởng lão không xuất quan b trả trải ờ bị tàn qua cái này hai lần đích đô sát ám linh tộc đã là nguyên khí đại thương cơ hồ ám linh tộc tinh anh đệ tử đều đã chết hết còn dư lại chính là trồng tộc cái kia chút ít lao hấu phụ nữ và trẻ em rồi có thể nguyệt linh tộc làm sao cũng không phải tổn thất không ít đâu này nô hiên đã nhắm mắt lại hình tượng này thật sự là quá tàn nhẫn máu chảy thành sông đổi lại hắn là nguyệt linh tộc lời mà nói cũng biết sẽ tức giận như thế đấy vốn nguyệt linh tộc sinh sống rất là tốt lại chịu khổ ám linh tộc đ ổ sát cơ hội chịu khổ di tộc có lẽ cái này là mạnh được yếu thua đi n g u y ệ t hinh nhi nhưng lại vẫn nhìn hình tượng này nước mắt không ngừng rơi xuống vô luận cỡ nào tàn nhẫn ý nghĩ của nàng chỉ có một chút cái kia chính là rốt cục vì tộc nhân mình báo thủ cái kia bị trói ở phương tiên sinh không nói một lời tựa hồ đối với ám linh tộc sinh tử cũng không thèm để ý ngược lại là muốn tránh ra trói ở trên người vòng sáng cái này chỉ là tiền lãi mà thôi chân chính nợ máu còn không có hoàn lại hết nguyên hôn đối với ám thiên vân nổi giận gầm lên một tiếng hắn vốn thuộc về so sánh hiền lành nhưng vô luận lại t h i ệ t lương nhớ tới chết đi đồng tộc nhân còn có cái kia giả mua rồi hơn mười tuổi nguyện bản tộc trưởng đều hạ quyết tâm húng chi là đối với mấy cái này không có nhân tính ám linh tộc ám thiên vân lòng đang dị máu trơ mắt hết ra nhìn tộc nhân của mình bị giết hại cái kia là thống khổ bực nào nhưng mà suy bụng ta ra bụng người n g u y ệ t bàn thống khổ so ám thiên vân càng thêm muốn nặng hơn nhiều hết t h ả ngày tháng bình an tử trong lúc bất chợt bị đánh vỡ hôm nay n g u y ệ t linh mật cảnh cũng cơ hồ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ám linh tộc cho dù chết một ngàn lần đều chết không có gì đáng tiếc đem ám linh tộc người đều diệt trừ con lúc n g u y ệ t linh tộc người đều hoan hô lên nhưng cái này hoan hô cũng không phải cao hứng mà là rơi xuống lệ thương t ấ m nước bọn họ là báo t h ủ nhưng là mình thân bằng hào hữu đã không ở giải quyết á m linh tộc chuyện tình cái này hết t h ả đều thanh tịnh rất nhiều nhưng hình ảnh là tàn nhẫn nguyễn linh tộc đã tại trường lao dẫn đầu xuống bắt đầu sửa sang lại cái này một mảnh hỗn độn nguyệt linh mặc cảnh trước mắt xem ra nguyệt linh tộc tối thiểu rút lui vài thập niên tương tự là tổn thất nặng nề nếu muốn chúng ta thả ngươi đi quả thực chính là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói nói ngươi đến tột cùng là người phương nào vì sao đánh ta tộc nguyệt linh chi tâm chủ ý n g u y ệ t phi c a o mày chất vấn nên hiểu rõ sự tình cũng phải cần hiểu rõ hết thể chủ mưu đều là thần bí này nam tử bọn hắn cũng không rõ ràng lắm lai lịch của người nọ hết thể đều là thần bí còn có cái kia quỷ dị năng lực bọn hắn vẫn là lần đầu tiên gặp ha, ha. Ta ai linh chi tâm, là ngươi các không một đám vết ngồi lấy giếng cái này phương tiên sinh cười to mấy tiếng về sau một hồi khói đen theo thân thể tuân ra để cho n g u y ệ t phi quát hắn muốn chạy trốn không đúng hắn muốn tự bạo toàn bộ giải tán ba người dùng linh lực lại lần nữa khởi động cầm chế đem cái này phương tiên sinh ba lô bao khỏa ở bên trong mới vừa vặn bao trùm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 dẹp b một lần sẽ xảy đến mọi người đang nhanh chóng rời xa về sau đứng xa xa nhìn ba vị thái thượng trưởng lao gắt gao chân áp trong cấm chế đầu thành từng mảnh khói đen không ngừng đang l a n lộn lấy muốn là hoàn toàn phóng xuất ra cũng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào nhưng chứng kiến những khói đen kia tất nhiên không phải là cái gì chuyện tốt càng làm bọn hắn không nghĩ tới chính là thần bí nhân này trực tiếp từ phát nổ các vị trưởng lao đều còn không có hỏi bao nhiêu câu nói cũng đã tự bảo rồi chắc hẳn đã tin tưởng bản thân là không có biện pháp thoát đi trực tiếp tự tự bảo rồi nếu không hoàn toàn bị giam cầm lại muốn chết cũng khó khăn cái này bạo tạc nổ tung trải qua sau một hồi lâu rốt cục tại ba vị thái thượng trưởng lão cưỡng chế dưới áp chế từ từ thở bình thường lại về sau còn lại tại trong cấm chế tựu chỉ là một chồng chất cho tàn mà thôi là như vậy làm cho người nhìn thấy mà giật mình thàng đến một khắc cuối cùng thần bí nhân này đều không rõ ràng lắm đến tột cùng là dung mạo ra sao tối đa chỉ tinh t ư ở n g hắn bị gọi là phương tiên sinh còn lại thần bí đều không rõ ràng lắm á m thiên vân chứng kiến phương tiên sinh đều tự bạo lúc bộ mặt co quắp một trận cũng cực kỳ khó coi chẳng trong nội tâm nghĩ cái gì không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hỏi không ra mấy thứ gì đó c ũ nguyễn không biết người n biết là phi nặng g t r ư nề rút ám thiên vân một cái tát hàm răng đều bị đập nhảy mấy viên huyết theo khỏe miệng của hắn trong chảy xuống lựa giận hừng hực trong mắt hắn thiêu đốt đây quả thực là một cái cực lớn xỉ nhục hơn nữa thân là tộc trưởng bao lâu bị loại này ngược đãi vô liêm sỉ người cho rằng không nói chúng ta mượn ngươi không có biện pháp sao nguyệt phi đồng dạng là lựa giận ngập trời c h à ngập n g tức giận nói ra chúng ta đây là hối hận à? không nghĩ tới ám linh tộc biết sẽ làm loại chuyện này hai chúng ta tộc quan hệ mặc dù không thật là tốt nhưng cũng không phải rất kém cỏi ngươi làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì nguyệt linh tộc cùng ám linh tộc quan hệ cũng không tính cực kém tối thiểu từng ấy năm tới nay như vậy đều không có phát sinh quá nhiều xung đột cái này là không có bất kỳ báo hiệu tiểu công kích hơn nữa thủ đoạn còn tàn nhẫn như vậy chắc là nhận lấy thần bí nhân kia cổ động nhìn thấy gì lợi ích nếu không là không thể nào làm như vậy dù sao nhắc lên hai cái viễn cổ tộc chiến tranh hiểu là ám linh tộc thắng lợi cũng không có thiếu tổn thất hỏi ta đây là vì cái gì đương nhiên là muốn cho trong tộc trở nên càng mạnh mẽ hơn trở thành viễn cổ tộc g i à o g i à o g i ả cũng có thể lại lần nữa trở thành viễn cổ hội nghị một thành viên ám thiên vân cơ hồ là gào thét hô lên vì để cho các ngươi tộc cường đại muốn hy sinh tộc của chúng ta sao lúc này thời điểm nguyện linh tộc những người khác đi theo hô lên vì để cho chính mình trở nên cường thịnh tiểu xây dựng ở ba như vậy, như vậy cái, cái thái thượng trưởng lão liếc nhau một cái trên người đồng thời tản mát ra bạch sắc qua mang nhanh chóng bao phủ tại ám thiên vân trên người mới vừa vặn bao phủ ám thiên vân tự quát tầm lên người các người đang làm cái gì đầu của ta ba vị thái thượng trưởng lão thi triển tự nhiên là siêu hồn chủ yếu là trực tiếp s i ê u tầm linh hồn đầu ký ức vực này âm tàn đích thủ pháp chỉ có thế hệ trước t r ư ở n g lao mới rõ ràng m ặ t khác viễn cổ tộc cũng có một số người tin tưởng cái này trên căn bản là thủ đoạn cần thiết chủ yếu là muốn tới s i ê u tầm tu vì so với khá thấp l ự c ý chí yếu nhược người ký ức tuy nhiên thủ đoạn âm có chút tàn nhẫn quá nhưng đối với những cái kia không chịu nói lời nói thật người thập phần có hiệu quả tiết kiệm được không ít phiền thoái nhưng là khuyết điểm cũng rất lớn chính là sưu tầm song sau đối phương trên cơ bản cùng kẻ đần không hề khác gì nhau rồi dù sao năng lực này thật sự là quá cường ngạnh sưu tầm linh hồn ký ức dễ dàng đối với linh hồn tạo thành tổn thương linh hồn quá yếu người trực tiếp sẽ c h o n g váng thậm chí cũng có khả năng trực tiếp chết rồi đ ạ i ám thiên vân không chịu nói bọn hắn cũng chỉ có thể cường hành đến rồi địch bất nhân ta bất nghĩa dù là giết ám thiên vân cũng không thể giải mối hận trong lòng tại ba vị trưởng lão cường hành s i ê u tầm dưới ám thiên vân phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết ký ức cũng theo đó chạy vào ba vị trưởng lao trong đầu cho dù là linh vương kỳ cường giả đều có thể bị nạnh sinh đích cho sưu tầm ra ký ức nếu không phải lúc trước cái kia phương tiên sinh tự bạo lúc này sưu tầm cũng không phải là ám thiên vân mà là vị k i a phương tiên sinh rồi sau một lát ba vị trưởng lão mới thu hồi cái này bạch quang á m thiên vân đã là có chút ánh mắt đờ đất rồi xem ra giống như là choáng váng đồng dạng không nghĩ tới đúng là chuyện như thế ba vị trưởng lão trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ giống như có lẽ đã hiểu được đại khái chuyện tình trận trong mắt lại là lộ ra một tia n g h i hoặc tựa hồ không có hoàn toàn hiểu rõ những người khác là không hiểu ra sao đều muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra lúc này thời điểm đường chân trời lại chuyển tới nặng nghề thanh n m nói nguyện linh tộc bằng hữu như vậy thu tay lại đi một cái lao giả từ phía chân trời nhanh chóng bay tới chỉ từ bề ngoài tựu i nhìn ra người này chính là ám linh tộc đấy hơn nữa khí thế cũng không yếu cùng ba vị thái thượng trưởng lao tương xứng như thế nào ám không ngươi rốt cuộc xuất hiện muốn đem tộc trưởng của các ngươi mang về làm ra loại chuyện này chẳng lẽ còn muốn người trở về n g u y ệ t lương thái thượng trưởng lão nhìn người nọ về sau châm trọc khiêu khích không thôi người này đúng là ám linh tộc thái thượng trưởng lao ám không vô luận là cái nào viễn cổ tộc đều có được thái thượng trưởng lao những lao bất tử này quái vật khác nhau ngay tại ở số lượng bao nhiêu mà thôi rồi ám không đi tới trước mặt bọn họ thở dài nói ám thiên vân đã bị các ngươi biến thành bộ dáng này tạm thời thu tay lại đi kỳ thật chuyện này lão phu cũng không biết vừa mới lao phu lúc ấy đã đi ra ám linh tộc không nghĩ tới trở về t i ể u đã xảy ra loại chuyện này n g u y ệ t phi ngược lại là cười lạnh nói một câu không biết sẽ đem chuyện này cho từ chối rồi hả ngươi biết bởi vì hắn làm cho tộc của ta tử thương bao nhiêu sao chẳng lẽ sau lưng của hắn sẽ không có ngươi láo gia hỏa này cho phép sao ám không v ẻ mặt hổ thẹn nói cái này lao phu thật sự không biết lao phu thể thể độc chuyện này tuyệt đối không phải lão phu ở phía sau lưng vắt cho phép mà là ám thiên vân gây nên nếu lão phu có nửa câu nói ngoa lập tức bị thiên khiển mà chết chắc hẳn nguyệt phi ngươi cũng biết rằng lão phu từ trước đến nay là không thế nào tham dự những n à y tranh chấp đấy đối với cái này lão phu thật sự là cảm thấy rất là bi thương cũng rất là hổ thẹn trải qua chuyện này ám linh tộc cũng tử thương vô số tinh anh cơ hồ đều không có cái này hết thệ đều là lão phu lội a nhưng mà gấp trở về đã đã quá muộn lão phu biết do nói thật là làm không đến dùng lão phu chỉ có thể nói đem ám linh tộc hơn phân nửa tài nguyên toàn bộ đền bù tổn thất cho nguyệt linh tộc tại lão phu sinh thời ám linh tộc người tuyệt không bước ra ám linh chặt c h ẽ cảnh như có kẻ vi phạm giết chết bất l u ậ t tội ám không lại là thể lại là đền bù tổn thất như cùng hắn từng nói ám linh tộc tinh anh tựa hồ đều không có còn dư lại chỉ có những cái kia lao hấu phụ nữ và trẻ em rồi nhất là ám không thể khi hắn sinh thời ám linh tộc người không thể ra khỏi linh chặt c h ẽ cảnh dùng ám không tu vị đến xem ít nhất còn có thể sống cái mấy trăm năm cũng liền ý nghĩa ám linh tộc người mấy trăm năm đều không thể đi ra ngoài chương là liền đi xa nhà đều không c c tám mươi ba phong vân dâng lên như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến ám không lời mà nói để cho tất cả mọi người rơi vào trầm thư ám linh tộc còn dư lại cơ hồ đều là lao hấu phụ nữ và trẻ em không có gì tinh anh đồ sát lao hấu phụ nữ và trẻ em thật sự không là một viễn cổ tộc hành vi đương nhiên so đổ sát lao hấu phụ nữ và trẻ em càng thêm tuyệt tình đấy vẫn là đem bọn hắn làm đầy tớ vì thế n g u y ệ t linh tộc lao hấu phụ nữ và trẻ em đều bị nhốt lại không có đổ sát hầu như không còn có thể n g u y ệ t linh tộc muốn đi xong toàn bộ diệt trừ ám linh tộc cũng sẽ mang đến tổn thất cái tiêu chính là lại cần trải qua một trận chiến đấu có lẽ bọn hắn tối trung sẽ thắng lợi nhưng lại biết sẽ có không ít tộc nhân vẫn lạc hôm nay ám không lại buông lời nói nói đem ám linh tộc đại bộ phận tài nguyên cho bọn hắn cho rằng là đền bù tổn thất cái này tài nguyên đơn giản chính là vô số đan dược vô số linh thảo các loại có thể nói là ám linh tộc nhiều năm qua tích xúc coi như là siêu cấp lớn chảy máu không có, có cái đo đến bất nhiên thật đúng là chỉ hoan bất quá khí thấy vậy ám không cố tình là muốn ngăn cách không bao giờ nữa tham dự cái gì viễn cổ tộc chiến tranh cũng không tham dự viễn cổ tộc sự cố từ hôm nay sau biến mất ở trong tầm mắt mọi người đã trầm mặc một lát n g u y ệ t phi mới lên tiếng cái này có thể nhưng ở lão này phu cũng muốn thêm điều kiện ám không lông mày nhớ lên nói ra điều kiện gì nói đúng là cái này ám thiên vân cho ngươi tự mình phế bỏ hắn hắn có thể sống sót nhưng chọn đời không thể tu luyện cũng chọn đời không thể ra ám linh tộc nửa bước ra lời mà nói giết chết bất luận tội n g u y ệ t phi mỗi chữ mỗi câu nặng nề mà nói ra ám linh tộc những người còn lại hắn có thể không truy cứu nhưng là trước mắt cái này xem ra giống như là choáng váng ám thiên vân hắn tất nhiên muốn truy cứu xem ra ám không muốn bảo trụ tánh mạng của hắn giữ được tánh mạng có thể nhưng quyết không thể cứ như vậy trở về càng chắc là sẽ không để cho hắn bước ra nửa bước ám linh tộc cho dù là ám không chết rồi cũng không thể bước ra ám linh tộc Ám t h i ê nếu Vân phạm vào không phạm thực thể h lầm, là sai tới rồi tội quả c xá, t tiếc tình trạng, không nhưng đáng gì có đã m ố như lực bảo vệ ám t i tối thiểu cho điểm thành ý ra, không phải ê n Vân mệnh, thành không đền tốn Nếu n cho thất ít đồ, là có thể tha thứ. h ít có là ý ra, bù đồ, ám không không đáp ứng n g u y ệ t phi bọn người không ngại cường hành cướp lấy ám thiên vân tánh mạng không thể không nói đây là so sánh tàn nhẫn để cho mình tộc thái thượng trưởng l a o tự mình phế bỏ tộc trưởng đây là cỡ nào tàn nhẫn sự t ì n h nhưng là đây là nhất định muốn trách cũng chỉ có thể trách cứ ám thiên vân đã thất bại nếu thành công phá hủy nguyệt linh tộc được làm vua thua làm giặc Ám không sâu đầm thở dài nói, cái đầm không thở hết thể nói, này sâu đều dài lúc à là là này hàng tội nghiệt, thời tới, tại tộc của ta điểm rồi, loại người. cũng nên ngừng không nghĩ chuyện trên chỉ Phu của Lao lầm l sẽ nói chuyện hắn vất tay bao phủ ở ám thiên vân lực lượng cường đại cho ám thiên vân một hồi trúng kích sau một lát ám thiên vân trong thân thể linh lực tán loạn quanh thân huyết mạch bạo liệt chỉ chốc lát t i u biến thành cái huyết nhân ám không cũng làm thập phần triệt đề đem ám thiên vân toàn thân tu luyện kinh mạch đều cho đánh gãy cũng đem tu vị toàn bộ phế bỏ có thể nói ám thiên vân đã trở thành một cái phế vật rồi cho dù sau này thật sự dựa vào đan dược gì có thể tu luyện cũng chọn đời không thể ra ám linh tộc nếu như bị nguyệt linh tộc phát hiện chắc chắn phải chết như vậy có thể chứ ám không mang về ám thiên vân chỉ là không ngừng thở dài cũng không còn trách cứ nguyệt linh tộc cái gì có thể chỉ là có một chút chúng ta vẫn là không rõ ràng lắm cho hắn cam kết thần bí nhân kia đến tột cùng là thân phận gì chẳng ngươi biết không nguyệt phi chứng kiến ám không cho điểm thành ý cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi xuống dưới đây hết thể đi ra này có một kết thúc chỉ là nhưng có không h i ể u sự tình xét đến cùng vẫn là thần bí nhân kia phương tiên sinh trên người n g u y ệ t phi bọn hắn tại ám thiên vân trên người cũng không có tìm được về phương tiên sinh tin tức chỉ là biết một chút ít thân phận thật sự hoặc là diện mạo liền ám thiên vân đều không rõ ràng lắm ám không lắc đầu nói cái này lao phu cũng không rõ ràng lắm biết được tin tức về sau mới nhanh chóng chạy tới nhưng là có một chút lao phu là rõ ràng c ấ p đoạt từng cái trong tộc linh c h i tâm tộc khác ở bên trong cũng có phát sinh lao phu lần này ly khai ám linh tộc chính là vì đi giúp một linh tộc trong đó một linh tộc đã bị m ắ t k h ắ c viễn cổ tộc công hãm vẫn là làm cho này một linh tri tâm tới có thể nói ngoại trừ những cái kia viễn c ổ nghị hội cường đại viễn cổ tộc phân tán viễn cổ tộc đều là hỗn loạn tương bừng ban g mục linh tộc về sau lão phu liền nhanh chóng gấp trở về ai biết tại đây đã là hỗn loạn tương bừng nghe được trong tộc nói ám thiên vân đã dẫn đầu tộc nhân đi đánh nguyệt linh tộc hơn nữa có một người thần bí lúc l ã o phu liền nhanh chóng chạy tới không nghĩ tới cái này hết thạy đều đã quá muộn chúng ta tộc cũng lâm vào cái bẫy này ở bên trong thành vì người khác mai mối ám không sâu đậm thở dài tựa hồ dán mua rồi hàng tuổi căn bản không như là gạt người bộ dáng có lẽ hắn thật không phải là gạt người chỉ cần điều tra một chút đã biết do hắn mà nói đến tột cùng là thiệt giả lời nói này tương tự là khiến cho mọi người đều kinh hãi tin tức của bọn hắn thật sự là quá phong bế hoàn toàn không rõ ràng lắm mặt khác viễn cổ tộc c h u y ệ n tình cái này nghe ám không vừa nói những thứ khác viễn cổ tộc đều đã xảy ra loại chuyện này nói cách khác loại này tộc chiến tranh cũng không phải chỉ cần bọn hắn mà thôi nguyên lai là có mục đích là có tổ chức khó trách sẽ thả hạm như thế hứa hẹn để cho cái này ám thiên vân động tâm v ả i nguyện phi lại là gật đầu lại là lắc đầu ám thiên vân trong trí nhớ đơn giản là cái kia phương tiên sinh hứa hứa hẹn đồng thời cái kia phương tiên sinh cũng phô bày không ít chỗ tốt cũng cung cấp không ít thần bí v õ kỹ để cho ám thiên vân đều tâm động không ngừng rồi không có ngon ngọt làm sao sẽ để cho ám thiên vân tâm động đâu này dùng cái kia phương tiên sinh trên người đủ loại thần bí năng lực còn chưa đủ để để cho cái kia ám thiên vân tâm động sao nếu như không phải ba vị thái thượng trưởng lão cùng một chỗ đối phó cái kia phương tiên sinh thật đúng là bị đảo thoát lúc trước đối phó nguyệt hồn cái kia phương tiên sinh hoàn toàn không có xử suất toàn lực đủ loại dấu hiệu mặt ngoài tựa hồ cái kia phương tiên sinh chỉ là muốn để cho lưỡng bại c ầ u thương chớ nhìn bọn họ ba cái thái thượng trưởng lao thực lực mạnh chỉnh thể đến xem bọn h ắ n nguyệt linh tộc kỳ thật chính là cái xuống dốc viễn cổ tộc ám linh tộc cũng là như thế đã chân chính đã trở thành viễn cổ tộc cũng không phải là năm đó huy hoàng viễn cổ tộc chỉ có thể nói lão phu thí sinh vô ý ám thiên vân đúng là nhận lấy m ệ n hoặc thật tình không biết tộc của ta ám linh t r í tâm tương tự là người kia mục tiêu đ â u này đến cuối cùng còn không phải là vì người khác làm hai mối đối với cái này lão phu hối hận không thôi tại kịp phản ứng chính mình trong tộc biết sẽ sẽ không xuất hiện loại tình huống này lúc đã quá trễ đã quá muộn nguyệt linh tộc bị ám toán ám linh tộc đồng dạng là bị tính kế đấy hoàn hoàn đan sen kết quả là chỉ là vì người khác làm mai mối mà thôi ám không nói ám thiên vân bị mê hoặc kỳ thật chỉ có thể nói ám thiên vân giã tâm lớn muốn mượn cái kêu phương tiên sinh tăng lên ám linh tộc thực lực lại hiện ra huy hoàng của năm đó vốn hai tộc đều là lưỡng bại câu thương đấy xác thực mà nói là nguyệt linh tộc bị diệt ám linh tộc tổn thất rất lớn cũng may xuất hiện ngô hiên cái này ngoại lệ nhân tố cải biến cái này hết thể đều thiết lập tốt c u c diện cái này mảnh đại lục đã không hề yên lặng rồi sắp thay người lãnh đạo rồi không biết là nơi nào thần bí tông môn chọc vào đi từng cái cực kỳ q u ỷ dị thực lực cũng rất mạnh ba vị trưởng lão l ã o phu không nói thêm lời rồi từ nay về sau ám linh tộc phong bế mấy trăm năm hy vọng có thể tránh được một kiếp này đi ám không trong lời nói có vài phần thê lương chi ý hắn đã không lời nào để nói cũng không có lời nào để nói rồi ôm lấy cái k i a đã hôn mê ám tiên h vân quay người t i u rời đi lưu cho mọi người là cái k i a đơn bạc bóng lưng dù là ám linh tộc thắng lợi sau cùng rồi cuối cùng cùng đợi bọn họ chương ũ n g k ô n ràng Chính n g gì. rõ là lắm cái h cái ám kia k h một quyết định như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ bỏ một lần sẽ xảy đến chủng tộc ở giữa tranh chấp rốt cuộc đến đoạn kết cùng đợi n g u y ệ t linh tộc đấy vẫn đang là có không ít phiền thoái còn lại là muốn chỉnh đốn nguyện linh mật cảnh quá nhiều đồ đạc cần chữa trị so như nguyện linh mật cảnh cấm chế còn có các loại phong ốc tu sửa đều cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực càng là có thêm không ít trọng thương ám linh tộc người cần c h ữ a thương tóm lại tốn hao thời gian là đáng kể thời gian dài vốn là cũng không phải rất huy hoàng nguyệt linh tộc cũng càng phát ra càng lộ ra xuống dốc lên không có, có cái ó c đo đến mười năm thậm chí trên trăm năm là khó có thể chỉ h o a n đã tới đây là dựa vào ám linh tộc cung cấp các loại tài nguyên mới dùng nhanh lên khôi phục lại trải qua chuyện lần này bọn hắn sẽ càng thêm cẩn thận đoan chừng cũng sẽ giống ám linh tộc đồng dạng vẫn đối với bên ngoài phong bế không bao giờ nữa ly khai nguyệt linh tộc rồi một mực cứ như vậy tu s a n h dưỡng tức từng bước khôi phục lại bọn hắn cũng đem tại bên ngoài nguyệt b à n tộc trưởng cùng các trưởng lão đều tiếp trở về tinh tưởng thu hồi cái này nguyệt linh t ộ c lúc đều hết sức cao hứng đồng thời ba vị thái thượng trưởng lão đều triệu khai hội nghị thương lượng dĩ nhiên chính là chuyện lần này tất cả mọi người đã cảm thấy thể sắc và tinh thần m ỏ i mệt đều nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian ngắn nô hiên cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt điều trị thoáng một phát thân thể của mình trải qua nhiều như vậy chiến đấu và biến hóa tu vi của hắn tăng lên rất nhanh đến nay đã đột phá đến uẩn đàn kỳ hai tầng lần nữa tăng lên một tầng thứ đó cũng không phải cái gì ngạo nhân sự tình trải qua nhiều như vậy chiến đấu còn thường xuyên mấp mẽ ở giữa bờ vực sinh tử có thể đột phá là chuyện đương nhiên chỉ có trải qua sinh tử mới lại càng dễ đột phá cực hạ cương giả chân chính không là đơn thuần tu luyện mà đến mà là không ngừng ma luyện chính mình ở đằng kia sinh tử gian bồi hồi mới có thể có được kia phen thành cựu khi hắn tan vỡ dưới đã đi ra h u y ề n long thành thời gian cũng không dài cũng liền mới bất quá cả tháng thời gian chỉ là lúc này đây tu dưỡng hắn ngay tại n g u y ệ t linh tộc nghỉ ngơi mấy chu thời gian hắn cũng không có quyên triệu thiên long hội trường dặn dò lời nói thì ra là trong vòng nửa năm phải chạy trở về hôm nay thời gian mới đã qua một tháng vẫn là dư sức có thừa tại dừng lại ở nguyệt linh tộc trong khoảng thời gian này hắn cũng hiểu được nguyệt linh tộc không ít chuyện hắn bản thân liền là cái viễn cổ tộc nhân đương nhiên phải hiểu hạ viễn cổ tộc tình h u n g rồi nguyệt linh tộc cũng cực kỳ hoan nghênh ngô hiên dù sao hắn nhưng mà nguyệt linh tộc đại ân nhân t r i ê u đại hắn hết sức nhiệt tình trong đoạn thời gian này nguyệt linh tộc cũng cùng ám linh tộc lui tới xuống ám không cũng thực hiện lời hứa của hắn đem phần lớn tài nguyên đều giao cho nguyệt linh tộc với tư cách đền bù tổn thất nếu có thể n g u y ệ t linh tộc tình nguyện không nên cái này thất đền bù tổn thất cũng muốn tộc nhân của mình đều còn sống hôm nay nô hiên cũng trước sau như một đ á i trong phòng tu luyện ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nô hiên đứng dậy đi mở cửa đập vào mi mắt là n g u y ệ t hinh nhi cái kiểu, kiểu tiểu thân thể nô hiên cũng là thấy nhưng không thể trách mỗi ngày n g u y ệ t hinh nhi đều tìm đến mình lúc này cười nói hôm nay lại có lời gì đến nói với ta n g u y ệ t hinh nhi dịu dàng cười cười nói ra hôm nay sẽ không cùng hiên ca ca tảng gấu chỉ là các trưởng lão mời hiên ca ca đi nói chuyện há trưởng lão mời ta Các theo r ư ở n g lão tìm ắ hắn, lắm n nói chuyện, điểm ấy cũng là trong dự liệu của hắn, chỉ là nói chuyện gì, cái này tiểu không rõ ràng đi điểm liệu cái tiểu rồi. của chỉ h ấy gì, là là t rõ dự sau n g u y ệ t hinh nhi đi tới nguyệt linh tộc bên trong trường lão điện ở bên trong bên trong đã ngồi đầy trường lão nguy và tháo đang ngồi liên n g u y ệ t bàn đều ngồi ở bên trong vẫn là ngồi ở vị trí t ộ c t r ư ở n g tuy nói n g u y ệ t bàn thực lực đã không lớn bằng trước kia nhưng là cái kia liều mạng thái độ đã được đến tán thành chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi mang theo n ô hiên lúc đi vào trên mặt mới khó được lộ ra một nụ cười thỏa mãn hào khí cũng liền rộng thủng thỉnh rất nhiều ngồi đi nguyện ban cười nói n g u y ệ t linh tộc c h u y ệ n tình thật là bi thương nhưng người cũng là muốn về phía trước nhìn tâm tính rất trọng yếu một tháng thời gian cũng dần dần đi ra nhìn xem từng bước chữa trị lên n g u y ệ t linh m ặ t cảnh tâm tình cũng tốt hơn nhiều n g u y ệ t hinh nhi cùng n ô hiên đều sau khi ngồi xuống n g u y ệ t bàn mới lên tiếng lần này tổ chức hội nghị t r ư ở n g lão chỉ nói là rõ ràng khi nào nhìn hắn lấy n g u y ệ t hinh nhi cười nói trải qua một tháng chỉnh đốn n g u y ệ t linh tộc cũng dần dần đã có một chút khởi sắc đây cũng là làm cho người vui mừng một điểm trải qua các vị trưởng lão thảo luận nhất trí tuyển định nguyễn hinh nhi vì hạ tộc trường đời thứ nhất quyết định này vừa ra khiếp sợ chỉ có nguyệt hinh nhi một người mà thôi nô hiên đối với cái này không có cảm thấy cái gì quá lớn đắc ý bên ngoài mang theo người nguyệt linh chi tâm nguyệt hinh nhi thừa nhận áp lực so với những người khác phải nhiều rất nhiều hơn nữa biểu hiện cũng thập phần ưu dị chủ yếu nhất là nguyệt linh chi tâm vì sao tại nguyệt hinh nhi trên người kỳ thật sớm đã đem nàng nhận định là hạ tộc trưởng đời thứ nhất rồi vốn là không có sớm như vậy để nàng tiền nhiệm đấy nhưng nguyệt bàn đã không chịu nổi chỉ là nhìn thương già đi không ít gương mặt của đã là hưu tâm vô lực rồi chỉ có thể đem cái này gánh nặng giao cho, cho nguyệt hinh nhi rồi cái này quyết định thật sự là quá đột ngột n g u y ệ t hinh nhi căn bản không có kịp phản ứng sau một lát mới sốt rồi nói cái này cái này hinh nhi không thể đảm nhiệm a không phải còn có phần đông trường lão còn có mặt khác càng thêm ưu tú nguyệt linh tộc người sao n g u y ệ t hinh nhi cảm giác mình còn có quá nhiều chưa đủ thật sự là khó có thể đảm nhiệm người tộc trường này so với nàng ưu tú cũng không có thiếu nếu ngồi lên rồi người tộc trường này vị còn không bị người nói xấu ngươi có thể đảm nhiệm đấy n g u y ệ t bàn không cần nghi vấn nói ra không nên xem thường chính mình tuy nhiên năng lực bên trên không đủ khả năng nhưng có nhiều như vậy vị trí trưởng lao phụ trợ xuống cũng sẽ có thành thục n à y đó chuyện này t i ể u quyết định như vậy rồi hơn nữa trong tộc đại đa số người cũng cho là như vậy không tệ n g u y ệ t linh tộc ở bên trong rất nhiều mọi người là ủng hộ n g u y ệ t hinh nhi đấy nếu không n g u y ệ t hinh nhi cũng sẽ không trở thành hạ tộc trưởng đời thứ nhất rồi n g u y ệ t hinh nhi há một muốn nói gì chứng kiến n g u y ệ t bản ánh mắt lúc đành phải đem lời nuốt xuống phục tùng cái này bổ nhiệm nhưng nàng trong con ngươi nhưng lại t u ô n ra ánh mắt kiên định ra tuyệt đối không cô phụ cha mình bổ nhiệm chuyện thứ hai chính là về ngô tiểu hữu chuyện tình rồi ngô tiểu hữu lần này bỏ sinh đến giúp đỡ tộc của ta đối với cái này chúng ta rất cảm kích vì báo đáp ngô tiểu hữu chúng ta nhất trí quyết định vì ngô tiểu hữu mở ra nguyệt linh mạch nguyệt linh mạch ngô hiên đối với chính mình có phần cái này cũng không thần kỳ tới tìm mình chẳng lẽ là đến xem sao chỉ là cái này nguyệt linh mạch cũng không rõ lắm cái này nguyệt linh mạch sau đó lại giải thích điểm thứ ba chính là chúng ta thỉnh ngô tiểu hữu hỗ trợ luyện chế đan dược thì ra là luyện chế dùng n g u y ệ t quang chi hoa thành chủ đạo đan dược có lẽ chúng ta có chút da mặt dày rồi đối với ngô tiểu hữu năng lực luyện đan chúng ta đã có chỗ mắt thấy nhất là cái kia kinh tánh mạng con người lực nếu dùng ngô tiểu hữu đến giúp đỡ luyện chế chương hai chuẩn bị như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến nguyễn bàn nói ra ba cái vấn đề trong đó hai cái đều về ngô hiên đ ấy chứ bất kể nguyện linh mạch đến tột cùng là vật gì nhưng một điểm cuối cùng thật ra khiến hắn sửng sốt một chút nguyện linh tộc nhiều như vậy người cường hãn luyện đan sư tự nhiên là có để cho hắn đến đem cái này n g u y ệ t quang chi hoa luyện chế thành đan dược cũng không tránh khỏi quá để mắt hắn chứ đương nhiên hắn cũng không phải xem thường chính mình chỉ là yêu cầu này có chút đột nhiên rồi n g u y ệ t bàn g tự a hồ nhìn ra ngô hiên nghi hoặc liền cười nói yêu cầu này là có chút đột nhiên rồi bất quá ngô tiểu hữu ngươi thân là đan vương đệ tử hơn nữa lại có mới đích luyện đan phương pháp có thể cho đan dược thật to tràn ngập sinh mệnh lực đây đối với mấy vị trưởng lão cùng h ì n h nhi phá tan linh hồn giam cẩm đều có trợ giúp rất lớn nguyễn quang chi hoa đơn thuần phục dụng lời mà nói đối với chúng ta cởi bỏ cái này cái linh hồn giam cầm cũng có trợ giúp rất lớn nhưng muốn ánh trăng cực kỳ cường thịnh lúc mới có thể lại càng dễ thành công nếu luyện chế thành đan dược phối hợp ngô tiểu hữu cái kia thần kỳ luyện đan phương pháp khiến cho tràn ngập sinh mệnh lực biết sẽ lại càng dễ thành công cũng đúng các vị trưởng lão cùng h ì n h nhi thân thể đều có chỗ tốt đương nhiên mấy vị trưởng lão đều cũng có thể không cần n g u y ệ t quang chi hoa đều có thể giải trừ nhưng tương tự cần muốn tốn hao thời gian dài tựa hồ sợ n ô hiên lo lắng thất bại nguyện bàn lại tiếp tục nói bổ sung về phần thất bại cái này không cần lo lắng chúng ta lại nhận được hai đoá nguyễn quang tri hoa tăng thêm ngô tiểu hữu cho hai đoá cũng đã bốn đoá rồi cho dù là đã thất bại đều đầy đủ dùng bất quá cái này cũng không có gì khó khăn nguyễn quang tri hoa có thể nói không có gì phẩm cấp chế ra đan dược cũng không khó thất bại tỷ lệ cơ hồ có thể tiết kiệm hơi đi nguyễn ban nhìn chúng đúng là ngô hiên năng lực để cho hắn đến giúp đỡ luyện chế cái này tràn ngập sinh mệnh lực đan dược đổi lại mặt khác cao cấp luyện đan sư đồng dạng có thể luyện chế có sinh mạng lực đan dược nhưng muốn có n ô hiên như vậy nồng đậm vậy thì quá khó khăn nếu như là luyện chế cao cấp đan dược là để cho cao cấp luyện đan sư đến luyện chế nhưng luyện chế n g u y ệ t quang tri hoa t ự không cần quá cao cấp luyện đan tài nghệ ngô hiên trầm tư một lát mới cười nói đã n g u y ệ t tộc trường như thế để mắt ta vậy cung kính không bằng tòng mệnh rồi các vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau trong mắt đều lộ ra tí ti vui mừng nhất là được chứng kiến ngô hiên luyện đan đều đối với cái này cảm thấy rất là cao hứng hắn hắn chưa từng gặp qua ngô hiên luyện đan là có chút ngờ vực vô căn cứ dù sao không có chính thức từng thấy ai cũng không rõ tinh tưởng chân chính trình đ ộ như thế nào bất quá ngay cả tộc trưởng đều đại lực đề cử nguyện h định h ấ t n là k ô có, có cái vấn đề lớn gì rồi. vấn Vậy lớn đề gì thì thật tốt q á vừa mới m ấ ngày nay ánh trăng đều là cường thịnh nhất thời kỳ. Muốn là hôm nay là là y thời hôm đều u l kỳ. chế có trực thì thể phục tiếp tốt Nguyệt rồi, vậy thì có thể trực tiếp phục dụng.、Nguyệt、bàn báo cho biết hạ bên cạnh t r ư ở n g lão trong đó một vị trưởng lão đưa qua toa đan dược cho n ô hiên mới tiếp tục nói cái này là lần này luyện chế phương thuốc dân gian độ khó bên trên cùng tam phẩm đan dược không sai biệt lắm n ô hiên tiếp nhận phương thuốc dân gian nhìn lướt qua về sau gật đầu nói như vậy ta liền hết sức đi kỳ thật để cho n ô hiên luyện chế đan dược căn bản cũng chính là nhìn chúng cái kia kinh tánh mạng con người lực phục d ụ n g n g u y ệ t quang tri hoa đối với n g u y ệ t linh tộc người có nhiều chỗ tốt nếu dùng trung cường thịnh sinh mệnh lực càng thêm là có rất nhiều chỗ tốt rồi đến lúc đó cũng không phải đơn thuần cởi bỏ linh hồn cầm giữ hơn nữa trả lại cho dư trưởng lão cùng n g u y ệ t hinh nhi không ít chỗ tốt tăng cao tu vi đều có chuẩn bị cho tốt hết thể về sau của mọi người vị trí trưởng l ã o dưới sự dẫn dắt đúng là đi tới n g u y ệ t linh tộc nội trên một đ à i cao điều này làm cho n ô hiên cảm thấy rất ngạc nhiên không nghĩ tới n g u y ệ t linh tộc đem tại đây trở thành phòng luyện đan vừa mới tại đây cũng là ánh trăng cực kỳ cường thịnh địa phương Không trang h ể k n bị n g u y ệ t quang chi hoa hộp ngọc đưa cho hắn mở ra về sau bên trong chứa đúng là hai đoá trắng toát nguyễn quang chi hoa tại ánh trăng chiếu d ọ i xuống lộ ra càng thêm t h ó i mắt cái kia ta có thể nếm thử xem sao nô hiên đưa ra cái quỷ dị yêu cầu ở đằng kia trong động vật được chứng kiến nguyện bàn mọi người cũng không ở ý nói có thể tùy tiện đừng nói nếm thử rồi ăn hết một đoá chưa từng người ta nói hắn vốn cái này nguyệt quang chi hoa thì có hai đoá là của hắn hắn đưa cho nguyệt linh tộc đã là cực kỳ lớn vô rồi lấy về cũng vị thường bất khả nô hiên tháo xuống một mảnh nguyệt quang chi hoa không chút do dự nhét vào trong miệng bắt đầu thưởng thức tại trong mắt người khác cái này giống như là tại cảm thụ trong đó dự tính thật tình không biết nô hiên đang thưởng thức hương vị căn bản không để ý tới dự tính cũng không thế nào tin tưởng thằng này đang thưởng thức về sau nô hiên nhãn tình sáng lên lẩm bẩm nói đúng là có cổ nhàn nhạt, nhạt mùi hoa quế hắn quay đầu đối với các vị trưởng lao nói ra cái này ta không muốn tham chiếu cái này phương thuốc dân gian đến chế tác muốn căn cứ ý nghĩ của mình đến chế tác cái này được sao dựa theo ngô tiểu h ư u ý nghĩ của mình liên nguyệt bàn đều là ngừng tạm bọn hắn cung cấp phương thuốc dân gian có thể nói là tương đương hoà mỹ nếu đổi lại mặt khác phương thuốc dân gian cũng không rõ ràng lắm hiệu quả như thế nào tin tưởng ngô công tử đi lúc này thời điểm nguyệt hinh nhi chen vào nói t i ề n đến tại nhiều người như vậy trước mặt nàng cũng không tốt lắm ý tứ tiếp tục hâu ngô hiền vị ca ca rồi xưng hô thế này khi sơ hồi ức cũng là bây giờ hồi ức vậy thì nếm thử xuống đi chẳng cần gì dược liệu đâu này nô hiên trầm tư xuống nhưng lại tại n g u y ệ t hinh nhi bên thai nhẹ giọng nói vài câu n g u y ệ t hinh nhi nhãn tình sáng lên ngọt ngào cười nói ta biết làm thế nào rồi lập tức liền chuẩn bị cho tốt các vị trưởng lão cũng không rõ ràng lắm nô hiên nói rất đúng cái gì ngược lại là rất có vài phần vui vẻ làm gì lo lắng như vậy đâu rồi hết thể thuận theo tự nhiên là tốt rồi nhưng mà kế tiếp tình huống để cho bọn họ cũng không bình tĩnh lại được rồi bởi vì n g u y ệ t hinh nhi mang tới đồ đạc rất là quỷ dị toàn bộ đều là một ít nguyên liệu đậu ăn ví dụ như đậu đỏ cái này đương nhiên cái này nhưng mà mới đích luyện đan phương pháp một cái mới đích luyện đan phương pháp đủ để ngăn chặn phần lớn người miệng chuẩn bị những tài liệu này hắn là ý định chế tắc một đạo món điểm tâm ngọn cái kia chính là bánh trung thu đây là mới thưởng thức cái kia nguyễn quang chi hoa về sau sinh ra nghĩ cách cái này n g u y ệ n quang c h i hoa nếm bắt đầu có cổ mật hoa quế hương vị nhưng lại cực kỳ đặc biệt n g ọ n vốn có thể chế tạo ra hoa quế bánh ngọt nhưng là dùng bánh trung thu đến càng thêm chuẩn sắc điểm tại đây trăng tròn dưới chế tác bánh trung thu thập phần phù hợp không khí nơi này trải qua lần trước tại động quật nếm thử hắn cảm giác mình đã có thể đem phương diện này chế luyện rất tốt thông qua hương vị đến chế ra nhất định bất phàm lần này hắn đồng dạng là muốn như vậy đến chế tác căn cứ từ mình đến nhận định hương vị dùng chung chính mình công nhận phối liệu đến chế tác ném mất cái t i ê mực thủ lề thói cũ phương thuốc dân gian dùng chính mình đến định đoạt chương ba dưới ánh trăng chiếu dọi ngân quan g nguyệt bính như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới d ẽ họ một lần sẽ xảy đến như vậy hiện tại mà bắt đầu đi ngô hiên đem mang tới nguyên liệu đều cho rửa sạch sẽ bắt đầu đem táo đỏ các loại nhanh chóng đào thành bùn đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống dần dần chế tác trở thành tràn đầy một chậu mức táo viễn cổ tộc cũng là người cũng phải cần ăn cái gì đấy chưa có người nào tiên sinh ra chính là hấp thu linh khí hay là muốn vui chơi giải trí đấy cho nên có ngô hiên cần tài liệu cũng không lạ kỳ không có mới xuất kỳ bởi vì tại đây ở vào n g u y ệ t linh tộc trung ương từ từ n g u y ệ t linh tộc người tụ tập càng ngày càng nhiều đều vây xem ở dưới mặt nhìn xem ngô hiên một thân một mình tại chế tác không ít người đều là hết sức tò mò ngô hiên đang làm cái gì đều nghe nói ngô hiên đang luyện chế đan dược nhưng loại này phương pháp luyện chế đều là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đấy tại đem táo đỏ đập nát thành mức táo lúc ngô hiên đối với cái này bắt đầu h o à n hóa đem linh lực chuyển hóa làm sinh mệnh lực bắt đầu kích hoạt cái này mức táo sinh mệnh lực cũng bắt đầu mở rộng cái này bình thản không có gì lạ mức táo sinh mệnh lực tại hai đạo năng lực song trọng sinh mệnh lực lập tức để cho cả bản mức táo sống mà bắt đầu nhưng cái này sinh mệnh lực cũng không cường thịnh vẫn đang chỉ là cực kỳ bẽ nhỏ nhưng ngay cả m n g u y ệ t linh tộc t i ể u cảm thụ đi ra nguyên bản không có chút nào sinh mệnh lực bình thường táo đỏ lúc này lại bí mật mang theo có tí ti sinh mệnh lực ta liền nói tiểu tử này vì sao có thể phóng xuất ra bực này kinh tánh mạng con người lực cuối cùng là làm sao làm được n g u y ệ t phi kinh dị nhìn xem n ô hiên đích thủ pháp rõ ràng là như vậy bình thường nhưng lại lộ ra như vậy bất đồng đây quả thực là bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn lại bị kích phát ra tí ti sinh mệnh lực tuy nói không nhiều lắm nhưng c ó thể đem tiềm ẩn sinh mệnh lực kích phát ra ra đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi n g u y ệ t lương trong mắt đều tràn đầy khiếp sợ không riêng gì bọn hắn hắn hắn không có được chứng kiến người tại cảm nhận được cái này tí ti sinh mệnh lực lúc ự c l đều kinh hãi chính thức làm cho người khiếp sợ không là sinh mệnh lực cao cấp luyện đàn sư cũng có chút luyện chế ra cao cấp đan dược t i u ra sinh mệnh lực rồi cái này rất đơn giản chính thức khiếp sợ vẫn là đem thông thường đồ đạc chế tạo ra sinh mệnh lực ra đây mới là chấn động n h ấ đấy đương nhiên chỉ cần là còn sống đều có sinh mạng lực nhưng là bình thường lại cảm thụ không đi ra bình thường đang luyện chế cao cấp đan dựng lúc đều kích hoạt linh dược tiềm ẩn sinh mệnh lực bất quá đại đa số đều là quy về cái k i a cao cấp linh thảo bản thân tiểu ậ n c h ư a có rất cao sinh mệnh lực vì thế luyện chế lúc sẽ phát ra thông thường phẩm chất thấp chất linh thảo các loại sinh mệnh lực thật sự là quá rất hiếm thế cho nên căn bản cảm thụ không đi ra l ô hiên liền làm ra bực này kinh người sự t ì n h ra cái này thoạt nhìn chỉ là cái khúc nhạc dạo mà thôi Gấu! lấy Nô Hiên lấy ra đỉnh lô, ra đem đ mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra xem ra thật là đang luyện chế đan dược lúc trước thoạt nhìn thật sự là không thế nào giống luyện chế đan dược hôm nay chứng kiến có hỏa diễm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra có thể tài liệu này vẫn là để cho mọi người đầu góc mơ hồ chẳng lẽ không thành nguyên liệu nấu ăn so những linh thảo kia còn muốn có hiệu quả hay sao khi hắn thuần thục đích thủ p h á t xuống cái này đặc thù hỏa diễm rất nhanh sẽ đem bên trong đồ vật cho đun sôi rồi đón lấy lại toàn bộ đồ r a n ô hiên lần nữa đem những này đậu toàn bộ đập nát tại đập nát lúc dùng hắn hoạt hóa đích thủ pháp đem lần nữa kích phát cái này đậu sinh mệnh lực không có chút nào sinh mệnh lực đậu lại là không có báo hiệu lộ ra tí ti sinh mệnh lực ra khiến cho mọi người trú m ụ n ô hiên không thể để cho cái này thông thường nguyên liệu nấu ăn có cái gì tăng cao tu vi hiệu quả nhưng là để cho có được liên tục không ngừng sinh mệnh lực điểm ấy hắn còn là có thể làm được đấy sinh mệnh lực không thể để cho người tu vị tăng lên nhưng hoàn toàn là luyện đan là tối trọng yếu nhất một bộ phận thì ra là có thể tăng lên hiệu quả lời dẫn giống vậy tăng cao tu vi đan dược tăng thêm sinh mệnh lực là có thể tăng lớn sát xuất thành công hoặc là có thể tăng lên càng nhiều nữa tu vị đan dược chữa thương tăng thêm nồng nặc sinh mệnh lực lời mà nói chữa thương hiệu quả sẽ tăng gấp đôi trong c h ư ớ c mắt nô hiên cũng đã đem cái này đậu toàn bộ đập nát thành bùn nhẹ nhẹ đều mật ngọt ngào cộng thêm vậy không được thu hút sinh mệnh lực coi như là làm cho người ngạc nhiên chật nô hiên đem đường kẹo toàn bộ đều hòa tan cũng đã đập nát tốt nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau khi hắn khống chế lửa dưới dần dần dung hợp lại cùng nhau lần này vị ngọt càng thêm nặng nồng nặc mùi thơm hướng bốn phía lan tràn ra vốn chưa có tới quan sát nguyệt linh t ộ c người cũng nhịn không được đến đây vây xem sau một lát nô hiên ngừng hòa diễm lấy ra một con dao gằm ngược lại bắt đầu điêu khắc này sinh đồ đạc cử động này làm cho b ỏ tay luyện lấy đan làm sao lại khoảnh khắc đồ đạc đến rồi bất quá không có ai đi đánh gãy ngô hiên cũng không còn người lên tiếng toàn bộ mọi người l ặ n g lặng yên nhìn xem ngô hiên đang động tựa h ồ ngô hiên biến thành cái diễn viên phía dưới đều là người xem nhìn xem hắn một thân một mình biểu diễn rất nhanh ngô hiên t ự điêu khắc tốt rồi một vật xem ra giống như là cái dạng cái bát đồ vật bên trong còn xem tới được một ít hoa văn đều không rõ ràng lắm dùng tới làm cái gì mới vừa vặn điêu khắc được ngô hiên lại là ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chế tắc này sinh xốp dọn ra rốt cục đang hoàn thành đạo này thủ tục về sau nô hiên mở ra đỉnh lô một cỗ nồng nặc phiêu hương hướng bốn phía phiêu tán lúc này thời điểm hắn rốt cục lấy ra chủ yếu nhất đồ đạc nguyệt quang chi hoa lấy ra hai đoán nguyệt quang chi hoa hắn không chút do dự tự đập nát rồi tại đập nát đồng thời tương tự bắt đầu kích hoạt tiềm ẩn sinh mệnh lực ngay sau đó toàn bộ ném vào chế tác tốt hãm liêu ở bên trong bắt đầu hôn hợp lại cũng tăng thêm phụ trợ gia vị chứng kiến bị đập nát nguyệt quang chi hoa tí ti màu trắng đều hôn tạp ở đẳng kim màu đỏ hãm liêu ở bên trong để cho tất cả mọi người l a nuốt nổ nước miếng thật đơn giản vớt ve nô hiên đem cái này nhiều như vậy hãm liêu t h ọ n vẹn nhất mười cái nhiều từng đều có trọn vẹn to cơ năm tay thoạt nhìn sức nặng rất đủ đan dược chỉ dùng tay đến nghét đi ra ngoài bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp đan dược cơ bản đều là tại đỉnh lô ở bên trong cố động mạ thành lấy tay đến tạo thành cái này là trong truyền thuyết mới luyện đan phương pháp mấu chốt là đan dược này giống to bằng nằm đấm đây cũng quá hiếm thấy đi à nha ngắt mười cái về sau nô hiên lấy ra cái kia đã điêu khắc tốt khôn đúc hướng cái này nét tốt hám liêu bên trên ép xuống khi đem cái này hám liêu khi rút tay ra cái này hám liêu đã trở thành quy tắc hình tròn ở phía trên đã hôn lên đẹp mắt hoa văn ở chính giữa còn có một cái nguyệt chữ trông rất đẹp mắt cái này đẹp mắt bộ dáng nhao n h a u đưa tới mọi người ghém ắ t chứng kiến cái kia tỉ mỉ đ ư ờ n g vân đều không thể không cảm thắng nô hiên điêu khắc tay nghề rất không tồi tu luyện giả nơi nào đến nhiều như vậy dỗi danh đi học những thứ này cái này kỹ thuật bọn hắn đều được chứng kiến một ít giá cao trong từ lâu có quả vật đều điêu khắc có một chút hoa văn bất quá giống ngô hiên điêu khắc như thế tỉ mỉ cũng không phải thấy nhiều tình huống này cũng không nhịn để cho bọn họ nhao nhao suy đoán ngô hiên này cũng không giống như là luyện đan hoàn toàn như là tại chế tắc quả vật rồi tại trong động vật được chứng kiến ngô hiên luyện đan kỳ lạ n g u y ệ t bàn bọn người đều là gật đầu cười nếu ngô hiên làm cho không lạ kỳ mới là quái sự có lẽ mới đích luyện đan phương thức là theo làm đồ ăn dung hợp được rồi toàn bộ chuẩn bị xong về sau nô hiên đem cái này mười cái bánh trung thu đều để vào trong lò hắn định đem này đỉnh lô tại chỗ lò nướng như vậy là có thể nướng ra hương xốp giòn bánh trung thu đến, đến rồi lại lần nữa nhen nhóm h ỏ a diễm ngọn lửa rừng rực nhanh chóng đem đỉnh lô cho đốt nấu màu đỏ bừng nô hiên ánh mắt chấp lên ngọn lửa này hoàn toàn bất đồng với thông thường h ỏ a diễm độ ấm khống chế cần cực cao tiêu chuẩn đương nhiên cũng càng thêm mau lẹ bất quá cái này cũng không phải hắn cần chú ý thuần t h u ộ c đích thủ pháp căn bản đừng lo phương diện này chuyện tình nếu không hắn cũng sẽ không là đỉnh cấp đầu b ế t rồi đang quen thuộc ngọn lửa này về sau hết thể chế tác đều là nước chạy thành sông mà thôi tại dưới nhiệt độ càng hương hương vị từ giữa đầu lan tràn đi ra để cho mọi người cũng nhìn không được hấp hạ cái múi mùi vị kia thật sự là quá thơm rồi cái kia ngọt ngào hương vị dần dần rót vào trong phổi khiến cho nhân tinh thần chấn động theo thời gian trôi qua hương khí càng ngày càng đậm lô hiên cười nhạt một tiếng lập tức mở ra đỉnh lô trong chốc lát bên trong bánh trung thu tựa hồ đạt đến hoàn mỹ dung hợp điểm vốn chỉ có thể cảm nhận được từng chút một sinh mệnh lực lập tức làm lớn ra vô số lần cái kia sức sống mãnh liệt kèm theo một hồi hương khí phóng lên trời đưa tới mọi người tiếng tinh hô vốn chỉ cảm nhận được điểm điểm sinh mệnh lực như thế nào trong lúc đó cái này sinh mệnh lực cựu tăng cường nhiều như vậy lý do đơn giản chính là hoàn mỹ dung hợp tại hoàn mỹ dung hợp được lúc cựu sẽ khiến cộng minh do đó tầng tầng đập ra điểm ấy ngô hiên đã hoàn toàn l ĩ n h nộ g đã tới lần đầu tiên là ở đằng kia trong băng cung cảm nhận được lần thứ hai là ở cái kia trong đ ộ n q u ậ t lần thứ ba thì ra là lần này rồi chỉ có hoàn mỹ dung hợp mới có thể phóng xuất ra càng nhiều nữa sinh mệnh lực ngô hiên đem khảo chế tốt bánh trung thu song song phóng tại chuẩn bị xong trên mâm nóng hổi hương khí bay lên t r u n g quanh không có gì ánh lửa có chỉ là treo thật cao tại trên bầu trời đêm ánh trăng ánh trăng nhu hòa chiếu d ọ i xuống ra càng nhìn đến cái này mời cái bánh trung thu bên trên phản xạ ra từng vòng bạc sáng nhìn kỹ phát hiện cái này bạc sáng bí mật là n g u y ệ t quang c h i hoa q u ọ n g hoa n ô hiên chỉ là đem đ ó a hoa toàn bộ đập nát còn dư lại q u ọ n g hoa đều cắt thành giống nhau lớn nhỏ tơ tí ti đầu hơn nữa đặt tại bánh trung thu biểu hiện ra đang nồng nặc sinh mệnh lượt xuống hoa này hành chẳng nhưng không có bị ngọn lửa hơi cho khô ngược lại như là sống ở bên trên tản mát ra hắn đặc hữu bạch quang tại đây ánh trăng n u hòa chiếu d ọ i xuống ngược lại khiến cho càng thêm sáng ngời thì ra l à ở trên đầu nhiều hơn một vòng cường sáng phối hợp cái này bánh trung thu là màu trắng không có hình thành khô vàng nhắn sắc càng là lộ ra trắng toát đạo này thật phần đơn giản điểm tâm cứ như vậy cho đã làm xong chương bốn tời bỏ như gặp được nhìn không tới chương và tiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến mười cái bánh trung thu đều tản mát ra màu bạc ánh sáng đặc biệt n g u y ệ t quang chi hoa quang mang hoàn toàn giữ lại ở phía trên so v ớ cái t i ê màu trắng ngoài ra bánh trung thu càng thêm muốn dễ làm người khác chú ý từ từ đang lúc mọi người còn không c ó theo trong lúc kinh ngạc phục hồi tinh thần lại lúc bánh trung thu trung ương n g u y ệ t c h ữ tương tự cho thấy ánh sáng tại đây đêm khuya tối thui dọi sáng ra cái này n g u y ệ t c h ữ ra là dễ thấy như vậy không cần hoài nghi cái này n g u y ệ t c h ữ đồng dạng là đem cọn g hoa vân ở bên trên tại hấp thu sung túc n g u y ệ t quang tri hoa tựa hồ tách ra bản thân có thần thái lúc này thứ này không bao giờ nữa là một đạo điểm tâm ngược lại như là một đạo nghệ thuật rồi tại đây sáng dưới ánh sáng kèm theo hương khí là như vậy đồng đậm thiệt tình là sắc hương đều đủ hương vị cũng không rõ ràng lắm như thế nào đạo này điểm đan dược ta đã hoàn thành tên là ngân quan g nguyện n ô hiên đối với chính mình chế luyện cái này điểm tâm nhỏ cảm thấy rất là thỏa mãn trình tự làm việc cũng không phức tạp lại là hoàn toàn cho thấy chính mình cao nhất tiêu chuẩn cân nhắc tiêu chuẩn chính là dựa vào nồng nặc kia sinh mệnh lực đến phán định hương vị cùng mùi thơm trong lòng của hắn sớm đã có đại khái nhưng sinh mệnh lực ngược lại là không có như thế nào phán định hôm nay xem ra đạo này điểm tâm là thành công phối hợp với nguyện quang tri hoa hoàn toàn kích vọng lại tiềm lực lại là như thế vô cùng chân chính kinh người vẫn là cái này n g u y ệ n quang chi hoa có thể hấp thu á n h t r ă n g do đó tách ra càng thêm sáng q u a n mang cũng chỉ có trên thế giới này mới có thể làm ra loại vật này đến rồi tại trong lò nướng mấy phút đồng hồ nhưng là không hề khô héo hoặc là hòa tan cọt hoa cũng chỉ có cái thế giới này mới có t ừ n g đã là lời nói muốn có loại này trang trí cũng chỉ có tại chế tác tốt về sau mang lên đi mới có thể có hiệu quả như vậy rồi nếu không vô luận phong cái gì tại lò nướng bên trong sợ là đã sớm tiêu đi à nha n g u y ệ n quang chi hoa cũng không phải tốt như vậy hòa tan đấy khi hắn hoàn mỹ không chế lửa dưới không chỉ để cho hoa này hành chỉ mới có đích vị ngọt dần dần dốc vào lại có thể đem cái này bánh trung thu khiến cho hương khí đằng đằng nếu tại chế tác tốt sau trang trí bên trên n g u y ệ t quang chi hoa cọ hoa vậy thì hoàn toàn mất đi ý nghĩa dù sao cái này nhìn như làm điểm tâm nhưng lại là luật đan không có đem hiệu quả hoàn toàn dung hợp t h i là một m việc thất bại tác phẩm dù là hương vị dù cho đều là thất bại cũng may hắn làm được hoàn mỹ dung hợp cũng hoàn mỹ kích phát n g u y ệ t quang chi hoa ẩn chứa sinh mệnh lực cũng không khỏi không nói cái này nguyễn quang chi hoa là tương đối đặc biệt đấy có thể trở thành luyện chế sáu bảy phẩm đan dược t h u ố c dẫn nhưng cũng có thể dùng để thông thường chế tác vì thế ngô hiên cũng không có tiêu hao quá nhiều linh lực điều này cũng với hắn tu vị đột phá có quan hệ đây là đan dược sao mấy vị trưởng lão cũng nhịn không được sợ hai than một tiếng còn thò tay trên không trung bị hoa xuống có lớn như vậy đan dược sao cái này hoàn toàn như là cái to bằng nằm đấm thật sự là làm cho người quá giật mình nếu là có lớn như vậy đan dược vẫn không thể chia làm mấy hơn nửa ăn nếu không hiệu quả quá mạnh còn không đem người cho cho ăn bệ bụng cái này coi như là đi cũng không tính là dù sao hiệu quả lên không có, có cái ó c vấn đề lớn gì đi n ỗ hiên ngượng ngùng nở nụ cười xuống theo chân bọn họ nói là điểm tâm nhà lại có chút ít không quá tin tưởng chỉ có thể nói là đang ăn dược lúc này ba cái thái thượng trưởng lao đã không nhịn được cầm cái bắt đầu quan sát tròng dâu đều có chút run rẩy tựa hồ muốn há mồm đi thưởng thức cái này sinh mệnh lực thật sự là đậm ấm ức quả thực đã là đạt đến bảy tám phẩm đan dược c ầ n chứa sinh mệnh lực không thậm chí càng cao rõ ràng không có quá phức tạp trình tự làm việc có thể luyện chế ra bậc này kỳ lạ đan dược số lượng còn nhiều như vậy còn đến tột cùng chân chính tình huống như thế nào phải nhấm nháp mới rõ ràng rồi n g u y ệ t phi vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem cái này bánh trung thu cao thấp đánh giá tựa hồ muốn từ bên trong xem xảy ra vấn đề gì đúng vậy a còn lại không nói chỉ là số lượng này cũng, cũng quá nhiều đi mười cái nhiều như vậy hơn nữa đều là lớn như vậy nếu như là dùng lão phu đến luyện chế lời nói hai đoá n n g u y ệ t quang chi hoa chỉ có thể luyện chế bốn năm viên thuốc đi sinh mệnh lực sợ là cũng không có như vậy nồng đậm càng đừng để số lượng n g u y ệ t lương thân là luyện đan sư đối với cái này cũng có chút cảm thấy không bằng luyện chế cao cấp đan dược so với hắn ngô hiên lợi hại hơn nhưng là như vậy nồng nặc sinh mệnh lực sợ là có chút khó khăn khó trách tộc trưởng như thế tôn sùng ngươi không nói trong đó hiệu quả chỉ là cái này sinh mệnh lực đích thật là thắng đại đa số người một bậc hiên ca ca ngươi đây không phải chế tác điểm tâm sao như trước kia ăn không có khác biệt gì a bất quá bộ dáng nhìn rất đẹp nguyễn hinh nhi ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói câu thu hồi lại về sau ý cười l ấ y mặt nô hiên cũng là ngượng ngùng bắt phía dưới cái này đích đích s á c s á c chính là điểm tâm khoác lên đan dược dành tự điểm tâm mà thôi con người ta đến tột cùng như thế nào hoài nghi chỉ cần không nghi ngờ đến hai tay của mình là được rồi số lượng ấy còn là không ít ba vị thái thượng trưởng lão có thể nhấm n h ắ p xuống chia làm mấy hơn nửa ăn đều có thể n ô hiên đề nghị câu xem bọn hắn ánh mắt đã là rất muốn đi nếm thử rồi dù sao ngoại trừ cái này nồng nặc sinh mệnh lực bên ngoài còn có cái kia mê người mùi thơm cương giả cố nhiên muốn ăn thượng diện có chỗ giảm bớt nhưng không có nghĩa là không, ăn, cũng không, có nghĩa là không muốn thỏa mãn nguyện dục tựa h ầ ngô hiên lại nói trong tâm tư của bọn hắn ba vị thái thượng trưởng lão mặt già đỏ lên không riêng gì ba người bọn họ còn lại nguyện linh tộc mọi người muốn đi nhấm nhắc xuống mùi vị không i a t ậ t sự là q hề m rồi. Khu khu, nghi ngờ tầng này chính là nguyệt quang chi hoa cánh hoa rồi đem hoa này múi đảo thành mảnh vỡ làm theo có thể tản mát ra bản thân có tia sáng kia không nghĩ tới bên trong còn loại biến hóa này như vậy lão phu tựu không k h á c h khí n g u y ệ t phi không chút do dự sẽ đem cái này mối u bánh trung thu nhét vào trong miệng còn lại hai người cũng đi theo nhét vào trong miệng bắt đầu ăn sau một lát ba vị thái thượng trưởng lão hơi b i ế n sắc mặt nhưng là đều giữ im lặng thằng đến một hồi lâu về sau n g u y ệ t phi cả kinh nói điều này thật sự là quá kinh người hoàn toàn đem nguyệt quang chi hoa hiệu quả vùng phát ra tới rồi so bình thường hấp thu ánh trăng hiệu quả muốn mạnh hơn mấy lần đúng vậy rất là kinh người hoàn toàn đem nguyệt quang chi hoa hiệu quả cho thuốc phát ra tới chủ yếu là cái này gần kể mới là một bộ phận mà thôi n g u y ệ t lương cũng là cực kỳ rung động nói ra ngược lại là một vị k h á c thái thượng trưởng lão n g u y ệ t tiềm giữ im lặng trên người dần dần tản mát ra bạc sáng ra linh khí chung quanh nhanh chóng bị hắn hấp vào thể nội khiến cho chung quanh nhấc lên từng đợt chập trùng nhưng rất nhanh sẽ ngừng lại n g u y ệ t tiềm không nói gì ngược lại là trực tiếp dùng hành động để chứng minh cái hiệu quả này cái này n g u y ệ t quang chi hoa đối với bọn họ những cường giả này đều hữu hiệu quả có thể nói chỉ cần là n g u y ệ t linh tộc đều có hiệu quả không sai nguyễn tiềm mở miệng chỉ biết cái chữ ngữ khí rất nặng thật là tích chữ như vàng đã liền ba vị đại trưởng lão đều đã đồng ý đã chứng minh thứ này đích thật là thập phần có hiệu quả đấy đây đối với tộc trưởng cũng là rất có hiệu quả đấy có thể trị hết trên thân thể tổn thương cũng có thể giảm bớt hạ cái kia võ kỹ tác dụng vụ n g u y ệ t phi hướng nguyệt bàn đề cử nói nguyệt bàn ánh mắt lộ ra một vòng kinh hỉ hắn không có hoài nghi nguyệt phi lời mà nói vốn nguyệt quang chi hoa thì có xúc tiến bọn hắn nguyệt linh tộc hấp thu ánh trăng năng lực hấp thu ánh trăng đối với nguyệt linh tộc chỗ tốt không cần nói cũng biết hiện tại các ngươi tự phục dụng đi thừa dịp hiện tại ánh trăng thập phần đầy đủ một lần hành động đột phá cái này giam cầm nguyễn hinh nhi cùng mấy vị trưởng lão đều lấy ra cái hương đằng đằng bánh trung thu nhao nhao tạo ra sau l ư n g tiết trắng cánh chim mới vừa vặn căng ra chung quanh ánh trăng dần dần hương cái này cánh chim dựa s á t vào đi qua từ từ s ắ p nhập vào cái này đôi vũ rực ở bên trong ở ngoài mặt tản mát ra bạch quang nhàn nhạt nguyễn hinh nhi đang chuẩn bị ăn hết lúc mong rằng nô hí liếp trong mắt lộ ra ánh mắt cảm kích t r ậ t mới chậm rãi một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ n u ố t vào nụ cười ngọt ngào dần, dần dần rào rạt ở trên mặt khi bọn hắn từng miếng từng miếng ăn tươi cái này ngân qua n g u y lúc sau lưng cánh lại càng sáng lên một phần tại hoàn toàn ăn hết về sau. trên cánh đã tản mát ra cực kỳ bạch quang trói mắt ra chung quanh ánh trăng tựa hồ bóp méo không ngừng hướng bọn hắn cánh dâng lên ánh trăng là vô cùng vô tận là không thể nào tiêu hao sạch đấy vì thế tại mấy người điên cuồng hấp thu xuống cũng không có hao hết sạch hiện tượng trái lại càng hấp càng nhiều c á n h càng ngày càng trắng nguyễn hinh nhi cùng mấy vị bị linh hồn giam cầm trưởng l a o tại đây hùng hồn dưới ánh trăng trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thống khổ cái này là đang không ngừng đánh thẳng vào cái này cái linh hồn cầm giữ nếu dùng ba vị thái t h ư ợ n g trưởng lao hợp lực cũng có thể cởi bỏ linh hồn này giam cầm chỉ là như vậy đối với bọn họ cũng không có, có chỗ tốt gì thà rằng như vậy còn không bằng phục d ụ n g n g u y ệ n quang chi hoa đối với bọn họ đều có chỗ tốt lại có thể bài trừ cái này cái linh hồn giam cầm dù sao bị linh hồn giam cầm lâu như vậy nhất định phải bổ sung xuống đối với linh hồn cũng có rõ rệt chữa thương hiệu quả cái này hết thể đều là nước chạy thành sông tại đây sung túc sinh mệnh lực cùng d ư ớ i á n h t r ă n g trong cơ thể linh hồn giam cầm phát r ừ tí ti khói đen theo trong cơ thể của bọn họ bài xuất đi ra biến mất ở không trung nhưng bọn hắn cũng không có tiểu cứ như vậy đình chỉ vẫn là không ngừng hấp thu anh chăng k h í sát thoạt nhìn cũng bắt đầu tốt hơn nhiều duy chỉ có n g u y ệ t hinh nhi là đặc thù nhất đấy trên c h á n tản mát r a nhu hòa bạch quang từng cơn khe hở chậm rãi chấn động đi ra nô hiên còn ngạc nhiên nhìn xem n g u y ệ t hinh nhi lại lần nữa sản sinh biến hóa bề ngoài cũng không có sinh ra biến hóa gì chính thức biến hóa là khí tức t r ê n thân trở nên có loại vương giả khí c h ấ t còn có sau lưng nàng cánh chim tựa hồ trở nên càng thêm lớn càng thêm tuyết trắng nô hiên minh bạch cái này là linh hồn giam cầm giải khai nguyễn hinh nhi trong cơ thể linh hồn giam cầm cởi bỏ về sau nguyễn linh tri tâm hoàn toàn phóng xuất ra bị đệ nén thật lâu thú vị chương ũ n g o toàn à là này n biến cũng cùng cái này, Nguyệt Linh chi tâm có quan tức tâm t khôi Khí phục. hóa, Chi hệ. cái có sợ r ớ c c mắt xem ra, năm quyết định như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến quả nhiên không tệ trong thân thể sinh cơ khôi phục không ít nồng nặc sinh mệnh lực cộng thêm đem n g u y ệ t quang chi hoa tiềm lực hoàn toàn thúc phát ra tới ta quả nhiên không có nhìn lầm người nguyện bàn theo hấp thu trong khôi phục lại đại cười vài tiếng trên đầu tóc trắng tựa hồ biến thành đen một ít nhưng trên mặt giàn mua nhưng là không có biến mất mặc dù ngô hiên chế ra sinh mệnh lực cường thịnh trở lại cũng không đạt được phản lão hoàn đồng hiệu quả muốn chân chính phản lão hoàn đồng chỉ có nghịch thiên c ả i m ệ n h đột phá đến mạnh hơn tu vị mới có hiệu quả như vậy còn lại trưởng lão cũng rất nhanh từ đó khôi phục lại linh hồn giam cầm mang tới mặt trái hiệu quả lập tức quét sạch k h í thế bên trên đều đã có không ít biến hóa cả người đều trở nên tinh thần không ít sau một lát nguyễn hinh nhi trên người quang dần dần ảm đạm xuống cũng đi theo khôi phục nguyên trạng chậm rãi mở to mắt hai đạo thần quang theo trong mắt tóe phát ra một đôi thanh tịnh hiện ra tại trước mắt mọi người vừa mới mở to mắt n g u y ệ t hinh nhi liền từ trong cơ thể gọi ra nguyệt linh c h i tâm một viên tản da nhàn nhạt bạch quan g quả cầu ánh sáng phủ trong tay ánh sáng nu hòa hướng bốn phía k h u ế c tán ánh trăng không ngừng bị hút vào trong đó khiến cho càng thêm trói mắt dưới đài nguyệt linh tộc mọi người lộ ra sùng kính ánh mắt c ả m thụ được cái này nguyệt linh c h i tâm phát ra q u a n mang tựa hồ cũng bị tia sáng này chỗ tẩy địch nô hiên cũng đã minh bạch lúc trước nguyện hinh nhi phát ra khí tức nguyên lai là nguyệt linh tri tâm phát ra đấy khó trách cảm giác như vậy nu hòa như vậy kỳ lạ nguyễn linh tri tâm căn bản là như là trên đất ánh trăng phát ra giống như là ánh trăng giống như sáng tỏ cũng khó trách sẽ bị thờ phụng vì nguyệt linh tộc chí bảo rồi trừ đó ra tin tưởng còn có những thứ khác hiệu quả đi cái này một cách đều không có vấn đề muốn là đơn thuần phục d ụ nguyệt n g quang chi hoa l o phu thân thể có thể khôi phục không được nhanh như vậy không thể không nói cái này hiệu quả thật sự là rất mạnh so với trước kia chế ra nguyệt quang chi hoa đang dược đều phải cường an ngân qua n g n g u y ệ t nguyệt, nguyệt thiêm không khỏi cảm thắng câu đây quả thật là so trước kia chế tác trôi qua nguyệt quang chi hoa đ a n dược đều phải cường nguyệt quang chi hoa là rất thưa t h t nhưng cũng không phải không có cơ hồ có thể nói nguyện linh tộc mỗi người đều phục dụng qua nguyện quang c h i hoa chế luyện đan dược cũng có thể xưng là nguyện linh đan thứ này đối với nguyện linh tộc bản thân hiệu quá tốt để cho không có hoàn toàn chúc cơ trẻ tuổi phục dụng tu vị tăng lên biết sẽ rất rõ ràng có thể hấp thu nhanh hơn linh lực cũng có thể hấp thu càng nhiều nữa anh t r ă n g tu vị mạnh mẽ tương tự có thể lại tăng thêm một bước có thể nói nguyện quang c h i hoa có bao nhiêu t i ể u muôn bấy nhiêu đây quả thực được xưng tụng đại bổ rồi ta liền nói không có nhìn lầm người nô tiểu hữu luyện đan trình độ đã vượt quá dự liệu của chúng ta cũng không hố là đan vương đệ tử a đây thật là làm cái lựa chọn chính xác n g u y ệ t ban lại là nhịn không được khen ngô hiên một câu càng xem ngô hiên đó là càng thuận mắt không thể không nói ngô hiên lộ liễu chiêu thức ấy làm cho cả n g u y ệ t linh tộc mọi người thay đổi cách nhìn chỉ có một số người xem qua ngô hiên luyện đan hơn nữa vậy hay là sống sót n g u y ệ t linh tộc người phần lớn người đều chưa từng gặp qua hôm nay lộ liễu một tay đang kinh ngạc tháng ngoài đối với ngô hiên cũng là càng thêm hữu hảo rồi càng là đã đồng ý ngô hiên thực lực luyện đan sư hơn nhiều cao tu vị muốn đáng giá tôn kính đ a nguyễn quang chi hoa chính là thầm nghĩ muốn hiệu quả như vậy còn lại cao phẩm đan dược cũng không muốn như thế nào luyện chế cầm n g u y ệ t quang chi hoa đến luyện chế cao phẩm đan dược đó là bình thường luyện đan sư nghĩ cách đối với nguyện linh tộc luyện đan sư mà nói quả tại h ự c tiểu một là l o l đây nhờ vào đó đối với đồng tộc nói mấy chuyện chuyện nguyện bàn thừa dịp khoảng thời gian này đem lúc trước tại trường lao điện ở bên trong nội dung của buổi họp hôm nay bộ đều c lại là luyện chế ra cái này nguyệt quang tri hoa hàn công hiến đã không thua tộc của ta là bất luận cái cái gì một vị trưởng lão cái này ân tình chúng ta mấy vị trưởng lão trải qua cân nhắc chỉ có thể thông qua cái này trực tiếp nhất phương pháp xử lý đến đền bù tổn thất nguyệt bàn tại trên đài cao mỗi chữ mỗi câu nói qua phía dưới lúc trước còn có điều thanh âm h u y ê n áo dần dần bình thản xuống lỗ hiên lập tức tỉnh n ộ lại nguyệt bàn để cho mình làm ra chiêu thức ấy không riêng là chân tránh vì bọn họ luyện chế đan năng l ư ợ c còn muốn vì nguyệt linh tộc biểu hiện r a hạn ă n g lực đến nỗi làm cho người tin phục như vậy lại càng dễ tiến vào cái này nguyệt linh mạch nguyệt linh mạch đến tột cùng là cái gì không rõ ràng lắm nhưng hắn từ nơi này nguyệt linh tộc người biểu lộ đến xem tự tin tưởng đây là cực vì địa phương trọng yếu hơn nữa còn là chỉ có thể có đối với n g u y ệ t linh tộc cực cống hiến lớn đấy mới có thể đi vào tại n g u y ệ t bàn mà nói phục dưới n g u y ệ t linh tộc cũng dần dần đã tiếp nhận đề nghị này đây là n g u y ệ t linh tộc lịch sử đến nay lần thứ nhất đem n g u y ệ t linh mạch cởi mở cho ngoại tộc người đứng ở một bên n g u y ệ t hinh nhi nội tâm cũng rất không bình tĩnh tại n g u y ệ t bàn tuyên bố nàng trở thành hạ tộc trưởng đời thứ nhất lúc nội tâm của nàng sớm đã không bình tĩnh nhất là tất cả tộc nhân trước mặt tuyên bố đã là để cho nàng mặt mũi tràn đầy ửng hồng tức là khẩn trương lại là hư phấn tuy nói là còn không có lập tức tiền nhiệm nhưng đã để nàng khẩn trương không dứt dù sao nàng còn trẻ cần mấy cái trưởng lao phụ trợ bồi dưỡng đợi nguyệt linh tộc dần dần khôi phục khởi sắt lúc chính là nguyệt h i n h nhi chính thức tiền nhiệm thời điểm rồi bất quá tộc nhân đối với nàng kế thừa vị trí tộc trưởng này cũng không không có ý kiến phản đối trái lại cực kỳ nhiệt liệt để cho n ô hiên lần thứ nhất kiến thức nguyệt h i n h nhi tại nguyệt linh tộc danh vọng ủng hộ người của nàng vẫn còn rất cao đấy tựa hồ cảm nhận được n ô hiên ánh mắt nguyệt h i n h nhi ngượng ngùng túi đầu chật lại là ngẩng đầu lên nói ra hiên ca ca ngơi đối với cái này nguyệt linh mạch hơi nghi hoặc một chút đi kỳ thật nguyệt linh mạch chính là nguyệt linh tộc cơ bản nhất linh mạch cũng chính lúc à c h n đứng địa phương, g ta địa h í này h l dưới mặt đất. Nô hiên nhịn không được Hiên túi đầu nhìn xuống mặt mặt mạch, mạch đất. đất, thật đầu đất đ ấ Nô nhịn không nhìn xuống không vẫn lòng hố là mạch, vẫn là h ẳ nguyệt là để cho mình n x u ố mặt đất đi đào q á n không thành. n g à Lúc n g u y ban ánh mắt của bọn hắn đã chuyển qua n ô hiên trên người bọn họ để cho nguyệt hinh nhi cũng không tiện tiếp tục cùng n ô hiên k ể thai nói nhỏ rồi đã tất cả mọi người đã nhận đồng như vậy việc này không nên chậm trễ chẳng n ô tiểu hữu hiện tại t i ể u mang ngươi tiến vào nguyệt linh mạch như thế nào nguyệt ban hỏi đây hết thể toàn bộ đều ở đây trong một ngày giải quyết khó trách biết sẽ tu dưỡng vài tuần hết t h ả đều là trong một ngày giải quyết hết đương nhiên có thể cái này là vinh hạnh của ta nô hiên nhãn tình sáng lên cái này thù lao hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt có thể có tăng lên cơ hội của chính mình chắc chắn sẽ không đ u n g tha theo chuyện này đến xem hắn tin tưởng sự t ì n h đã không đơn giản hắn có được phần thế hồng liên còn có có được h ỏ a linh c h i tâm nếu là không có thực lực như vậy cùng đợi hắn đúng là tử vong lần này ám linh tộc cùng n g u y ệ t linh tộc chính là chứng minh tốt nhất hơn nữa hắn cũng rất muốn biết một chút về cái này nguyện linh mạch đến tột cùng là dạng gì đấy như vậy liền tiến về trước nguyện linh nhớ đi n g u y ệ t linh miếu tại n g u y ệ t linh miếu xuống điểm ấy ngô hiên cũng không có cảm thấy ngạc nhiên càng là địa phương trọng yếu thì có cường giả đến thủ hộ cũng muốn chắc chắn thành lũy cái này n g u y ệ t linh miếu không thể nghi ngờ là chỗ tốt nhất lại là có ba vị thái thượng trưởng lao c h ấ n thủ chỉ cần không phải rất mạnh cường giả đều công không vào được thật là nếu so với ba vị này thái thượng trưởng lão còn mạnh hơn đ ấy cái kia căn bản cũng không tất nhiên muốn đi vào đi cái này n g u y ệ t linh mạch chính là tổng thể thiên địa linh khí linh mạch bên trong linh lực rất là nồng đậm chính yếu nhất còn có tăng lên linh hồn cảnh giới hiệu quả vì thế nơi đó là trong tộc tu luyện thiên địa tất cả tộc nhân xuống dưới tu luyện để cho chúng ta tu luyện tiến bộ rất nhanh nguyễn hinh nhi cùng đi ngô hiên cùng nhau đi tới n g u y ệ t linh mạch trên đường đang nói nảy sinh cái này n g u y ệ t linh mạch lúc nàng hai mắt đều sáng lên chuyện này đối với nàng nhóm đám bọn họ mà nói lại là một thánh địa tăng lên linh hồn cảnh giới ngô hiên đối với cái này cái linh hồn cảnh giới vẫn luôn là dùng mơ mơ màng màng cho dù là vượt qua luyện linh kỷ cũng không có quá lớn cảm giác nhớ tới cái này tăng lên linh hồn cảnh giới để cho hắn nhớ tới cái kia nguyễn linh rừng rậm chẳng cái này n g u y ệ t linh mạch cùng cái kêu nguyễn linh dừng dậm lại là khác nhau ở chỗ nào trận n g u y ệ t hinh nhi trong mắt hưng phấn nhanh chóng ảm đạm đi cảm t h ắ n nói có thể năm gần đây linh lực cũng đã có biến được mỏng manh tình huống cũng không biết là nguyên nhân gì vì thế n g u y ệ t linh mạch đã có hạn chế không có quá công lao lần đ ấy cũng không thể đi xuống nghe thế ngô hiên lập tức xứng sở xem ra n g u y ệ t linh tộc cực tốc suy yếu cũng là có nguyên nhân lớn nhất dựa vào đều dần dần trở nên yếu đi cũng làm cho chỉnh thể bên trên n ư ợ c không ít cũng khó trách tại ngô hiên muốn đi vào lúc nguyễn linh tộc người đều có chỗ kích động mỗi lần tiến vào để bên trong nhược một phần hoàn toàn là thuộc về ăn một miếng sẽ không một ngụm bọn hắn lại lần nữa đi vào nguyệt linh miếu đi vào chỉ có nhân vật trọng yếu thì ra là các trưởng lão còn có nguyệt hinh nhi cùng ngô hiên đám người đi vào nguyệt linh miếu lúc ngô hiên lập tức cảm giác tại đây đầu so phía ngoài linh lực muốn nồng đậm rất nhiều hắn rất nhanh sẽ liên tưởng đến nguyệt linh mạch với tư cách xuất nhập cả nguyệt linh miếu có thể có bực này nồng nặc linh lực cũng không phải là không được do xét cái này nguyệt linh miếu bột phía không nghĩ tới bên ngoài t h o t nhìn so sánh bình thường bên trong t h o t nhìn đúng là điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa trang trí lấy cực kỳ xa hoa ở trên vách tường còn khắc họa lấy các loại không biết tên đồ đạc để cho ngô hiên cảm giác được gần chứa trong đó có một chút không thứ đơn giản thử cảm thụ xuống phát hiện cái này cùng những cái kia cấm không sai biệt lắm cảm giác sau khi suy nghĩ cẩn thận hắn chấn kinh rồi đem thời k h ắ c này vẽ ở trên vách tường rậm rạp chẳng trị đồ đạc cái này là cấm quay đầu xem sau l ư n g đại môn phát hiện thượng cấp cũng khắc họa lấy nhiều như vậy cấm chế dùng nhiều như vậy cấm chế đến xem thật là muốn phá hư cũng khó khăn phía trước chính là nguyện linh mạch l ư i vào rồi nguyện hình nhi nhắc nhở một câu Nô Hiền phía đi quay đầu t r ư ớ chương xem xét, p á t một t hiện h lại đại môn, thượng diện lại là đạo cự sáu d ị động như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến tại đây t r u n g quanh khắc họa đều là cấm chế n ô hiên vẫn là không nhịn được hỏi lên bằng cảm giác như là cấm chế đến cùng là đúng hay không điểm ấy hắn ngược lại là không rõ ràng lắm đúng vậy tại đây khắc họa toàn bộ đều là cấm chế nguyện linh mạch nhưng mà địa phương trọng yếu khẳng định phải bố trí hoàn thiện một chút n g u y ệ t hinh nhi giải thích câu ánh mắt quăng đến phía trước cánh cửa kia nói hiên c a c a chuẩn bị cho tốt muốn đi vào bọn hắn đều đi tới cánh cửa kia trước mặt mấy vị trưởng lão đều đứng ở bên cạnh trong đó thái thượng trưởng lão nguyệt phi nói ra nô hiên tiểu hữu cái này là tiến vào nguyệt linh mạch lối vào chỉ có một mình ngươi đi vào thời gian là chuẩn là hai tháng có thể tu luyện đến mức nào t i ể u xem vận số của chính ngươi đương nhiên ngươi có thể giữ lại cơ hội này lưu đến sau này sử dụng bất quá lao phu vẫn tương đối đề nghị hiện tại tựu đi vào tu luyện t h ừ a dịp hiện tại ngươi tu vì so với khá thấp ở bên trong tu luyện hai tháng đủ để cho ngươi tu vị trở nên vững hơn linh hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn đối với ngươi sau này tu luyện thập phần mới có lợi có thể đem cơ hội lưu đến sau này điểm ấy có lẽ là chọn lựa không tồi nhưng n ô hiên vẫn là lựa chọn hiện khi tiến bảo chính như n g u y ệ t phi từng nói tu vị càng thấp hiệu quả tự nhiên cũng lại càng tốt cái này cùng phục d ụ n g đan dược cùng một cái đạo lý tu vị càng thấp phục d ụ n g hiệu quả càng tốt tốt hơn đánh tốt trụ cột hiện tại hay tiến bảo đi dù sao đều đã đi tới nơi này n ô hiên cười nhạt một tiếng Đều đã đi tới cửa, nguyễn ế u nói n k h ô tiến trường cái này phô trường cũng vào, phô q á lãng、phí. Đã như phí. v ậ cái kia h h Nhi cánh ngươi này tới mở ra cánh cửa đan i Nguyệt b cười nói tại n ô hiên ánh mắt kinh ngạc xuống n g u y ệ t hinh nhi đi về phía trước vài bước theo trong cơ thể gọi ra này n g u y ệ t linh chi tâm tại gọi ra cái này n g u y ệ t linh chi tâm lúc n ô hiên lập tức tỉnh lộ lại muốn khai mở cánh cửa này đúng là cần cái này n g u y ệ t linh chi tâm khó trách vừa ý mặt không có cấm n g u y ê n lai、like、có so cấm càng cường hắn đấy chính là cần cái này nguyễn linh chi tâm tới mở nguyễn hinh nhi đi vào cánh cửa kia xuống nhẹ nhàng đem nguyễn linh chi tâm đưa ra ngoài bạch q u a nhàn g n nhạt bao phủ ở cánh cửa này nhìn như không cần tốn nhiều sức cái này phiến to lớn môn t i ể u chậm rãi mở ra đang đánh khai mở đồng thời một cỗ kinh người linh khí từ giữa đầu bừng lên theo đại môn dần dần mở ra c h ả y ra linh khí càng là nồng đậm l ô hiên chỉ cảm thấy như là một cỗ gió lao đến chỉ là cỗ này gió là linh lực làng gió nồng nặc linh lực tựa hồ đem toàn thân của hắn đều cho tẩy địch một lần có không nói ra được thoải mái chỉ là cửa ra vào thì có hiệu quả như vậy nếu tiến vào ở trong chỗ sâu chẳng phải là càng thêm kinh người rồi hả tốt rồi có thể tiến vào n g u y ệ t hinh nhi mở ra có thể dung nạp hai người tiến vào lối ra t i u ngừng tiếp tục lái khải chỉ là để cho n ô hiên một người tiến vào không cần phải khai mở lớn như vậy hai tháng về sau ta biết sử dụng nguyệt linh chi tâm triệu hắn ngươi đi ra ngoài n ô hiên nhẹ gật đầu không có nửa điểm do dự cất bước t i u đi vào đi về phía trước vài bước quay đầu lại nhìn một cái chứng kiến n g u y ệ t hinh nhi cái kia ánh mắt mong chờ chật cái này phiến đại môn ầm ầm một tiếng một lần nữa đóng cửa lên hắn nhìn về phía trước đi thấy là đi thông địa xuống lầu bậc thang cái này cũng không kỳ quái vốn cái này nguyễn linh mạch tự dưới đất nếu trên mặt đất cựu cũng không chứng kiến cái này nguyệt linh miếu chiếm diện tích cũng không rộng rồi bởi vì không có nguy hiểm gì nô hiên trực tiếp cựu đi xuống dưới theo dần dần xâm nhập linh khí càng lúc càng nồng nặc quanh thân lỗ chân lông phảng phất đều mở ra liên tục không ngừng linh lực dũng mánh vào trong cơ thể hắn không cần tận lực đi hấp thu cựu liên tục không ngừng tràn vào so với cái kia h u y ệ n linh rừng rậm nơi này linh khí muốn nồng đậm rất nhiều cái này còn không có hoàn toàn xâm nhập hơn nữa tại đây lại an toàn không giống huyễn linh rừng rậm hoàn toàn là lo lắng đề phòng tại xâm nhập đại khái hơn m ư ơ i thước về sau nô hiên rốt cục đạp xuống cấp bậc cuối cùng đập vào mi mắt là theo h u y ễ n linh rừng rậm loại trắng đó dại gái sương mù chỗ bất đồng chính là h u y ễ n linh rừng rậm sương trắng thực đúng là sương trắng mà ở trong đó sương trắng lại là linh khí thái quá mức nầm đậm làm cho đã biến thành thực chất hóa bất quá cái này sương trắng cũng không ảnh hưởng tầm mắt rõ ràng có thể chứng kiến phiến khu vực này phiến khu vực này cũng không có cái gì địa phương kỳ lạ chính là một cái làm lớn ra vô số lần căn phòng của bốn phía đều bị đục vô cùng là hình thành giống như là một cái đã tảng xây thành phong đ ố không có gì quá chỗ đặc biệt nói cách khác h ắ n không có từ nơi này tìm ra cái gì đặc thù khoáng thạch linh khí này t i ể u vô duyên vô cố xuất hiện căn cứ n g u y ệ t h ì n h nhi từng nói trước kia nơi này linh khí rất là n ồ n g đậm hôm nay rất kém cỏi nếu nói như vậy trước kia đỉnh phong tình huống đến tột cùng là dạng gì tình huống thừa dịp lúc này vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện đi nô hiên không có tiếp tục đi quan sát tình huống t r u n g quanh t r u n g quanh cũng không có cái gì đẹp mắt chính là tương đương với một cái luyện võ trường đấy nhưng so luyện võ trường địa còn muốn chống đi không ít dù sao cả gốc cọc gỗ đều không có ngồi xếp bằng xuống nô hiên nhanh chóng tiến nhập trạng thái tu luyện tại vận hành dũng băng quyết giới linh khí t r u n g quanh nhanh chóng tràn vào trong cơ thể hắn để cho hắn rất rõ ràng cảm giác được tu vị chậm dại đang tăng lên tinh thần lực cũng đang thong thả tăng lên lấy để cho linh hồn càng ngày càng lớn mạnh tại hoàn toàn xâm nhập tu luyện đồng thời nô hiên thân thể lần nữa dần dần phiêu tán ra băng linh lực ra tại t r u n g quanh hắn trên giường một tầng thật mỏng băng xương đem linh khí t r u n g quanh đều cho dẫn đi qua trong lúc bất chi bất giác hắn tự hoàn toàn đạt đến cảnh giới vó ngã không ngừng đang tu luyện lấy tại đây giống như linh khí nồng nặc ở bên trong hắn đã hoàn toàn có thể không ăn uống là có thể tu luyện một thời gian thật dài tại đây liên tục không ngừng linh khí ở bên trong đã cho hắn cung cấp đầy đủ năng lượng tự nhiên có thể đợi một thời gian ngắn rồi bất quá cho dù chân chính nhịn không được hắn trong túi chữ vật còn có một chút linh thảo điểm ấy hắn ngược lại là không lo lắng trong n g a y mắt thời gian nửa tháng cứ như vậy đi qua nô hiên vẫn đang ở bên trong tu luyện lúc này bên cạnh hắn phủ lên băng xương càng ngày càng dày toàn bộ không gian độ ấm đúng là trở nên càng ngày càng lạnh giống như khối khu vực này đã biến thành băng thiên tuyết đ i ệ nô hiên cũng không rõ ràng lắm bên ngoài tình huống hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cái này trong khi tu luyện hắm Cảm, giác lúc i tại cùng phiến khu vực này, linh khí dung hợp lại linh phiêu tại linh n hồn mình, cùng này dung cùng nhau, ở mảnh này linh khí trong phiêu đắng, không ngừng tại tẩy địch linh hồn của hắn. h khu khí hợp khí địch của vực của đã tẩy l ở này tu luyện với hắn mà nói đã là một sự hưởng thụ khi hắn bất c h i giác dưới tình huống thân thể mặt ngoài trong lúc đó tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam dần dần cùng phiến khu vực này d u n g hợp không đến một lát khắp đại địa bắt đầu rung động động biểu hiện ra đều tản mát ra giống như ánh trăng cái kia sáng tỏ bạch quang sau một khắc nô hiên ngồi xuống địa phương đột nhiên tựu toát ra một khối cự đại màu trắng tinh thể bắt hắn cho gắn vào bên trong cùng lúc đó khối này màu trắng tinh thể nhanh chóng đem linh khí chung quanh đều đều hít vào bên trong bởi vì thái quá mức kịch liệt n g u y ệ t linh tộc mọi người rõ ràng cảm giác được mặt đất đang run rẩy lấy n g u y ệ t linh trong miếu đặc biệt rõ ràng các vị trưởng lão đồng thời mở mắt đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia phiên đóng chặt môn chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thái thượng trưởng lão n g u y ệ t phi khiếp sợ nói ra chương bảy n g u y ệ t linh tinh như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẽ bỏ một lần sẽ xảy đến nguyệt bàn cùng nguyệt hinh nhi bọn người đất này chấn động giờ mới bắt đầu rất nhanh sẽ tập trung đến nguyệt linh trong miếu ba vị thái thượng trưởng lão đã tại cửa ra vào bồi hồi nếu như không phải là muốn khai mở cánh cửa này nhất định phải dựa vào nguyệt hinh nhi bọn hắn sớm sẽ xuống ngay rồi h i n h nhi ngươi đã đến rồi tranh thủ thời gian mở ra cánh cửa này chẳng phía dưới đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì chúng ta rất rõ ràng cảm thấy linh khí đang nhanh chóng biến mất chẳng phía dưới đã xảy ra chuyện gì ba vị thái thượng trưởng lão nghĩ tới là cái này nguyệt linh mạch xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chưa bao giờ nghĩ tới đây là ngô hiên hấp thu đưa đến đương nhiên tình huống thực tế cũng không phải hắn hấp thu xuất hiện tình huống hắn cũng không có như vậy năng lực cường hãn n g u y ệ t hinh nhi cũng là vẻ mã ặ sốt ruột nói ra n g u y ệ t linh c h i tâm cũng có chút tình huống phát sinh tựa h ồ n g u y ệ t linh mạch bên trong có đồ vật gì đó đang không ngừng hấp dẫn cái này n g u y ệ t linh c h i tâm nếu nói ai sớm nhất cảm ứng được tình huống có biến vậy khẳng định chính là n g u y ệ t hinh nhi rồi trong cơ thể nàng n g u y ệ t linh c h i tâm sớm tựu cảm thấy nếu như không phải là vì để cho n g u y ệ t bản cùng một chỗ tới nàng sớm tựu đi tới nguyện linh miếu rồi khi tiếp xúc nguyện hinh nhi nhanh chóng gọi ra nguyện linh tri tâm đem cái này phiến đại môn cho mở ra mới vừa vặn mở ra một cái lỗ hồng nhỏ dù n g n g u y ệ t phi cầm đầu toàn bộ đều vào cái này n g u y ệ t linh mạch đối với bọn họ mà nói thập phần trọng yếu đương nhiên hết sức quan tâm hàn biến hóa nếu là có cái gì d ị biến vậy coi như là cực tổn thất lớn tuy nói bây giờ n g u y ệ t linh mạch đã so ra k é m trước kia nhưng là ai biết tương lai có thể hay không lại thay đổi tốt đâu này n g u y ệ t h i n h nhi đi theo cùng nhau tiến vào n g u y ệ t linh mạch liền đóng lại cánh cửa này nhanh chóng g ọ t lên xuống dưới vừa mới xuống đến bậc thang cuối cùng chính là chứng kiến mấy vị trưởng lão đều n ơ ngác đứng ở nơi đó khi nàng xuống chứng kiến tình huống trước mắt lúc cũng ngốc trệ khi bọn hắn trước mắt chính là một khối to lớn màu trắng thủy tinh linh khí chung quanh biến mất rất nhiều lộ ra càng thêm là trống giống lại cũng không nhìn thấy nguyên lai xương khói kia tựa như linh khí s á c thực mà nói những linh khí này toàn bộ đều trào vào trước mắt khối này to lớn màu trắng thủy tinh ở bên trong theo bên ngoài rõ ràng chứng kiến bên trong tràn ngập cái kia nồng nặc linh khí cái này to lớn màu trắng thủy tinh đại khái là cùng thông thường gian phòng lớn nhỏ đại khái tại khoảng ba bốn mét bởi vì trải qua áp suất bên trong linh khí càng thêm nồng nặc hơn nữa còn liên tục không ngừng theo bên ngoài hút vào linh khí để cho bên trong linh khí càng thêm nồng đậm hơn nữa ngông lung ở bên trong chứng kiến ngô hiên cựu ở bên trong ngồi xuống đối với cái này không có chút nào nửa điểm để ý loại tình huống này để cho bọn họ đều sợ ngây người cho tới nay đều chưa từng xảy ra loại tình huống này như thế nào ngô hiên mới vừa vặn xuống nửa tháng sẽ xuất hiện cái này các loại quỷ dị đồ vật đâu này đây là vật gì như thế nào cái này nguyệt linh mạch trong sẽ xuất hiện loại vật này nguyệt phi kinh ngạc không thôi bọn hắn canh giữ ở nguyệt linh mạch đã bao nhiêu năm đều chưa từng gặp qua loại vật này như thế nào ngô hiên vừa đưa ra cựu nhiều hơn vật này vật này thoạt nhìn còn thập phần không đơn giản tựa hồ là bảo vật gì đúng vậy a nước này tinh là vật gì như thế nào tiểu tử kia đãi ở bên trong đấy hẳn là vật này là hắn mang vào n g u y ệ t lương cũng là kinh ngạc không thôi loại pháp bảo này thật là phạm quý a bọn họ là để cho ngô hiên tiến đến tu luyện đúng vậy bực này pháp bảo có thể đem sở hữu tất cả linh khí đều hút đi vào để cho mình tốt hơn tu luyện đây cũng quá m ạ n h được đi nói để cho hắn không khách khí thật đúng là không khách khí a cái này thứ này giống như cùng nguyện linh chi tâm có liên hệ tại phía sau bọn họ nguyệt hinh nhi đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi các vị quay đầu lại liền chứng kiến nguyệt hinh nhi trong tay nguyệt linh tri tâm không ngừng đang nói lên tựa hồ đang biểu thị cái gì trước mắt khối này thủy tinh cũng đang không ngừng nói ra nghe nguyệt hinh nhi vừa nói như vậy thật đúng là cảm giác được tản mát ra cùng nguyệt linh tri tâm có chút tương tự khí tức cùng nguyệt linh tri tâm có chỗ liên hệ hình nhi ngươi có thể đủ cảm giác được cái gì nguyệt phi vội vàng hỏi n g u y ệ t hinh nhi to mày sử dụng cái này nguyệt linh tri tâm đi cảm thụ sau một lát lắc đầu nói cảm giác không phải rất rõ ràng thái quá mức yếu ớt đoán chừng cần hoàn toàn phong thích mới có thể dựng lên liên hệ đi chỉ là vật này là cái gì như thế nào hiên ca ca biết sẽ ở bên trong tất cả mọi người đã trầm mặc thứ này rất là cổ quái muốn đánh nhau phá nó hết lần này tới lần khác lại cùng nguyệt linh chi tâm có liên hệ nếu đem thứ này phá vỡ coi như là không cùng nguyệt linh chi tâm có quan hệ nếu thương tổn tới n ô hiên cũng là không được dù là thứ này thật là n ô hiên mang vào bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn trầm mặc đã đều lựa chọn để cho n ô hiên ra rồi n ô hiên lựa chọn loại này kinh khủng hấp thu phương pháp cũng là bình thường đấy nhìn thấy như thế linh khí nồng nặc vô luận đổi lại ai đều thập phần động tâm ở cái thế giới này nắm tay người nào lớn tựu là chân lý không ai không muốn trở nên mạnh mẽ chỉ có cường đại đến cực c h ú t đó mới sẽ nghĩ tới không trở nên mạnh mẽ rồi ta nhớ ra rồi thứ này cùng lão tổ tông ghi lại n g u y ệ t linh tinh có chỗ giống nhau một mực không thế nào mở miệng nói chuyện nguyệt tiềm nhưng lại nói ra một câu cực kỳ hữu dụng cái này thái thượng trưởng lão nguyệt tiềm bình thường đều không thế nào ưa thích mở miệng nói chuyện đều là ưa thích xem một ít sách vở nhất là tổ tông lưu lại đồ đạc thật là hậu tích bạc phát lối ra chính là làm cho người khiếp sợ lời nói n g u y ệ t linh tinh có như vậy ghi lại mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão biểu thị không rõ ràng lắm hơi chút trẻ tuổi đồng lứa t r ư ở n g lão càng là không rõ ràng lắm ghi lại cũng không phải rất kỹ càng hình như là tổ tiên đang xây lập n g u y ệ t linh mật c ả n h lúc đem n g u y ệ t linh tinh t r ô n vào dưới mặt đất do đó tạo thành mảnh đất này cũng liền tạo thành cái này n g u y ệ t linh mạch còn như thế nào sử dụng đều không có ghi lại cái này n g u y ệ t linh tinh nhất định là kiện thần bảo nếu là có thể lợi dụng nhất định có thể làm cho nguyện linh tộc nhanh chóng khôi phục hơn nữa nâng cao một bước chỉ là trước mắt đây là không phải n g u y ệ t linh tinh không có ghi chép tỉ mỉ cũng không rõ ràng lắm đến cùng là đúng hay không n g u y ệ t tiêm ngữ khí kích động trong lời nói càng là kích động nhân tâm để cho các trưởng l ã o khác đều là hai mặt nhìn nhau cái này n g u y ệ t linh tinh thật sự nếu n g u y ệ t linh tinh lợi mà nói cái này ngô tiểu hữu như thế nào dẫn ra hay sao trước kia chúng ta đều dẫn không đi ra a n g u y ệ t phi nuốt nổ nước miếng nhất là n g u y ệ t tiềm nói cái kia thần bảo đây là cực kỳ mê người tồn tại võ kỹ có phân chia tu vị có phân chia bảo vật càng là có phân chia bảo vật bình thường chia làm linh cấp bảo vật thư cấp bảo vật cùng thần cấp bảo vật thần cấp bảo vật tên gọi t ắ t thần bảo cũng đã là thuộc về đứng đầu nhất đồ đạc làm sao có thể không để cho bọn họ tâm động nếu là có thể sử dụng lời nói nói không chừng còn có thể khôi phục huy hoàng của năm đó có thể chế tạo ra chân chính n g u y ệ t linh mạch để cho tộc nhân không hạn chế tiến đến tu luyện bởi như vậy chính như n g u y ệ t tiềm nói không quan năng để cho hiện tại tổn thất nặng nề n g u y ệ t linh tộc khôi phục còn có thể nâng cao một bước nguyện linh tộc là yêu thích hòa bình đúng vậy nhưng nếu nói bọn hắn không có đổi mạnh g i tâm vậy là ai cũng không tin lúc trước nguyệt linh tộc nhưng mà cực kỳ cường hãn t r ủ n g tộc ai không muốn lần nữa để cho nguyệt linh tộc khôi phục năm đó huy hoàng chương tám lại đột phá tiếp như gặp được nhìn không tới chương và tiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp b ỏ một lần sẽ xảy đến nguyệt linh tinh xuất hiện để cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi nhưng lại cũng chưa hề hoàn toàn xác định dù sao lịch sử ghi chép có ít chỉ có thể hơi chút đoán được đến cùng là đúng hay không cái này bọn hắn cũng không có thể kết luận bất quá để cho bọn họ càng thêm nghi ngờ vẫn là ngô hiên tại sao lại ở bên trong nếu là thật chính là nguyệt linh tinh như thế nào ngô hiên xuống hết lần này tới lần khác t i ể u gặp đây hết thể không khỏi cũng quá mức tại đúng dịp chứ hình nhi vừa rồi ngươi nói có thể cùng cái này nguyệt linh tinh có chỗ liên hệ ngươi có thể nếm thử xuống lợi dụng nguyệt linh chi tâm cùng cái này nguyệt linh tinh liên hệ nhìn xem có thể không có thể khống chế cái này nguyệt linh tinh nguyệt tiêm nói ra n g u y ệ t hinh nhi nhẹ gật đầu lúc này liền đánh ngồi xuống bắt đầu phóng thích cái này nguyệt linh chi tâm quan g mang nhàn nhạt dần dần phát t h n ra cùng trước mắt khối này to lớn thủy tinh kết nối cùng một chỗ sau một lát nguyễn hinh nhi mở ra đôi mắt dễ thương kinh hỷ nói ân Có thật ể cùng cái này n g y u sự nếu giải khai cái này nguyện bí mật của linh mạch bọn hắn nguyệt linh tộc vẫn không thể nhất phi trùng thiên sao cho dù không thể biến thành rất mạnh viễn cổ tộc tại đây dòng lũ thời loạn ở bên trong cũng có thể có sức tự vệ rồi nhất là nghe xong cái kia ám không lợi mà nói đây đã là thời tiết thay đổi lần này có người đến cướp lấy nguyệt linh tri tâm như vậy lần sau đâu này đoán chừng sẽ đổi lại m ắ t khác viễn cổ tộc thậm chí màn này sau độc thủ trực tiếp xuất thủ đến lúc đó t i ể u không có nửa điểm sức chống cự rồi giả thiết cái này thật là nguyệt linh tinh các ngươi nói màn này sau độc thủ phải hay là không c h ầ m c h ầ m đúng cái này nguyệt linh tinh nguyễn phi lúc này thời điểm để một câu ý nghĩ này là ở phát hiện cái này nguyệt linh tinh thì có đấy khi hắn nói ra lời này lúc những trưởng lão khác trong mắt đều là giống nhau ánh mắt trong lòng bọn họ cũng đoán được một ít bọn hắn nguyệt linh tộc cho tới bây giờ chưa từng t r e o chọc cái gì đại tô n g môn cũng chưa từng t r e o chọc mặt khác lớn viễn cổ tộc vì sao hết lần này tới lần khác đã có người chằm chằm đúng nguyệt linh tộc nhất định là nguyệt linh tộc có đồ vật gì đó vừa mới bắt đầu đều tin tưởng là chằm chằm đúng nguyệt linh c h i tâm chỉ có nguyệt linh tri tâm mới có thể t h i đến hoặc là nói chỉ có nguyệt linh tri tâm mới có thể dẫn xuất cái này nguyệt linh tinh nguyễn hình nhi lúc trước cũng đã nói có nhưng ể t h qua nếu chỉ có nguyệt linh tri tâm mới có thể liên tiếp kết nối nguyệt linh tinh hoặc là dẫn xuất cái này vẫn giấu kín tại nguyệt linh mạch bên trong nguyệt linh tinh vì sao ngô hiên cũng có thể dẫn ra đâu này hơn nữa hiện tại ngô hiên vẫn còn nguyệt linh tinh bên trong như là cái này nguyệt linh tinh về hắn đang có giống như đủ loại nghĩ hoặc để cho bọn họ đều có chút bó tay lịch sử ghi chép thật sự là quá ít nếu như không phải đột nhiên xuất hiện nguyệt linh tinh bọn hắn đều không rõ ràng lắm cái này nguyệt linh mạch ở bên trong sẽ có cái này nguyệt linh tinh nguyệt tiềm xem qua cái kia ghi lại nhưng như thế nào tìm đều tìm không ra có được nguyệt linh chi tâm đấy cũng xuống dưới qua xứng sở là không có dẫn ra đến tột cùng là vì cái gì bọn hắn hoàn toàn là không rõ ràng lắm lao tổ tông là truyền thừa xuống không ít thứ nhưng vẫn có không ít thứ là không rõ ràng làm đấy mặc kệ đến tột cùng như thế nào nếu cái này thật là nguyệt linh tinh một c á c h cũng không sao cả n g u y ệ t hinh nhi đã bắt đầu cùng cái tiêu n g u y ệ t linh tinh liên tiếp kết nối nhưng là quá trình này rất chậm thời gian đảo mắt đã trôi qua rồi hơn ba tháng vốn là kế hoạch để cho n ô hiên hai tháng t i ể u ra con đấy không nghĩ tới trọn vẹn ở chỗ này đầu chờ đợi gần bốn tháng thay lời khác mà nói n g u y ệ t hinh nhi cũng ở nơi đây chờ đợi hơn ba tháng bất đồng là n ô hiên ở bên trong không ngừng hấp thu linh khí n g u y ệ t hinh nhi tại bên ngoài cũng có hấp thu chỉ là so về n ô hiên linh khí chung quanh thật sự là tiểu vu kiến đại vu cái này hơn ba tháng ra cái này nguyện linh tinh hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều giống như có lẽ đã phát triển đến hướng mặt ngoài rút ra linh khí trình độ có thể nói cái này ngô hiên bên trong linh khí càng thêm nồng n ặ n g để cho hắn ở trong đó hấp thu càng thêm chi mãnh liệt ngô hiên cũng một mực bên trong tu luyện t i ê u không tỉnh lại nữa giống như hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong trong khi tu luyện chính thức đạt đến tu luyện không nhật nguyện rồi căn cứ này thời gian suy tính ngô hiên ly khai huyền long thành khoảng chừng gần năm tháng rồi lúc trước triệu thiên long cho thời gian nhưng mà nửa năm thì ra là sáu tháng lâu hôm nay chỉ còn hạ một tháng thời gian ở bên trong tu luyện ngô hiên cũng tuyệt đối không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy rồi vừa mới bắt đầu hắn đã nghĩ lúc này mới đã qua một tháng tăng thêm ở chỗ này tu luyện hợp lại thì ra là ba tháng thời gian thập phần đầy đủ hiện tại xem ra nếu hắn trễ tỉnh lại chỉ sợ thời gian tựu i sẽ đi qua rồi mấy vị thái thượng trưởng lão cũng là nóng v ộ i tại bên ngoài bồi hồi đây hết thể đương nhiên là càng sớm biết như vậy chân tướng càng tốt bọn hắn muốn nhanh lên tìm hiểu tình huống rốt cục một mực tinh toạ n g u y ệ t hinh nhi mở ra đôi mắt dễ thương trong mắt lộ ra ánh mắt vui mừng ra trên tay liên tục huy động kết xuống mấy cái thủ ấn một hồi ánh sáng theo nguyện linh chi tâm vật ra để cho n g u y ệ t linh chi tâm cùng n g u y ệ t linh tinh hoàn toàn liên tiếp trung loại ra ánh sáng sớm đã ở chỗ này chờ đợi đã lâu các trưởng lão hai mắt đều là phát ra ánh sáng ra giống như có lẽ đã cảm giác được n g u y ệ t h i n h nhi đã hoàn toàn kết nối vào cái này n g u y ệ t linh tinh quả nhiên n g u y ệ t h i n h nhi không làm bọn hắn thất vọng nhẹ nhàng vung tay lên trước mắt cái này to lớn thủy tinh t i ể u thu hồi lại thu nhỏ lại thành tay cỡ bàn tay nhưng bộ dáng như cũng là nguyên lai、like、như vậy chỉ là lớn nhỏ hoàn toàn bất đ ộ n g theo bên ngoài như trước có thể thấy rõ ràng cái kia linh khí nồng nặc lao lao bị khóa ở bên trong cũng không có nửa điểm tràn ra n từ từ khi tỉnh lại từ giữa như lúc ngồi phát hiện trước mắt tựa hồ trở nên có chút không giống trở nên mười phân rõ ràng không còn có sương mù khi hắn xem xét trong cơ thể mình lúc tương tự là kinh ngạc nghệ dựng tu vi của mình vậy mà theo ẩn đàn kỳ tầng hai trực tiếp đột phá đến ẩn đàn kỳ tầng năm cái này tại chỗ để hắn c h â n kinh rồi cảm giác thân thể trước nay chưa có đột phá liền mạch suy nghĩ đều rõ ràng rất nhiều hắn không rõ ràng lắm đã qua bao lâu nhưng là liên tục nhảy lên tầm ba đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi vẩn đan kỳ mặc dù nói không có hóa hư kỳ hư linh kỳ khó như vậy đột phá nhưng có thể liên tục tăng lên tầm ba thật sự là một kiện rất chuyện kinh khủng rồi tối thiểu với hắn mà nói tự làm một việc cực kỳ chuyện bất khả tư nghị rồi chương chín nghi hoặc như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn é năm đổi mới dẹp bỏ, một lần sẽ xảy đến đây quả thật là nguyệt linh tinh nguyệt hinh nhi tại đem nguyệt linh tinh thu tới tay trong lúc kinh hỷ nói quả nhiên chỉ có thông quá nguyệt linh tri tâm mới có thể khống chế cái này nguyệt linh tinh hai cái này hoàn toàn là nhất thể đấy cái này nguyệt linh tinh quả nhiên là t h â n bảo công năng rất mạnh tại hoàn toàn khống chế được cái này nguyệt linh tinh lúc n g u y ệ t hinh nhi hoàn toàn đem thứ này cho hiểu rõ tại hoàn toàn để cho cái này nguyệt linh tinh nhận chủ lúc cũng đã tin tưởng cuối cùng là vật gì rồi cái kia phần thế hồng liên bởi vì không có nhận thức ngô hiên làm chủ cho nên ngô hiên căn bản cũng không tin tưởng đây là vật gì cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng có năng lực gì nếu không phải ngô hiên thả ra sinh mệnh lực hắn căn bản không có thể khống chế được phần thế hồng liên biết đến tin tức cũng là một chút mà thôi đám chìm trong tu vị đột phá cảm giác một lát sau ngô hiên nghe được sau lưng chuyển đến n g u y ệ t hinh nhi ngạc nhiên tiếng hoan hô quay đầu lại nhìn quanh lúc phát hiện n g u y ệ t linh tộc trưởng lão đều đứng ở sau lưng liền n g u y ệ t hinh nhi đều đứng ở sau lưng chẳng đang làm những gì thật là n g u y ệ t linh tinh sao tất cả mọi người kích động không thôi đỏ bừng cả khuôn mặt lúc trước bọn hắn đều chỉ là suy đoán đều không có hoàn toàn xác định cái này đến cùng là đúng hay không nguyện linh tinh hôm nay n g u y ệ t hinh nhi nói ra lúc quả thực có chút không quá đối với tín lỗ thai của mình đúng thực đúng là n g u y ệ t linh tinh không hổ là tổ tông lưu lại thần bảo tuyệt tuyệt đối có thể làm cho tộc của ta lại hiện ra huy hoàng đấy n g u y ệ t hinh nhi khỏe mắt trung đô mọc lên nước mắt cái này đã hoàn toàn cho thấy nàng giờ phút này nội tâm là cỡ nào kích động cỡ nào cảm động nô hiên có chút không giải thích được bất quá cũng có thể cảm giác được xảy ra chuyện gì chuyện tốt mỗi người đều mặt đỏ tới mang thai kích động không thôi giống như là nhặt được mấy trăm hạt thần đan đồng dạng hắn đứng lên nghi ngờ nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra rồi gặp chuyện tốt gì lại nói tại đây như thế nào linh khí trở nên như vậy m ỏ n g manh tuy nói xem ra giống như là gặp chuyện gì tốt nhưng không nói ra hắn làm sao sẽ biết rõ chủ yếu nhất là cảm giác được nơi này có sở biến hóa thì ra là linh khí trở nên m ỏ n g manh cơ hồ đã không có loại chuyện này còn có thể làm cho người cảm thấy cao hứng nô hiên mà nói để cho bọn họ hai mặt nhìn nhau nguyện bàn không nhịn được hỏi ngươi không biết chuyện gì xảy ra nô hiên nghi ngờ nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đích thật là cảm giác tình huống nơi này có chút hình thái không giống nhau tự là linh khí mỏng manh rất nhiều bất quá thời gian trôi qua t h ự c vui vẻ trong nháy mắt đã trôi qua rồi hai tháng rồi thật là tu luyện không nhận người ta tuy nói thời gian trôi qua rất nhanh nhưng đối với hắn mà nói đã rất thỏa mãn rồi trong hai tháng tăng lên tầng ba tu vị đã là rất nhanh trước khi cũng có đột phá tấn m ánh thì ra là lần kia hấp thu hồng liên năng lượng hấp thu hồng liên năng lượng tấn m ánh đột phá đây cũng là lẽ thường bên trong tu luyện cũng không có như vậy người tiên thời gian không là quá khứ hai tháng mà là đã qua hơn ba tháng rồi nguyễn hinh nhi khống chế tốt nguyện linh tinh về sau cùng nô hiên nhắc nhở một câu đã hơn ba tháng rồi hả nô hiên sửng sốt một chút có chút trận mắt há hốc mồm hắn cho rằng tỉnh lại là bị đánh thức đấy thì ra là mới đi qua hai tháng ai ngờ đã qua hơn ba tháng dựa theo nói như vậy cách trở lại huyền long thành thời gian đã rất gần một lúc sau hắn mới hỏi không phải nói hai tháng đến thời gian đến sau làm sao sẽ hơn ba tháng đâu này tu luyện không nhận nguyện hắn không rõ ràng lắm chân thật thời gian rất bình thường không có ghi chép lời nói hắn căn bản không tin tưởng đã qua bao lâu nhất là hoàn toàn đắm chìm trong trong khi tu luyện thời gian đương nhiên khó có thể tính toán làm hắn không nghĩ tới chính là thời gian trôi qua nhanh như vậy vượt qua hắn tính toán hoàn toàn là bởi vì này nguyệt linh tinh vấn đề n g ư ờ i ở bên trong chờ đợi trọn vẹn hơn ba tháng nguyệt hinh nhi không chế được nguyệt linh tinh để cho nguyệt linh tinh bay ra ngoài nhanh chóng thay đổi lớn lên sau một lát t i u thu hồi lại lần nữa khôi phục bàn tay kích cỡ tương đương nguyệt linh tinh đây là vật gì n ô hiên lại là toát ra một câu nghi hoặc nguyệt phi bọn hắn cũng đã bó tay rồi hai mặt nhìn nhau sau khi dò hỏi ngươi thật sự không biết cái này nguyệt linh tinh chẳng lẽ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nô hiên không rõ ràng lắm vì sao n g u y ệ t phi hỏi như vậy nhưng vẫn là gật đầu nói cái này xác thực là lần đầu tiên cách nhìn thoạt nhìn hơi đặc biệt bất quá ta như thế nào ở bên trong chờ đợi hơn ba tháng rồi hả khi tiếp xúc n g u y ệ t hinh nhi bọn hắn đem chuyện đã trải qua toàn bộ đều báo cho nô hiên nghe nô hiên nghe sửng sốt một chút đấy cảm thấy thật sự là có chút khó tin các ngươi là nói cái này n g u y ệ t linh Tinh là ta dẫn ra đấy sao cái này hết thảy đều là tự chính mình làm ra nô hiên nghi hoặc nhìn cái kia nguyện linh Tinh, lắc đầu nói có thể ta chỗ này không có có bất kỳ cảm giác vẫn luôn đang tu luyện ở bên trong nếu không phải cảm giác được linh khí chung quanh biến mất ta cũng không thể nhanh như vậy đã tỉnh càng đừng để đột nhiên xuất hiện thứ này rồi nô hiên mà nói để cho bọn họ cảm thấy rất là nghi hoặc bọn hắn không rõ ràng lắm nô hiên cũng không rõ ràng lắm cuối cùng là chuyện gì xảy ra nói như vậy người không rõ ràng lắm chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái này nguyệt linh tinh như thế nào trong lúc đó t i u chạy ra ngoài các trưởng lão đều cảm giác được rất là nghi hoặc nô hiên không rõ ràng lắm bọn hắn cũng không rõ ràng lắm cái này nguyệt linh tinh đến tột cùng là như thế nào xuất hiện hết t h ả không có kết quả về sau các vị trưởng lao chỉ có thể không đổi theo cứu bất kể như thế nào cái này nguyệt linh tinh xuất hiện tự là một chuyện tốt đã đều không rõ ràng lắm cái kia chuyện này cũng liền thôi tuy nói trên đường xuất hiện vấn đề nhưng cũng là chuyện tốt chúng ta vẫn là đi lên rồi nói sau tất cả mọi người lên tới nguyệt linh miếu ra đi ra bên ngoài về sau nguyệt phi trưởng lao đã không kịp chờ đợi nói ra hình nhi ngươi có thể hay không biểu hiện ra hạ cái này nguyệt linh tinh năng lực đâu này nguyện hình nhi cười khe xuống phất tay tự gọi ra này nguyệt linh tinh nhanh chóng phóng đại về sau tán phát ra trận trận hào quang trận cái này n g u y ệ t linh tinh đột nhiên hướng bốn châu tấn nhanh chóng thu nạp khiêng linh cứu đi khí mọi người rõ ràng cảm giác được linh khí chung quanh đều tới cái kia n g u y ệ t linh tinh dũng mánh lao tới linh khí chung quanh nhanh chóng bị lấy hết nhưng rất nhanh lại bị hắn linh lực của hắn dâng lên b ổ k huyết đón lấy lại bị n g u y ệ t linh tinh cho bất thời giờ không riêng như thế cái này n g u y ệ t linh tinh vẫn còn hấp thu treo thật cao trên trời ánh trăng bạch quang nhàn nhạt nhanh chóng tích xúc ở bên trong tùy thời đều có thể thả ra ngoài t ự như sau một lát nguyễn hinh nhi thu hồi cái này nguyễn linh tinh khuôn mặt có chút tái n h u ậ thoạt nhìn là tiêu hao linh lực quá nhiều thứ này cũng không phải tốt như vậy không chế có thể trên mặt nàng như cũng là treo kích động dáng tươi cười nói đây là n g u y ệ t linh tinh trong đó một loại năng lực thì ra là hấp thu ngoại giới linh khí toàn bộ chứa đựng ở bên trong cũng có thể dự trữ á n h t r ă n g thay lời khác mà nói n g u y ệ t linh mạch bên trong linh khí toàn bộ đều là cái này n g u y ệ t linh tinh bản thân tích xúc mà thôi chỉ cần tiến hành sử dụng n g u y ệ t linh mạch lại lần nữa tái hiện huy h o à n g của năm đó cũng không thành vấn đề nguyện h u n h nhi lời nói này có thể nói là để cho mấy vị trưởng lao thiếu chút nữa nhảy dựng lên đây là cỡ nào nghịch thiên thần bảo không ngừng điên cuồng hấp thu linh khí sau đó phóng thích đến nguyệt linh m ạ n h ở bên trong như vậy thì có thể làm cho nhiều người hơn ở bên trong tu luyện không bao giờ nữa lo lắng cái loại này linh khí nồng nặc biết sẽ hoàn toàn biến mất điều này cũng làm cho ngô hiên kiến thức một b ả cái gì gọi là thần bảo năng lực này thật sự là quá nghịch thiên rồi muốn làm mình có há không là có thể tại loại này cực kỳ linh khí nồng nặc ở bên trong không ngừng tu luyện cái này quả nhiên là một loại tương đương với không ngừng nhắc đến cung cấp đan dược ăn bảo vật như vậy linh khí nồng nặc cũng không phải ở đâu cũng sẽ có thứ này hắn tuy nói mớn nhưng cũng không thuộc về hắn mà là khắp cả nguyệt linh tộc đấy t r ư ơ n g mười rời đi như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến nguyệt hinh nhi chỉ là thi triển trong đó hạng nhất năng lực cũng đủ để cho tất cả mọi người l i ễ u l ư ớ i vốn tưởng rằng nguyệt linh mạch bên trong linh khí là tự nhiên hình thành hôm nay chân tướng là cái này nguyệt linh tinh chỗ thả ra quả thật là có một kiện thần b ả o là có thể cải biến vận mệnh hôm nay cái này thần bạo còn nhận thức nguyệt hinh nhi làm chủ cái này không hề nghi ngờ để cho nguyệt hinh nhi địa vị càng thêm củng cố không ai có thể dung chuyển của nàng địa vị bất quá thật sự muốn cường hành cướp đoạt nguyệt h i n h nhi nguyệt linh chi tâm lời mà nói điểm ấy vẫn có thể làm được bất quá tin tưởng bọn họ có thể không phải làm như vậy nếu không nguyệt h i n h nhi cũng sẽ không một mực kiểm giữ nguyệt linh chi tâm rồi nguyên lai nguyệt linh mạch bên trong linh khí toàn bộ đều là đến từ cái này nguyệt linh tinh đấy thật là có thể làm cho tộc của ta lại hiện ra từng đã là huy hoàng nguyệt phi đám người đã có thể tiên đoán được tương lai nguyệt linh tộc tiến bộ tiên đoán được nguyệt linh tộc có thể lại hiện ra huy hoàng nói như vậy hình nhi ngươi muốn càng thêm phải cố gắng đi khống chế cái này nguyệt linh tinh rồi n g u y ệ t linh tộc tương lai tự giao cho ngươi n g u y ệ t ban gặp nữ nhi của mình không chế cái này n g u y ệ t linh t i n h lúc trong nội tâm cảm thấy rất là an ủi không riêng gì có thể nhìn thấy n g u y ệ t linh tộc dần dần trở nên mạnh mẽ cũng có thể nhìn thấy nữ nhi của mình dần dần trở nên mạnh mẽ n g u y ệ t hinh nhi thần t i n h nghiêm túc nặng nề gật đầu nói hinh nhi sẽ không cô phụ phụ thân và các trưởng lao kỳ vọng đấy nàng tin tưởng trên bả vai mình trách nhiệm nặng hơn hiện tại chỉ là bắt đầu mà thôi n g u y ệ t phi b ọ i người đều là cười cùng liếc mắt nhìn nhau một cái chợt đưa ánh mắt đặt ở ngô hiên trên người cười nói chuyện này chẳng cùng ngô tiểu hữu có liên lạc hay không Điểm ấy đã ấy không tại r linh linh kiến t i thức n tiểu đến cái này nguyệt linh tinh năng lực về sau đã đoán chừng đến n g u y ệ t linh mạch bên trong linh khí sẽ không thiếu thiếu chỉ cần n g u y ệ t hinh nhi khống chế thuần thục t h ư ớ c ít để cho nguyện linh mạch tràn ngập càng linh khí nồng nặc cũng không phải đầm rồng hang hổ bỏ xuống bực này tạc đạn nặng ký không riêng gì báo đáp ngô hiên dân tỉnh cũng là muốn đem ngô hiên thật chặt cùng nguyệt linh tộc buộc cùng một chỗ bọn hắn đã đem ngô hiên trở thành một cái tiềm lực cổ đủ loại biểu hiện đủ để chứng minh ngô hiên tuyệt đối là làm cho người mong đợi nhất là phương diện luyện đan đủ để cho bọn hắn cho ngô hiên khởi mở nguyệt linh tộc tất cả bọn hắn loại này đề nghị ngô hiên không có quá nhiều ngoài ý muốn chỉ là cười nói van bối lúc cần phải tự nhiên sẽ không k h á c h k h í không lỗi thời gian đã không nhiều lắm van bối cũng phải cần chạy về huyền long thành một chuyến đã cùng triệu hội trưởng ước định cẩn thận đấy triệu thiên long để cho hắn nửa năm sau trở về cũng không có nói rõ ràng bạch là chuyện gì bất quá hắn tin tưởng nhất định là chuyện trọng yếu triệu thiên long tại dặn gió lúc ngựa khí vô cùng nặng đã như vậy lão phu cũng không tiện ở lâu cái gì n g u y ệ t phi cười nhạt một tiếng tiếp tục nói cho ngươi tiến vào nguyệt linh mạch tu luyện gần kề là một cái trong số đó ân tình còn có một h ạ n g chính là nguyệt linh tộc v õ kỹ hoặc là tâm pháp đều tùy ý ngô tiểu hữu chọn lựa đây cũng là chúng ta bây giờ đủ khả năng đối với ngươi làm được báo đáp chúng ta nguyệt linh tộc theo không keo kiệt đối với hắn người báo đáp tích thủy tri ân khi suối tuân tương báo nô hiên hỗ trợ bọn hắn đều khắc trong tâm khảm nhất là cùng một chỗ cùng nô hiên đối diện nguy cơ trưởng lão cùng nguyệt bàn bọn người đều cực kỳ t ì n h tưởng nô hiên tầm quan trọng nô hiên cho đấy đã không phải là tích thủy tri ân rồi hiện tại báo đáp đấy cũng liền chỉ là một ít thông thường đồ đạc thay lời khác mà nói nếu nguyệt linh tộc bị công hãm những vật này toàn bộ trở thành người khác đồ vật ở đâu như hiện tại còn có thể có được lại càng không có cái tiên nguyệt linh tinh rồi nô hiên đối với cái này đề nghị ngược lại là không có nghĩ qua hắn chỉ là tại trong đầu suy nghĩ một chút liền chắp tay nói đã như vậy cùng kính công bằng t u n mệnh van bối không cầu tâm pháp chỉ cầu cùng n g u y ệ t linh tộc các vị cường giả luật bàn xuống như vậy cũng đủ để rồi đã đưa đến bên miệng thịt mỡ hắn chắc chắn sẽ không công tha hắn hiện tại thiếu ít rất nhiều thứ không riêng gì muốn tăng cao tu vi v õ kỹ phương diện càng là cần ma hợp cái này có thể nói là trọng trung chi trọng tâm pháp cũng không phải thiếu dũng băng quyết thập phần phù hợp chính mình trừ phi có tâm pháp cao cấp hơn nếu không cũng là một mực sử dụng cái này n g u y ệ t linh tộc thân là viễn cổ tộc khẳng định có được cường đại v õ kỹ nếu chỉ là nhìn hắn nhất định là cái này bối tử đều khó mà học biết rất nhiều chủng, chủng. còn cái không bằng lợi dụng cái này hấp lợi thật u nguyệt hiệu quả. yêu cầu, nhau yêu võ võ vị ký, ký, đi đồng hóa linh tộc võ ký, do đó đạt tới hoàn mỹ hiệu quả. Hiên yêu cầu, để đưa linh tới Hiên liếc, tới Hiên loại hoàn Nô trưởng nhìn từng nghĩ Nô này. hóa cho chưa h ra mấy tộc t láo cầu do mỹ sẽ tốt võ kỹ không hay hay tốt tâm pháp cũng không cần lại là yêu cầu luận bàn mà thôi nô tiểu hữu không hổ là không đi đường thường đã như vậy yêu cầu chúng ta cũng đáp ứng bất quá như cũng là cởi mở võ kỹ cùng tâm pháp muốn bao lâu xem tựu bao lâu nhìn cái này chỉ là nói lên trong đó một điểm nguyện phi các loại người hay là cực kỳ lân p ư ơ n g như chưa cung cấp cho ngô hiên các loại võ k ỹ cùng tâm pháp ngô hiên ánh mắt lập l ạ dưới thời gian còn thừa lại bất quá chừng một tháng trong một tháng này nhưng mà h i ể u được bận rộn trong n a y mắt thời gian tựu trôi qua hơn phân nửa tháng tại n g u y ệ t linh mật c ả n h cửa ra vào chỗ có hai người đứng ở đó thời gian trôi qua thực vui vẻ ta cũng là muốn lúc rời đi mấy tháng nay thật là đa tạ ngươi chiếu cố rồi ngô hiên cười nhạt một tiếng tại đây hơn nửa tháng ở bên trong hắn thu hoạch rất nhiều vừa xa trước khi tại ngô ra cái kia tí tẹo thu hoạch lần này chuyến đi là có chút nguy hiểm nhưng chỗ tốt cũng rất nhiều cũng đã nhận được cực lớn ma luyện bất kể như thế nào lần này để cho hắn tiến bộ rất lớn chỉ là thời gian cũng tới rồi muốn lúc trở về rồi tiếp tục tại nơi này đãi lợi mà nói hắn tốc độ tu l u y ệ n biết sẽ nhanh lên rất nhiều bất quá một mực đợi ở chỗ này lợi mà nói cũng sẽ có rất lớn hạn chế tính hiên ca ca ngươi cũng phải bảo trọng trong tộc ổn định về sau ta nhất định sẽ tới tìm ngươi đích nguyễn h u y n h nhi không thèm để ý chút nào xa xa trong tộc ánh mắt của người người can đảm nhào vào ngô hiên trong ngực k h ỏ mắt mọc lên nước mắt tại nhiều như vậy thắng ở bên trong thưa tái rất nhiều tình cảm giác hơn nữa còn là một mực dừng lại ở n g ô hiên bên người thời gian không dài nhưng lại ký ức khắc sâu nói cái gì ngốc lời nói đ â u rồi sau này ngươi chính là tộc t r ư ở n g muốn hào hào quản lý cái này n g u y ệ t linh tộc rồi ở đâu còn có thể chạy loạn khắp nơi đ â u này các loại ta lúc ranh rôi sẽ đến n g u y ệ t linh tộc tìm được ngươi rồi n g ô hiên cảm khái địa vớt ve hạ n g u y ệ t h i n h nhi tóc dài hồi tưởng lại trước kia cùng n g u y ệ t hinh nhi ở chung với nhau thời gian cũng là rất cảm thấy ấm áp có một thân nhân tại bên người thật tốt hy vọng lần sau gặp lại ngươi lúc phải giống như cái tộc trường bộ dạng dẫn đầu nguyện linh tộc đi về hướng hương thị rồi mặc dù có chút không muốn nhưng n g u y ệ t hinh nhi thủy chung là muốn tại n g u y ệ t linh tộc đấy hơn nữa còn là làm vì tương lai tộc trưởng trách nhiệm trọng đại không bao giờ nữa khả năng giống như trước đồng dạng cùng tại bên cạnh mình ăn mình làm thức ăn, ăn rồi n g u y ệ t hinh nhi biết rõ chính mình có trách nhiệm bãi tránh biểu lộ nói ta biết rồi lần sau tuyệt đối cho ngươi nhìn thấy một cái chân chính tộc trưởng Chợ, nàng từ trong lòng lấy ra một viên thạch đầu đưa cho ngô hiên nói đây là n g u y ệ t ngâm thạch là một đôi đấy muốn là chúng ta cách rất gần sẽ phát ra tiếng vang thanh âm chưa dứt nguyện hinh nhi trong tay nguyện ngâm thạch tự phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang n ô h i ê nhận n tháng này ngâm thạch cười nói nếu sau này đi tới nơi này nguyệt linh mật cảnh cửa ra vào chẳng phải là cũng có thể gọi ngươi ra tới tìm ta đây là đương nhiên hiên ca ca ngươi phải bảo trọng không nên quá xính cửa rồi n g u y ệ t hinh nhi nói ra n ô Hiên thỏ tay vớt xuôi cái m ũ i của nàng cười nói những lời này hẳn là đối với ngươi nói mới đúng ngươi bao lâu không phải cậy m ạ ặ h đấy tốt rồi không nói nhiều nói sau ta cũng không muốn rời đi gặp lại sau hiên ca ca n g u y ệ t hinh nhi đem n ô hiên đưa ra nguyệt linh mật cảnh về sau đỏ mặt nhón chân lên tại trên mặt hắn thật nhanh hôn một cái về sau quay người trốn tựa như dần dần biến mất ở nguyệt linh mật cánh trong Nô hiên sâu đậm cảm thán thanh âm quay người cũng đi theo biến mất ở rừng rậm ở trong chỗ sâu chương mười một trở về như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến vạn dừng lầu cao tầng trong thời gian đã qua gần nửa năm rồi Nô hiên còn không có nửa điểm tin tức các ngươi đến tột cùng lại như thế nào cha triệu thiên long đang đi tới đi lui tâm tình cực kỳ lo lắng khoảng cách thời gian càng ngày càng gần hắn khó tránh khỏi có chút nóng này ai biết ngô hiên tình huống hiện tại như thế nào sống hay chết đều không rõ ràng lắm mấy cái nam đều hổ thẹn đứng ở nơi đó mấy người này chính là chuyên môn đi dò xét tin tức nhưng mà truy t r a lâu như vậy cũng không có tìm được ngô hiên quá nhiều tin tức có thể dò xét đến đấy chỉ có ám linh tộc cùng nguyệt linh tộc đại chiến cũng kể cả mặt khắc viễn cổ tộc đại chiến có thể nói là hỗn loạn tương bừng phong vân biến sắc ngô hiên không riêng gì triệu thiên long coi trọng mà ngay cả vạn dược lầu phó lâu chủ lương diệp đều coi trọng nếu xuất hiện cái gì ngoài ý mớn cái kia có thể là một việc tương đương chuyện p h i p thức triệu thiên long thở dài về sau h u y tụ nói toàn bộ các ngươi tất cả đi xuống đi tiếp tục cho ta đi thăm dò phụ thân xin bất giận n g ồ i ở một bên triệu thiến đứng lên an ủi câu nô công tử hàn phúc lớn mạng lớn không biết sẽ có chuyện gì đấy triệu thiến đang nói lời nói này lúc trong lòng cũng không có quá nhiều lực lượng triệu thiên long gấp gáp như vậy còn không phải đã nghe được không tốt tiếng gió hôn loạn viễn cổ tộc nô hiên thấp như vậy tu vị còn không phải trở thành một phá hồi ai thời gian cũng đã gần đi qua nửa năm rồi nếu nô hiên không về nữa như vậy thì hoàn toàn lãng phí một cái cơ hội lãng phí cơ hội vậy thì thôi chủ yếu là người vẫn còn cái này mới là chủ yếu nhất triệu thiên long thở dài nói không nghĩ tới viễn cổ tộc não sẽ ra chuyện lớn như vậy chuyện hiện tại cả mảnh đại lục đều rõ ràng ta càng là không nghĩ tới nguyệt linh tộc sẽ xuất hiện loại chuyện này dùng nô hiên thực lực sợ là không phải triệu thiên long hướng chỗ họ nghĩ n g viễn cổ tộc não đi ra ngoài sự tình nhất định là rất nhiều người cũng biết rồi giấy là không gói được lửa nhất là vạn dược lầu loại này tổ chức tin tức nắm giữ phương diện nhất định là rất linh thông vì thế biết rõ phương diện này chuyện tình rất bình thường chỉ là thái quá mức thật nhỏ tự không rõ ràng lắm rồi Ám linh triệu ộ tộc c cùng tộc chiến chứng cơ có, chính có Cho cũng được chết, cho tức dù nguyệt linh người kiến bản không có, tối đa chính là có nghe tin tưởng, cũng không ai biết được nổ hiên sống hay chết, điểm ấy để cho nghe nóng tin thấy. hay ấy tối biết thám tử rất là đại ai điểm đa để ấ t t là buồn rầu. r tiến h cũng cùng thở dài một hơi lúc trước kêu phen lời nói nàng cũng không quá đáng là tâm lý an ủi mà thôi trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng thời gian qua đi nửa năm tin tức đều không có cũng không rõ ràng lắm hiện tại đến tột cùng là cái gì tình huống khi bọn hắn thở dài thời điểm mấy cái vừa vừa rời đi không bao lâu mấy người nam tử vội vã chạy về cơ hồ là phá cửa mà vào chẳng quan tâm nửa điểm lễ nghi các ngươi làm cái gì vậy triệu thiên long cao mày chứng kiến bọn hắn đều hưng phấn không thôi lúc trong lòng bừng tỉnh nhịn không được hỏi phải hay là không ngô hiên đã trở về mấy người bọn họ trọng trọng gật đầu hưng phấn mà nói ra nô công tử đã trở về đã tại dưới lầu bọn hắn bị mệnh lệnh ra đi tìm ngô hiên tin tức hôm nay chính mình đã trở về điều này có thể không để cho bọn họ cảm thấy hưng phấn cùng vui vẻ cái kia cái kia mò mời hắn đi lên a triệu thiên long đã không thể chờ đợi được muốn gặp một lần ngô hiên rồi triệu hội trưởng gấp gáp như vậy tìm ta làm cái gì thời gian không là vừa vặn phù hợp sao lúc này n ô hiên thân ảnh của xuất hiện ở cửa ra vào trên mặt như cũng là treo nụ cười nhàn nhạt là như vậy bình tĩnh thời gian nửa năm không dài nơi này biến hóa cũng không lớn hắn quen việc dễ làm liền trở về tại đây cũng không có tốn quá nhiều thời gian không nghĩ tới về tới đây t i ê u khiến cho lớn như vậy chấn động tựa hồ toàn bộ vạn dược lầu đều tại tìm kiếm mình thời gian là trở về hơi chậm một chút rồi nhưng cũng là vừa vặn phù hợp triệu thiên long cùng triệu t h i ê n chứng kiến n ô hiên lúc đều là sửng sốt một chút chất cao thấp đánh giá hắn một phen lập tức triệu thiên long nhãn trong lộ ra vẻ khiếp sợ ra có chút không dám tin nhìn xem ngô hiên ánh mắt như là đang nhìn một cái người xa lạ đồng dạng triệu tiến h nội tâm cũng là cực kỳ khiếp sợ ngô hiên xem ra không có quá lớn biến hóa lại cho nàng một loại càng thêm thâm bất khả chắc cảm giác càng làm cho nàng chào đoán không ra thậm chí ngay cả tu vị nàng một chút cũng nhìn không thấu người ngươi đã đột phá đến uẩn đàn k ỳ rồi hả triệu thiên long trong giọng nói đều có chút run dày muốn biết ngô hiên rời đi huyền long t h á n h lúc mới bất quá luyện lình kỷ bốn năm tầng mà thôi cũng không cao lắm mới bất quá nửa năm cũng đã đột phá đến ẩ n đàn k ỳ cơ hồ là một tháng đột phá một tầng nhưng sự thật cũng không như vậy tính toán đấy nhất là luyện linh kỳ đột phá đến lần đăng k ỳ tầng thứ này chỗ tốn hao thời gian thậm chí nếu so với phía trước đột phá tầng bốn thời gian tổng cũng cao hơn ra không ít đương nhiên phục d ụ n g đan dược đột phá cũng có chút ngoại lệ bất quá đan dược s á t x u ấ t thành công cũng là c ự c thấp có không ít người tình nguyện chậm rãi tu luyện đột phá cũng không muốn phục d ụ n g cái kia đan dược đột phá dù sao s á t x u ấ t quá thấp đương nhiên nhiều người hơn còn thì nguyện ý phục d ụ đấy hoàn toàn là vật lộn đỏ sức tâm lý loại người này so về không dùng đan dược đấy muốn hơn rất nhiều n ô hiên đối với triệu thiên long cái này vẻ mặt kinh ngạc cũng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n ngược lại là có chút tự dễ ước cái này tốc độ đột phá là không tệ nhưng ở nửa năm này ở bên trong hắn kiến thức quá nhiều cường giả càng là thấy được viễn cổ tộc y ê u thế thiên phú mặc dù cường thịnh trở lại hiện tại cũng so không được qua những cường giả kia sau này nguy nan trùng trùng điệp điệp chút tu vi ấy thật sự là chưa đủ nhìn hắn chưa bao giờ là một tự mãn người đối với hắn người đến, đến giảng đây đã là bị dân tặng là thiên tài nhưng hắn vẫn là cười không nổi cũng đắc ý không đi ra về tới đây trong lòng hắn sinh ra một cái ý nghĩ cuối cùng trở lại bình thường địa phương không tệ về tới đây lúc đến xem người tới chỗ này cho hắn cảm giác chính là như vậy sẽ không còn có những cường giả kia bay đầy trời đụng phải đều là vẩn đàn kỳ đình phong hóa hư kỳ phía trên rồi hắn rất may mắn đi thấy được viễn cổ tộc như vậy chính mình cựu sẽ sinh ra thêm nữa không sẽ sinh ra tự mãn càng sẽ không biến thành hết ngồi đ á y giếng đây là chỉ là một góc của băng sơn mà thôi còn có rất nhiều viễn cổ tộc hắn đều không có gặp được phải biết nguyện linh tộc cùng ám linh tộc đều là hai cái xuống dốc viễn cổ tộc thay lời khác mà nói những cái kiếp như trước vẫn là huy hoàng viễn cổ tộc thực lực lại là đạt tới cái loại gì trình độ rồi n à vốn loại chuyện này hắn cũng không cần đi quan tâm đấy nhưng hắn đủng có thứ rất nhiều cộng thêm hắn vẫn thuộc về băng linh t ộ c đấy đến lúc đó mình có thể đưa thân vào bên ngoài sao đây đương nhiên là không có khả năng khi hắn xuất hiện ở cái thế giới này lúc đã xác định rõ ràng biết sẽ cuốn vào trong đó bản thân hắn liền định muốn đi trước tối đ ỉ n h phong đem năng lực của mình rèn luyện đến mức tận cùng nhớ ngày đó hắn chính là vứt bỏ một ít thẳng ổn định thời gian do đó chuyển hướng tiến về trước toàn bộ thế giới đi loại liệu tìm các loại nguyên liệu đấu ăn. đấu hắn muốn cũng không phải là ộ trở người ăn phận, húng này quá nhiều không biết, càng là phải chờ đợi hắn đi thăm dò. Hắn giới chờ chi biết, phải đợi đi thế thăm t là quá dò. về không riêng gì muốn tuân thủ triệu thiên long ước định nửa năm sau trở về ước định muốn là không có có chuyện gì hắn sẽ phải đạp vào tìm kiếm nguyệt bản trong miệng b ă n g nguyên đại địa thì ra là b ă n g linh tộc chỗ ở đến một lần muốn nhìn một chút b ă n g linh tộc tình huống thứ hai nhất định phải kích hoạt cái này huyết mạch lần này chuyến đi nhưng vì để cho tâm tình của hắn cải biến không ít cũng kiên định không ít như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f p năm đổi mới dẹp ỏ, một lần sẽ xảy đến đối mặt triệu thiên long nghi vấn n ô hiên một lát sau mới chậm rãi gật đầu nói ra đúng vậy ta đã đột phá đến ẩn đạt kỷ đến nay tại tầng năm rồi dùng tốc độ này hắn vốn là có lẽ tự hào cùng kiêu ngạo mới đúng đối với cái này cái tốc độ tu luyện hắn vẫn cảm giác được rất hài lòng đấy cho dù là cùng viễn cổ tộc so sánh v ớ i cũng là đứng hàng tại rào rào rạ chỉ là cái này tu vị tại đây nước lũ bên trong cũng có chút lộ ra chưa đủ nhìn rồi vì thế hắn đương nhiên sẽ không tự mãn càng sẽ không khắp nơi đi khoe khoang đang xác định cái này tu vị về sau triệu thiên long cùng triệu thiến đều là h ú t miệng khí lạnh thời gian nửa năm có thể đột phá đến ẩn đàn kỳ cũng đã đủ nửa tiên không nghĩ tới đột phá đến ẩn đàn kỳ tầng năm triệu thiến nhìn xem nô hiên ánh mắt có vài phần khác thường hoặc là nói có chút ghen ghét cái này tốc độ đột phá thật sự là quá là nhanh nhanh đến làm cho người đố kỵ sớm lúc trước triệu thiến t i u tin h tưởng nô hiên đích thiên phú rất mạnh không nghĩ tới biết sẽ mạnh tới mức này ngắn ngủn thời gian một năm theo một cái được xưng là phế vật người bình thường biến thành một cái siêu việt sự hiện hữu của nàng tại nửa năm này ở bên trong tiến bộ của nàng có thể nói rất lớn đã theo luyện linh kỳ một lần hành động đột phá đến ẩn đăng kỳ đến nay mới thôi vẫn là tại ẩn đăng kỳ một tầng bồi hồi chuẩn bị hướng ẩn đăng kỳ tầng hai đột phá dùng cái này cái tốc độ tu luyện đã là cực kỳ có thiên phú nhưng so với ngô hiên cái này tốc độ tu luyện tự có vẻ hơi chưa đủ nhìn rồi tốc độ này cũng quá nhanh đi triệu thiên long sau khi khiếp sợ chính là nồng nặc kinh hỉ tùy theo mà đến ngô hiên tu vị đương nhiên là càng cao càng tốt không ai không muốn làm cho chính mình bồi dưỡng đệ tử tu vị đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi đấy cái này mới không hơn nửa năm đã đột phá nhiều như vậy thấy vậy trong vòng nửa năm đã trải qua rất nhiều a chân chính có hiệu quả tăng cao tu v ị đấy cũng không phải đan dược mà là lịch l ã m rèn luyện sinh tử lịch l ã m rèn luyện không riêng để cho tu vị nhanh chóng đột phá càng làm cho cảnh giới vững chắc để cho thuộc về hưu chất đột phá vẫn ở nhà trong phục d ụ n g đan dược phát triển đấy sau này cũng sẽ không có quá lớn thành tựu hơn nữa cũng vĩnh viên thay đổi không thành được cường giá chân chính vì thế tất cả đại tông môn đều thường xuyên an bài lịch lam rèn luyện cho dù không lịch lãm rèn luyện cũng thường xuyên a n bài tròng tộc tỷ thí một mực tu luyện không hiểu vận dụng chỉ biết tương đương với lý luận xuông ngô hiên cười nói cái này thật là lịch lãm rèn luyện rất nhiều trễ như vậy trở về cũng là phát xảy ra không ít chuyện chuyện bất quá cuối cùng chạy về triệu thiên long tự đáy lòng nói đại khái sự tình chúng ta cũng đã tin tưởng chính là viễn cổ tộc phương diện xảy ra vấn đề ta không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy bất quá gặp ngươi không có việc gì thì tốt rồi nếu xảy ra vấn đề gì phó lâu chủ nhất định sẽ trách tội xuống đấy chứng kiến ngô hiên thú vị triệu thiên long lại là lộ ra nụ cười hài lòng đến tuy nhiên nghe được tình huống so sánh nguy cấp nhưng chứng kiến ngô tiểu hữu ngươi tu vị đột nhiên tăng mạnh xem ra lựa chọn đi theo cũng là chọn lựa không tồi tin tưởng phó lâu chủ biết rõ về sau cũng sẽ cảm thấy rất cao hứng tu vị phương diện này tự nhiên là càng cao càng tốt nghe triệu thiên long nhắc tới bộ kia lâu chủ lương diệp nô hiên cũng là sinh lòng càng khái thật muốn đi gặp một mặt lúc trước nếu không phải lương diệp bọn hắn cũng sẽ có phiền t o á i rất lớn rồi nói trở lại triệu hội trưởng để cho ta nửa năm trở về là có chuyện khẩn cấp gì nói hắn trở về chính là vì chuyện này trở về nếu không tối thiểu đều phải tại n g u y ệ t linh tộc tu luyện một hồi mới trở về v i ê n cổ tộc tư c h ấ t nguyên nhưng mà tương đương phong phú tiếp tục tu luyện một hồi tu vị còn có thể tăng lên trên diện rộng triệu thiên long nghiêm sắc mặt nói ra chuyện này rất trọng yếu đối với tiền đồ của ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu nếu không cũng sẽ không đ ê u ngươi trong vòng nửa năm đã trở về hiện tại xem ra thời gian còn là vừa v ặ n được tiếp qua thời gian một tuần muốn bắt đầu tiến về trước đằng long đế quốc t ổ n g bộ đằng long thành rồi tiến về trước đằng long thành đi đằng long thành làm cái gì đằng long thành chính là đằng long đế quốc đế đô được gọi là tổng bộ có thể nói là cường giả nhiều nhất địa phương cũng là phồn hoa nhất địa phương liên vạn dược lầu tổng bộ cùng thiên tầng lâu tổng bộ đều là tại đằng long thành đủ để thấy địa phương phồn hoa dường nào trọng yếu đến cỡ nào rồi với tư cách đế đô có loại tình huống này cũng là lại không quá bình thường ngô hiên đối với cái này cảm giác được có chút hoang mang biết rõ tìm chính mình nhất định là có chuyện chỉ là chẳng đi đằng long thành làm cái gì trước ngồi xuống nói chuyện đi triệu thiên long chứng kiến ngô hiên khi trở về tâm cũng nới lỏng ra hiệu để cho n ô hiên đi theo ngồi xuống triệu tiến cũng vì bọn họ châm g trà giót nước sau khi bình tĩnh lại mới chậm dãi nói tiến về trước đằng long thành dĩ nhiên chính là vì tham gia tên hướng kia đơn giải thi đấu rồi vì cấp l ấ y tiến vào di tích danh sách cấp l ấ y tiến vào di tích danh sách tin tức này lập tức để cho n ô hiên trong nội tâm chấn động sắc mặt biến hóa tiến vào di tích danh sách di tích chính là là cường giả lưu lại bên trong bao gồm có thứ cực kỳ chân quý nếu đi cực tốt vật khí hoàn toàn là một đêm trận dầu đạt được kinh người đang dược thậm chí là hư cấp hoặc là là thần cấp võ kỹ điểm ấy chỉ từ n g u y ệ n linh tộc đến xem t i ể u tin h tưởng di tích là cỡ nào mê người rồi chỉ dựa vào một câu lập tức để n g u y ệ n linh tộc hơn phân nửa thực lực xuất động vì chính là đi tìm cái này di tích liên viễn cổ tộc đều tâm động không ngừng di tích càng đừng đ ề vạn d ự c lầu hoặc là hắn thế lực của hắn rồi hôm nay nghe tới lại giống như là muốn xếp hàng trận đấu mới có thể tiến vào đúng vậy di tích này chính là làm ộ t viễn cổ tộc để lại di tích chân quy trình độ tự nhiên không cần phải nói di tích này là năm trước mới vừa vặn bị phát hiện đấy lập tức đưa tới tương đối lớn chấn động vì khống chế cục diện này Đang đại long thành đại tông môn cho ù n g à n còn chúng vạn g tộc, ta có dù ư được. người cường hư cường được. ợ c các tích cho chế lúc, cái cũng còn Cho lầu loại, lao lao lên đều xuất muốn phát vào vào toàn bộ còn không thể nào vào di Khi mọi đi hiện tiến giả. Nói giả, động, đem đúng thể trở thể bộ này không này không không d hóa ra, kỳ là linh vương kỳ đều khó mà đối chiến đi vào cấm chế này cường đại đủ để khiến cho mọi người liễu l ư ớ i càng mấu chốt vẫn là tiến vào nhân số đều cũng có hạn chế vượt qua nhất định nhân số toàn bộ đều bị truyền tống đi ra những n à y cường đại thủ pháp đủ để chứng minh di tích này tuyệt đối là cường đại viễn cổ tộc lưu lại nói đến đây triệu thiên long ngữ khí vô cùng nặng đối với cái này tương đương hướng tới tức là hắn đã là hóa hư kỳ sắp sửa đột phá đến hư linh kỳ người cùng lần này cơ sẽ tự nhiên là vô duyên nô hiên sau khi nghe cũng có chút nốc g trệ lại là cấm chế hơn nữa là cường đại như vậy cấm chế hóa hư kỳ đã ngoài đều đi vào không thay lời khác mà nói muốn là mình đột phá đến hóa hư kỳ chẳng phải là cùng cái này gì tích vô duyên đương nhiên nửa năm đã đột phá đến hóa hư kỳ không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viễn vông lời nói nô hiên lặng yêu cũng không thể có thể ở trong vòng nửa năm đã đột phá đến hóa hư kỳ đây cơ hồ là bước hai cái cảnh giới mỗi ngày tại cái kia linh khí nồng nặc ở bên trong tu luyện cũng không thể có thể tăng lên mạnh như vậy đi hơi chút hiểu rõ đến triệu thiên long hô chính hắn là trở về cướp lấy danh sách này để cho hắn cảm giác trở về là chính xác hắn hiện tại cần tăng cao tu vi muốn tăng cao tu vi cần chính là kỳ ngộ trong di tích khẳng định có không ít thứ tốt hồi tưởng lại n g u y ệ t hinh nhi k h ô n g chế món đó thần bảo muốn là mình m đạt được một kiện đối với tương lai tu luyện tuyệt đối là tăng lên cực lớn chương mười ba nhân số như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến n ô hiên từ nơi này rung động trong tin tức phục hồi tinh thần lại tin tức này thật sự là có chút rung động cũng khó trách triệu thiên long biết sẽ gấp gáp như vậy biết nói trọng yếu như vậy muốn muốn đi vào muốn hóa hư kỳ trong vòng hắn vừa v ặ n ẩn đạt kỳ thì ra là có thể đi vào trong phạm vi nếu là không hạn chế tu vị cũng căn bản sẽ không xuất hiện loại này đoạt tên danh sách so tài những cái kia linh vương kỳ cường giả đã sớm tuân ra tiến bảo làm gì như vậy rong dài nhớ tới cái này viễn cổ tộc di tích vì sao mặt khác viễn cổ tộc không đến cướp lấy ý nghĩ này nô hiên suy nghĩ một chút sẽ hiểu cái này di tích viễn cổ đã bị đằng long đế quốc sở hữu tất cả tông môn chằm chằm vào nếu viễn cổ tộc đến đây cướp lấy không thể nghi ngờ là sẽ bị đẩy hướng đỉnh sóng như thế nào chết cũng không biết cùng toàn bộ đằng long đế quốc đại tông môn đối kháng cường thịnh trở lại nội t ì n h đều khó mà hơn được rồi muốn muốn đi vào còn muốn thông qua tham gia giải thi đấu như vậy duy nhất một lần chỉ có thể đi vào bao nhiêu người sự lựa chọn này phương thức cũng là rất công bình triệu thiên long đã từng nói qua tiến vào có người mấy hạn chế từng tông môn đều hận không thể đem mình đệ tử tinh anh toàn bộ đều nhét vào dò xét nhưng tông môn nhiều như vậy v ư n đan kỳ nhân số của cũng không ít như ong vỡ tổ đi vào đến đằng sau toàn bộ đều bị tống x u ấ t sáu người triệu thiên long nói nặng chính nói sáu người nô hiên sửng sốt một chút di tích nhất định là rất lớn không nghĩ tới chỉ có thể đồng thời tiến vào sáu người cái này số lượng cũng quá ít đi tại đằng long thành tông môn thêm nữa cường giả càng là không ít từng tông môn đệ tử tinh anh có lẽ cũng không nhiều nhưng nhiều như vậy tông môn cộng lại số lượng thì cực kỳ nhiều tại làm sao nhiều trong tinh anh còn tiếp tục chọn lấy tinh anh hơn nữa còn chỉ là chọn lựa sáu người quả thực chính là tinh anh giải đấu tranh bá năng lực đều rất mạnh cùng lần này luyện đan giải thi đấu chỉ sợ cao hơn bên trên nhiều cái cấp bậc rồi đúng vậy cũng chỉ có sáu cái danh lệch slot muốn muốn đi vào muốn tham gia tại đằng long thành tổ chức giải thi đấu vì chính là cướp lấy người này đơn đấy di tích ai cũng muốn đi vào nhất là còn giới hạn chế trụ thú vị còn giới hạn chế trụ nhân số vì công bình để đạt được mục đích nhất trí quyết định thông qua trận đấu đến quyết định tiến vào danh sách triệu thiên long nói đến đây trong mắt l ó e lên một vòng cảm thán nói là công bình để đạt được mục đích quỷ tài đi tin tưởng là công bình để thật sự muốn là công bình để đạt được mục đích còn tổ chức cái này giải thi đấu làm cái gì từng đại tô n g môn đều muốn để cho đệ tử của mình tiến vào thêm nữa giả thiết tham gia cuộc tranh tài chỉ có mười cái tô n g môn vừa vặn từng tô n g môn đều có thể phái một người đệ tử tiến vào nhưng bọn họ nguyện ý sao nhiều người là hơn thu hoạch điểm thứ tốt giả thiết chính mình đệ tử ở bên trong chết rồi cái này hoàn toàn là công g i tràn rồi di tích là nguy hiểm cần không riêng gì tu vị cũng là cần người、mấy. Giả là thiết mấy. không có gì biết dập, c á nào đ n độc thủ, vậy coi thủ, như làm t rất chuyện phức chuyện phiền sao đằng long thành đại tông môn nhiều vạn dược lầu cùng thiên tàng lâu càng là ở bên trong giúp nhau không e ngại đối phương hoàn toàn là có nhiều còn hơn là bị thiếu vì không dẫn phát đại l o ạ n chỉ có thể quyết định dùng cuộc thi đấu này đến quyết định danh sách đến cuối cùng thua cũng chẳng trách ai bất quá từng tông môn người dự thi chỉ có thể có năm người đây cũng là vì để tránh cho nhân số quá nhiều hiện tượng triệu thiên long b g ồ i thêm một câu n lỗ hiên lập tức cảm thán những này thế lực lớn hoặc là một ít có chút thế lực tông môn nghĩ cách khắp nơi đều là đang vì mình suy nghĩ rồi tại đây n họa hổ tàng long đằng long đế đô có chút tông môn đệ tử tinh anh rất nhiều có cũng liền mới năm sáu cái nếu là không hạn chế dự thi thật là sáu cái danh lệch sợ lót bị cái nào đó đại tông môn cho chiếm không ít bất quá theo triệu thiên long trong miệng nói ra tin tưởng mọi người cũng đồng ý quyết định này có chút lớn tông môn cũng là chưa chút đường lui nếu qua chiếm tiện nghi cũng sẽ ra chút vấn đề thật coi chiếm hết năm danh sách cũng là chi t ố t sau đó chỉ còn lại có một cái như vậy chúng ta vạn dược lầu năm người tuyển cũng đã đã chọn được l ô hiên tin tưởng trong đó có chính mình một cái danh sách còn lại bốn người tự không rõ ràng lắm rồi đoan chừng triệu thiến cũng ở trong đó đi ai ngờ triệu thiên long nhưng lại lắc đầu nói không chúng ta vạn dược lầu chỉ có ba người tuyển s á c thực mà nói hoàng tộc thiên tặng lâu cùng vạn dược lầu toàn bộ cộng lại chính là năm người hoàng tộc thiên tặng lâu cùng vạn dược lầu cộng lại là năm người không phải là chia ra sao no hiên ngây ngẩn cả người triệu thiên long nhưng lại khổ sở n ở nụ cười xuống nói nếu như đều là năm người vậy cũng tốt hôm nay đối thủ của chúng ta là khổng lồ trước khi không có nói cho ngươi biết tổng tham thi đấu chỉ có ba cái siêu cấp lớn tông môn ba người chúng ta cộng lại mới có thể tương đương với một cái trong đó so về nội tình chúng ta cuối cùng so ra kém đẳng long đế quốc ba cái đại tông môn vì thế chúng ta có thể có năm danh lệch s ơ lọt đã rất tốt nói đến đây triệu thiên long khuôn mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ cũng không phải không muốn thừa nhận mà là không phải không thừa nhận sự thật này nô hiên sửng sốt một chút lúc này hắn hồi tưởng lại đại hoàng tử l i ê u vân long tại trận đấu chấm dứt lúc đối với triệu tiến h theo như lời nói lúc ấy hắn cũng nghe thấy rồi nói cách khác l i ê u vân long đến dự thi cũng không phải thật sự vì triệu tiến h cái này chỉ là bổ sung mà thôi đây hết t h y lập tức hiểu ra hôm ắ n một mực k h n nghĩ g i nay h bạch, vì s o hoàng Long sao đại hoàng tộc Liêu Vân Long vì sao đến Liêu thi, cái à Vân n tộc vì dự phần phận, thưởng cũng không thể khiến cho chú ý của hắn. Dùng đại hoàng tử thân phận, chỉ có thể cũng Dùng tử được của có đại ý xem ra cái này một c ắ t cũng là vì cái này danh l ạ c h slot ơ danh sách này mới là chủ yếu nhất cái k h ê m mấy thứ gì đó phần thưởng đệ nhất còn có triệu tiến h ước định đây hết thẻ cùng di tích muốn so hoàn toàn chính là một cái c ặ n bã tam đại siêu cấp tông môn thiên tàng lâu vạn dược lầu cùng hoàng tộc cộng lại gần kề có thể so ra mà vượt một cái trong đó lại là một kính bạo tin tức xúc động thần kinh của hắn trước khi hắn suy đoán có không ít t ô n g môn không nghĩ tới chỉ là ba cái mà thôi hai cái thuốc lầu thêm bên trên một hoàng tộc mới có thể so ra mà vượt một cái trong đó đây là kinh khủng bực nào siêu cấp t ô n g môn dựa theo nói như vậy tương đương với hai mươi người tranh đoạt sáu người danh sách nếu là không hạn chế lời nói cũng là cái này ba cái siêu cấp t ô n g môn phái ra người đến lúc đó tỉ thí trình độ kịch liệt tuyệt đối là kinh khủng hiện tại tăng thêm vạn dược lầu các loại tập hợp coi như bên trên đệ tứ siêu cấp tôm môn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 t a m đại siêu cấp tông môn thiên t ă n g lâu vạn dược lầu cùng hoàng tộc c ộ n g lại gần kề có thể so ra mà vượt một cái trong đó điểm ấy hắn còn thật sự chưa từng nghe nói hôm nay đã nghe được ngoại trừ rung động bên ngoài hắn còn có thể có ý kiến gì không cái này siêu cấp tông môn so về viễn cổ tộc lại là cái nào tương đối mạnh cái này thiên t ă n g lâu vạn dược lầu cùng hoàng tộc thật sự liền có cái này sao không chịu n ổ i sao có phải cái này năm siêu cấp tông môn quá mạnh mẽ so về hoàng tộc còn kinh khủng hơn cái này chẳng phải là để cho hoàng tộc trên mặt không ánh sáng rồi hả đúng vậy hoặc là chỉ có thể đỉnh hơn một cái đi cái này tam đại siêu cấp tông môn đều là siêu nhiên tồn tại đều là tại đây đ ằ n g l o n g đế quốc tồn tại hơn nhiều năm trên thực lực cực kỳ mạnh mẽ bất quá chỉ có một siêu cấp tông môn tại đ ằ n g long thành mặt khác hai cái siêu cấp tông môn đều rời xa đ ằ n g long thành lần này di tích bọn hắn tự nhiên sẽ đến mỏ một bả chính là do ở mấy cái này siêu cấp tông môn ổ n thỏa còn lại môn phái nhỏ cùng gia tộc cũng không dám đem mục tiêu đánh tới đều chỉ có thể trơ mắt trừng mắt rồi cái này ba cái siêu cấp tông môn phân biệt là hỏa linh tông kim linh tông cùng thổ linh tông n ô hiên nghe xong lập tức chấn động chỉ là nghe cái tên tựu i tin h tưởng tại đây đầu có là người nào rồi thì ra là bên trong tất cả đều là giống nhau thể chất thuộc tính người lửa kim đất ba cái thuộc tính đều là cực kỳ nhân vật cường hãn cái này siêu cấp tông môn bên trong toàn bộ là có thêm cái này bà tiêm thuộc tính nhất định là nhân vật cường hãn rồi thực lực cách biệt quá xa những cái kêu môn phái nhỏ cùng gia tộc cũng không dám thọ một chân vào rồi trừ phi muốn diệt tông rồi cái thế giới này muốn đảm công bình là không thể nào đấy nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý nếu như không phải là đối thủ có tương đồng thực lực tin tưởng đứng hàng tại đảng long thành siêu cấp tông môn chắc chắn sẽ không có loại này t ỷ thí chính là bận tâm đến thực lực của đối phương nhưng lại không muốn bỏ qua lần này cơ hội chỉ có thể làm như vậy mạnh mẽ như vậy tông môn chẳng lẽ đối với hoàng tộc không có gì uy hiếp sao nô hiên dò hỏi triệu thiên long lúc này lại là khinh thường nói hoàng tộc tên gọi thật tốt nghe mà thôi dựa theo tông môn phân chia chỉ có thể coi là trong đó c h ở tông môn mà thôi nếu như đổi lại trước kia lời nói vẫn tính là rất mạnh nếu không cũng sẽ không đánh rất xuống mảnh này địa khu không biết làm sao đến tiếp sau lực chưa đủ hôm nay đã dần dần xuống dốc rồi hơn nữa tam đại siêu cấp tông môn cũng đã siêu nhiên quả thực tương đương với đế quốc lực thu hút s o hoàng tộc còn còn mạnh hơn nhiều đối với cái này đế quốc tự nhiên không có hứng thú quá lớn bọn hắn hứng thú là di tích viết cổ là số lớn bảo vật tổng thể mà nói tình huống vẫn là rất ổn định không có quá lớn xung đột lợi ích tam đại siêu cấp tông môn cũng sẽ không đi để ý tới hoàng tộc làm những gì tại c ư ờ n g đại đến nhất định thực lực lúc hoàng tộc và vân vân đều là phù vân rồi hơn nữa hiện tại coi như là hoàng tộc c ũ nghe triệu thiên long lời nói này hoàng tộc quả thực giống như là mặc người vớt ve đấy trên thực tế hoàng tộc thì ra là chỉ có thể quản lý tạ thế tục mà thôi rồi quản lý toàn bộ đế quốc thật là có tâm mà lực không đủ chọc g i ậ n những cái kia đại tông môn nói không chừng cùng ngày cũng sẽ bị đả đảo đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không thể nói chuyện tuy nói xuống dốc nhưng vẫn là có một chút nói chuyện quyền lực chỉ là giới hạn trong thông thường gia tộc và tông môn mà nói băng không cũng sẽ không cùng vạn dược lầu cùng thiên tàng lâu ba cái cộng lại mới miễn cưỡng đỉnh một cái đồng l ý vạn dược lầu cùng thiên tàng lâu tình huống cũng không phải tốt bất quá đây là đối với ba cái siêu cấp tông môn mà nói đích thật là không sánh bằng nhưng ở đ ằ n g long đế quốc vẫn là siêu nhiên tồn tại đây đều là muốn xem đối lập đấy cùng cái kia siêu cấp uy tín lâu năm tông môn so nhất định là không sánh bằng rồi Chật, triệu thiên long thở dài chúng ta vạn dược lầu thời gian cũng không dài lâu nội tình không có những tông môn kia mạnh như vậy nếu như không phải thuốc lâu chủ cùng phó lâu chủ chúng ta thậm chí ngay cả một cái danh lệch slot ơ đều không có vạn dược lầu tồn tại thời gian cũng không tính dài cũng liền chỉ là chừng trăm hai trăm năm mà thôi nhưng đối với những cái kia tồn tại hơn một nghìn năm tồn tại kém tựu quá xa quật khởi thời gian là có chút ngắn nhưng là rất mau đ ổ i theo thiên tàng lâu cùng hoàng tộc thật sự muốn nói câu lời khó nghe vạn dược lầu là kém nhất bất trên tính mắt thật tưởng tượng quá lâu cái ánh cũng được. chấp còn có được chính Hiên mới giản này lệnh lớn đến không Nô lên, mình đơn như ra xem xa sự vạn ậ y v dược lầu thoạt nhìn bề ngoài sáng rõ nội bộ trên thực tế cực kỳ hư không át chủ bài không có thiên tặng lâu cùng hoàng tộc nhiều như vậy vâng không thiên tặng lâu có thể mời đến đan vương vạn dược lầu lại không mời được đan vương làm làm đồ đệ ba người quan hệ cũng không k h á lắm nhưng muốn đi vào di tích này nhất định phải được đoàn kết lại nếu không liền siêu cấp tông môn đầu ngón chân đều phát thảo không hơn nói thế nào tiến vào di tích đâu này nghĩ vậy lô hiên trong nội tâm đã minh bạch không ít vạn dược lầu quật khởi nhanh như vậy cùng lầu chính chủ hòa phó lâu chủ rất có quan hệ triệu thiên long vừa rồi cũng nói nếu không phải hai vị lâu chủ bọn hắn vạn dược lầu thậm chí ngay cả một cái danh lệch sờ lọt đều không có hít một hơi thật sâu vững vàng rơi xuống tâm tình tiếp tục hỏi như vậy tham gia năm người theo thứ tự là ai đó đối với siêu cấp tông môn một việc nghi đã có chỗ hiểu rõ như vậy thì là nên hiểu rõ danh sách thời điểm rồi cái này không phải đã lựa chọn đi ra sao triệu thiên long lúc này cười cười phải hay là không luyện đan giải thi đấu nô hiên lúc trước cũng nghĩ đến cái này luyện đan giải thi đấu nếu như không phải danh ngạch vấn đề đại hoàng tử liễu vân long cũng sẽ không tới tham gia rồi đúng vậy cái này luyện đan giải thi đấu chính là vì tuyển ra danh ngạch bất quá chỉ biết tuyển trước top ba bất quá chúng ta đều chứng kiến các ngươi năng lực hữu dị liền nhiều lựa chọn một cái thì ra là top bốn người dự thi đều trúng tuyển triệu thiên long nói ra top bốn nói cách khác nô hiên triệu tiến h liễu vân long cùng lục tử vân rồi bất quá bây giờ mười bốn người mà thôi còn có một đâu này trận triệu thiên long liền nói tiếp còn thừa lại một cái trực tiếp cựu đảng long thành vạn dược lầu tổng bộ bên trong mà tuyển chọn bất quá người chọn lựa đã sớm định tốt rồi vốn là dự định tốt rồi bốn người cá nhân tăng thêm luyện đan giải thi đấu trước top ba vừa vặn năm người rồi nô hiên khẽ giật mình nói ra nói như vậy vạn dược lầu bản thân cựu dự định tốt bốn người còn dư lại một người đều khảo thi luyện đan giải thi đấu rồi hả số người này cố định nhiều như vậy rất nhanh hắn cựu nghe được vấn đề trong đó đây hết thể tựa hồ cũng là vạn dược lầu thành chủ đạo còn chưa bắt đầu trận đấu cũng đã dự định tốt bốn người rồi còn dư lại một người cựu khảo thi luyện đan giải thi đấu tuyển cử thế này thì quá mức rồi chẳng phải là chỉ tuyển lấy đệ nhất danh không nghĩ tới hai vị lâu chủ lại có có thể cùng siêu cấp tông môn trên m ồ t vào được năng lực xem ra danh vọng tại mấy cái siêu cấp trong tông môn cũng là tương đương có địa vị nghe ta giải thích lúc trước đều đã nói nếu như không phải lầu chính chủ hòa phó lâu chủ chúng ta một cái danh l ạ c h slot đều không chiếm được bởi vì hai vị lâu chủ còn có quyền lực nói chuyện để cho chúng ta vạn dự lầu thiên tặng lâu cùng hoàng tộc ba cái cộng lại có năm danh l ạ c h slot đối phương cũng là chứng kiến như vậy mới bỏ được được thả ra năm danh lệch slot bởi vì chuyện này chúng ta vạn dược lầu ra đại bộ phận lực cho nên thì có hai cái danh lệch slot là cố định s á c thực mà nói chúng ta cũng là muốn nhìn một chút có người hay không mới bản thân ý nghĩa trên cơ bản đã cố định rồi nói cách khác hoàng tộc một cái danh lệch slot thiên tàng lâu một cái danh lệch slot nhiều đi ra ngoài một cái phải dựa vào từng người cướp lấy rồi nếu cái nào tiểu gia tộc lấy được tuyển sẽ tại danh lệch slot bên trong nô hiên nghe xong mới có chỗ hiểu rõ nguyên lai chân chính tình huống là cái dạng này đấy đã cố định tốt rồi bốn người vạn dược lầu chiếm hai cái thiên tàng lâu cùng hoàng tộc phân biệt một cái còn dư lại tùy cơ hội rồi ngẫm lại cũng thế thiên tàng lâu cùng hoàng tộc đều có xuất lực từng người chiếm cái vị trí cũng là bình thường đấy lần này luyện đan giải thi đấu cũng là vừa vặn đến khảo nghiệm đi hẳn là vạn dược lầu đối với những khác hai cái khảo nghiệm hiệu quả vẫn là tương đối tốt dựa theo nói như vậy ta chẳng phải là một cái trong đó danh l ạ c h s l ó t rồi cộng thêm đã lựa chọn sử dụng tốt hai cái danh lệch slot chúng ta vạn dược lầu chẳng phải là chiếm được ba cái no hyên nói ra triệu thiên long lại là lắc đầu không nhận chối bỏ nói ngươi là đã chiếm một cái trong đó danh lệch slot điểm ấy phải không sai bất quá biểu hiện của ngươi cũng hơi chút để cho thiến nhi dính điểm quang nàng thế thân một cái trong đó danh lệch slot trở thành chúng cử một trong rồi nói đến đây triệu thiên long nhẹ ho khan vài tiếng triệu thiến thực lực chiếm một bộ phận cũng có một phần nhỏ xuất phát từ tư t â m lúc này triệu thiến đứng đi qua cảm kích nói nô công tử lần này thật sự may mắn mà có ngươi nếu không ta cũng sẽ không đạt được cái này danh lệch slot lần trước còn chưa kịp nói lời cảm tạ hôm nay ngươi đã trở về phải hào hào cảm tạ hạ ngô công tử rồi ngô hiên sửng sốt một chút không nghĩ tới mình ngược lại là làm chuyện tốt rồi chương mười lăm chế tạo như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp bỏ một lần sẽ xảy đến trải qua nhất định giải ngô hiên đại khái bên trên đã minh bạch thấy vậy nửa năm ước hẹn quả nhiên rất trọng yếu triệu thiên long nghiêm túc nói tin tưởng ngô tiểu hữu đều rõ ràng tình huống nói thật lấy thực lực của chúng ta muốn thắng nổi ba đại tô môn thật sự là rất khó triệu thiên long cũng không phải c ư ớ n g sĩ、si、khí người khác diệt uy phong mình triệu ầ n thiên long trên mặt cải thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhìn xem ngô hiên nói ra bất quá chứng kiến ngô tiểu hữu xuất hiện về sau chúng ta lập tức cảm giác có chút hy vọng nhất là cái kia kỳ lạ luật này. đan có khả năng tại cuộc so tài này trong cướp lấy một cái danh lệch sợ hơn nữa tu vị đột nhiên tăng mạnh tuyệt đối là cho chúng ta cực lớn kinh hỷ a n ô hiên tin tưởng nếu như không phải cái kia di tích hạn chế tu vi và nhân số đ o á n chừng cũng không tới phiên chính mình ra sân chính mình chế luyện đan dược là có chút đặc thù nhưng đúng là vẫn còn phẩm chất thấp cấp đan dược điểm ấy hắn sớm đã, đã minh bạch nếu là không hạn chế tu vị chỉ hạn chế nhân mấy như vậy thì là những cái kia cường đại luyện đan sư đi dự thi rồi có thể hết cách rồi hết lần này tới lần khác chính là hạn chế nhân số cùng tu vi điểm ấy đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt hồi tưởng lại bộ kia lâu chủ lương diệp đối với chiếu cố của mình chắc là cùng cái này đoạt tên danh sách thi đấu có liên quan rồi chính mình cùng phó lâu chủ không có chút quan hệ nào thậm chí ngay cả tốt tử đều chưa từng gặp qua lần kia nguy cơ mỗi người mọi người đối với hắn chú ý rất phó lâu chủ càng là không sợ chọc tới ám linh tộc trực tiếp xuất thủ đây hết thảy tin tưởng đều là đem tiền đặt cược đặt ở trên người của mình dù là chỉ có một tờ thí ti hy vọng bọn hắn đều đi bác nếu ngô hiên thật sự tiến vào trong di tích hơn nữa vất đại mang thứ đó như vậy cái này hết thể đều đ ạ giá cuối cùng vẫn là hai chữ lợi ích cùng ngô hiên vô thân vô cố như vậy hỗ trợ nhất định là có kế hoạch hiện tại ngô hiên tỉ mỉ nghĩ lại toàn bộ đều xỏ xuyên qua ở cùng một chỗ đổi lại hắn hắn đều phải làm như vậy bất kể như thế nào đến tột cùng là xuất phát từ tình huống như thế nào đến giúp hắn hắn đều rất cảm kích điểm ấy ta chỉ có thể làm hết sức dù sao đối với tay là ba đại tông môn độ khó có thể không phải bình thường đại gặp nhiều hơn cường giả hắn đã đoán được ba đại tông môn đại khái thực lực trẻ tuổi luyện đang cao thủ nhất định sẽ có không ít không phải hắn đối với chính mình không tin rằng chỉ là không nên đem chính mình bày rất cao đến lúc đó chính là sợ rơi quá nặng đi đương nhiên tin tưởng hắn nhất định là có không chỉ là của mình làm đồ ăn năng lực còn có cái kia cấp hai năng lực đủ để đem đan dược thôi phát đến cảnh giới cực cao bất quá đến tột cùng là như thế nào tỉ thí điểm ấy cũng không rõ ràng rồi cái này hết thể đều là đến lúc đó công bố hiện tại ai cũng không biết tối thiểu triệu thiên long cũng không biết ra đề mục đấy nhất định là ba đại tôn g môn hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm hai vị lâu chủ ý kiến do đó hình thành đề mục rồi điểm ấy là khẳng định chúng ta chỉ có thể nói tận lực dù sao đối với tay đều là tam đại siêu cấp tô n g môn cường giả không ít trẻ tuổi thiên tài nhao nhao cuộc khởi lần này chúng ta ôm kỳ thật cũng l à nếm thử tâm tính nếu là thắng khẳng định được thua cũng liền chuyện không có cách nào khác chỉ có thể nói cái này di tích theo chúng ta vô duyên nói đến đây triệu thiên long ngược lại là n ở nụ cười xuống r a hiệu n g ô hiên không nên khẩn trương như vậy không nên cho mình quá nhiều áp lực nói trở lại tam đại siêu cấp tô n g môn so về viễn cổ tộc như thế nào những lời này lúc trước n g ô hiên liền suy nghĩ hiện tại chủ đề đã có một kết thúc để cho hắn nhịn không được hỏi lên đối với tam đại siêu cấp tông môn hắn hiểu rõ tin tức vẫn là quá ít một chút đương nhiên là viễn cổ tộc mạnh triệu thiên long cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền nói viễn cổ tộc cùng có chúng ta không cách nào so sánh ưu thế hơn nữa tồn tại thời gian càng thêm dài nếu không phải là người mấy quá ít trộn đều mà bắt đầu thiên hạ đã sớm loạn thành nhất đoàn không hiện tại cũng đã loạn thành nhất đoàn điểm ấy cũng là để cho chúng ta cảm thấy không giải thích được nói đến phần sau triệu thiên long nhữ mày không đoán được tình huống để cho bọn họ đều b a tay một mực bình tĩnh viễn cổ tộc như thế nào trong lúc đó tự loạn thành một bầy công kích lẫn nhau cơ chứ nô hiên cũng là nhận đồng triệu thiên long trả lời nguyện linh tộc thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh chỉ là nhân số tương đối ít nếu càng hùng hậu viễn cổ tộc tuyệt đối là thật to vượt qua cái kia tam đại siêu cấp tông môn điểm ấy t i ể u tạm thời không cần đi quản triệu thiên long suy nghĩ một chút liền không m u ố n cười nói còn có một việc muốn nói với ngươi ngươi lên lần lấy được ban thưởng cũng còn không có nói h i ệ n thì ra là chế tạo một bộ thần tượng gột cờ d i ặ mạn vũ khí chờ sau đó ngươi có thể cùng t i ế n nhi cùng đi chế tạo ở chỗ này nghỉ ngơi một chút một tuần sau sẽ lên đường tiến về trước đằng long thành nô hiên cái này mới nhớ tới phần thưởng kia trước top ba ban thưởng đều có thể chế tạo một bộ thần tượng gột cờ giặc mạn vũ khí nếu không phải triệu thiên long nhắc tới hắn cũng đã quên mất lần trước đi thái sung bề bộn cũng không có chế tạo đã như vậy vừa vặn cũng muốn tạo chút ít vũ khí nô hiên cười cười chuyện còn lại đa tưởng cũng vô dụng nhiều cho mình làm áp lực phản mà đến lúc đó phát huy không tốt triệu thiên long đứng lên nói như vậy ta liền rời đi trước xuống nô tiểu hữu ngươi cùng thiến nhi đi chế tạo đi phương diện này tin tức bọn ta hiểu triệu thiên long rời đi về sau triệu tiến h rồi mới lên tiếng ngô công tử cảm ơn ngươi hỗ trợ nếu không ta vĩnh viễn không chiếm được lần này cơ hội hay là muốn lần nữa cảm tạ một lần ánh mắt của nàng tràn đầy cảm kích không có chút nào nửa điểm làm ra vẻ chi ý thật là rất cảm kích ngô hiên ngô hiên cười nói cái này chỉ là triệu tiểu thư cố gắng của mình đoạt được ta tuy nói có chút quan hệ nhưng tổng thể mà nói vẫn là triệu tiểu thư cố gắng triệu tiến h lắc đầu nói ra không cái này hết thể đều là ngô công tử công lao mặc kệ ngô công tử có chấp nhận hay không ta đã thiếu ngô công tử một cái ân tình tuy nhiên lần này t ỷ thí ta cơ hồ khó có thể có thắng được cơ hội nhưng là ta vẫn là muốn thật tốt biểu hiện hạ chính mình nhìn xem trình độ của chính mình đến tột cùng là tiến bộ đến cái gì chính là hình thức cấp độ coi như là thua ta cũng sẽ không có câu hoán hận nào nhưng tuyệt đối cho ta rèn luyện cơ hội triệu tiến h trong đôi mắt lộ ra ánh mắt kiên định cái này trong ánh mắt càng là lộ ra nhẹ nhẹ cùng nhật nàng đối với luyện đan thập phần chấp nhất gặp được nhiều như vậy cùng tuổi hoặc là ngang cấp t ỷ thí nhất định là có cổ không chịu thua tâm lý rồi cho dù là thua cũng sẽ không được trí dù sao đối với tay là ba đại tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử tuyệt đối là kinh khủng tin tưởng ẩn đan kỳ tầng thứ này người niên kỳ cũng sẽ không rất lớn nhất là những n à y siêu cấp tông môn bồi dưỡng ra được đệ tử sẽ kém sức lực sao cơ hồ mỗi cấp độ đều có tinh anh đây mới là siêu cấp tông môn c ư ờ n g đại tông môn cơ bản có hai cái phân biệt một cái là tông chủ cường đại đến biến thái duy ngã độc tôn cái này tông môn cũng là siêu cấp tông môn còn có một loại chính là tông môn thực lực tổng hợp đại đa số đều là thực lực tổng hợp mạnh mới được là siêu cấp tông môn đấy có thể chỉ dựa vào tông chủ một cái tự xưng ba thật sự là số rất ít n g tại,、so、tại ngô kiến Triệu hiên ly khai nửa năm này ở bên trong triệu tiến h khi biết mình đã có thể tham gia cái kia cướp lấy thứ tự giải thi đấu lúc lại càng cố gắng đi tu luyện hôm nay đã sớm tiến bộ một mảng lớn bản thân trình độ của nàng sẽ không trích lệch mặc dù không địch lại cũng sẽ không sớm sớm đã bị đào thải đi tại triệu tiến dưới sự dẫn dắt bọn hắn đi tới vạn dược lầu chế tạo bộ phận tại đây với hắn lần trước tới địa phương thì ra là chế tạo nổi địa phương không hề khác gì nhau chân chính khác nhau là chế tạo người còn có tài liệu đã hoàn toàn là bất đồng rồi trương sư phó q u a y rầy xuống triệu tiến h hướng nơi hẻo lánh cái kia nằm ở trên ghế nam tử trung niên q u á t lên một lát sau trung niên nam tử này mới tỉnh lại mở ra tràn ngập buồn ngủ hai mắt thấy là triệu tiến h lúc mới bỏ lên hướng ngô hiên bên này nhìn thoáng qua dùng đến cái kia vô lực ngự khí nói ra nguyên lai là triệu tiểu thư rốt cục đến chế tạo đồ lúc sau trước mắt người trung niên này nam tử chính là thần tượng tạo ra đồ đạc ở mọi phương diện hiệu quả vượt xa những người khác địa vị cũng là vượt xa những thứ khác thợ rèn lên rồi nếu nói địa vị lời nói cũng thì tương đương với cái đan vương vị trí bất quá thật sự nếu so với lời nói nhất định là đan vương so sánh có địa vị điểm cũng so sánh rất thưa tớt h vì thế triệu tiến h đối với hắn nói chuyện cũng là tương đối nhỏ tâm không dám có điều mất lễ đúng lần này muốn làm phiền ngươi triệu tiến h nói ra trương sư phó nhìn xem lô hiền có chút tản mạn nói ngươi, ngươi chính là đệ nhất danh quán quân vì chờ ngươi chế tạo bộ này đồ đạc ta c h ọ n vẹn ở chỗ này ở hơn mấy tháng bất quá tại đây cũng không tệ coi như thoải mái nói đi là chế tạo vũ khí vẫn là chế tạo lò đan ngô hiên trầm ngâm biết cười nói ta muốn rèn đúc lượng ngón vũ khí l ư ợ n g ngón vũ khí trương sư phó sửng sốt một chút chậm dung bất mãn giọng nói có thể vì người khác chế tạo một kiện vũ khí cũng đã rất cao yêu cầu ngươi trực tiếp đến hai thanh cái này thần tượng gột cờ dập mạn trương sư phó cảm giác được hơi kinh ngạc nguyên nhân là ngô hiên yêu cầu quá cao trực tiếp chế tạo lượng n ó n vũ khí bình thường chỉ có thể chế tạo một thanh vũ khí hoặc là một cái đỉnh lô cái này đã coi như là cao nữa là số lượng t h â n tượng gột cờ dập mạn cũng không phải những thứ khác thợ rèn chế tạo đồ đạc không riêng hoa tốn thời gian ở giữa còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực triệu tiến h nghe xong cũng có chút nóng n ả y nàng cũng không nghĩ tới ngô hiên chặt đẹp trực tiếp muốn l ư ợ n g m ó n vũ khí vô luận là đệ nhất danh vẫn là tên thứ hai đều là chỉ có thể chế tạo một kiện mà thôi nô công tử chuyện này chỉ có thể chế tạo một bả mà thôi không thể đánh tạo hai thanh đấy triệu tiến ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở một câu Coi nô h ư là đại hiên c c mỉm có chế thể tạo t không cười cái này buồn ngủ nông lung chương sư phó trong mắt buồn ngủ dần dần tiêu tán cũng đi theo lộ ra vài phần vui vẻ nói ra có chút ý nghĩa xem ra ngươi hoàn toàn không biết chúng ta thần tượng gột cờ giặc mạng quy củ nói ra yêu cầu đủ đặc thù trực tiếp chế tạo hai thanh ngươi có thể nói cho ta nghe dùng cái này hai món vũ khí làm cái gì t h â n tượng gột cờ dập mạn tính tình t ự u là bất đồng không có lập tức cự tuyệt ngược lại hỏi một câu dùng tới làm cái gì nô hiên cười nói ta mới đ í c h luyện đan phương pháp cần đúng là cái này hai món vũ khí nói ra miệng chỉ có thể là l ư ợ n g món vũ khí trên thực tế với hắn mà nói là hai thanh đồ làm bếp hắn cần tránh quy đồ làm bếp mới dùng chế tạo ra càng thêm hoàn mỹ xử lý một bộ tốt đồ làm bếp càng làm cho xử lý phát huy càng hoàn mỹ hơn hiệu quả mới luyện đan phương pháp cần cái này hai món vũ khí trương sư phó n ở nụ cười xuống có chút ý nghĩa không hổ là đệ nhất danh tại trận đấu lúc ta cũng vậy nhìn xuống phương diện luyện đan đích thật là có chút ý nghĩa để cho ta có không ít hứng thú được ta đáp ứng ngươi chế tạo lưỡng món vũ khí nhưng là ta cũng có yêu cầu muốn ngươi dùng cái này tạo ra vũ khí ở trước mặt ta chế tạo ra đan dược hài lòng lời nói lưỡng món vũ khí t i ệ u cho ngươi không hài lòng t i ệ u xem tâm tình ta tùy ý cho người một phen một tiên n o ạ n vị dáng tươi cười hiện lên ở cái này thần tượng gột cờ g i c màn trên mặt của chương ó t ể đáp ứng chế tạo l mười sáu thử nghiệm nhỏ như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn f năm đổi mới rẽ bỏ một lần sẽ xảy đến nô hiên ngược lại là không nghĩ tới thần tượng gột cờ dập mạn chỉ có thể chế tạo một bà cho nên trực tiếp tự báo ra lượng món vũ khí yêu cầu vốn định đổi giọng nói chế tạo một bả là được cái này thần tượng gột cờ dập mạn tính tình cũng có chút cổ quái trực tiếp đáp ứng chỉ là còn đưa ra điều kiện đây là hắn không có nghĩ tới sự t ì n h cái này thần tượng gột cờ dập mạn trương sư phó còn xem qua mình trận đấu cái này cũng khó trách rồi nô hiền cơ hồ sẽ không nghĩ liền nói không có vấn đề tựu như cùng như lời ngươi nói nếu để cho ngươi đã hài lòng tựu lượng món vũ khí về ta không hài lòng cũng chỉ cầm một bả trừ phi cái này trương sư phó cố ý nói không hài lòng nếu không hắn tuyệt đối có thể làm cho cái này trương sư phó nói thỏa mãn đối với ở phương diện này hắn tự nhiên là có tuyệt đối lòng tự tin rồi được ta t u đ ợ i đến lại nói ngươi muốn rèn đúc hai thanh như thế nào vũ khí trương sư phó chứng kiến ngô hiên tin tưởng như vậy cũng là n ở nụ cười xuống mười phần mong đợi ngô hiên biểu hiện càng mong đợi là ngô hiên trong miệng từng nói dùng cái này hai món vũ khí đến chế tắc đan dược đây cũng là để cho hắn muốn chế luyện một trong những nguyên nhân rồi nếu như muốn luyện chế lò đan đây nhất định là thông thường luyện đan phương pháp ngô hiên nói là dùng vũ khí đến luyện đan điều này làm cho hắn t ự cảm thấy rất có hứng thú phân biệt là dao lột vỏ cùng dao phay chính là chỗ này hai thanh tin tưởng dùng trương sư phó cái này hai thanh đao đều gặp bộ d á n g đi đại khái bên trên đều là không sai biệt lắm nô hiên nói thẳng dao lột vỏ cùng dao phay trương sư phó hiểu là chờ mong nô hiên muốn rèn đúc vũ khí gì ai ngờ nhưng lại nói ra đồ làm bếp đi ra để cho hắn bộ mặt rút xuống cái này gọi là vũ khí sao đây quả thực là đồ làm bếp nô hiên mình cũng tin tưởng đang nói ra lời nói này hậu quả sẽ là cái gì vô luận đổi lại ai đều nghi ngờ lập tức cười nói kỳ thật ta phương pháp l u y ệ n đan chính là hơi chút cùng chủ nghệ đem kết hợp muốn lấy cái này h a i đem đồ làm bếp đến xử lý hạ linh thảo khiến cho phát huy công hiệu tốt hơn n ô hiên cho lý do cũng đến để cho trương sư phó cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn là để cho hắn cảm thấy có chút bất mãn nói cần phải là cái này h a i đem đồ làm bếp bên ngoài thì có rất nhiều cần gì phải cầu ta tới chế tạo đâu này còn không bằng chế tạo đỉnh lô tại bên ngoài tùy tiện tìm cửa hàng đều có bán để cho một cái thần tượng gột cờ g i ặ m ạ n đến chế tạo đồ làm bếp đây không thể nghi ngờ là một sự vô cùng phí phạm còn không bằng chế tạo một ngụm đỉnh lô thật tình không biết đỉnh lô đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng gì đối với hắn mà nói tài liệu mới là chủ yếu nhất đừng nói dùng đỉnh lô chỉ dựa vào một cây gậy gỗ hắn đều có thể làm ra hoàn mỹ đan xử lý đi ra cái này cũng thế nhưng là đối với tại chúng ta những ngày luyện đan sư mà nói thông thường vũ khí hoặc là thông thường đồ làm bếp có thể đủ chịu được lực lượng của chúng ta sao ngô hiên vừa cười vừa nói thông thường đồ làm bếp hắn là có thể sử dụng nhưng hơi chút quá lựa điểm lúc sẽ làm cho hủy hoại giống vậy thật lâu trước đối với cái kia gấu hổ thanh thủy thủ kia thật sự là có chút y ế u ớt hơi chút điểm tín dụng dụng điểm lược đạo liền trực tiếp bị hư càng đừng để hắn hiện tại đã tăng lên không ít tu vị nhẹ nhàng dùng sức nói đã sớm bể nát trương sư phó đã trầm m ặ t xuống cảm thấy ngô hiên nói cũng hợp lý liền gật đầu nói được rồi đã như vậy cứ làm như vậy đi đây là đời ta lần thứ nhất chế tạo đồ làm b ếp trừ đó ra còn có cái gì yêu cầu ngô hiên sắc mặt vẽ ra vẽ tươi cười thò tay ra một ngón tay nói cần tánh mạng món vũ khí chế tạo sống lại cái này là yêu cầu sống lại trương sư phó chỉ là lĩnh n ộ xuống liền cười nói đã minh m ạ c h ta hết sức đi lớn như vậy khái là sáu ngày thời gian chế tạo xong đến lúc đó ngươi tới lấy đi sáu ngày thời gian vậy thì làm phiền ngươi vốn hắn cho rằng biết đánh tạo cả tháng lâu xem ra chỉ cần sáu ngày thời gian mà thôi nô hiên đối với lúc này cũng là cảm thấy rất hài lòng triệu thiên long đã từng nói qua một tuần sau sẽ hướng đằng long thành xuất phát cái này hai đem đồ làm bếp hắn cũng không phải rất gấp nhưng có thể trước lúc ly khai đạt được đó là không thể tốt hơn rồi giao phó xong sự tình nô hiên cùng triệu tiến h cùng đi đi ra ngoài lúc này triệu tiến h một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ chất vẫn là không nhịn được mà hỏi nô công tử h i n h nhi mội mội không có trở về nô hiên gật đầu nói ra đúng vấn đề cơ bản đã giải quyết đoán chừng sau này khó có thể đến tới nơi này nguyễn hinh nhi bận rộn tại trong tộc lại muốn tiến hành tộc trưởng phương diện tri thức truyền thụ tăng thêm phải lớn mạnh n g u y ệ t linh tộc nghĩ ra được cũng không rõ ràng lắm là lúc nào rồi nguyên lai、like、là như vậy a triệu tiến h trong mắt lộ ra một vòng làm cho người không xem xét kỹ cả vui mừng liền đi theo không có tiếp tục hỏi nhiều trong n h y mắt sáu ngày thời gian đã trôi qua rồi nô hiên đúng hẹn đi tới chế tạo trong phòng triệu tiến h cũng cùng theo một lúc để đến rồi thần tượng gột cờ dập t mạn tạo ra đồ đạc tuyệt đối là đáng giá xem xét đấy húng chi vẫn là hai thanh đồ làm bếp chẳng có cái gì chỗ kỳ l ạ rồi mới mới vừa vào cửa liền thấy cái kia trường sư phó đã nằm ở trên mặt ghế tiếng ấ y rung động sớm đã đã ngủ tại bên cạnh thì có hai cái hộp lớn chẳng chứa là vật gì nô hiên tin h tưởng hai cái này trong hộp chứa đúng là cái kia hai thanh đồ làm bếp nhẹ nhàng mở ra cái này cái hộp một tia sáng từ giữa đầu và h ra thoáng rét l ạ n h khí tức từ giữa đầu phốc tuân ra mà đến nhấc lên từng cơn hà khí nằm ở bên trong đúng là ngô hiên cần có hai thanh đồ làm bếp dao lột vỏ cùng dao phay ngoại hình thượng cùng thông thường đ ồ làm bếp không có gì bất đồng bất đồng thật lớn chỗ hay là tại tại phát ra hà khí thấu đi ra ngoài sáng bóng cũng là cực kỳ bất đồng tránh ra trận trận hàn mang giống như bị phong ấn vũ khí ngô hiên lấy đi qua thò tay nhẹ nhàng ve xuống, trong mắt lộ ra ánh mắt vui mừng ra quả nhiên là thật tượng cái này hai đem đồ làm bếp làm cực kỳ hoà mỹ còn lộ ra cái này từng tia ý lạnh tuyệt đối là xử lý giúp đỡ là một c h ú sư hắn nhất định là tin tưởng cái dạng gì đồ làm bếp biết sẽ được cái này hai đem đồ làm bếp ở trong mắt hắn xem ra hết sức hoàn mỹ vô luận là độ cứng vẫn là sắc bén trình độ đều bị hắn cảm thấy rất hài lòng có thể nói là hắn từ trước tới nay b à i kiến tốt nhất đồ làm bếp rồi một vị thần tượng gột cờ dập màn chế tạo đồ làm bếp có thể t r ê n lệch đi nơi nào húng chi chế tạo đồ đạc bản thân tài liệu tuyệt đối là hy hữu đích nhìn như đồ làm bếp lấy ra cho rằng là vũ khí đều dư xảy rồi đương nhiên cái này nhưng mà dùng tới tốt hàn băng thiết chế tạo thành trải qua sáu ngày không ngừng đánh rốt cục chế tạo ra đến, đến rồi lúc này trương sư phó đã tỉnh lại trong mắt lộ ra mọi mệnh chi ý cùng sáu ngày trước ánh mắt hoàn toàn bất đồng sáu ngày trước đồng dạng là ngủ nhưng trong mắt tuyệt không mọi mệnh cũng không đục ngầu hôm nay thần thái m ệ t m ỏ i treo ở trên mặt thật là rất mệt mỏi xem ra thần tượng gột cờ dập mạn một lần chỉ tiếp một bả là bình thường đấy tiêu hao tinh lực thật lớn không điều dưỡng cai mấy tháng đem trạng thái tinh thần tăng lên tới tốt nhất là chế tạo không ra hoàn mỹ vũ khí tới nô hiên đối với cái này đương nhiên cực kỳ đã hài lòng ánh mắt lộ ra ánh mắt cảm kích cười nói thật sự là rất cảm tạ trường sư phó rồi cái này hai đem đồ làm bếp cực kỳ hoàn mỹ với tư cách báo đáp ta lợi dụng cái này hai đem đồ làm bếp chế tác hoàn mỹ đ a n d ư ợ c đi c hắn ậ h theo trong túi chữ vật lấy ra linh thảo hàn long thảo tùy thân mang linh thảo đã là tập mãi thành thói quen tăng thêm đây là vạn d ư ợ c lầu dùng hắn hôm nay địa vị chỉ cần không phải cực kỳ chân quý đều có thể tùy ý lấy dùng chứng kiến trường sư phó như thế mọi mệnh ta định dùng hàn long thảo đến tiêu trừ hạ trường sư phó mệnh ngọc tự nhìn xem trường sư phó ngươi hài lòng hay không rồi hàn long thảo không quang năng đủ chữa thương cũng có thể nâng cao tinh thần tiêu trừ mệt nhọc tự nhiên không nói chơi rồi lúc nói chuyện Nô hiên thuần thục vung vẩy nảy sinh d a o thay cực kỳ linh hoạt trong tay hắn vòng vo mấy vòng mấy lúc sau đao nảy sinh đao rơi loại ra một tia sáng mấy viên hàn long thảo đơn giản bị hắn cho cắt thành vô số điều tơ mỏng chỉnh tê vô cùng mặt phẳng mì bên trên còn trên vải nhàn nhạt s ư ơ n g trắng đem cái này hàn long thảo các loại hương vị vẫn làm ù i đều một mực khóa ở bên trong lỗ hiên trong nội tâm vui vẻ cây đao này dùng vận b u ồ n xuôi gió tài liệu chế tạo càng là đối với ứng hắn băng linh thể tốt hơn để cho hàn khí phát tán ra lao lao khóa lại nguyên liệu nấu ăn mới lạ tươi sốt bảo trì tiên độ trương sư phó cùng triệu tiến h đều chăm chú nhìn chằm chằm nhưng lại không thể thấy rõ ngô hiên đích thủ pháp trong chớp mắt sẽ đem cái này hàn long thảo cho cắt gọn rồi tốc độ này cực nhanh so với những cái kia vung vẩy võ ký đấy nhanh hơn ra không ít tơ mỏng y hệ t hàn long thảo bị cắt gọn về sau ngô hiên không nhanh không chậm theo trong túi chữ vật lấy ra hai cái trái cây màu cam đây là thông thường nhất phẩm linh quả hoàng nguyễn quả hiệu quả đồng dạng có chữa thương cùng nâng cao tinh thần tác dụng cùng hàn long thảo thập phần dung hợp vừa mới móc ra cái này hoàng nguyệt quả nô hiên cơ lấy dao lượt vỏ ở tại mặt ngoài múa mấy lần hai quả hoàng nguyệt quả ra đều bị cắt đứt xuống lộ ra cái k i a màu vàng thịt quả ra nhưng mặt ngoài đồng dạng là bày ra một tầng màu trắng xương cái này da mới vừa vặn rơi xuống nô hiên lại là lấy da dao thay nhẹ nhàng xẹt qua đem cái này gọn đi ra ngoài ra cắt thành sợi mức độ nhỏ đúng là cùng cái k i a cắt thành sợi hàn long thảo không xê xích bao nhiêu chỉ là về màu sắc có t r ê n lệch mức độ nhỏ nhưng lại đồng dạng ngay sau đó nô hiên vung đao lại lần nữa cắt xuống cái này hoàng nguyệt quả đem hắn cắt thành từng mảnh bản thân hoàng nguyệt quả t i ể u có thật nhiều chất lỏng nhưng ở hắn cái này thuộc tính băng cũng phối hợp cái này giao phay đặc biệt cắt trên mặt xương lạnh đem chất lỏng này một mực khóa lại không có chút nào chảy ra đây hết thể vừa mới dừng lại nô hiên lập tức lấy ra đỉnh lô đi đến bên trong đầu đổ vào một ít nước hỏa diễm nóng rực theo trên tay hắn toát ra không đến mậy hơi thở tại đây nhiệt độ cao rừng rực xuống bên trong nước đã bắt đầu nóng lên nô hiên đi qua cái bọc tia tốt nguyên liệu, nấu ăn đĩa, đem hai thứ này, nguyên liệu nấu ăn đều té xuống đang lúc mọi người ánh mắt kinh ngạc xuống hắn tóm lấy đỉnh lô hướng như ý kim đồng hồ phương hướng hung hăng một chuyến tại linh khí chống đỡ dưới này đỉnh lô trên không trung nhanh chóng quay vòng lên nhiều như vậy động tác vẫn còn như hành vân lưu thủy không có nửa điểm tạp đốn hết thể đều là như vậy trôi chảy lại có chút ít làm cho ánh mắt đáp ứng không xuể đồng dạng thời gian cũng không dài lắm mới là ngắn ngủn mười giây đỉnh lô liền ngừng lại nô hiên bắt lấy đỉnh lô đem bên trong hàn long thảo cùng hoàng n g u y ệ t quả toàn bộ đổ ra bộ dáng cùng lúc trước bỏ vào không có gì khác nhau bất đồng duy nhất chính là thượng diện mạo hiểm tí ti nhật khí đang lúc mọi người nghi hoặc đây là cái gì tình huống lúc nô hiên vô tay phát ra tiếng cười nói tốt rồi Thanh âm chương a dứt, lúc trước t lúc h o ạ n t mười Hàn Long t bảy tí tí, chợ đêm như gặp được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến nhìn trước mắt biến hóa hai người đều là sửng ư sốt một chút lúc trước rõ ràng là không có gì thay đổi thức ăn chỉ là trong n y mắt thì có biến hóa cực lớn đây hết t h ả y đều là tự động hoàn thành đối với món ăn này nô hiên cảm thấy rất là thỏa mãn tuyệt đối là cực kỳ hoàn mỹ đã có hai thanh đồ làm bếp về sau chế tác được càng thêm đơn giản dùng chung hắn bí mật mang theo có rét lạnh tính chất đem chủ nghệ tăng lên một cái cấp bậc đại khái bên trên là tiên đem linh thảo này chất lỏng toàn bộ đều cực tốc tủ lạnh hoàn toàn khóa lại trong đó hương vị cùng chất lỏng nhanh chóng ném vào cái kê đốt nấu、no, xôi nước sôi ở bên trong đem cái này ba món đồ đều cho c h á t hạ xuống liền nhanh chóng lấy m à bắt đầu khi đó phía trên băng xương dần dần tại hòa tan trong đó dù sao đó cũng không phải thông thường băng xương không thể nhanh như vậy hòa tan nhưng ở hắn tỉ mỉ dưới sự k h ô n g chế chỉ có linh thảo nội bộ cho đốt nấu、no, nhiệt nóng để cho nội bộ mùi thơm cùng chất lỏng không ngừng đang lăn lộ lấy tùy thời là có thể bừng lên vì thế tại lấy ra để đặt một lát về sau nội bộ nhiệt lượng phá tan đi ra tại đây bản thái đồ ăn trong đ ổ vào bên trên một tầng hoa lệ chất lỏng mùi thơm phiêu tản rồi dễ dàng sẽ đem một đạo r a u trộn đồ ăn cho đã làm xong xác thực mà nói là r a u trộn linh thảo rồi hoàn toàn giữ vững bản thân vốn có hương vị cùng mùi thơm cũng đem phần tinh hoa nhất cho phong suất ra đang hoàn thành lập tức n g ô hiên đều có thể cảm giác được trong đó nồng n ạ c sinh mệnh lực trước kia đồ làm bếp thật sự là quá bình thường khó có thể chịu đựng ở linh lực phong thích chỉ có bây giờ đồ làm bếp mới có thể đơn giản làm đến b ư ớ c này hơn nữa còn là như vậy sắp bén dùng thật sự là thuận buồm xuôi gió để cho ngô hiên cảm thấy hết sức hài lòng làm lên cái này đang xử lý cũng càng ngày càng thuận tay lên trương sư phó đây chính là ta mới nhất luyện đan phương pháp là theo thông thường luyện đan có chỗ bất đồng nhưng hiệu quả bên trên lại là không có quá khác nhiều hôm nay hắn đã có thể hoàn toàn căn cứ ý nghĩ của mình đi chế tác không bao giờ nữa là lén lút đem những linh thảo này đều thành thành thật thật cắt nát tạo thành dược hoàn hình dạng đến mông nhân rồi đến nay mới thôi đều không có người nào hoài nghi đều đối với cái này mới đích luyện đan phương pháp tin tưởng không nghi ngờ như vậy cũng tốt so vừa mới bắt đầu luyện đan người chẳng ai ngờ rằng luyện đan là như vậy có được mới đích luyện đan phương pháp tịnh không đủ để là lạ n ô hiên cũng thi triển đi ra luyện đan nên có thứ đỉnh lô cùng hòa diễm thuộc về đối với bọn họ mà nói đều là nhận đồng đều là hợp lý trong phạm vi trương sư phó nhìn xem món ăn này sửng ư sốt một chút đấy một lát sau mới tỉnh hồn lại kinh ngạc nói cái này là mới đích luyện đan phương pháp xem ra không có quá lớn biến hóa trương sư phó trong miệng không có biến hóa chủ yếu là ngón tay hình thái bên trên muốn biết luyện đan đều là đem linh thảo hòa tan để luyện ra hắn tinh hoa chất lỏng cô động thành đan dược lại cũng nhìn không ra bản thân hình thái là cái gì trước mắt cái này mới đích luyện đan phương pháp từ đầu trí cối u đem tự thân tư thái cho hiện ra rõ ràng nhận ra đây là vật gì nói thì nói như thế trương sư phó đã không nhịn được lấy ra ngô h i ề n cung cấp c h i ế c đũa g á p một bã nhét vào trong miệng bắt đầu ăn tinh tế nhai một hồi trong mắt lập tức bắn ra một vòng thần thái sợ hai than nói t ố t t ố t t ố t thoáng cái liên tục nói ba tiếng được liên tục ăn xong m ấy ngủ về sau cái này cái đĩa bản thân không coi là rất nhiều thức ăn đều bị kẹp quang hắn mới thỏa mãn ngừng c h i ế c đũa đây quả thực đem hàn long thảo cùng hoàng nguyệt quả hiệu quả hoàn toàn phát huy được rồi còn được nồng nặng sinh mệnh lực nhanh chóng bổ sung của ta thể lực hiệu quả không diên mạnh liền hương vị cũng là nhất lưu trương sư phó thân là thần tượng gột cờ dập mạn tu vị chắc chắn sẽ không thấp rất rõ ràng cảm thấy trong đó hiệu quả cái này là mới đích luyện đàn phương pháp sao quả nhiên thần kỳ so về trận đấu biết được còn thần kỳ hơn rất nhiều a chẳng trương sư phó hài lòng không nô hiên cười nhạt một tiếng xem trương sư phó biểu lộ trong lòng của hắn đã có đáp án chỉ là còn có thể hỏi nhiều câu trương sư phó b u ô n g đúa xuống cười nói cái này đương nhiên đã hài lòng làm được hiệu quả vượt qua vốn là l u y ệ đàn lại để cho ta thưởng thức cái này mới đích luyện đan phương pháp nếu ta nói không hài lòng cũng chỉ có thể là lời nói dối căn cứ tức định cái này hai đem tạo ra vũ khí sẽ là của ngươi vậy thì cảm ơn trương sư phó rồi ta sẽ hảo hảo lợi dụng cái này hai đem đồ làm bếp đấy nô hiên thu hồi cái này hai đem đồ làm bếp trong lòng cũng rất là thỏa mãn nếu như đổi lại trước kia lời nói hắn tuyệt đối là muốn rèn đúc bốn năm đem đồ làm bếp chỉ là đó là đem các loại ăn thịt đều tính toán đi vào hiện tại hắn cũng không cần chế tác ăn thịt đều là dùng linh thảo cùng linh quả làm chủ thật sự muốn lấy ăn thịt lời mà nói dùng dao phay cũng có thể làm được đơn giản sự việc xen giữa cư như vậy đã xong coi như là nhận lấy bản thân hắn nên nhận lấy khai thưởng hôm sau chính là tới rồi muốn đi trước đằng long thành thời gian tại triệu thiên long dưới sự dẫn dắt mọi người hạo hạo đáng đáng đi đến đằng long thành đằng long thành cách u y ề n long thành có một khoảng cách tối thiểu muốn ba bốn ngày triệu thiên long chỉ nói là một tuần sau tiến về trước cái này tỷ thí cũng không có lập tức bắt đầu chính thức khoảng cách so t ạ i thời gian còn có cả tháng thời gian thoạt nhìn dài trên thực tế còn có không ít thứ muốn chuẩn bị cho nên nhất định phải sớm đi đằng long thành nếu như không phải chờ đợi ngô hiên bọn hắn thậm chí cả tháng trước cựu đi đến đằng long thành rồi chỉ là ngô hiên có việc muốn đi ra ngoài chỉ có thể đem thời gian phóng lâu một chút hơn nữa vạn dược lầu chân chính chủ yếu đại biểu là ngô hiên nhất định là chờ hắn cùng đi trên đường đi cũng là bình an địa phương này thường xuyên có chút dung chuyển nhưng muốn có ý đồ với bọn họ quả thực tự là tìm cái chết có thể đánh bọn họ chủ ý cũng chỉ có ba đại t ô n g môn hoặc là thiên tàng lâu cùng hoàng tộc rồi nguyên lai、like、đây chính là đằng long thành quả nhiên đều phun hoa cường giả cũng quá nhiều ngồi xe ngựa chạy nhanh vào trong thành nô hiên nhìn chung quanh hoàn cảnh chung quanh không hổ là đ ế đô phồn hoa trình độ vượt xa những địa phương khác tu luyện giả cũng tùy ý có thể thấy được tu vị đều tương đương không thấp luyện linh kỳ đều là có thể tùy ý có thể thấy nếu tại h u y ề n long thành luyện linh kỳ nhân số của cũng không phải rất nhiều khiến cho người tôn kính đến cái này h u y ề n long thành luyện linh kỳ đang tu luyện người trong mắt cùng người bình thường không sai biệt lắm chọc tới người quả thực t i ự u là tìm cái chết nô hiên nhìn chung quanh vẻ mặt này để cho bên trên triệu tiến nhận cấm không tuấn không nghĩ tới n ô hiên sẽ có loại vẻ mặt này cẩn thận hồi tưởng lại Nô Hiên triệu ư ớ c k a chỉ là thông thường là tiểu thiên t i mở miệng nói ra nô hiên suy nghĩ một chút cười nói như vậy cũng tốt ta cũng vậy muốn nhìn một chút tình huống nơi này nô hiên cùng triệu thiến hai người liền xuống xe ngựa cùng triệu thiên long xin chỉ thị xuống triệu thiên long đương nhiên sẽ không phản đối phản tránh thời gian còn có để cho nô hiên ở bên cạnh dạo chơi cũng tốt làm quen một chút người chủ thành này sau này đều là phải ở chỗ này đãi một thời gian thật dài quen thuộc hạ cũng tốt tìm đường vậy hãy để cho ta tới giới thiệu nơi này thân thể to lớn tình huống đi triệu tiến h mang theo n ô hiên hướng bên đường phố thượng tàu đi chỉ vào xa xa cao ốc nói ra bên kia chính là hoàng thành rồi thì ra là hoàng tộc sở tại tuy nói xưng là hoàng tộc nhưng n ô công tử ngươi có thể lý giải là một cái chiếm diện tích tương đối lớn tông môn là được rồi chiếm diện tích tương đối lớn tông môn n ô hiên thiếu chút nữa tự bật cười cái này hình dung thật sự là đủ chuẩn xác quả thực tương đương với đang nói hoàng tộc xuống dốc rồi chính là chiếm diện tích khá lớn mà thôi theo con đường này bắt đầu chia mở vào nam vị trí chính là thiên tàng lâu vị trí phía bắc chính là chúng ta vạn dược lầu tổng bộ vị trí theo phía tây chính là ba đại tông môn một trong kim linh tông rồi đây là đằng long thành chủ yếu tứ đại phương vị còn lại môn phái nhỏ cùng gia tộc đều có không ít triệu tiến h cười nhạt một tiếng tiếp tục nói bất quá đây đối với ngô công tử mà nói đều không có quá lớn trợ giúp đối với ngô công tử có chỗ trợ giúp còn có đúng là dưới mặt đất chợ đêm rồi dưới mặt đất chợ đêm nghe song sưng hô thế này nô hiên cựu tinh tưởng bên trong là làm cái gì danh như ý nghĩa bên trong đồ vật nhất định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng đấy có thể không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật nhất định là bất phàm đồ vật chỉ là lai lịch không rõ nếu như bị nguyên chủ nhân chứng kiến nhưng thì phiền thoái bất qua nếu lấy được người so nguyên chủ nhân muốn mạnh đây cũng là không có lời nói nói đương nhiên cũng không có thiếu là vật vô chủ chợ đêm không riêng giá cả cao cũng tốt l ừ a gạt hạ những người kiêng lốc nhiều tiền tu luyện giả cái này dưới mặt đất chợ đêm bình thường thường xuyên buôn bán bình thường không có, có thứ thậm chí có nhiều thứ ngay cả chúng ta vạn dược lầu đều không có đấy dù sao chúng ta thu mua lợi mà nói giá cả cũng còn tính toán phù hợp nhưng dưới đất chợ đêm sẽ cao hơn không ít chỉ là không có an toàn gì cam đoan thậm chí cũng có khả năng là giả có thể nói dưới mặt đất chợ đêm cái gì đều pha có dưới mặt đất chợ đêm ngoại trừ bán đồ bên ngoài còn có lôi đài thi đấu đ ợ i bất quá chủ yếu vẫn là giao dịch đồ đạc nếu là có ai thật sự vận khí không tệ giao dịch đến thứ tốt t i u buôn bán lời điểm ấy thậm chí ngay cả chúng ta vạn dược lầu đều có người thường xuyên xen lẫn trong hát trong thành phố tương tự là vì đi đảo bà bối nô hiên nghe được liên tục gật đầu khi hắn cũng có thể dự đoán được bên trong tình huống dù sao lấy trước thế giới kia tương tự là có cái này chợ đêm chỉ nhiều không ít thường xuyên đến xử lý hàng lậu xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật có nhu cầu sẽ có thị trường vì thế có loại vật này cũng là lại không quá bình thường dưới mặt đất chợ đêm thì ở phía trước rồi chúng ta đi qua đi triệu thiến nói ra nô hiên giơ lên mắt nhìn đi hơi chút thiên điểm hẻm nhỏ chỗ thì có một chỗ đi thông địa xuống lầu bậc thang tại trên bậc thang đắp lên một tầng trần nhà chỉ là vì che gió che mưa không thể không nói điều này thật sự là quá hiếm thấy rồi quả thật là dưới mặt đất chợ đêm rất rõ ràng nhìn ra thông đi xuống thang lầu thật sự là đủ trắng trợn chỉ thiếu chút nữa tại cửa ra và phủ lên tấm bảng trên đó viết dưới mặt đất chợ đêm bốn chữ lớn hơn rồi người khác khai mở chợ đêm đều sợ không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái này mặc dù thoạt nhìn so sánh bình thường nhưng cũng là thuộc về đi ngang qua có thể nhìn thấy cái này dưới mặt đất chợ đêm rõ ràng như vậy không sợ đưa tới cái gì tranh chấp sao hẳn là sau lưng có người như thế trắng trợn mở cái này còn gọi chợ đêm sao trực tiếp gọi là hai tay thị trường được chỉ là cái này hàng đã xài rồi đều không thế nào sạch sẽ đương nhiên cũng không thể có thể tất cả mọi thứ đều không sạch sẽ nhiều người như vậy tới nơi này giao dịch vì cái gì còn không phải đạt được càng nhiều nữa lợi ích dù sao mình bán cũng tốt hơn bán cho thuốc kế lầu giá cả bên trên đều có ưu thế đúng quản lý cái này chợ đêm tự nhiên là cường giả tọa chấn rồi hắn thần bí trình độ không có người biết dưới đất này chợ đêm đã mở nhiều năm bị rơi vào tay cùng ba đại tông môn t ầ n g thứ còn tính là chân thật như thế nào điểm ấy không ai biết được dù sao không ai dám đi nơi này quấy dối b ấ t quá ở bên trong chọc tới ân đoàn cá nhân sẽ không người quản lý mặc kệ tên gì kỳ thật cũng thì tương đương với cái đào bảo địa phương có thể hay không có thu hoạch cũng là xem chính mình rồi nói đến đây triệu tiến h trong mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn chi ý cười nói nô công tử chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi nói không chừng lần này có thể đào đến vật gì tốt nô hiên không khỏi mỉm cười thấy vậy triệu tiến h trước kia ở bên trong từng thu được thứ tốt gì nếu không cũng sẽ không so với hắn còn hưng phấn chương mười tám ngân phát nữ tử như gặp được nhìn không tới chương và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn é năm đổi mới dạ p ỏ, một một mực một theo triệu thiến lần lối lối là đến. Nô Hiên xuống trên mảnh ánh sáng, sẽ sáng xảy phải đi đi đi, chiếu không dưới sáng cũng này mà là từng khỏa khảm bão từng minh ở phía trên dạ m châu Liếc nhìn lại, số lượng còn không ít. Minh còn Châu nhìn không Dạ số ít. đối với cái này thế giới mà nói cũng không tính rất chân quý nhưng cũng là giá trị ít tiền có thể bày không dùng một phần nhỏ tại cái lối đi này lên cũng là tương đương đại thủ bút chỉ là điều này t i ể u tinh t ư ở n g d ư ớ i đất này chợ đ ê m không đơn giản còn chưa đi đến thang lầu cuối cùng phía giới tự chuyển đến tiếng ở mỹ trừ đó ra Còn có ngực đạc, chút có cười, càng chẳng càng buộc ngực người trong nhìn bọn trong đang ngại Ngô Hiên bọn hắn sẽ đoạt đồng dạng. Ngô Hiên thiếu chút nữa không có bật cười, càng la khẩn trương, dàng mình tầm quan trọng gắt gao dưới vội đi tới, thiếu phải đi từ mắt tí tí tựa đoạt bật tầm phía họ hồ ra la ra sao. dễ vã lộ lộ đồ đều đí, ôm đồ là e sẽ xem xét đã biết rõ đây là sơ ca nữ bi rồi nếu không cũng sẽ không khẩn trương như vậy bất quá thật sự cũng bị c h ầ m c h ầ m lợi mà nói đã sớm tại giao dịch khi đó bị tập trung vào giao dịch đi ra đồ đạc có thể hay không giữ được hãy cùng nhà bán hàng không quan hệ đương nhiên điểm ấy t i ê n tặng lâu cùng b ạ n dược lầu cũng là như thế tại giao dịch chỗ tuyệt đối có thể bảo vệ bình an cũng sẽ không có bất kỳ hỗn loạn sau khi ra ngoài sẽ không bảo đảm luôn không khả năng một đường theo sau chứ thoạt nhìn giữa hai người không sai bịt lắm trên thực tế t r ê n lệch hay đi rồi nếu bán ra hàng giả hoặc là trong nháy mắt thay thế mất của ngươi hay hoặc là làm bộ bán cho ngươi sau khi ra ngoài hô những người khác đi bắt cóc trở về những điều này đều là có cái này là dưới mặt đất chợ đêm hỗn loạn chỗ nhưng lại thiên chính là như vậy nhiều người đến giao dịch dù sao thật sự có không ít là hàng thật đến lúc đó xem t i ự u là ánh mắt của mình như thế nào có thể hay không dùng tiện nghi giá tiền đào đến độ tốt vây p h ầ n những cái k i a rõ ràng rất chân quý bị mua vậy thì nhìn xem mua sắm người tu vị như thế nào quá yếu sợ là ra cửa t i ự u đã bị đoạn tổng thể mà nói cái này chợ đêm duy nhất có thể bảo đảm t i ự u là người bán vấn đề về an toàn còn lại cũng sẽ không có bất kỳ cam đoan nếu liền nhà bán hàng vấn đề chưa từng cam đoan chẳng phải là cường giả vừa đến tương đương với ăn cơm chùa đồng dạng điên quần c u ố n đi đại bộ phật đồ đến lúc đó sợ là chợ đêm căn bản sẽ không có người nào đó đến bán đồ rồi cái này chợ đêm cũng sẽ không tồn tại đã lâu như vậy nói trắng ra là cái này chợ đêm chủ đánh bán đồ dù là trộm hoàng tộc bảo vật hoàng tộc đến rồi đều không được sàng bậy muốn sàng bậy các loại bán đi nói sau đến đến phía dưới về sau liếc mắt liền thấy có không ít người tại bán đồ đều nhao nhao đem bảo bối đặt ở trên quầy cung cấp người xem xét bán nhiều người mua người thêm nữa lui tới quả thực giống như là cái phố xá sâm ớt trả giá thanh â m tiếng giao hàng đều có t r u n g quanh nơi này là cực kỳ chống trại địa phương trên vách tường đều khảm đầy dạ minh châu đem phía dưới này chiếu thập phần ánh sáng cơ hồ cùng ban ngày không có gì khác nhau nô hiên phóng mắt nhìn đi không hổ là giao dịch dưới đất thị trường bình thường không thấy nhiều đồ đạc đều nhao nhao bày tới bảo vật gì cái gì tâm pháp cái gì võ kỹ đều có để bán hoàn toàn là rực rỡ môn màu làm cho không kịp nhìn không đợi hắn nhìn nhiều vài lần triệu thiến tại bên cạnh nhắc nhở nô công tử chúng ta tiếp tục nữa tầng thứ nhất này bán đồ vật đều là so sánh bình thường chúng ta đi xuống xem một chút có hay không thứ tốt nô hiên g i ậ mình n g u y tới nơi này còn có tầng thứ hai tại triệu thiến dưới sự dẫn dắt quả nhiên đi tới một cái lối đi trước chỉ là có thủ vệ ngăn ở trước mặt chứng kiến hai cái này thủ vệ n ô h i ê n cũng nhịn không được thở dài chỉ là thủ vệ đều là hóa hư kỳ đấy bản chất lực lượng cũng không rõ ràng lắm mạnh bao nhiêu rồi hai vị muốn đi xuống xin lấy ra chứng minh thủ vệ lạnh lùng nói ra lúc này triệu tiến h theo trong túi chữ vật tay lấy ra thẻ vàng chỉ là hơi chút đoán một cái hai cái thủ vệ liền lập tức mở ra biểu lộ trở nên cung kính nói hoan n g h ê n n h ị vị thỉnh n ô h i ê n không có nhìn rõ ràng triệu tiến sáng ngợi là cái gì bất quá tin tưởng nhất định là thuộc về thẻ khách quý này c h ù loại hình rồi có thể làm cho bọn hắn cung kính như thế nhất định là tương đối cao cấp khách quý lần nữa đi vào thông đạo lần này thông đạo nhưng là không còn có đơn giản như vậy ngoại trừ khảm nạm ở phía trên dạ minh châu bên ngoài chính là thang lầu dùng yêu thú ra đến phố đấy n ô hiên không rõ ràng lắm đây là yêu thú gì ra thoạt nhìn là thuộc về suốt một cái liền mà bắt đầu tin tưởng là phi thường to lớn yêu thú càng là to lớn yêu thú tu vị lại càng cường có thể đem bực này yêu thú ra dùng làm thảm hắn xa hoa trình độ có thể thấy được lộn đốn tầng này cần bằng vào thẻ khách quý xuống có thể có như vậy xa hoa cũng không l ạ kỳ tầng thứ hai đồ vật đều là tương đối chân quý đấy cũng tương đối dễ dàng đạt được thứ tốt bất quá tổng thể mà nói hay là muốn xem nhãn lực của mình rồi có ít người đều là đem có được đồ đạc lấy ra buôn bán liền bọn hắn đều làm không rõ ràng đồ vật đều có không ít nếu mua được tốt cái k i a chính là cực lớn vật khí triệu tiến h vừa đi vừa nói chuyện bất quá muốn xuống muốn cái này thẻ khách quý rồi đây là phụ thân đấy ta cũng không có tại tầng này ở bên trong có thể đào đến thứ tốt lần trước ta tới nơi này liền được không trọn vẹn phương thuốc dân gian bỏ ra số ít một cái giá lớn t i ể u đã lấy được trở về nghiên cứu xuống t i ể u cho nghiên cứu ra được thật sự là đã kiếm được nói đến đây triệu tiến đã không thể chờ đợi được muốn đi đào bảo rồi thoạt nhìn giống như là cái thích chơi tiểu cô nương nô hiền cũng minh bạch trong đó tâm tình hoa số ít một cái giá lớn đổi lấy thứ tốt tâm tình nhất định là cực kỳ vui vẻ hai người bọn họ hạ đến phía dưới lúc quả nhiên là thuộc về khách quý chuyên khu ngoại trừ trang trí xa hoa bên ngoài t i ể u là nhân số tương đối ít thoạt nhìn tương đối danh dối khoáng bất quá bảy quầy bán hàng người cũng không ít có thể người ở chỗ này tuyệt đối là không đơn giản nô、no、công tử không bằng chúng ta chia làm hai bên đi như vậy tìm tìm ra được tương đối dễ dàng điểm nếu là thật tìm được thứ tốt vậy thì nhanh lên mua triệu tiến h giải thích câu vẫn không quên nhắc nhở tầng này giao dịch đấy cũng có tiền tài giao dịch nhưng đại đa số đều là dùng đan dược trao đổi làm chủ dùng nô、no、công tử đan dược ta muốn mới có thể đổi lấy một ít thật sự nếu rất chân quý lời nói ta cũng vậy đổi không dạy nổi phát sinh đổi không dạy nổi chuyện tình cũng là bình thường nếu không làm sao sẽ gọi khu khách quý lâu này bất quá nếu là thật đổi không dạy nổi lại nói mớn vậy thì gọi ta là đến đây đi ta mới có thể đổi lấy triệu tiến h lộ ra vẻ tươi cười thân là triệu hội trưởng thiên kim thân ra khẳng định thập phần phong phú mua sắm một ít gì đó tự nhiên không nói chơi đã minh bạch chúng ta đây chia nhau hành động đi hy vọng lần này chúng ta có thể thắng lợi trở về đi trao đổi hai câu về sau hai người bọn họ liền tách ra hướng bất đồng phương hướng đi đến nô hiên cũng một đường đi tới đối với cái này giảm b ạ o vật hứng thú của hắn cũng không tính thật lớn nhưng có phần có hứng thú thật sự hứng thú vẫn là chân quý linh thảo là một đầu bếp không có gì so những này càng cảm thấy hứng thú hơn đương nhiên nếu cho hắn thần bảo vậy thì không thể tốt hơn rồi thật là tại đây nếu như mà có cũng không tới phiên hắn cũng không có không mua nổi thần bảo sở dĩ là thần bảo đúng là hắn cực kỳ hy hi hữu nếu đi đầy đường đều đúng vậy thì không gọi là thần bảo trên đường đi nhìn lại n ô hiên đều không có nhìn không ra vật gì tốt chủ yếu là hắn không hiểu xem đi vào cái thế giới này thời gian thật sự là quá ngắn hiểu rõ đến chuyện tình cũng cực ít ngược lại là cường giả gặp qua không ít còn lại bái kiến tựu có ít muốn hắn dám bảo thật sự là không được khi hắn trải qua một cái quầy hàng lúc trong nội tâm đột nhiên nhảy d ự trong mơ hồ có cổ hơi thở đang hấp dẫn chính mình hắn quay đầu nhìn lại phát hiện quầy hàng bên trên bảy biện một viên thủy tinh lớn chừng quả đ â m thạch thanh tịnh trong suốt giống như là một khối băng khi hắn tự tay muốn đi lấy lúc sau lưng chuyển đến thanh thúy dễ nghe thanh â m cái kia khối thạch đầu ta muốn rồi cái kia khối thạch đầu ta muốn rồi một tiếng thanh thúy dễ nghe thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến thay thế ngô hiên bản thân lời muốn nói đương nhiên ngô hiên bản thân cũng không có thập phần nhất định phải cái này khối thạch đầu chỉ là muốn lấy tới xem một chút hôm nay bị người g i à n h trước nô hiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp mượn qua khối này tinh thạch n ắ m trong tay tuy nhiên không thế nào xác định đây là vật gì nhưng có thể cho hắn loại cảm giác này đấy tuyệt đối không phải là thứ đơn giản tinh nguyện liệu một phát cũng không muốn bông ra nhớ tới thì ra là h ỏ a linh c h i tâm có thể cảm ứng được cái kia phần thế hồng liên nếu không phải h ỏ a linh c h i tâm hắn cũng sẽ không to gan như vậy xâm nhập núi lửa đáy ngọn n m ồ n tuyệt đối sẽ trực tiếp bơi lên đi không sẽ ở phía dưới dừng lại thêm đồng dạng có thể cho hắn loại cảm giác này đấy cũng sẽ không là bình tường đồ thật xin lỗi cái này khối thạch đầu ta đã trước đã mớn n ô h i ê n không rõ ràng lắm giá cả nhưng vẫn là t r ư ớ c hô nói sau để tránh bỏ qua cơ hội lúc này chủ quán nhãn tình sáng lên một bộ đưa tiền đến rồi biểu lộ chủ quán thích nhất chứng kiến mấy người ưa thích cùng một kiện đồ vật rồi đến lúc đó người trả giá cao được thường thường được đi ra giá cả đều là so với ban đầu định giá cao hơn không ít hôm nay chứng kiến hai người cướp đoạt cái này thạch đầu nhất định là sớm đã cười lệch m i ệ n g ba cái này rõ ràng không phải đưa tiền tới sao nohien cũng biết rằng vô cùng cần thiết đồ biểu lộ tuyệt đối là bất lợi với trả giá hoặc là mua mua đồ đấy như vậy bức thiết biểu lộ nhất là để cho chủ quán cố định lên giá thập phần h è n hạ chỉ là tình huống trước mắt chỉ có thể làm như vậy bằng không cũng sẽ bị đoạn lúc này ngô hiên quay đầu đi trước hết nhất ánh lọt vào mắt hắn mảnh vải cũng không phải là dung mạo của đối phương mà là đối phương cái k i a phủ xuống trên vai mái tóc màu bạc ở t r u n g quanh hơi d ư ớ i ánh sáng phản xạ ra điểm điểm ánh sáng tóc này giống như là thật dài ngân h à là như vậy sáng chói lại nhìn kỹ nhưng đang tiếc chính là nàng này bên ngoài cũng không xuất chúng so sánh bình thường nhưng coi như nén lỏng mà nhìn xem lần hai hoàn toàn bị cái này xinh đẹp tóc màu bạc quang huy nơi bao bọc tóc này thật sự là thật đẹp tóc xinh đẹp dáng người cũng là vô cùng tốt nhưng nếu dung mạo tốt lời nói cái tiêu chỉnh thể hiệu quả thì càng thêm hoà n mỹ nô hiên hơi hít mắt hắn cũng sẽ không đơn giản cho rằng cô gái trước mắt chính là như vậy tướng mạo tám phần là dịch dung đã qua mới sẽ biến thành như vậy đương nhiên cũng không bài trừ là lưng vắt ảnh sát tay chỉ là chân chính mấu chốt là trước mắt nữ tử này cho hắn cảm giác lại là có thêm nhẹ nhẹ thân thiết chi ý tuy nói nét mặt của nàng thoạt nhìn so sánh lạnh lùng không có cho bất luận kẻ nào sắc mặt tốt xem nhưng khí tức cho hắn chính là có tí tí cảm giác thân thiết không nghĩ tới muốn cấp trước muốn tinh thạch này đấy lại là một nữ nhân như thế cũng không rõ ràng lắm là thân phận gì chương mười chín sư phó như gặp được nhìn không tới t r ư ơ n g và t i ế t hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới dẹp ỏ một lần sẽ xảy đến cái này khối thạch đầu là ta nhìn thấy trước ngươi là tại ta mở miệng nói chuyện về sau mới muốn đi muốn cái này khối đá thiếu nữ tóc bạc này không khách khí chút nào trong mắt lóe lên một vòng tức giận chỉ cần là chú ý tình huống của bên này đều tin tưởng thiếu nữ tóc bạc này hô về sau nô hiên mới nhanh chóng đi tóm lấy khối này tinh thạch điểm ấy chủ quán khẳng định cũng nhìn thấy bất quá mua chợ đêm đồ vật ở đâu giảng thứ tự đến t r ư ớ c và sau nguyên tắc hoàn toàn là người trả giá cao được nếu đổi lại vạn dược lầu những cái kia chính là thứ tự đến t r ư ớ c và sau nguyên tắc rồi giá cả thống nhất không thay đổi cũng không phải bán đấu giá nô hiên đều còn chưa lên tiếng chủ quán tựu i thừa dịp lửa nói ra cái này tựu i xem xem giá tiền của các ngươi là bao nhiêu rồi của người nào giá cả cao nhất ta liền bán cho ai gian thương này sớm đã cười nở hoa chờ đợi đi rết dê béo lâu rồi trong mắt hắn trước mắt thì có hai đầu dây béo cũng không rõ ràng cuối cùng làm thị chính là cái nào rồi thiếu nữ tóc bạc này căn bản không có để ý tới cái kia gian thương nhìn từ trên xuống dưới ngô hiên lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì hết lần này tới lần khác tại ta hô muốn cái kia khối thạch đầu lúc ngươi liền cầm lên ra đến tột cùng là có mục đích gì ngô hiên có thể sẽ không n h ư ợ n bộ nói theo ta có thể có cái gì giáp tâm chẳng lẽ ta nghĩ muốn cái này khối thạch đầu đều không được sao ngươi muốn ta liền không muốn thiếu nữ tóc bạc này dùng đôi mắt dễ thương hung hàng trận mắt nhìn ngô hiên liếc về sau l ệ n h lùng nói vậy ngươi nói cái giá đi cái này khối thạch đầu là cái gì giá a n cướp trắng trận là không thể nào chỉ có thể dùng giá cả đến tranh cao thấp một hồi rồi chủ sạp này con mắt dạo qua một vòng lộ ra gian trá dáng tơi ư cười nói cái này khối thạch đầu thoạt nhìn cũng không thế nào thu hút nhưng là viễn cổ tộc hy hữu vật phẩm còn đây là tảng băng thạch có thể có lớn như vậy thôi chính là tương đối ít thấy rồi cộng thêm hiện tại thứ này càng thêm hy hữu nếu như là thủy thuộc tính thể chất cũng là không nhỏ hiệu quả nếu băng linh thể lợi mà nói hiệu quả sẽ càng tăng cường nói thẳng giá cả không cần rong dài những thứ gì những này tất cả mọi người hiểu ngân phát nữ tử hơi không kiên nhẫn đã cắt đứt chủ quán nói nhảm chỉ là cái này tất cả mọi người hiểu sợ là duy trì có ngô hiên chính là không hiểu bất quá trải qua một phen giải thích hắn cũng rõ ràng một điểm cái k i a chính là viên này thạch đầu gọi là tảng băng thạch là v i ê n cổ tộc hy hữu vật phẩm chẳng lẽ là thuộc về băng linh tộc đồ vật nếu là thật như thế có thể hấp dẫn chính mình cũng là bình thường chuyện tình rồi nhưng mà nếu thật là dạng như vậy thiếu nữ tóc bạc này vì sao đến muốn ngô hiên nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ tóc bạc này hắn phát hiện mình đúng là nhìn không thấu hắn t u vị còn là cái gì thuộc tính thể chất điểm ấy nếu là không có đem linh lực phát ra đại đa số đều là không rõ ràng làm đấy chủ quán cười nói đã vị cô nương này t i ể u nói như vậy ta liền không nói nhiều nhiều lời vậy thì dùng ngũ phẩm đan dựa ẩn hư đan đến trao đổi đi đại khái là năm mươi k h ỏ a là được rồi cái này ẩn hư đan vì ngũ phẩm chủ yếu là phụ trợ dùng để tu luyện cung rèn thể đan cùng rèn linh đan đều là một hiệu quả chỉ là cái này ẩn hư đan là ẩn đan kỳ cùng hóa hư kỳ đều hữu hiệu quả lợi dụng cả hai cảnh giới mở đầu đến mệnh dan rồi cái này đan dược cũng không tính rất chân quý nhưng luyện chế cũng không tính toán đơn giản nhu cầu số lượng thật lớn có không ít người cơ hồ đem cái này cho rằng là tiền lên rồi không xem qua nhìn đàng trước ra không có loại nào đan dược có thể cho rằng là chân chính tiền đến lưu thông dù sao có không ít đan dược đều là hậu kỳ phục d ụ n g chưa từng hiệu quả hoàn toàn không thể làm làm tiền đến lưu thông rồi nô h i ề n sau khi nghe hơi sưng sờ bởi vì chính là chỗ này tuần hư đan hắn căn bản cũng không có dùng năng lực hiện tại của hắn mình cảm giác luyện chế ngũ phẩm đan dược không có áp lực quá lớn hắn nhất giai năng lực chế tác đan xử lý hoàn toàn là theo sau tu vi đề cao tự biết chế tắc càng ngày càng mạnh hiện tại dùng hắn luận đàn kỳ tầng năm t u vị chế tác ngũ phẩm đan dược ẩn hư đan sẽ không có vấn đề quá lớn chỉ là coi như là không có nửa điểm áp lực trước mắt hắn trong túi chữ vật không có một viên vượt qua ngũ phẩm đan dược thiếu nữ tóc bạc này không có đi xem ngô hiên ra giá ngược lại là lạnh lùng nói ra cái giá tiền này cũng không tệ lắm đa mớn rất sảng khoái đa mớn không có nửa điểm do dự chủ quán lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía ngô hiên ngóng nhìn ngô hiên có thể tăng lên cái giá tiền này nhưng chẳng những không có trông ngô hiên tăng lên giá cả ngược lại chứng kiến ngô hiên cái kia thoáng lung túng biểu lộ chỉ cần không phải kẻ đ h ầ n đều t ì n h tưởng ngô hiên không bỏ ra nổi đến càng nhiều chỉ là chủ quán so sánh tay độc vội vàng nói bổ sung đương nhiên vẩn hư đan ta là cần bất quá những vật k h á c cũng có thể trao đổi đấy cùng các loại vật giá trị đều có thể trao đổi nói thí dụ như chân quý linh hảo còn có cao cấp hơn đan dược đều là cũng được có thể đi vào khu khách quý đấy làm sao có thể sẽ là bình thường n g h è o kiết xác không phải mỗi người, trên người đều có chứa ẩ n hư đan đấy hơn nữa vẩn hư đan cũng không phải cực kỳ hy hi hữu cầm lấy lục phẩm đan dược đều có thể đổi lấy không ít yêu cầu là đổi giọt rồi chỉ là hắn vẫn là không bỏ ra nổi hắn hiện tại tối đa chính là có tứ phẩm đan dược mặc dù sinh mệnh lực đủ m á n h liệt nhưng là đối phương đều không cần tứ phẩm đan dược lấy ra cũng vô dụng khi hắn nghĩ thế nào xử lý lúc phát hiện triệu tiến h đã chạy về đằng này đi qua trong lòng của hắn vui vẻ dựa vào triệu tiến h mới có thể đem cái này tảng b ă n g thạch bắt lại chứ ai ngờ triệu tiến h vừa đến nơi đây nô hiên đều còn chưa lên tiếng cựu ngạc nhiên đối với thiếu nữ tóc bạc kia nói ra sư phó thiếu nữ tóc bạc kia xoay người lại thấy là triệu tiến lúc trong mắt cũng là lộ ra vui mừng trên mặt lạnh lùng khó được lộ ra nụ cười ấm áp nói ra nguyên lai là thiến nhi ta còn muốn ngươi tới lúc nào đàng long thành không nghĩ tới hôm nay rốt cục trò trông rồi sư phó nô hiên tại c h ấ u ngây ngẩn cả người trước k i a triệu thiến cũng đã nói chính mình có một luyện đan sư phó không nghĩ tới đúng là thiếu nữ tóc b ạ c này vẫn là cùng chính mình đoạt tảng băng thạch đấy triệu thiến cũng không rõ ràng lắm tại đây xảy ra chuyện gì đi vào nô hiên bên người giới thiệu nói đúng vậy à nô công tử đã trở về chúng ta tựu cùng đi rồi vị này chính là n ô công tử rồi nếu như không phải ngô công tử ta cũng không có thể tham gia lần này tỷ thí ngô công tử với ngươi giới thiệu vị này chính là ta sư phó b ă n g vũ tích luyện đàn trình độ rất mạnh là lần này di tích đoạt thứ tự so tại một trong số đó thì ra là vạn dược lầu người dự thi ba người một trong triệu tiến h giới thiệu hạ ngô n g hiên lại là giới thiệu sư phụ của mình không hề hay biết tại đây chuyện gì xảy ra đối diện b ă n g vũ tích ngược lại là s ư n g sở một lần nữa đánh giá đến ngô hiên ra kinh ngạc nói ngươi chính là cái k i a ngô hiên cái tia đoạt được luyện đàn giải thi đấu đệ nhất danh hay sao nếu như không nói ra ai có thể biết người thiếu nữ này là triệu tiến h sư phó ai có thể biết ngô hiên chính là chỗ này lần đích người dự thi một trong thật là lại làm ra ô long không nghĩ tới muốn cùng chính mình cướp đoạt đồ đúng là triệu tiến h sư phó vẫn là cái này tham gia tỉ thí một người trong đó thay lời khác mà nói cái này băng vũ tích tu vị bất quá k u ẩ n đàn kỷ mà thôi rồi hả hơn nữa ba người cũng đã đến đông đủ thì ra là ngô hiên triệu tiến h cùng băng vũ tích rồi hắn còn nghi hoặc có một vạn dược lầu di tích đoạt thứ tự người dự thi là ai không nghĩ tới đúng là triệu tiến h sư phó tốt đang không có vào chỗ chết dập đầu không c ó giúp nhau báo giá tranh đoạt nếu không đến đằng sau đã có thể lúng túng đúng vậy chỉ là của ta cũng không nghĩ tới ngươi chính là triệu tiểu thư sư phó đã như vậy cái này t ả n g băng thạch để cho ngươi lỗ hiên đối với cái này t ả n g băng thạch là cảm thấy hứng thú không qua đối phương hứng thú so với chính mình càng lớn t h ú hồ trên người vừa rồi không có đan dược khó có thể cùng cái này b ă n g vũ tích cạnh tranh thật sự muốn cạnh tranh đều phải cùng triệu tiến h mượn đan dược mới được rồi nhưng hai phe đều là người một nhà luôn không khả năng người một nhà cùng người một nhà đâu đi như vậy đắc lợi chỉ là cái này chủ quán mà thôi băng vũ tích cũng không có chút nào k h á c h kín h ó i ra như vậy ta đây t i ể u thu hạ rồi thứ này với ta mà nói vẫn tương đối trọng yếu trong giọng nói nhưng là có chút lạnh lùng bất quá đối với ngô hiên không có lúc trước như vậy lạnh lùng coi như là hơi chút hòa hoãn điểm ngô hiên chuyện tình băng vũ tích nhất định là rõ ràng nhất là chiếu c ô chính mình đệ tử chuyện này đối với ngô hiên nhất định là có chút hảo cảm đây là năm mươi khoả vần hư đan cho ngươi băng vũ tích đem trang bị năm mươi khoả vần hư đan cái chai đặt ở trên quầy biểu thị trả tiền đột như kỳ lai biến hóa để cho chủ sạp này cả người đều trận tròn mắt vốn còn muốn nhìn xem hai người không ngừng nâng giá không nghĩ tới trong nháy mắt tự biến thành người một nhà nhưng mà điều này có thể có biện pháp nào cũng đã đã nói số lượng cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hướng trong bụng ớt bất quá đối với cái giá tiền này khẳng định vẫn tính là có thể tiếp nhận đối với hắn mà nói kỳ thật tương đương buôn bán lời băng linh thể người cũng không phải là rất nhiều có thể bán được đã coi như là không tệ nhất là thứ này đại đa số người cũng biết muốn lấy ra gạt người đều khó có khả năng rồi lúc này thời điểm n ô hiên mới đem tảng băng thạch đưa tới khi thật hắn còn muốn hỏi thăm xuống cái này tảng băng thạch dùng tới làm cái gì khi hắn đem tảng băng thạch đưa tới lúc tay của hai người trưởng lẫn nhau lẫn tiếp xúc dưới chỉ là hạ xuống l ư ợ n g thân thể của con người giống như điện giật dưới hơi chút rung rung dưới tựa hồ đưa tới hơi cò minh Đây điểm tay chuyện là... lúc, Băng bao không nửa người, nắm Nô Hiên trưởng, nhìn thân kháng Nô giải Vũ Tích không có nửa điểm giải thích, trước mắt bao người, một nắm chặt Nô Hiên tay của trường, thoạt có của còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lúc, tự cảm giác được một cố có chút khít. Hiên hiểu xảy tự một bộ muốn nói lại không muốn nói biểu lộ sư phó làm sao vậy triệu tiến h chỉ ngây n g ố c nhìn mình sư phó nắm chặt ngô hiên tay của đến nay đều không có bưng ra muốn biết mình vị sư phó này cho tới bây giờ đều chắc là sẽ không phanh nam nhân không nghĩ tới hôm nay ngược lại chủ động bắt lấy ngô hiên tay của bang vũ tích thu bàn tay về thản nhiên nói không có gì chúng ta trở về đi để cho vi sư nhìn xem nửa năm qua ngươi lại tiến bộ bao nhiêu triệu tiến h cười nói yên tâm đi tuyệt đối sẽ không để cho sư phó thất vọng còn không có được đi dạo tự phải đi về Nô Hiên nhiên hơi tuy c ó t h ấ t vọng, n h ư n g c ũ n g k hai ô n g có mở n nói mươi công đi、dạo. Lúc này, băng truyền tích đột nhiên ông nói, để chúa đợi c h lại như lầu về sau, đến gặp ta một chuyến. Chờ lần được nhìn không tới chương và thiết hình ảnh tình huống xin nhấn ép năm đổi mới d ẽ cỏ một lần sẽ xảy đến ba người cùng một chỗ về tới vạn dược lầu tổng bộ không hổ là tại đế đô vạn dược lầu quy mô vượt xa tại h u y ề n long thành vạn dược lầu không riêng gì diện tích chiếm được khá lớn trang trí cũng cực kỳ xa hoa thủ vệ tỷ trọng cũng đã chiếm không ít do người lui tới cũng thật nhiều sinh ý cực kỳ náo nhiệt khi bọn hắn đi vào lúc mấy cái thủ vệ chứng kiến băng vũ tích lúc đều thập phần cung kính bởi vậy có thể thấy được cái này băng vũ tích u y vọng cực cao tại đây vạn dược lầu địa vị vô cùng cao tuy nói tu vị chỉ có ẩn đ ă n kỳ nhưng tu vị cũng không là thực lực tuyệt đối đ o á n chừng làm cho tôn kính của nàng chính là nàng luyện đan trình độ cực cao nếu luyện đan trình độ không cao cũng sẽ không sớm sớm đã bị dự định là trong đó người dự thi một trong rồi đủ để chứng minh thực lực của nàng rồi băng vũ tích cùng triệu thiến một đường nói đi lên đem ngô hiên vắng vẻ ở một bên vừa vặn như vậy cũng cho hắn xem thật kỹ một chút hoàn cảnh chung quanh không đến một lát phía trước t i ể u nên đón triệu thiên long triệu thiên long biết được bọn hắn khi trở về đã từ trong phòng đi ra chứng kiến băng vũ tích lúc trên mặt cũng là chào hỏi nguyên lai băng chấp sự ngươi ở nơi này ta chính muốn đi tìm ngươi đem ngô tiểu hữu giới thiệu cho ngươi hiện tại xem ra bề ngoài giống như cũng đã quen thuộc băng chấp sự n ô hiên ngược lại là không nghĩ tới cái này băng vũ tích địa vị là thứ chấp sự tại vạn dược trong lầu chấp sự đã tương đương với trưởng lão một loại cấp bậc rồi không nghĩ tới băng vũ tích đúng là tương đương với trưởng lão rồi điều này cũng hơi bị kinh khủng chứ suy nghĩ kỹ một chút cũng thế đều có thể cho triệu thiến làm sư phó luyện đan trình độ đoán chừng đã đạt đến với tư cách trưởng l ã o cấp bậc nếu luyện đan trình độ bình thường tin tưởng đừng nói để cho băng vũ tích đến dậy dứt khoát trực tiếp để cho triệu thiên long đến giáo triệu thiến là được rồi dù sao triệu thiên long luyện đan trình độ tương tự là không lầm băng vũ tích gật gật đầu nói ra chúng ta đã quen thuộc không có có chuyện gì ta liền trở về phòng trước thiến nhi ngươi hỏi vấn đề ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày ngày mai chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu nói xong băng vũ tích xoay người hướng gian phòng của mình đi lưu lại chỉ có cô ấy là x i n h đẹp tóc phiêu tán đi ra ngoài thong thả hương thơm nô hiên nhìn xem nàng dần dần biến mất ở góc rẽ bóng lưng chờ sau đó an bài tốt về sau muốn đi phòng của nàng không rõ ràng lắm nàng muốn nói gì đâu này nô công tử đang nhìn sư phó triệu tiến h nhẹ giọng hỏi một câu đem nô hiên ánh mắt cho kéo lại chỉ thấy triệu tiến h nói tiếp như thế nào sư phó tóc xinh đẹp chứ nô hiên nhẹ gật đầu cười nói đương nhiên đẹp đây là ta bài kiến xinh đẹp nhất tóc rồi hắn cũng không có nói lung tung khi hắn xem qua nhiều người như vậy ở bên trong băng vũ tích tóc là xinh đẹp nhất đấy sau này không biết có hay không nhiều hấp dẫn đấy nhưng bây giờ băng vũ tích là xinh đẹp nhất đấy đương nhiên coi như là đều có các đặc điểm cho hắn ấn tượng tương đối sâu khắc đấy còn có cái kêu hỏa linh hân lửa đỏ tóc hình như là hỏa diễm đang phấp phới rất là xinh đẹp triệu thiên long nhẹ ho khan vài tiếng ngắt lời nói đuổi đến nhiều ngày như vậy con đường đối với tín các ngươi cũng mệt mỏi những ngày này ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi còn có tiến hành từng người huấn luyện quen thuộc hoàn cảnh nơi này có nhu cầu gì cho dù theo chúng ta nói luyện tập dùng linh thảo giữa t r ư a đem đấy chẳng phó lâu chủ tại sao nô hiên hỏi một câu hắn vẫn muốn gặp hạ cái này thần bí phó lâu chủ lương diệp càng muốn gặp thoáng một phát thuốc lâu chủ thuốc lâu chủ cùng phó lâu chủ đều không ở nơi này đều ở đây di tích bên kia một mực nghiên cứu cái này di tích có chút không quá ổn định chỉ có phó lâu chủ cái kia cấp bậc cường giả mới có thể ổn định hạ cái này di tích đợi lâu như vậy mới bắt đầu tiến vào di tích chủ yếu vẫn là bởi vì cái này di tích cũng không ổn định trận đấu là định ra rồi nhưng là do ở không quá ổn định chỉ có thể tạm thời lùi lại hiện tại đã hoàn toàn ổn định lại còn dư lại chính là so tài n ô hiên lập tức bừng tỉnh đại ngộ trước khi hắn t i u hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng lắm vì cái gì cần cần lâu như vậy đều đã phát hiện di tích rồi lại là không có lập tức bắt đầu trận đấu hoàn toàn là phóng lên trước mắt thịt không ăn a nguyên lai là di tích này cũng không ổn định cần chờ đợi di tích này ổn định lại mới có thể đi vào giả thiết không ổn định nói không chừng sau khi đi vào lung tung đem người chuyện đưa ra ngoài vậy coi như cực kỳ phiền thoái trước khi triệu thiên long cũng không có nói rõ chi tiết chủ yếu vẫn là giảng giải đại khái trận đấu sự tình còn có đối thủ là ai mà thôi gặp nhau lời nói sau này còn có rất nhiều thời gian bất quá tại trận đấu lúc bọn hắn sẽ đến quan sát triệu thiên long cười nói trận này trọng yếu như vậy trận đấu nhất định là muốn tới quan sát bọn hắn khổ cực như vậy còn không phải là vì trận đấu này càng là có thêm cái kia đoạt được thứ tự hy vọng dù là đối thủ tam đại siêu cấp tông môn chỉ cần có một tia hy vọng đều đi cố gắng không đến mấu chốt cuối cùng không ai biết sẽ đoán được kết cụ cái này là đối với vạn dược lầu mà nói đối với tam đại siêu cấp tông môn mà nói bọn hắn đã là nhất định phải thua không có bất kỳ thứ tự bàn giao nhắn đ ủ xong việc chuyện về sau triệu tiến liền vì ngô hiên an bài cái gian phòng kỳ thật cũng là đồng dạng sân nhỏ toàn bộ đều là ở tại cùng một nơi n ô công tử cái này tự là phòng của ngươi nếu có chuyện gì cứ tới tìm ta triệu thiến suy nghĩ một chút do dự một chút mới lên tiếng kỳ thật sư phó đã dịch dung đã qua đi ra thời điểm đều là dịch dung đấy nếu ngô công tử nhìn thấy sư phó bộ dáng thay đổi còn chớ kinh ngạc dịch dung loại c h u y ệ n này đã ở trong dự liệu của hắn nô g hiên cười nói mặc kệ như hà dịch cho mái tóc dài màu bạc kia cũng sẽ không thay đổi là được rồi dung mạo như thế nào thay đổi chỉ cần tóc không thay đổi là tốt rồi nhận ra an bài tốt địa phương xác nhận gian phòng về sau nô g hiên lập tức ra cửa đường kính đi tới băng vũ tích cửa gian phòng nhìn chung quanh hạ bột phía phát hiện không ai về sau mới khe khẽ gõ cửa lúc này hắn không khỏi tự dễu một phen tốt như chính mình là tới yêu đương vụn trồng đấy đang làm chuyện người không thấy được vừa mới gõ một tiếng bên trong tựu i chuyển đến băng vũ tích phiêu m i ệ u thanh n ấ m của vào đi nô hiên đẩy cửa ra đi vào không hổ là nữ sinh căn phòng của vừa mới bước vào đi tựu i nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm cũng có thể dễ dàng phân biệt ra được đây là băng vũ tích hương vị trong gian phòng đó rất là đơn giản không có quá nhiều trang trí duy nhất có trang trí đấy chính là nhiều đoá màu làm nhạt băng tâm hoa loại này hoa là so khá thường gặp đấy chỉnh thể bên trên thoạt nhìn giống như là một đoá bị đông cứng lấy đoá hoa vô s ắ c vô vị băng vũ tích cựu t i n h toạ tại bên cửa sổ lên nô hiên lúc đi vào mới xoay đầu lại lúc này hiện ra tại nô hiên trước mặt đúng là một t r ư ơ n g tuyệt k hôn mặt đẹp chỉ là gương mặt này rất trắng có loại bệnh trạng màu trắng thậm chí ngay cả lông mi đều là màu trắng duy nhất thoạt nhìn không phải màu trắng chỉ có nàng cặp mắt kia rồi nhàn nhạt, nhạt màu xanh ra trời thoạt nhìn giống như là hai khoảng ập bích bây giờ băng vũ tích mới thật sự là băng vũ tích cái kia xinh đẹp tóc dài màu bạc còn có cái kia tuyệt hôn mặt đẹp trứng thoạt nhìn thập phần hoàn mỹ. chỉ là loại này màu trắng có chút tái nhợt thoạt nhìn luôn có một loại yếu đuối cảm giác cũng k h ó trách băng vũ tích biết sẽ đeo lên mặt nạ chủ yếu là dùng để che khuất trên mặt nàng tái nhợt đi n ô h i ê n đánh giá băng vũ tích đối phương cũng không cho là đúng trái lại nhàn nhạt mà hỏi ngươi là băng linh tộc à? n ô h i ê n không có quá lớn phản ứng muốn muốn biết mình là băng linh tộc đầu tiên sẽ đối băng linh tộc có chỗ hiểu rõ hơn nữa muốn thăm dò vào trong cơ thể mình mới có thể có phát hiện cái này băng vũ tích phát hiện cũng không l ạ kỳ dù sao lúc trước nàng tự hơi chút dò xét hạ thân thể của mình nohien cũng không có dấu giếm g ậ trong đầu nói, đúng, ta đấy. đề nói, chính băng linh Chẳng băng vấn có Khó gì ta tộc t sao? chấp là sự á giác giác c trước trước ta cảm giác được có chút cảm thuộc, tộc có kích h linh Nhưng không h ta tiểu lai lại quen nguyên băng đấy. là ạ mạch, t huyết ư ơ i cuối c ù n giọng là chuyện gì xảy、ra? Trong gì g ra? nói rõ ràng cảm thấy cái này băng vũ tích hơi có chút ngạc nhiên chấn động khi tiếp xúc ngô hiên liền đem mình đại khái thân thế nói đi ra ngoài đã đều đã biết mình là băng linh tộc rồi làm gì giấu diếm đâu này l i ê n huyết mạch không có kích hoạt đều rõ ràng giấu diếm chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi thì ra là thế không nghĩ tới trong tộc còn có người đem con đưa ra ngoài chẳng lẽ không biết huyết mạch không kích hoạt là rất nguy hiểm sao ngươi có thể sống đến bây giờ thật sự là một loại vận hạnh lúc này băng vũ tích đứng lên đi vào trước mặt của hắn nhẹ nói kỳ thật ta chính là băng linh tộc công chúa đây chính là ta thân phận chân chính băng linh tộc công chúa n ô hiên cái này rốt cục cho c h ấ n kinh rồi hắn hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt đúng là băng linh tộc công chúa hồi tưởng lại hai người tiếp xúc đồng thời cảm giác được băng vũ tích có loại cảm giác quen thuộc không nghĩ tới đúng là băng linh tộc công chúa cũng khó trách biết sẽ họ băng rồi băng linh, linh, linh, linh tộc công chúa họ. Bất ngươi không nghĩ tới đi băng vũ tích trên mặt tái nhật lộ ra bi thương biểu lộ lắc đầu giận dữ nói kỳ thật băng linh tộc đã không tồn tại nữa đã hoàn toàn tản ra từng người về nhà nguyên lai、like、băng linh tộc huy hoàng cũng sẽ không bao giờ tái hiện rồi cái gì lỗ hiên lại lần nữa chấn kinh rồi hắn còn trông cậy vào mình có thể đi băng nguyên đại địa đi kích hoạt huyết mạch đâu rồi bây giờ lại bị cáo chi băng linh tộc đã không tồn tại tin tức này hơn nhiều băng vũ tích là băng linh tộc công chúa còn khiếp sợ hơn không ít n g u y ệ t linh tộc cùng ám linh tộc đều là tổn thất nặng nề mà thôi băng linh tộc đúng là sớm t u bị diệt rồi hả